Quy 1 chương 31, Tiểu Nam Hải tỉnh cầu. Quy cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 31, Tiểu Nam Hải tỉnh cầu. Xem ra là hắn đã nắm chặt thời gian cho Thiệu Bố nói lời từ biệt, xem ra Thiệu Bố hôm nay chẳng muốn còn là rất không sai, bởi vì hắn hiện tại say bí tỉ tựa vào lính đánh thuê công hội cửa, có thể uống thành như vậy thuyết minh hôm nay thu hoạch không sai, bất quá bên người nhiều rồi cái tiểu gia hỏa. Thiệu Bố, còn có Chan Zhe tiểu Nam Hải. Nhìn đến Tiêu Phạm tiểu Nam Hải cao hứng lên. Ta rốt cục đợi được ngươi, thiên sinh. Xem ra cái này tiểu Nam Hải chờ nhân tiện là ngươi, ta tưởng người nhà hắn gặp được một ít phiền bái. Triệu Bố vẫn như cũng là say bí tỉ bộ dáng. Ta vốn là đến nói lời từ biệt, ta tưởng ta tại thôn trấn nhỏ bên trong có một ít phiền toái, ta cảm thấy tới trước nhà ngươi đi có điều an toàn. Được rồi, không có người ưa thích phiền toái. Nói xong tất khí chính mình bắt cụng rượu, Siêu Đông vẹo tây đứng lên. Tiêu Phàm cũng quản không được cái gì, trực tiếp dìu Triệu Bố hướng nhà hắn phương hướng đi đến, nhắc nhở Tiểu Nam Hải trước đợi kịp, Tiểu Nam Hải trên mặt sốt ruột tuyệt minh quả thật có việc gấp, lôi kéo Tiêu Phàm góc áo theo sát Tiêu Phàm. Vừa đóng lại cửa, Triệu Bố trực tiếp mệt được ngồi ở trên mặt đất, bất quá lúc này xem như tỉnh một điểm rượu, Tiểu Nam Hải tựa hồ cũng đủ sắc. Ta cần phải ngồi một lúc. Có lẽ còn cần phải một điểm nước, cái này tiểu gia hỏa đã chờ ngươi một ngày. Tiêu Phàm trực tiếp bao bọc bên trong cầm bình nước cho hắn. D제 ra vấn đề. Tiêu Phàm hướng Tiểu Nam Hải hỏi, "Ta phụ thân ra ngoài nhanh một tuần còn không có trở về, ta rất lo lắng, trước kia hắn cũng không như vậy." A Nhi Kỳ Đại Thúc nói tới lần có một phê cấp ngựa đi ra tiến hành cấp đoạt, ta rất lo lắng. "Đúng vậy, cái này ta cũng biết được, 4 ngày trước được sự tình." Triệu Bố Sen mồm đến, uống xong nước thuận tiện rửa sạch đem mặt hắn tựa hồ tinh thần chút. Tiểu Nam Hải tại lính đánh thuê công hội hẳn là xin giúp đỡ hỗ trợ đi, như thế nào sẽ ở cửa nán lại đâu. Thảo Nguyên Hạ Tử Chết ở Thảo Nguyên Tượng liền là tốt nhất quý tộc, là Thảo Nguyên người vinh dự, hơn nữa mọi người một tuần không có trở lại thôn trấn kia cũng là bình thường bất quá sự tình. Lính đánh thuê công hội sẽ không quan tâm cái đó, ngươi có nhìn thấy nhiệm vụ thượng có gọi ngươi cứu người sao? Tựa hồ nhìn đến Tiêu Phàm nghi hoặc, Thiệu Bố giải thích đến, Tiểu Nam Hải cũng gật gật đầu. Sau đó này tiểu gia hỏa nghĩ đến ngươi, liền tại lính đánh thuê công hội cửa đã chờ, không nghĩ đến vậy mà là ngươi, bất quá cũng nhiều thiệt thòi này tiểu gia hỏa, ta hôm nay tu mạch mới có thể không sai, rất nhiều gia hỏa tưởng lại tại ta đây được đến cái gì nhiệm vụ tới, ha <cười> ha. Cuối cùng công Thiệu Bố không có hoàn toàn uốn xe, nếu không Tiêu Phàm thật đúng là không biết được cái này nhiệm vụ phải theo đâu làm nổi lên, có lẽ là thương nhân duyên cơ, Thiệu Bố nhảy ra chính mình trước kia một chương địa đồ, này chương địa đồ so với Tiêu Phàm thôn trấn bên trong được đến rõ ràng không ít, hơn nữa phạm vi cũng lớn rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Phàm thị giác thượng địa đồ càng thêm rõ ràng chút. Mặt trên còn có đánh dấu này quái vật phân bố cùng với một ít quái vật miêu tả, còn có chút cần phải chú ý địa phương, có chút địa phương còn có quái vật kỹ năng cùng với một ít sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, này nhưng thật ra phương tiện Tiêu Phàm mặt sau một đoạn thời gian luyện cấp. Trong trò chơi được đến một chương địa đồ. Liên sẽ ở ngoạn gia địa đồ mặt biên biểu hiện đi ra, mà ngoạn gia đi qua địa phương càng là phi thường rõ ràng, không có địa đồ lại không có đi qua địa phương thì là một phiến bóng tối, trừ bỏ tân thủ thôn cũng có đưa địa đồ ngoài, về sau đều cần phải được đến địa đồ đến mở ra ngoạn gia chính mình trên bản đồ bóng tối. Tại biết được Tiêu Phàm chọc phiền phải sau, Triệu bố cư nhiên còn riêng làm hắn chuẩn bị mặt khác một thân trang phục và đạo cụ, bất quá hắn giới thiệu này thân trang phục và đạo cụ thời điểm cũng không phải rất cao hứng, bởi vì này thân trang phục và đạo cụ là hắn xỉ nhục. Hiện tại tiêu phàm chỗ làm đó là cầm lấy cái quốc, tại Thiệu Bố lủi bại sân nhà bên trong lấy bùn đất, Thiệu Bố thì tại một bên cạnh uống tiêu phàm cho hắn mang đến, đến rượu, dùng hắn mà nói, hắn đứa con cũng có cho nhà hắn dẫn theo vinh quang, ngược lại mai phục rất nhiều sĩ núp. Răng rắc một tiếng, tiêu phàm cuối cùng cũng đào được chính mình tại lấy này nọ, một cái đơn giản đầu gỗ thùng, xem ra chôn ở trên mặt đất có chút thời gian, chỉ là nhẹ nhàng một cái quốc, thùng thượng đầu gỗ liền gãy mở ra. Phủi sạch sẽ mặt trên bùn đất, mở ra thùng, thùng bên trong này nọ nương theo ánh trăng phản xạ ra hào quang, là một bộ áo giáp, hơn nữa là một bộ phi thường xinh đẹp áo giáp. Tuần trắng sắc áo giáp thượng có khắc mỹ lệ hoa văn, hơn nữa áo giáp dày độ rất mỏng, điều này làm cho áo giáp sẽ không có vẻ rất trộng trọng. Đây là Thiệu Bố đứa con vì tham gia một lần một vị bá tước con gái sinh nhật yến hội riêng tạo ra, bởi vì vị này bá tước con gái không chỉ một lần tỏ vẻ, hy vọng chính mình Bạch Mã Vương tử ăn mặc trắng đoan khôi giáp, cưỡi con ngựa trắng tới lấy đi chính mình tâm. Biết được cái này, hắn riêng tìm người tạo ra như vậy một bộ áo giáp, hy vọng có thể lại yến hội thượng dẫn tới bá tước con gái chú ý, nhưng mà tại yến hội thượng lại triêu tới rồi biết chuyện người chà phúng, bởi vì hắn thậm chí một điểm công phu đều sẽ không. Tại kia lần yến hội thượng, thậm chí liền một cái kiến tập kỵ sĩ đều có thể lớn tiếng cười nhạo hắn, hắn lại chỉ có thể chịu đựng, bởi vì hắn không dám tiếp thụ dù là một cái kiến tập kỵ sĩ quyết đấu mời. Trở lại thôn trấn hắn tức giận đem này xáo hào giáp cùng vũ khí chôn ở chính mình phụ thân sân nhà bên trong. Đừng nhìn áo giáp ngoại hình rất không sai, này xáo hào giáp không có bất luận gì tác dụng, trừ bỏ cơ bản phòng ngự thuộc tính liền không có mặc khác, mà trên khắp đồ án đó là có thể giảm bớt áo giáp sức nặng phong hệ ma pháp trận, hơn nữa phòng ngự còn không như là 10 cấp phổ thông giáp gia. Kia thanh kiếm công kích càng là không cần nói, dù sao chọn bộ áo giáp cùng với bộ kiếm căn bản liền là cầm đến trang sử dụng. Bất quá có một điểm tốt liền là ngoại hình thập phần không sai, không quản là chỉnh thể liên tiếp hoặc là đường nét, còn có mặt trên hoa văn, có thể nói là không sai cất chứa phẩm. Liên La chọn bộ áo giáp có vẻ quá bắt mắt, này đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là cái không nhỏ phiền toái. Như vậy ra ngoài Tiêu Phàm nhất định sẽ bị chịu chú ý, này cũng không là Tiêu Phàm muốn, mà nhượng Tiêu Phàm coi trọng đó là này xáo áo giáp cùng với vũ khí không có chức nghiệp yêu cầu. Xem ra cũng chỉ có thể dựa vào lăn lộn thôi, trò chơi ngoạn gia trang bị trừ phi bền bỉ rơi chậm lại đến nhất định trình độ. mới có thể xuất hiện tổn hại tang vật hiện tượng. Mặc vào khôi giáp thượng y cùng mũ giáp bộ phận, mặt khắc bộ vị tác dụng mặt khắc trang bị đến thay thế, trọng yếu nhất chẳng gì bằng tiêu phàm trên tay kiếm. Trong trò chơi cơ hồ đã là vũ khí liền có thể phán đoán chức nghiệp, bởi vì đối ứng vũ khí đều là có chức nghiệp hạn chế, như là chi chu hội đem mục tiêu tập trung cùng tiến thủ hoặc là đạo tặc là sẽ không phát hiện tiêu phàm. Vì cái gì còn có đạo tặc? Cũng thủ phó thủ vũ khí chính là truy thủ, tăng thêm trang bị cũng đều kém không nhiều, ngụy trang lên đơn giản rất nhiều. Tiêu phàm liền như vậy nên ngang khệnh khạng đi đến chấm dịch, trung gian đụng tới 2 lần chi chu hội người đối phương cũng đều không có hoài nghi. Tiêu Phàm cũng không thể thiếu bị người mắng, liền bởi vì hắn, chi chu hội có bộ phận người không thể không buông tha cho lợi gốc. Cuối cùng cũng rời đi thôn trấn, Tiêu Phàm đổi trở về chính mình trang bị hướng về trên bản đồ cấp ngựa doanh địa chạy tới. Cấp ngựa liền không có cường đạo như vậy đơn giản, đầu tiên không nói đối phương cấp bậc thấp nhất đều đã là 25 cấp quái, tính là mặt trước Tiêu Phàm thằng một cấp, nhưng là còn như trước trên nhau suốt cả chín cấp. Còn có cấp ngựa có rất nhiều ngựa, tốc độ thượng Tiêu Phàm lại không có ưu thế, hơn nữa còn có tương đương số lượng cùng tiến thủ. Mặt trước tựa hồ có chiến đấu qua dấu vết, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Bị đốt đều chạy hài cốt cùng một ít hồng rồi xe ngựa bị đốt cháy đen, xem ra chiến đấu đã có chút thời gian. Tiêu Phạm tính toán tiếp tục đi thời điểm đột nhiên nghe được một tia thanh âm, hướng về thanh âm phương hướng đi đến, Tiêu Phạm phát hiện một cái nỏ trợ cờ đang nằm tại một chiếc xe ngựa hài cốt phụ cận, Tiêu Phạm chạy nhanh nâng dậy hắn, cũng không quản huyết dược đối với nỏ trợ cờ có hữu dụng hay không liền nhét một cái đi qua. Xem ra còn là có chút hiệu quả, đối phương khôi phục một ít tinh thần, bắt đầu có khí lực khởi động chính mình thân thể. Tiêu Phạm vừa định hỏi cái gì lại không biết được Tiểu Nam Hải phụ thân kêu cái gì. Còn tốt yêu chọc ghẹo người chăn dê tiểu hài còn là man nổi danh, Tiểu Nam Hải kêu hô Nhật Cha. mà hắn phụ thân A tứ can. Bọn họ đúng là gặp được cướp ngựa cướp sạch, đội ngũ giữa có nội gián, mọi người đều trùng độc rồi, trở nên cả người vô lực, mà khác người đều bị tù binh, mà hắn chính mình thì là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tránh ở bị đốt được xe ngựa mặt dưới mới có thể đào thoát. Xác định đối phương hiện tại chính mình có thể đi sau, Tiêu Phàm hướng về cướp ngựa doanh địa chạy tới. Chính ở doanh địa phụ cận xe ngựa sau, Tiêu Phàm đã có thể nhìn đến doanh địa tình huống, bất quá đối phương phòng thủ thập phần nghiêm mật, có 6 cái cung tiễn thủ tại các đêm, Tiêu Phàm căn bản liền không lớn khả năng có thể đi vào đi, mà chính mình lại không phải đạt tặng. Hơn nữa 25 cấp cùng tiến thủ không biết được sẽ hay không, có nhìn thấu tiềm hành kỹ năng, tính là chạy lên đều không biết được có thể hay không có thể chạy trốn qua đối phương. Trên nhau 9 cấp bậc Tiêu Phàm cũng không dám coi thường vận động, theo Triệu Bố địa đồ cấp cho tin tức đến xem, cơ ngửa công kích cơ hội cao hơn thảo yêu hai lần, Tiêu Phàm đành phải gắng cẩn thận quan sát mặt trước tình huống. Bởi vì cùng tiến thủ là gì động được, khẳng định sẽ sáng tạo ra tầm mắt điểm mù, Tiêu Phàm đó là xem chính mình có hay không có khả năng có thể không kinh động đối phương liền lẹn vào trong đó. Một lần quan sát, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là tìm tới rồi một điều có thể an toàn tới tuyến đường, đường xá dường như là xuất hiện ngoài ý muốn Tiêu Phàm liền sẽ lâm vào nguy hiểm, trừ bỏ nắm chắc thời gian ngoài, còn cần phải Tiêu Phàm có chính xác đường chạy, tránh đi vài cái cùng tiến thủ sai mở tầm mắt. Vì bảo hiểm, Tiêu Phàm lại quan sát một lần cùng tiến thủ tả hữu đi lại thời gian, xác định không lầm sau Tiêu Phàm sử dụng phong thân thuật, làm tốt hướng phía trước hướng chuẩn bị. Liên là hiện tại, tại cái đầu tiên cùng tiến thủ tầm mắt sai mở thời điểm Tiêu Phàm nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, hơn nữa còn muốn tận lực đem bước chân thả nhẹ, bước đầu tiên là khó nhất, bởi vì thứ nhất giai đoạn cự ly có điều xa. không thể cam đoan chính mình có thể đạt tới chính mình, kế hoạch tránh né điểm lên đi. Tựa vào một cái cũ nát hàng rào gỗ, sau, Tiêu Phàm còn không có thể thả lỏng, hiện tại còn có liền là xem cung tiến thủ sẽ hay không chú ý đến chính mình, bởi vì cái này hàng rào gỗ cũng không phải tốt nhất công cụ che chắn, chỉ là tại buổi tối nơi này là Tiêu Phàm tốt nhất lựa chọn, chỉ có thể cược xuống vật khí. Cuối cùng cũng cực đúng rồi, Tiêu Phàm thả lỏng khẩu khí, đối phương cũng không có phát hiện Tiêu Phàm tồn tại, xác định an toàn sau Tiêu Phàm đối chiếu nổi lên hệ thống thượng thời gian, hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt đã bị ngăn cản, cũng không thể nhìn đến mặt khác cung tiến thủ hiện tại tình huống, bất quá thời gian thượng hắn đã là tính toán tốt. Tiêu Phàm trong lòng hiện tại đã bắt đầu đến ngược. 3, 2, 1. Tiêu Phàm lao ra hàng rào, dọc theo chính mình đặt ra tuyến đường chạy tới, thông qua phụ cận lều trại chiếu thành tầm mắt ngăn cản, đêm tối giữa Tiêu Phàm thân pháp càng là giống như quỷ mị tại xuyên qua. Không đúng, Tiêu Phàm nhanh chóng ngồi xổm xuống, bàng vào ký ức hướng một bên cạnh công sự che chắn lăn đi, cuối cùng cũng chính mình phản ứng tốc tốc, bởi vì mặt trước xuất hiện thứ 7 cái cùng tiến thủ, Tiêu Phàm vừa mới quan sát góc độ nguyên nhân thẳng suốt không có thể nhìn đến cái này cùng tiến thủ, thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Lần nữa nhìn xuống trung quanh, xác định không có cung tiến thủ nào tiêu phàm đối với chính mình địa đồ một lần nữa kế hoạch lên tuyến đường, bởi vì thứ bảy cái cung tiến thủ không thể không nhượng chính mình kế hoạch có điều thay đổi, bởi vì hắn còn muốn lo lắng mặt sau cung tiến thủ tầm mắt vấn đề. Còn tốt có biến rõ ràng địa đồ, hết thảy phương tiện rất nhiều, đã tiến vào doanh địa tiêu phàm có thể trực tiếp vòng qua thứ bảy cái cung tiến thủ hướng doanh địa bên trong lật đi. Quy 1 chương 32, Diệt giặc. Quy cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 32, Diệt giặc. Khả năng là bởi vì vừa mới thu hoạch một bút, bọn cấp ngựa đang ở chúc mừng hôm nay thu hoạch, Tiêu Phàm xa xa liền có thể nghe được uống rượu giang có náo nhiệt thanh âm. Nay ngược lại phương tiện Tiêu Phàm tìm người, bởi vì cơ hồ sở hữu người đều tại chúc mừng, Tiêu Phàm duy nhất gặp được một cái còn là say tét cưỡi ngựa, Tiêu Phàm trực tiếp nhẹ nhàng một khóa liền lướt qua đối phương thân thể. Có lẽ là xuất phát từ đối coi cửa cung tiễn thủ tín nhiệm, bọn cấp ngựa uống được thập phần an tâm, mà Tiêu Phàm lại không thể không cẩn thận tại doanh địa bên trong xuyên qua, hắn cũng không hi vọng hiện tại ra cái gì ngoài ý muốn, hiện tại hắn đã tìm hơn phân nửa cái cướp ngựa doanh địa. Cuối cùng cũng tìm được, một cái đơn giản dùng hàng rào đơn giản vây lên địa phương, bên trong một đàn bị người bị trở tay trói lại lên, xuyên thấu qua hàng rào khe hở, Tiêu Phàm đã nhìn đến A tứ căn, bất quá phiền toái chính là có hai cái gia hỏa đang nhìn bọn họ. Hai người xem ra buồn đến hoảng, trong đó một cái người đã gật gà gật gù lên, mà khác một cái người cách một đoạn thời gian liền sẽ xem thoáng cái tủ binh tình huống. Tiêu Phàm cẩn thận cẩn thận hướng hàng rào tới gần, tại đối phương nhìn thoáng qua sử dụng xong này, im lặng bước chân tận lực nhanh hướng bị bắt giam trấn dân tới gần. Hừ, ngăn trở ta. Nói xong Tiêu Phàm tránh ở trấn dân phía sau, bắt đầu lấy ra chủy thủ làm trấn dân cởi bỏ dây thừng. Cuối cùng cũng trấn dân cửa đều rất phối hợp, đem cái kia cấp ngựa tầm mắt cho ngăn trở. Nghe nói cấp ngựa chuyện, Hồ Nhật Trà kia tiểu gia hỏa rất lo lắng. Tiêu Phàm lặng lẽ nói đến, "Chúng ta cần phải giải dược." Đội ngũ bên trong liền mạch Lạp Tư không có chúng động, giải dược tại phản đồ cắp bố kỳ khắc kia, nhưng là rất khó bắt được, bất quá một hồi gia hỏa kia khả năng còn có thể qua cho chúng ta tiến đường, đây là cuối cùng cơ hội. Mạch Lạp Tư là vị nào? Như vậy có thể lo lắng trước đem kia hai cái gia hỏa giải quyết dụng, còn nhất định im hơi lặng tiếng, sau đó chờ cắp bố kỳ khắc qua. Hai người đã thương lượng nổi lên đôi sách, cái này muốn xem có thể hay không có thể đem hai cái trông coi cướp ngựa đều im hơi lặng tiếng giải quyết rốt. Tiêu Phàm cũng không có thể cam đoan chính mình có thể giải quyết dụng trong đó một cái, dù sao đối phương cao chính mình suốt cả chín cấp, hơn nữa trong trò chơi cũng không phải trực tiếp một cái dao nhỏ sờ qua hết hầu liên có thể giải quyết dụng đối phương. Đem chính mình lần này trở về riêng chuẩn bị phó thủ vũ khí chủy thủ dao cho Mạch Lạm Tư trong tay, Tiêu Phàm cũng đã lấy ra cùng, hiện tại hắn hy vọng liền là có thể độ tại không kinh động đã ngủ cướp ngựa tình huống xuống đem mặt khác một cái cướp ngựa cho treo. Nếu như đạo tặc cũng tốt một ít, tính là muộn quân kỹ năng tại bị công kích sau sẽ thành thành qua, ít nhất cũng có thể kéo dài như vậy một vài điểm thời gian. Mạch Lạp Tư gắt gao nắm xuống chủy thủ, đối với Tiêu Phàm điểm thoáng cái đầu, hiện tại cũng chỉ có thể liều thân cái, tại đối phương chuyển đầu qua thời điểm Tiêu Phàm đã chuẩn bị tốt khủng huyền thuật, hai người bắt đầu hướng về cấp ngựa tới gần. Mạch Lạp Tư che đối phương cái miệng đối với yết hầu vị trí liền là một cái quyền mạnh, Tiêu Phàm tổ hợp tên trực tiếp cự ly gần nhắm phía đối phương trán, một cái bạo kích con số nhảy đi ra. Tại cung tiến cởi dây cung khi, Tiêu Phàm lập tức tán đi khủng huyền thuật, cuối cùng cũng không có chiếu thành quá lớn thanh âm, bất quá hết thảy đến không chấm rước. Tiêu Phàm bảo trì này nhẹ nhàng nhịp bước nhanh chóng nhiều đến cước ngựa mặt trước. Như là lúc này có người nhìn đến nhất định sẽ vì Tiêu Phàm nhịp bước kinh hãn, như vậy nhanh tốc độ xuống cư nhiên còn có thể bảo trì như thế nhẹ nhàng linh hoạt nhịp bước, phát ra thanh âm cũng thập phần nhỏ. Có lẽ là cước ngựa dãy rủ thanh âm, cả thể thời điểm bên cạnh cước ngựa thân thể động phân cái, bất quá tựa hồ hơn nữa không có phải tình qua ý tứ. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đã quản không được như vậy nhiều rồi, một cái đánh mạnh động dạng đánh vào đối phương phần đầu. Con tốt mạch lập tư cấp bậc hẳn là cùng đối phương tương đương, công kích bên trong cũng rất cao, cước ngựa thân thể lúc này mới mềm xuống xuống. bất quá nải một kích thanh âm nhượng bên cạnh cướp ngựa thì qua, mở mông lung mắt buồn ngủ, đang nhìn đến Tiêu Phàm liền phải há mồm hô to. Tiêu Phàm căn bản không biện pháp lo lắng, trực tiếp dùng cung hướng về đối phương cái miệng đâm tới, tại đối phương mở ra cái miệng đồng thời, Tiêu Phàm cùng cũng đã đâm vào đối phương cái miệng bên trong, sau đó đâm vào đối phương vết hậu. Mạch Lạm Tư cũng nhanh chóng đối với đối phương vết hậu mãnh liệt, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm đem mà khắc một cái cướp ngựa cho giải quyết, còn tốt trò chơi huyết tinh độ tiến hành không chế, nếu không như vậy tình hình không biết được sẽ dọa đến bao nhiêu người, làm xong nải đó Tiêu Phàm thả lỏng khẩu khí, Mạch Lạm Tư càng là ghẻ vào trên thi thể rở. Hai cái cước ngựa cuối cùng đều là bị Mạc Lạp Tư giết chết, kết quả cái gì đều không có tuôn ra đến. Hiện tại đã không phải không có thời gian lãng phí, A Tư căn chạy nhanh nhắc nhở Mạc Lạp Tư hằn là làm cái gì. Mạc Lạp Tư cùng Tiêu Phàm chạy nhanh đem hai cụ thi thể kéo dài tới hàng rào bên ngoài thấy không được được địa phương, chính mình cũng thay đổi một bộ y phục, đem một bộ mang theo nhiệm vụ vật phẩm danh sưng trang bị đưa cho Tiêu Phàm, tiếp tới đó là chờ các bố kỳ khắc qua cá biệt. Vì không nhượng các bố kỳ khắc nhận ra Mạc Lạp Tư, Mạc Lạp Tư ngồi ở trên mặt đất làm bộ như ngủ cước ngựa, vì không nhượng phản đồ nhận ra chính mình còn riêng đè thấp thoáng cái mũ. Một chén trà nhỏ công phu Cấp Bố Kỳ khắp bước đi say bí tỉ bước chân đi qua, đá một chân tại dạ bộ Ngũ Mạch Lạp Tư. A Tư Căn, không nghĩ đến bình thường để cho ngươi xem không nổi ra hỏa thẳng suốt đều gần nút tại ngươi bên người đi, cái này là giải dược, nhưng là ngươi lại liền đứng thẳng tới bắt khí lực đều không có. Ha ha. Hắn lại không biết được phía sau Mạch Lạp Tư đã cầm lấy cấp ngựa đao đứng ở hắn phía sau, Mạch Lạp Tư nhanh chóng che hắn miệng, đao cũng đã đặt tại hắn trên cổ, đang nhìn đến A Tư Căn trên mặt cười sau lộ ra hoảng sợ biểu tình. Tiêu Phàm cầm qua giải dược, một người cho một hạt tan vào. Liền tại Mạch Lạp Tư chuẩn bị một đao hạ xuống thời điểm lại bị Tiêu Phàm ngăn cản, bởi vì Tiêu Phàm có một cái ý tưởng. Gọi hắn giao ra độc dược. Theo các bố kỳ khắc trên thân bắt được độc dược sau, Tiêu Phàm bắt đầu hành xử chính mình kế hoạch, mà hắn đối A Tư căn có một cái yêu cầu đó là sở hữu cấp ngựa nhất định từ hắn đến giải quyết. Đương nhiên này còn cần phải các bố kỳ khắc trợ giúp là được rồi, Tiêu Phàm tự nhiên cũng cần phải bốc lên một vài điểm hiểm là được rồi. Nhượng các bố kỳ khắc dẫn đường, mọi người tìm về chính mình vũ khí, có vũ khí tính là xuất hiện sự tình gì bọn họ cũng có thể có phản kháng năng lực, ít nhất hướng qua vài cái cung tiến thủ phòng ngự còn là rất đơn giản, mà mặt khác phần lớn đều là uống nhiều cấp ngựa. Cố Tuật nhận biết Tiêu Phàm không quan các bố kỳ khác hoàng sợ bắt đầu thu gặt lên hắn giá trị máu, thẳng đến tới rồi có thể một chủy thủ giải quyết dụng đối phương thời điểm Tiêu Phàm mới dừng tay lại, vì để bảo hiểm, hắn còn chờ một lát, nhìn xuống các bố kỳ khác phục hồi máu tình huống, tính toán tốt phục hồi máu thời gian, lấy cam đoan đối phương máu thủy chung đều là tại thấp nhất giá trị, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt điểm, đến lúc đó ta sẽ đề nghị A Tư căn lưu lại ngươi mệnh. Nhìn đến A Tư căn bọn họ cũng không có phản bác cái gì, các bố kỳ khác liên tục vâng dạ, tại Tiêu Phàm cùng đi xuống, hai người hướng doanh địa náo nhiệt nhất địa phương đi đến. Doanh địa bên trong quả nhiên rất là náo nhiệt, có chút người còn tại liều mạng rượu. Có chút tắc đã là say đến bất tỉnh nhân sự. Có lẽ trực tiếp theo A4 căn bọn họ hướng qua đều có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt dụng, bất quá trọng yếu nhất còn là cướp ngựa Đồ Lĩnh. Các bố kỳ khác cẩn thận cẩn thận cho mỗi một bản người rót rượu, thuyết minh chính mình công lao cũng là lấy mọi người phúc, có lẽ là uống nhiều rồi duyên cớ mọi người cũng không có phát hiện các bố kỳ khác không thích hợp, mà Tiêu Phàm tắc nhìn xem các bố kỳ khác cẩn thận đem trên tay độc dược quang vào đi. Cuối cùng cũng là đến cuối cùng một bản, này cuối cùng một bản cũng liền là cướp ngựa vài cái đồ mục, chủ yếu nhất cũng đó là này một bản, xem ra đồ mục tiểu lượng cũng đều rất không sai, tựa hồ còn chỉ là có một vài điểm hơi sai mà thôi. Tiêu Phàm lo lắng bị nhận ra đơn giản cũng không tới gần, nhấp nhợt xuống các bố kỳ khắp hiện tại tình cảnh, dù sao hắn đã đối mặt khắc bản cấp ngựa xuống động, liền tính là một hồi nhắc nhở đầu mục chính mình tồn tại, cũng miễn không nổi bị đối phương một trận rưới rất chết. Tìm cái không bị chú ý địa phương lại tận lực tới gần các bố kỳ khắp địa phương, Tiêu Phàm làm bộ như say té bộ dáng, khi ánh mắt lại thẳng suốt nhìn chăm chú đối phương nhất cử nhất động, để ngừa vấp nhất. Cuối cùng cũng địa điểm còn không sai, Tiêu Phàm có thể đại khái nghe được bên kia nói chuyện. Các bố kỳ khắp cùng phía trước một dạng cẩn thận cẩn thận cho mỗi một cái người rót rượu, có lẽ là đã thuần thục duyên cớ, so với phía trước được rồi không biết. Nhưng là còn là bị Cấp Ngựa Đầu Mục chú ý tới rồi chút. Liên lại các bố kỳ khác chuẩn bị mời rượu thời điểm, Đầu Mục lên tiếng, "Các bố kỳ khác, nhĩ hảo giống rất sợ hai bộ giang a." Ân. Đầu Mục không có đồ rượu, hơn nữa bởi vì Đầu Mục nói chuyện, mấy người khác tự nhiên cũng không có uống được tính toán. "Ta đây không lo lắng đầu lại bảo ta đi làm gián được thôi. A tư căn kia một nhóm người bên trong ta xem xuống, còn có một cái gia hỏa không có bắt lấy, ta tưởng ta hiện tại trở về nhất định sẽ bị hoài nghi, cho nên." Làm gián điệp phản ứng cùng biểu diễn công phu quả nhiên là tốt, Tiêu Phàm đều nhéo một cái mồ hôi. "Ha ha." Không trọng điếu. Lần này thu hoạch đủ chúng ta tiêu giao một trận, chờ thêm đoạn thời gian ngươi lại đi, lấy cớ ngươi liền trở dịp này đoạn thời gian hảo hảo tưởng thân cái, dù sao cái này ngươi có điều lệnh nghề, không phải sao? Là là là. Cảm ơn cậu. Các bố kỳ khắp cầm lấy rượu liền uống, bất quá đừng nhìn hắn uống được sảng khoái, nhưng là rượu toàn bộ đều là theo cái miệng lọt đi ra, còn không quên dùng tay áo cọ thoáng cái cái miệng, chú ý xem liền có thể nhìn đến hắn tay áo đã là ướt đẫm. Đến, mọi người uống. Nói xong đầu mục cầm lấy rượu sảng khoái uống xuống, chỉnh bàn người cũng bưng lên rượu. Các bố kỳ khắp tác chịu khó bưng lên rượu tiếp tục cho mọi người đổ một bát. Đến Vì lâu anh Minh thần võ cạn nửa một chén. Xem ra này tiểu tử là lo lắng dược hiệu không đủ a. Tiêu Phàm lúc này mới đi theo cấp bố kỳ khắc lui ra ngoài, chờ đợi dược hiệu phát tác. Tiêu Phàm cũng bắt đầu có một điểm nghi hoặc, diễn cường đạo thời điểm, kia chút quái vật nở tở cở nhưng không có như vậy cao trí năng, có thời điểm càng là lười nói chuyện, như thế nào lần này cấp ngựa trí năng hiển nhiên cao rất nhiều. Tưởng không thông rõ ràng không suy nghĩ, Tiêu Phàm buồn bực liền là như vậy tốt độc dược tới rồi chính mình trên tay lại biến thành nhiệm vụ vật phẩm. lại không biết được chính mình đón một cái che dấu nhiệm vụ, mà chính mình hiện tại liền ở vào nhiệm vụ cảnh tượng giữa, mà hiện tại cấp ngựa doanh địa liền tương đương ở một cái bản sao, cho nên bên trong đặt ra cũng đều cao hơn phổ thông quái vật rất nhiều, loại này nhiệm vụ thưởng cho tự nhiên cũng đều là rất cao. Hơn nữa nguyên lai nhiệm vụ mục tiêu chỉ cần đem tù binh cứu ra hơn nữa giết chết phản đồ cấp búa kỳ các nhiệm vụ tính là chậm trễ, chính là Tiêu Phàm giữa nửa đường lại có mới ý tưởng, điều này làm cho Tiêu Phàm nhặt cái đại tiền nghi. Đương nhiên Tiêu Phàm làm được hiện tại cũng là cần phải chút vật hy. Duyên điệu dần dần lâm vào im lặng, cấp ngựa phần lớn đều cho rằng là chính mình muốn say, cho nên cả người vô lực Không ngờ rằng đã bị cấp Bố Kỳ khắc hạ độc dược rồi mới có thể như vậy. Đầu mục dần dần phát dác không thích hợp, nhưng lại đã đến không kịp, Tiêu Phàm đã mang theo A4 càn một bộ phận người đi qua, mà mặt khác người tất đã đi đối phó doanh địa cửa cùng tiến thủ cùng mặt khác địa phương một ít giải dác cất ngựa. Cứ việc không minh bạch vì cái gì Tiêu Phàm muốn muốn cầu chính mình động thủ một cái một cái tiêu diện cất ngựa, nhưng là bọn họ cũng không có ngăn cản, đã ân nhân tưởng như vậy, bên kia nhượng hắn như vậy là được rồi. Hơn 100 cái 25 cấp cất ngựa, còn có một ít cấp bậc lực cao đội trưởng cùng tinh anh, nhũ Tiêu Phàm tối coi trọng tự nhiên liền là 30 cấp đại đội mục. Tiêu Phàm cầm lấy phong chúc cung một trận bắn tên. chen nhau vài cái cấp độ cho Tiêu Phạm lượng lớn kinh nghiệm, chủ yếu nhất còn là tuân gia tới trang bị, bên này trang bị có thể sánh bằng bên ngoài tỷ lệ rất cao hơn rất nhiều. Còn tốt công kích cự ly đều thập phần gần, cơ hồ không thoáng cái đều là bạo kích, nhưng là liền là như vậy, Tiêu Phạm cũng trải qua nửa giờ mới giết tới rồi cuối cùng đầu mục, tốt nhất tự nhiên là lưu đến cuối cùng. Ngay cả A Tư căn bọn họ đều xem mệt mỏi, bọn họ đã bắt đầu liền bữa bọn bản rượu nhồi vào chính mình mụ. Quy 1 chương 33, chấn cuồng lang dạ hành đại hiệp. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 33, chấn cuồng lang dạ hành đại hiệp. Hơn 100 cái 25 cấp tốc ngựa. Còn có một ít cấp bậc lực cao đội trưởng cùng tinh anh, nhu tiêu phẩm tối coi trọng tự nhiên liền là 30 cấp đại đội mục. Tiêu Phàm cầm lấy phong chúc cùng một trận bản tên, trên nhau vài cấp độ khiến Tiêu Phàm thu được lượng lớn kinh nghiệm, chủ yếu nhất còn là tuân gia tới trang bị, bên này trang bị có thể sánh bằng bên ngoài tỷ lệ rất cao hơn rất nhiều, cứ việc trang bị cấp bậc đều là tại 20 đã ngoài, Tiêu Phàm cũng coi như làm về sau làm chuẩn bị. Còn tốt công kích cự ly đều thập phần gần, cơ hồ mỗi thoáng cái đều là bạo kích, nhưng là liền là như vậy, Tiêu Phàm cũng trải qua nửa giờ mới giết tới rồi cuối cùng đội mục, tốt nhất tự nhiên là lưu đến cuối cùng, hơn nữa trung dàn còn thăng một cấp hiện tại đã là 17 cấp. Thăng cấp sau, Tiêu Phàm lại học tập một cái kỹ năng mới, kỹ năng hiệu quả có chút cùng loại ở đánh lui, kỹ năng kêu đẩy lui. So với phong chúc cùng thượng đánh lui liền một chữ chi kém, bất quá đẩy lui là có thể theo cấp bậc tăng lên mà gia tăng công kích cùng đẩy lui cự ly cùng với uy lực, hơn nữa giảm sóc thời gian chỉ cần phải 30 giây, tương đối ở phong chúc cùng kỹ năng phương tiện rất nhiều, không tốt liền là tiêu hao ma pháp giá trị cũng là đánh lui hai lần. A Tư căn bọn họ đã sớm xem mệt mỏi, bọn họ đã bắt đầu liền bữa bọn bản rượu nhồi vào chính mình bụng. Trải qua một lần công kích, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là đem đầu mục cho treo, chính như Tiêu Phàm chỗ chờ mong như vậy đầu mục đến rồi cái đại đạo. Thu lấy tuân gia tới này, nọ Tiêu Phàm chỉnh lý lên bao bọc, phần lớn đều là cần phải giám định trang bị, hơn nữa trang bị ngoại hình thượng xem Tiêu Phàm là dùng không nổi, xem ra là cần phải trở về một chuyến. A Tư căn cắt lấy cấp ngựa đầu mục đầu, vì không nhượng đầu có vẻ đáng sợ, tìm cối bố đem bao bọc lên giao cho Tiêu Phàm. Cấp ngựa đầu mục đầu, nhiệm vụ vật phẩm. Nguyên lai like, lính đánh thuê công hội còn có như vậy một cái nhiệm vụ, hẳn phải là tương đương ở đánh chết cường đạo đầu lính nhiệm vụ. A Tư căn còn muốn được trực chủ đạo, trực tiếp cầm đầu làm tiến vật đến giao nhiệm vụ, lúc này lại không như lần trước đánh chết cường đạo đầu lính nhiệm vụ, bởi vì lần này Tiêu Phàm căn bản cũng liền không có tiếp nhiệm vụ. Các bậc cao quái tự nhiên liền giàu có, ba bọc bên trong một cái liền liền nhiều rồi năm sáu cái kiếm tệ, lưu lại thăng cấp về sau chính mình có thể dùng đến trang bị. Tiêu Phàm tính toán đem mặt khác trang bị giao cho mẹ tiền xử lý, này phương diện hắn nhưng xem như chuyên gia. Nhiệm vụ đến hiện tại cũng đã chấm dứt, hệ thống cũng nhắc nhở Tiêu Phàm hướng A Tư căn cầm nhiệm vụ thưởng cho tính là chấm dứt nhiệm vụ. Dù sao cũng muốn hồi trấn nhỏ, Tiêu Phàm đổi trở về kỵ sĩ trang bị, cùng A Tư căn bọn họ cùng nhau trở về trấn nhỏ. Trên đường mọi người đã hiếu kỳ A Tư căn gia truyền bảo là cái gì, nguyên lai tại bị cướp ngựa giam giữ sau, A Tư căn nói như là ai có thể cứu hắn đội ngũ. Hắn sẽ đem chính mình ra truyền bảo dâng lên. Cái này cũng thực sự chút làm khó trò chơi, thưởng cho không phải là thưởng cho, nơi nào còn cần lấy một cái cớ. Tới rồi chấn nhỏ, A Tư căn giao cho Tiêu Phàm một cái cái hộp, cẩn thận giao cho Tiêu Phàm trên tay, trên mặt có chút không bỏ, lại có chút thoải mái. Tiếp nhận cái hộp, Tiêu Phàm đánh mở ra, một cái xinh đẹp túi tên nằm ở cái hộp bên trong, túi tên có màu lửa đỏ nhỏ bé vậy chỉnh tề sắp xếp tại miệng túi, theo vải giữa kéo dài ra một ít khắc họa dây nhỏ tại túi tên mặt khắc bộ vị thượng ôn nhu sẽ qua, đơn giản đường nét tổ hợp thành nhu hoa đồ án, sau đó kéo dài hướng đầu đấy, cuối cùng tại đầu đấy lại thành ngọn lửa đồ án. trợ hộ chịu đến đồ án ảnh hưởng, túi tên đầu đấy đều phơi bày ra màu lửa đỏ, giống như thực sự lựa phải nổi lên đến một. Dạng: Túi tên vải lửa, nhanh nhẹn 6, ngọn lửa kháng tính 20, giao cho mũi tên thuộc tính lửa thương tổn, mang vào kỹ năng bạo viêm tiến, có thể đối mục tiêu phụ cận 3 cái số lượng quái vật tạo thành 80% thương tổn, tiêu hao MP 15, giảm sóc thời gian 30 giây. Màu kim trang bị, hơn nữa này tại màu kim trang bị giữa cũng coi như là cực phẩm trang bị, không chỉ có gia tăng một cái quần thể thương tổn kỹ năng, còn có gia tăng nguyên tố thương tổn, khó nhất được chính là nó còn là một cái linh dị. Trong trò chơi đối với loại này linh kiện là khó nhất ra. Trọng yếu nhất chính là cấp bậc yêu cầu không phải rất cao, hiện tại Tiêu Phàm liền có thể trang bị nó lên. Hiện tại đã có ngụy trang cơ giáp, Tiêu Phàm cũng tính toán tiếp tục tại thôn trấn lưu một đoạn thời gian, ngẫu nhiên có thể tìm tiệu bố uống, uống rượu, hơn nữa Vương Khải bọn họ cũng đều tại cái này thôn trấn bên trong, kỳ thật trọng yếu nhất còn là mê tiền cũng ở đây, bởi vì Tiêu Phàm có thể không cần đi phiền não một ít nhiệm vụ tài liệu hoặc là nhiều ra tới trang bị phải như thế nào đi xử lý dụng. Như vậy muộn không biết được có ai tại không, đầu tiên muốn tìm tự nhiên là mê tiền, phải xử lý thoáng cái hiện tại bao bọc bên trong trang bị. Giám định sự tình cũng cùng nhau giao cho Mê Tiền đi làm. Cuối cùng cũng Mê Tiền nói chuyện còn có nghĩa, quả thực không có lại đi thu nấu nướng tài liệu, hắn đã bắt đầu đem tinh lực đều đặt ở trang bị cùng một ít tài liệu đầu cơ trục lợi thượng, này đương nhiên còn muốn quy công ở theo tiêu phẩm kia lột tới thứ nhất món tiền. Bởi vì trò chơi công ty mũ giáp sinh sản duyên cơ, có ngoạn gia bắt đầu lục lục tục tục thượng trò chơi, cho nên rất nhiều đạo thải xuống trang bị rất dễ dàng liền có thể tìm được người mua, tăng thêm huyên tiền đối này kinh nghiệm, tài chính cũng bắt đầu một vài điểm bành trướng. Lao Tiền, tại thôn trấn bên trong sao? Tại lại có cái gì dùng, ngươi sẽ không còn muốn qua đi bộ một vòng đi? Thôn trấn bên trong nơi nơi là chi chu hội kia bọn giáng hỏa, hơn nữa tính là còn tại thôn trấn bên trong cũng không cần cùng ta chặng chán, tổng cảm giác nguy hiểm độ cực cao, nam nhân tự giác cùng với Lý Tĩnh cáo tố ta rất nguy hiểm. Tiêu Phàm nhưng thật ra không cảm thấy cùng Lý Tĩnh nơi nào nhấc lên quan hệ, Tiêu Phàm trực tiếp đem chính mình trên thân có một phê trang bị sự tình cho Mê Tiền nói thoáng cái, này cũng làm cho Mê Tiền đến rồi tinh thần, hai người đã hẹn lính đánh thuê công hội bên trong tiến hành giao dịch, hơn nữa Mê Tiền cũng muốn nhìn xem Tiêu Phàm cái gọi là ngụy trang là như thế nào. Có lẽ là đúng Tiêu Phàm hiện tại trên thân áo giáp ghét cay ghét đắng. Triệu Bố cự tuyệt Tiêu Phàm ngồi ở lĩnh đánh thuê công hội cùng hắn cùng nhau uống rượu giải vị, bày ra một mặt buồn bực biểu tình, bởi vì Tiêu Phàm hiện tại liền thích trí tựa vào hắn mặt trước không xa trên tường. Cuối cùng cũng là đợi cho Mê Tiền, Mê Tiền cư nhiên trả lại cho Triệu Bố hai cái tiền đồng, xem ra gia hỏa này cũng không phải rất mê tiền thôi, Tiêu Phàm nghĩ đến, vì thế phát rồi cái thông tin đi qua. Không nghĩ đến lao tiền người cũng sẽ có khẳng khái thời điểm a. Nai ẩn ngươi nói hẳn phải là lỗ vốn sinh ý phạm chủ đi. Thu được Tiêu Phàm thông tin Mê Tiền rất là sự suất, bởi vì chính mình tại làm cái gì Tiêu Phàm cư nhiên đều biết được, thậm chí còn thâm dò nhìn xuống bên ngoài. Bất quá lại không có chú ý đến tựa vào trên tường Tiêu Phàm. Ngươi đừng nói, ta tại trò chơi làm cái đầu tiên lỗ vốn sinh ý liền là ngươi kia vũ trụ, lại rắc rưởi lại khó coi, tương đương thiệt thòi. Mệ tiền đối với lần trước Tiêu Phàm vũ trụ thời gian cũng là thập phần một mực. Nói tiếp, này ăn xin lão đầu khả năng thật sự có che giấu nhiệm vụ, ta mỗi lần trải qua này đều đã cho một hai cái tiền đồng, hiện tại hắn đối ta thái độ đều được rồi không biết, kiên trì liền là thắng lợi. Nghĩ đến lần trước chính mình còn bị người khuyên nói tình hình, Tiêu Phàm không nhịn được cười đến. Được rồi, ta liền tại Thiệu Bố đối diện, cũng liền là ngươi nói cái kia ăn xin. Hai ta thật quen, muốn hay không muốn giúp ngươi hỏi thăm, có hay không có trẻ dấu nhiệm vụ a. Nói xong Tiêu Phàm liền hướng lính đánh thuê công hội đi đến. Bên trong có chi chi hội gia hỏa, một vào cửa bọn họ liền chú ý ta, gần nhất thu tài liệu này bọn gia hỏa khi rảnh rỗi ngươi cho ta quấy rối. Nếu không bên này đã có chính mình khách quen ta còn thật muốn đổi cái địa phương. Ngươi phiền bọn họ liền quấy, ngươi quấy như vậy liền quấy không nổi đến, đừng cho ngươi kia mập mạp thân thể ra tăng cái nặng. Tiêu Phàm nói ra chính mình ý tưởng. Mê Tiền Tắc trực tiếp trở về cái cao trĩ. Một vào cửa Tiêu Phàm liền nhìn đến Mê Tiền cầm cái nhãn hiệu đứng ở một cái thấy được địa phương, mặt trên viết thu tài liệu linh tinh văn tự, có lẽ là buổi tối dưới cớ, nhưng thật ra không có cùng Mê Tiền cấp tài liệu người. Hơn nữa lúc này Tiêu Phàm còn nhìn thấy người quan cũ, liền là Trì Chu hội hội trưởng để đệ, đệ, nếu như là bình thường Mê Tiền khẳng định là trực tiếp chạy lấy người, bất quá Tiêu Phàm như vậy một nói, Mê Tiền cũng cảm thấy lạ, trực tiếp lại tự mình thu mua lên tài liệu. Bất quá hắn trong lòng cũng là làm Tiêu Phàm trên thân trang bị đáng tiếc, kia thanh kiếm mê tiền nhìn sơ lợi dụng làm lá thứ tốt, đang nhìn đến thuộc tính sau cực kỳ buồn bực, dù sao hiện tại trò chơi rất ít lại có người có cái này, tiền nhàn rỗi đến mua sắm này sáu trang vật phẩm trang sức. Đương nhiên buồn bực nhất đó là Tiêu Phàm đem như vậy một bộ xinh đẹp trang bị cầm đến trà trộn, quả thực liền là phí mất của trời. Tựa hồ xem mê tiền kia khoái á biểu tình đối phương rất là không phải mái, mang theo một bọn người đi ra lính đánh thuê cơ hội, lại không phát hiện liền vừa mới cùng hắn sát vai mà qua đó là chính mình muốn nghiền xương giương bụi Tiêu Phàm. Người cấp bốc nở cả cỡ, như thế nào đều là 20 cấp đã ngoài này nọ. Hơn nữa đều có mầu, mê tiền là lòng tràn đầy sướng sướng. Nói đến nói dài, dù sao ngươi chính mình nhìn xem an bài đi, ta vừa vặn đón vài cái nhiệm vụ còn kém không nhiều lo gấp. Mê tiền cao hứng thu lấy trang bị, hắn còn chuẩn bị lại thu một lúc này nọ. Tiêu Phàm giao dịch thời điểm cũng nhìn đến chính mình bao bọc bên trong đầu, thiếu chút nữa còn đem việc này cho đã quên, Tiêu Phàm xuất ra cước ngựa đầu mục đầu, đặt ở lĩnh đánh thuê công hội trên cái bàn, này một lần động nhưng thật ra dọa tới rồi không ít loạn ra. Cứ việc không có máu, nhưng là đầu ngoại hình còn là rất tốt phán đoán, ngay cả bên cạnh mê tiền đều lảm thành lũ lưỡi. Lưới. Liên Như là A Tư căn nói một dạ, Lĩnh cánh thuê công hội thu đầu, sau đó đem nhiệm vụ thưởng cho cho Tiêu Phàm, lại làm một kiện mầu kim trang bị, là một cái chùy thủ, liền là cấp bậc yêu cầu cao chút. Độc nha chùy, công kích 3540, nhanh nhẹn 5, công kích tốc độ 10, nhất định tỷ lệ nhượng đối phương trúng độc, trúng độc mỗi giây trừ 5 điểm HP giá trị, yêu cầu cấp bậc 20. Không cần nói Mê Tiền tự nhiên cũng nhìn đến, Tiêu Phàm trực tiếp đem chùy thủ giao dịch cho hắn, hy vọng Mê Tiền có thể cho chính mình đảo một cái có điều thích hợp chùy thủ, dù sao chính mình sử dụng có vẻ lãng phí chút. Kinh nghiệm thượng cũng là tăng một bậc lớn, tăng thêm phía trước hoàn thành A4 căn nhiệm vụ, thiếu chút nữa Tiêu Phàm liền có thể trực tiếp đến 18 cấp, linh đánh thuê Vân Chương thượng cũng đồng dạng nhiều rồi một ngôi sao. Đó tốt nhiệm vụ Tiêu Phàm tính toán thăng xong cấp này liền lọ gấp, hiện tại Tiêu Phàm lựa chọn và bổ nhiệm vụ thời điểm, mê tiền phát đến rồi thông tin. Trải qua ta cùng kẻ ngốc đám người thương nghị, chúng ta quyết định phát ra phá lưới hành động, liền là nhắm vào chi chu hội một ít hành động, hắc <cười> hắc. Nhận được cái này thông tin nhượng Tiêu Phàm có điểm mò không ra ý nghĩa. Mưu lại mê tiền đối với Chi Chu hội hành vi tỏ vẻ khó có thể dễ dàng tha thứ, quyết định phải nên phản kích. Thứ nhất làm vì Tiêu Phạm giúp chuyện bất bình, thứ hai thì là chính mình trong lòng không khoái, thứ ba thì là mọi người đều rất nhàn, không có tình cảm mấy liệt. Cho nên mọi người nhất trí thông qua đối phó Chi Chu hội quyết định, hành động danh hiệu làm phá lưới hành động. Hơn nữa hành động trước công tác bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại thì là cùng Tiêu Phạm nói thoăn cái. Bọn họ một cái bằng hữu đã gia nhập cùng Chi Chu hội, vì tránh cho cùng Tiêu Phạm về sau có cái gì hiểu lầm xung đột, mê tiền tính toán nhượng hai cái người nhận thức thoăn cái. Tiêu Phàm cũng thu được một cái gọi là Đoản Thối Lao Lang ngoạn giá hảo hữu thần cẩu, Đoản Thối Lao Lang tại trước kia trong trò chơi liền là chuyên nghiệp ẩn núp hình, cùng Vương Khải bọn họ một dạng cũng là đệ tử, hơn nữa còn là biểu diễn loại chuyên nghiệp. Hai người đơn giản chiếu cái mặt, chỉ là xác nhận thoáng cái tướng mạo như vậy đơn giản nhìn thoáng cái, Đoản Thối đích lang cho người ta cảm giác cũng là cùng hắn sắm vai nhân vật quả thật không có một tia tương tự địa phương, trừ bỏ tên ngoài, lấy cái tên này thời điểm còn chiều tới rồi Vương Khải bọn họ phản đối. khả năng cùng trong trò chơi dung mạo điều chỉnh cũng có điểm quan hệ, đoàn tối đích lang cho tiêu phẩm cảm giác đó là trung hầu, thuật thiết, bất quá hắn đồng dạng cũng đều đem quan hệ đều xử lý rất tốt, đến hiện tại còn có một ít trước kia đối địch thế lực thượng bằng hữu, này nhưng thật ra nhượng hắn có điều phiền nào sự tình. Sớm thời điểm một đám người cùng nhau quy quy củ củ chơi đùa trò chơi chịu đến không ít đả kích, cuối cùng tiến hành rút thăm quyết định tìm người làm nam vũng, lấy mẫu ngẫu nhiên thẻ đó là đoàn tối đích lang, vì thế thẳng suốt tới nay hắn liền tại trò chơi giữa bang vương khải bọn họ thu thập đối địch thế lực tình báo hướng đi, làm vương khải bọn họ đại sự phương tiện chi môn. Hơn nữa mỗi lần hắn đều có thể tại đối đối địch phương được đến không sai địa vị, có thể nói là Vương Khải bọn họ đội ngũ giữa không thể khuyết thiếu thành viên, không ngờ rằng lúc ấy mấy người giúp thăm khi liền trộm tại trong đó động tay động chân. Vương Khải cách nói đó là không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Không nghĩ đến hắn cuối cùng cư nhiên nữa thích thượng loại này ẩn nốt cảm giác, dù sao chỉ là tại trò chơi giữa, không có cái gì hiện thực thượng nguy hiểm linh tinh, bị phát hiện cũng bất quá san hảo lại đến mà thôi. Nay phía sau, Tiêu Phàm tại thôn trấn bên trong đi bộ lên, chủ yếu là phương tiện về sau trốn chạy. Đã nước tới chân thì nhảy, vậy mà có người không lưu an. Như vậy chính mình tự nhiên phải làm tốt một ít vạn toàn chuẩn bị, Tiêu Phàm Nương theo rõ ràng địa đồ cùng trấn nhỏ đèn ma pháp, thừa dịp ban đêm tại tương đối im lặng trấn nhỏ đi dạo lên. Cứ việc đã quen thuộc, bất quá tại cái này đã có điều quen thuộc trấn nhỏ, Tiêu Phàm còn là phát hiện rất nhiều trước kia không có chú ý đến địa phương, thỉnh thoảng còn tại chính mình trên bản đồ đánh dấu lên. Phía trước nhiệm vụ, Tiêu Phàm vì ít đi đường vòng liền không ít tại thôn trấn bên trong chạy chạy nhẹ nhẹ, bất quá bởi vì phong chúc cung chỗ mang kỹ năng giảm sóc lâu lắm mà không có đi cân nhắc, hiện tại có kỹ năng đầy lui, Tiêu Phàm liền có này ý tưởng. Hai cái kỹ năng đàn sen sử dụng, Tiêu Phàm thậm chí có thể rất dễ dàng đạp lên nóc nhà vượt mái băng tường, hơn nữa bởi vì minh nhân bộ quan hệ, Tiêu Phàm động tác phi thường lưu sướng, tăng thêm phong thân thuật cùng phong chi văn mang đến khinh thân hiệu quả, liền giống như thời cổ hậu bản đêm xuất hiện hái hoa đặc tặc. Ngươi vừa có hay không có nhìn đến mặt trước nóc nhà giống như có người tại phía a? Không có đi, hiện thực giữa ngươi liền nói ngươi thường xuyên gặp được thần quái sự kiện, này trong trò chơi tổng sẽ không có đi. Ta thật sự nhìn đến, ta xác định, khẳng định cùng với. Được rồi được rồi, coi như ngươi xem tới rồi đi đi, nắm chặt thời gian luyện cấp đi, chạy nhanh. Ban đêm tự nhiên còn là lại có ngoạn gia ngẫu nhiên nhìn đến Tiêu Phạm thân ảnh, lập tức liền đem thông tin tuyên bố tới rồi diễn đàn thượng, dẫn tới một ít người tử lững. Thậm chí tiếp tới một đoạn thời gian, Trấn Cường Lang đến buổi tối đều náo nhiệt rất nhiều, bởi vì rất nhiều người suy đoán, cái này buổi tối bóng dáng khẳng định là một che giấu nhiệm vụ, có rất lớn khả năng tính là che giấu chức nghiệp chuyển chức hoặc là có ám kim trang bị thưởng cho, càng khoa trương thậm chí còn có nói là thần khí linh tinh. Ngay cả Vương Khải một đám người đều ôm động vận khí tâm lý tại Trấn Cường Lang bên trong đi dạo cả một đêm, thuận tiện nhượng không chừng mực luyện cấp dừng thân cái, thả lỏng thả lỏng. Quy 1 chương 34 chấn nhỏ cho ngươi truy ta đuổi trò chơi. Quỷ cung, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 34, chấn nhỏ cho ngươi truy ta đuổi trò chơi. Một ngày mới lên, vừa lọ dịn Tiêu Phàm trở về mấy cái thông tin, chuyến phong cuối cùng cũng tìm cái hắn vừa lòng đầu biết, hồi lâu không liên hệ công giả đánh cái té đoán. Vừa mới lọ dịn, đoàn tối đích lang liền phát đến rồi thông tin, hỏi Tiêu Phàm tình huống, bởi vì hắn hiện tại liền nhàn tại trong thành trở chi chu hội bên trong tổ đội luyện cấp thông tri, thuận tiện trong thành lắc lưu xem xuống có thể hay không có thể phát hiện Tiêu Phàm cùng Mê Tiền tung tích. Hạ Mê Tiền mặt mũi, hạ Tiêu Phàm cấp bậc, này đó là bọn họ mục đích. Hiện tại Tiêu Phàm mới biết được Chi Chu hội trưởng để đệ, đệ trong trò chơi Tiêu Lang Thất, hắn chính là Trừng mắt Tê báo, Ngai tí Tê báo, Gia hỏa, thập phần man thú, liền làm đầu lần Tiêu Phàm chuyện thậm chí không tiếc vận dụng bang phái nhân thủ tưởng cho Tiêu Phàm một cái giáo huấn. Liên bởi vì cái này tên đoàn thú đích lang, sói trấn ngắn, không ít kinh bị đối phương Vũ nhục sói hành vi, cũng hỏi đối phương gọi là nguyên nhân, nguyên lai gia hỏa này đối ngai tí, trừng mắt, phi thường ưa thích, có lẽ thân mình bởi vì tính cách nguyên nhân đi. Ngai tí, con thứ bảy của rồng, thân rồng đầu sải, gần giống sói, sải phát âm liền cùng tuổi mờ dạng, cho nên hắn trực tiếp dùng sói đến thay thế, gọi là lang thất. Điều này làm cho Đoàn Tối Đích Lang buồn bực không thôi, dù sao tại hắn trong mắt Sải cùng Sói cơ hội liền không có cái gì giống nhau điểm. Khó trách xem mê tiền gần nhất không có trước kia bộ dáng vui vui, xem ra Chi Chu hội truyện thật đúng là chính là cái không nhỏ phiền toái. Tiêu Phàm chính mình dù sao có thể trực tiếp đến thôn trấn bên ngoài luyện cấp hoặc làm nhiệm vụ, mà mê tiền tắc không được, làm thương nhân hắn cơ hội trò chơi thời gian đều phải tại lại thôn trấn bên trong truyện, trò chơi giai đoạn trước ngồi cái xe ngựa thân mình cũng coi như là có điều xa xỉ, xem ra Tiêu Phàm lần trước cùng mê tiền nói rất thực quá thoải mái. Nghĩ đến này Tiêu Phàm đến tưởng trêu cợt xuống Chi Chu hội, xem như bang mê tiền xuất khẩu khí. Ta lại cái kế hoạch, ta nhớ ngươi hẳn là có hứng thú. Có ý tưởng Tiêu Phàm cho Đoàn Thối Đích Lang phát đi thông tin. Đã chi chu hội người đang tìm Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đơn giản liền cùng bọn họ chơi đùa một lần ngươi truy ta đuổi trò chơi, Đoàn Thối Đích Lang biết được Tiêu Phàm tính toán sau vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiêu Phàm đã đi bắt tay vào làm chuẩn bị đi, cẩn thận nhìn xuống địa đồ thượng chính mình đánh dấu, Tiêu Phàm thậm chí còn tưởng được rồi mấy cái không sai tuyến đường, hơn nữa đều là lụy người nhất tuyến đường. Đối này Tiêu Phàm tự nhiên là tự tin tràn đầy, đối phương tại không thể miêu sát Tiêu Phàm tình huống xuống tự nhiên là sẽ không động thủ, trấn nhỏ thủ vệ cũng không là như vậy đơn giản. Chỉ cần không phải bị tại một cái đất trống thượng bị vây khốn, Tiêu Phàm liền có thể rất tốt thoát thân. Cùng lắm trực tiếp thượng thôn trấn đỉnh phòng, đối phương như là muốn lên tới nói vậy cũng là được phí không ít tay chân, hơn nữa đừng nhìn Tiêu Phàm tại nóc nhà chạy lên rất là thoải mái, như là phổ thông người nóc nhà chạy vội cũng không là giống tượng tựa như vậy đơn giản sự tình. Bởi vì Tiêu Phàm minh nhân bộ thân mình liền không phải một loại đơn giản bộ pháp. Đối trở về chính mình một thân trang bị, Tiêu Phàm nên ngang khệnh khạng tại thôn trấn lắc lư lên, mà đoàn tối đích lang tác hướng sẽ bên trong tuyên bố phát hiện Tiêu Phàm thông tin, cho rằng ban ngày rừng cớ, lọ gìn thành viên tự nhiên là nhiều rồi không biết. Rất nhiều chi chu hội người bắt đầu hướng Tiêu Phàm phương hướng vây quanh qua, hơn nữa còn có lang thất tung tới mê người tưởng tượng, không cần nói Tiêu Phàm hiện tại thân mình liền có này một thân tốt trang bị, lại tùy tiện ra thượng một kiện tính là bị trấn bên trong thủ vệ treo dụng một cấp đều không chịu thiệt. Cảm thấy kém cũng nhiều, Tiêu Phàm bắt đầu hướng vây quanh mặt ngoài vòng chạy tới, Đoàn tối đích lang tắc đi theo Tiêu Phàm phía sau đuổi theo, một bên tại bên trong hội phát ra Tiêu Phàm pa độ. Kế hoạch có thời điểm thường thường đuổi không kịp biến hóa, cũng coi như Tiêu Phàm vận khí không phải rất tốt, vừa mới bắt đầu, rất nhiều trốn chạy giao lộ đã rất nhiều chi chu hội người tại mọi cái giao lộ xuất hiện, đặc biệt là Tiêu Phàm chuẩn bị tốt tuyến đường cần phải biến hóa. Như là trực tiếp thượng đỉnh phòng, có lẽ lần này chọc gẹo kế hoạch sẽ rất nhanh chấm dứt, như vậy đã có thể đạt không đến tiêu phàm muốn hiệu quả. Đoản tối Đích Lang cũng không phải rất rõ ràng tiêu phàm tính toán, nhìn đến tình huống thẩm nghĩ hỏng bét, phát rồi cái thông tin nhượng tiêu phàm theo chính mình phương hướng phá vây. Ngẫm lại hắn bên kia phá vây quả thật đơn giản rất nhiều, tiêu phàm đột nhiên quẹo người hướng đoản tối Đích Lang phương hướng phóng đi, cự ly càng ngày càng gần, một cái cung tiến thủ nhanh chóng nhắm phía tiêu phàm, đối phương rất sợ công kích cùng nhau thủ vệ chú ý mở ra hỏa bình hình thức trực tiếp mở ra tay hướng về tiêu phàm mà qua, hy vọng có thể dùng tứ chi lôi kéo hoặc là thân thể va chạm ngăn cản tiêu phàm đi tới. Hai cái người liền như vậy trực tiếp mặt đối mặt hướng đi qua, liền tại hai người phải đánh lên khi đối phương còn nhắm lại ánh mắt, Tiêu Phàm một đặ chân, hướng về một bên lệch đi qua, đối phương tay cơ hồ là sát Tiêu Phàm cái mũi đi qua. Mà liền tại đây khi, bên cạnh vang một tiếng, Đoàn Tối Dịch Lang cùng một cái đạo thật đồng thời đụng lại cùng nhau. "Ta đây ẩn núp hảo hảo, ngươi như thế nào đụng qua, ta thiếu chút nữa liền có thể bắt hắn." "Ta như thế nào sẽ biết được ngươi tại đây à, lại không có tổ đội, ngươi cũng không có việc gì trước tiên là nói về." Ta hướng đi qua liền là tính toán nhiều đến đối phương phía sau đến cái một gọn, đến lúc đó ôm lấy hắn cánh tay hắn như thế nào trốn ta? Đoạn tối đích lang hiện tại biểu tình là lại buồn bực lại oan uổng. Đối phương còn đề nghị mọi người tổ cái đội ngũ đến phương tiện chặn lại, bất quá rất nhanh liền bị phủ định, bởi vì như vậy chính là sẽ bị thủ vệ một cái nồi đầu dụng. Nay cũng là nhượng tiêu phàm tiết kiệm dùn cái kỹ năng, đột phá phong tỏa tiến, tiêu phàm bên chạy bên cố gắng nghĩ đến thôn trấn bên trong chi tiết, mà sau tắc đi theo rất nhiều đạo tặc cùng cùng tiến thủ, còn có ít bộ phận nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Giữa đường suy nghĩ vài cái biện pháp đều bị một ít bợi vì truy không kịp mà rơi dụng tại thôn trấn cấp nơi chi chu hội loạn ra cho phá hư, xem ra kế hoạch thượng tượng còn là quá đơn giản. Bất quá như vậy hiệu quả nhưng thật ra nhượng càng nhiều tính chi chu hội người tham dự hành động, Tiêu Phàm hiện tại liền giống như một giọt nước tại chốn nhỏ cái này nổi mỡ lần vậy, đến nơi nào liền náo nhiệt đến không chịu nổi. Chi chu hội kênh càng làn nổ độ cái nổi, đều là hỏi đi tới tuyến đường đã ở đâu, nơi nào có thể chặn lại linh tinh thông tin. Đã ban đầu kế hoạch tuyến đường đi không thông, thu được đoạn tối đích lang thông tin Tiêu Phàm đơn giản mang theo một đám người nơi nơi tán loạn lên, chật trái chật phải, đâu phức tạp liền hướng nơi nào lủi, ngay cả đoạn tối đích lang cũng là kêu khổ không thôi. Bởi vì một nhóm người chạy ở cùng nhau chạy tại ngõ hẻm nhỏ bên trong quả thật là rất phiền phức vấn chuyện, đặc biệt là quẹo vào thời điểm còn nửa tiêu phàm chọn địa phương còn đều mang theo va va đụng đụng. Đoản Thối Đích Lang đã là 3 lần thiếu chút nữa bị đụng té ngã, mặt sau người té ngã té ngã, bị đụng bị đụng, thậm chí còn có ra cùng nhau giẫm đạp sự kiện, bất quá loại này giẫm đạp sự kiện hẳn là cũng liền trong trò chơi mới có thể xuất hiện. Dù sao trò chơi cảm giác đau đều là yếu hóa đến nhất định trình độ, thậm chí có chút người căn bản liền là cố ý giẫm lên, ta ác chuyện luôn rất có ý tứ, Đoản Thối Đích Lang trong lòng cũng là khoái thẩm, bởi vì hắn cũng giẫm một chân, hơn nữa còn là giẫm lên đối phương mông đượng, hiện tại hắn có điểm hy vọng lại đến một lần. Hắn hiện tại hoài nghi hiện tại này, một đám người ghé vào cùng nhau căn bản liền là vẻ náo nhiệt, còn có cái người khác tại chuyển biến thời điểm đụng người đều đụng đến đặc biệt lợi hại, hơn nữa đụng xong người sau trên mặt lộ ra vẻ cười cũng rất là tà ác. Ít bộ phận người hiện tại đã là ở nham trán phát tiết, còn tốt này đám người bên trong không có nữ hài tử, nếu không khả năng tình huống sẽ trở nên càng hỏng bét. Tiêu Phàm chính mình chạy ở đằng trước nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, hơn nữa chạy còn thập phần thú. Tinh thuần nhẹ xa, nhẹ gặp người một ít động tác càng là nhượng mặt sau truy binh hướng tới không thôi, hơn nữa này đó cũng đều chỉ là Tiêu Phàm theo chương bá đứa con kia học được. Lục Ấy hắn còn nượng tiêu Phạm làm tốt vài lần vài cái đơn giản chạy đua động tác. Trong trò chơi không có cái gì lo lắng, Tiêu Phạm chạy trốn thập phần thông thuận, hơn nữa Tiêu Phạm đối lực độ khống chế thập phần chính xác. Một ít phức tạp này, nọ trực tiếp thông qua đối phương miêu tả chính mình sở soạn, lúc ấy hắn nhưng không có ít bị trường bá đứa con giáo huấn gần một ít chạy đua tri thức. Nhanh bị đuổi theo thời điểm Tiêu Phạm liền hướng ngõ cụt lùi, sau đó nương theo đẩy lui kỹ năng hiệu quả trực tiếp trèo tường chạy lấy người, mặt khác chỉ có thể vọng tưởng than thở. Nay tương có gần 5 thước cao, Tiêu Phạm trực tiếp giựt vào hai cái kỹ năng đánh vào trước đó tưởng tốt điểm cửa thượng, cuối cùng thu lấy vũ khí, tay trèo tại tường chắn ven thượng liền tạo tượng. không có tương đối kỹ năng phụ trợ là rất khó một cái người lên. Sau đó Tiêu Phàm lại tại thôn trấn bên trong chạy điên một trận, lúc này mới lật tiến Triệu Bố trong nhà tiến hành chấm dứt lần này trêu cợt, một nhóm người đuổi tới này liền mất đi Tiêu Phàm bóng dáng, mọi người cũng đều nghị không minh bạch, Tiêu Phàm là như thế nào có thể tiến vào nợ tợ cỡ sân bên trong. Trong trò chơi ngoạn ra là sẽ không bị cho phép tiến vào đóng lại cửa nợ tợ cỡ phòng ở bên trong, bất quá Tiêu Phàm cùng Triệu Bố quan hệ đã có thể không tầm thường, bình thường Tiêu Phàm qua thời điểm cũng cơ hồ đều là không gõ cửa trèo tường tiến vào, phải say rượu người mở cửa vậy ngươi cần phải thật lớn kiên nhẫn. Như là không phải chi chu hội người bắt đầu đem đạo tặc tùy cơ rơi dụng tại các nơi lợi mệnh, Tiêu Phàm còn không tính toán dừng lại, bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy thực tại là quá tốt chơi, như vậy nhiều người đuổi theo chính mình quá có ý tứ. Hồi nhỏ chính mình luôn rất hâm mộ mà khác tiểu hài tử chơi đùa người truy ta đuổi trò chơi, hâm mộ bọn họ đuổi theo đuổi theo chạy điên, kế ngã khi ha ha cười to. Bọn họ chạy lên cùng sàn nhà phát ra khẩn trương thanh âm tiếp đấu, nhanh bị nắm thời điểm bằng lưu tiêu cố lên, bị nắm thời điểm hô to chờ chờ, này đó đều không phải thuộc về hắn. Như là muốn nói cho chơi, bọn họ chỉ có thể cùng Tiêu Phàm chơi đùa trốn tìm trò chơi. Tiêu Phàm chỉ cùng bọn họ chơi một lần liền rốt cuộc không có đi chơi, bởi vì không quản hắn cơ được hay, hắn như trước là cái kia bị xoay chuyển không rõ phương hướng người mù, sau đó mọi người hướng hắn cái này người mù la lên tìm niềm vui. Mặt tốt mặt khác một thân trang bị, Tiêu Phàm một lần nữa xuất hiện tại trấn nhỏ thượng, chuẩn bị xuất thành tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Trên đường tự nhiên không thể thiếu đối với vừa mới thời gian thảo luận, tổng mà nói, lần này chi chu hội xem như ngã cái mặt đó đất. Trải qua đoạn thối đích lang thuật lại, có hai cái ngoạn da bởi vì không có sửa chữa công kích hình thức mà bị thủ vệ cho treo, trong đó còn có va chạm sự kiện Giẫm đạp sự kiện cùng một ít sự tình đều thành chấn nhỏ nhảm chán thời điểm nói chuyện. Diễn đàn thượng như vậy một cái bài bột càng là chịu đến lượng lớn ngoạn gia chú ý, hơn nữa bài bột tên còn gọi Hoang giới Chi Chu bộ thực ký, nền nền Hoang giới kiếm an ký, cái này liền là đoạn tối đích lang dùng nặc danh cho tuyên bố lên. Tiêu Phàm đi ở chấn nhỏ thượng liền thỉnh thoảng có nghe được về vừa mới sự tình một ít miêu tả. Vừa mới chuyện ngươi biết được không? Trong trò chơi giẫm đạp sự kiện a. Dù sao sẽ không ra mặt người à, giống như là đối phương làm sai sự tình gì, sau đó Chi Chu hội liên cử hành như thế nào một cái hoạt động, này Chi Chu hội bình thường lại thôn trấn hành hành bá đạo. không nghĩ đến còn có thể ra cái như vậy có ý tứ hoạt động. Ngươi biết được cái gì à? Đây là bởi vì này bọn gia hỏa quá ngang ngược, cho nên tu được thôn trấn một ít người tập thể phản kháng, cho nên mới có thể xuất hiện được này. Cái gì a? Các ngươi không rõ ràng cũng đừng nói lung tung. Đó là một cái chi chu hộ gia hỏa bị nơi nơi lôi theo, quân chúng số lượng phần đông mới xuất hiện như vậy sự tình. Có một cái ngoạn gia cắm vào mà nói đến. Tóm lại mọi thuyết xuôn sao, rơi vào tay mặt sau càng là bạn bạn rất nhiều, dù sao chỉ có nghĩ không ra, không, có nói không đi ra. Trong đó đương nhiên còn có một bang xem không quen chi chu hội người tại loạn truyện, đánh không bằng ngươi liền tại người khác bên kia trêu chọc ngươi. Mà chi chu hội tự nhiên cũng sẽ không đi ra nói cái gì, dù sao như vậy nhiều người truy một cái tiêu phàm đều không có đỗ tới, còn náo loạn này chơi cười. Lang tất chính là bị hủy khuất lại đường nghẹn, hắn hiện tại xem như đem tiêu phàm hận tới rồi cực điểm. Quy 1 chương 35, đoạn giai thượng huy động. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 35, đoạn giai thượng huy động. Chiếu theo lộ tuyến mới tiêu phàm bắt đầu làm nổi lên hắn nhiệm vụ. Nhìn xem địa đồ mới Tiêu Phàm đối với phụ cận quái vật đều rất kể lại hiểu biết, lựa chọn thượng cũng là tuyến chính mình thích hợp nhất địa phương. Cẩn thận nhìn xuống địa đồ, hơn nữa Tiêu Phàm lần này tính toán đi một cái địa phương, vậy tất nhiên vẽ thượng một cái đánh dấu. Đây là tại Tiêu Phàm xem địa đồ khi chú ý một cái điểm, địa đồ lại một cái cửa động dấu hiệu, có lẽ là Thiệu Bố trước kia phát hiện đi, hơn nữa cửa động vị trí còn thập phần nhỏ lảnh, liền tại một cái vách đá thượng một cái địa phương, Tiêu Phàm thiếu chút nữa đem kia địa phương cho xem nhẹ. Tiêu Phàm tìm được đại khái vị trí thời điểm cũng là dùng thật dài thời gian mới chú ý đến vách đá thượng một cái địa phương, mặt trên dây leo có vẻ rậm rạp chút, có lẽ tự động liền là bị dây leo cho che dấu lại, huy động thập phần nản náo. Bất quá như là muốn lên đi cũng rất lao lực, Tiêu Phàm bỏ thêm cái phong thân thuật, cầm lấy chùy thủ bắt đầu tại vách đá đoạn nhai thượng leo lên, còn tốt đoạn nhai giữa có lẻ lẻ loi loi dây leo mượn dùng, Tiêu Phàm rất nhanh liền tới rồi dây leo vị trí. Đầy đầy dây leo, quả nhiên như là Tiêu Phàm nghĩ đến như vậy, vách đá thượng quả thật có một cái cửa động. Tại mặt dưới nhìn căn bản liền sẽ không chú ý đến dây leo mặt sau cửa động, Tiêu Phàm tại dây leo thượng căng ra một cái có thể dung chính mình tiến vào đi cửa động nhỏ. Đi vào sau Tiêu Phàm điểm nổi lên cây đuốc, động rõ ràng là nhân công đục đi ra, mặt trên có công cụ đục đi ra dấu vết, mặt đất cũng rất san bằng. Huyết động có điều ngứt, Tiêu Phàm có thể rất rõ ràng nghe được một ít giọt nước thanh âm, hơn nữa còn có một ít bất an gầm nhẹ, tiếng hô nặng nề khàn khàn. Nương theo cây đuốc, Tiêu Phàm còn tại động trên vách đá tìm được vài cái đưa thả cây đuốc cấp độ vận, Tiêu Phàm châm mặt trên cây đuốc, cây đuốc tiêu đốt thanh âm tại trống trải sơn động bên trong phá lệ rõ ràng. Có lẽ là có chút sợ hãi ánh lửa, gầm nhẹ có vẻ càng thêm táo bạo. Tiêu Phàm hiện tại có thể nhìn đến mặt trước chỗ tối tầng có vài hai luồng sáng mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Tiêu Phàm dùng sức đem trên tay cây đuốc ném ra ngoài, lúc này mới phát hiện gầm nhẹ tiếng chủ nhân. Cùng loại hình người trên thân thể khoác màu xanh biếc lảng ra, bộ mặt khí quan đều có khoa trương cổ ghẻ, cánh tay có vẻ thập phần dài, cả thể thân thể ghé vào mặt đất động vách tường hoặc là đỉnh chót, mặt sau còn có một cái ngắn ngồi cái đôi. Theo động trên vách đá vết sức không khó coi ra, sơn động này có lẽ liền là nơi đó quái vật mở đi ra. Trong đó một con rùa tiến đến bổ kích xuống cây đuốc, trong đó một con quái vật phát ra một trận gầm nhẹ, hẳn phải là một cái mệnh lệnh, lưu lại một con quái vật sau, mặt khác quái vật về phía sau lui đi. Con lại một con bắt đầu nhanh chóng hướng Tiêu Phàm chạy tới, Tiêu Phàm đẩy cùng đối với đối phương lập tức bắn một tên, không có dùng hệ thống tập trung Tiêu Phàm bắn tên nhanh chóng không ít, cứ việc chính xác không như thế nào. Gặp được quân đao sau, hắn liền rất ít sử dụng đến hệ thống tập trung, có thể đều tận lực bằng vào chính mình cảm giác đi bắn tên. Đối phương tốc độ rất nhanh, hơn nữa linh hoạt độ đồng dạng rất cao, Tiêu Phàm bắn ra mũi tên bị đối phương nhanh chóng tránh né dụ. Hơn nữa linh hoạt độ cũng không có chịu đến nhỏ hẹp hoạt động ảnh hưởng, nó chạy đi tại động vách tường đỉnh động thời điểm như trước như là đạt đất bằng. Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng ra túi tên vậy lựa thượng kỹ năng bạo viêm tiễn, tại vách tường thượng tác lên bạo viêm tiễn cuối cùng cũng thương tổn tới rồi nó, này thoáng cái lại chỉ xóa sạch đối phương 65 điểm học, Tiêu Phàm phong chúc cung thượng liền có 20 cố định thương tổn, Tiêu Phàm công kích cũng bất quá vừa mới đánh vỡ đối phương phòng ngự. Tiêu Phàm lúc này mới thu được hệ thống nhắc nhở, vãi vật teo nhi ma, cấp bậc 28, chịu đến công kích ô nhiễm ma chỉ là dừng thoáng cái liền tiếp tục hướng Tiêu Phàm hướng qua, Tiêu Phàm kéo cung nhanh chóng bắn mấy tên chỉ có tổ hợp tên bắn chúng đối phương, bởi vì tổ hợp tên bên trong ma pháp tên ít đi giúp tên cái này động tác, hơn nữa tiêu phàm ý tứ cũng thập phần cấp tốc, này một tên là trực tiếp xạ kích tại ô nhiễm ma tránh né thượng một cái công kích sau khả năng xuất hiện vị trí. Ô nhiễm ma quả nhiên độ tới, 98 thương hại nhảy đi ra, nhanh chóng triệt hồi không huyền thuật, tiêu phàm cầm lấy phong chúc cùng đối với xông lên ô nhiễm ma bộ đi, đối phương một bàn tay tại đỉnh động ấn tới xuống liền tránh thoát tiêu phàm công kích, lướt qua tiêu phàm thời điểm chi trước trực tiếp sẹt qua tiêu phàm bả vai. Này một kích tiêu phàm nhưng thật ra có thể tránh thoát, bất quá tiêu phàm tính toán thí nghiệm xuống ô nhiễm ma công kích lực Cứ việc tránh đi yếu hại, này thoáng cái công kích phải đi tiêu phàm gần 1/6 máu, cũng liền là tiêu phàm nhiều nhất có thể đứng vững đối phương như vậy công kích nhiều nhất 7 lần. Nhìn xuống công kích ô nhiễm ma sau thuật nhận biết hiệu quả, có thể tính ra ô nhiễm ma có gần ngàn lượng máu. Cao máu, cao công, cao phòng ngự, cao tốc, này ô nhiễm ma đã có thể không tốt đánh. Tiêu phàm nhanh chóng tán đi khống huyền thuật, nhanh chóng chuyển qua thân đến, chú ý ô nhiễm ma mỗi một cái động tác, tìm công kích khe hở. Trong trò chơi không cái quái vật tự nhiên đều đã có đặt ra động tác, tỉ như thảo dược công kích thời điểm trên thân thể và mẹo, cường đạo công kích thời điểm bả vai động tác. Tuần nữa công kích thời điểm góc độ này đó đều là có dấu để lận, đương nhiên này đó đều cần phải một điểm một điểm tích lũy thuần thục. Tô Nhiễm Ma nhanh chóng leo đến động trên vách đá, đối với Tiêu Phàm đập vào qua, đầu tiên là chi trước công kích hướng về Tiêu Phàm phần đầu chụp tới, Tiêu Phàm nắm lấy cung thân đối với đối phương cánh tay vung đi qua, này một va chạm nhượng đối phương công kích lệch tới rồi một bên. Bất quá hết thảy cũng còn không có chấm dứt, Tô Nhiễm Ma có đồng dạng linh hoạt chi sau, hơn nữa nó chi sau với chi trước thập phần giống nhau, đồng dạng linh hoạt chi sau thượng dài nhỏ đầu ngón tay lại hướng về Tiêu Phàm tìm đi qua, Tiêu Phàm chạy nhanh ngồi chồm hổm thân tối đầu, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát cái này công kích. bị kích chất ô nhiễm ma tắc trực tiếp tại vách tường thượng nhanh chóng kéo truyền qua thân thể, như vậy thân thể vận bẹo chỉnh độ nhượng tiêu phàm nhìn đều cảm thấy quỷ dị, liền giống như người thân hình cư nhiên hoàn toàn xoay chuyển, bả vai bộ vị dán vào cái mông, phần đầu cùng phần đuôi đồng thời đối với tiêu phàm. Tiếp lấy phần eo giống như dán bụng bặm mèo, đem thân thể bảy chín sau tiếp tục hướng về tiêu phàm mà qua, nhìn xem ô nhiễm ma cái này vốn thân, tiêu phàm không nhịn được một trận trong lòng không tự tại. Bất quá công kích còn là chú ý, lần này ô nhiễm ma nương theo mặt tường đập vào trực tiếp hướng về tiêu phàm bụng công kích qua, tiêu phàm tùy thời lần nữa đẩy ra nó công kích, thuận tiện mang đi đối phương 63 lượng máu. Có lần trước giao hấn Tiêu Phàm đối với Ô Nhiễm Ma chi sau công kích tự nhiên càng thêm chú ý. Trịu đến công kích ảnh hưởng, Ô Nhiễm Ma thân thể bắt đầu nương theo Tiêu Phàm công kích lực độ xoay tròn qua thân thể, lại nhờ vào phần eo lực lượng đem thân thể xoay qua, liền chuẩn bị cho Tiêu Phàm một trảo. Nương theo bộ kích thời điểm nghiêng thân thể cùng đánh đến đến Ô Nhiễm Ma khi một chạm, Tiêu Phàm nhanh chóng đem vừa mới theo phải tới trái vung kích quý tích đột thành từ rũi lên trên một cái bộ lên, trực tiếp hướng về Ô Nhiễm Ma đường ngang tới hậu thân bộ tới. Xem chuẩn thời cơ tiêu phàm khiến thượng đánh mạnh kỹ năng, nương theo đánh mạnh đột nhiên xuất hiện một cái gia tốc tiêu phàm bắn trúng ô nhiễm ma cái nào đó bộ vị, chịu đến cái này công kích ô nhiễm ma khản khản téch tr้อย thai lên. Cái này vị trí thật sự là hạ bộ vị trí, cứ việc ô nhiễm ma cũng không có có được làm nam nhân dấu hiệu, nhưng là tiêu phàm này một kích cũng lại yếu hại công kích hiệu quả, 192 con số nhảy đi ra. Xem ra là cái nào đó nhàm chán trò chơi công tác nhân viên tiết trí đi, gia hỏa này thật đúng là tà ác a, tiêu phàm nghĩ đến. Bất quá này nhưng thật ra nhắc nhở tiêu phàm, làm phần đầu hẳn là đồng dạng là ô nhiễm ma yếu hại như là có thể tại tránh né công kích đồng thời có năng lực đủ đánh trúng phần đầu, như vậy giết chết ô nhiễm ma liền càng thêm mau lẹ. Chiếu đến cái này yếu hại công kích ô nhiễm ma trực tiếp ngã ở tại trên mặt đất, lăn vòng sau, bảy thân thể đối với Tiêu Phàm rống lên một tiếng, thường nhân hai lần rộng cái miệng mở ra sau lộ ra sắc nhọn răng nanh, tựa hồ đối với Tiêu Phàm vừa mới vô sỉ một kích cảm giác đến thập phần phẫn nộ. Ô nhiễm ma nhanh chóng leo đến đỉnh động, hướng về Tiêu Phàm phương hướng leo qua, xem ra nó là tính toán theo mặt trên công kích Tiêu Phàm. Sơn động kém không nhiều ba thước cao, đối mặt hướng hắn nhanh chóng leo qua ô nhiễm ma Tiêu Phàm về phía sau lui. Như vậy có lẽ có thể gián tiếp giảm bất đối phương tấn công một ít tốc độ cùng với chính xác tính. Bất quá này đó đều không phải trọng yếu nhất, giờ phút này Tiêu Phàm đó là nghiêng thân thể tại lui, mỗi một cái đánh trả cơ hội Tiêu Phàm đều sẽ không dễ dàng lãng phí, hơn nữa hắn còn muốn phòng ngừa đối phương nhảy ngược lại bên cạnh tiến hành công kích. Cự ly kém không nhiều, Ô Nhiễm Ma trực tiếp đạp thoáng cái đỉnh động, liền như vậy hướng về Tiêu Phàm mà qua, Tiêu Phàm tránh ra tăng triệt thoái phía sau tốc độ, nghiêng người đồng thời cũng là vì bắt lấy này một kích cơ hội. Động dạng là từ dưới lên trên, tại ô nhiễm ma móng vuốt liền muốn bắt đến Tiêu Phàm khi Tiêu Phàm cũng đã đánh trúng hắn chán, lại là một cái gần 200 yếu hại thương tổn con số nhảy đi ra. Hơn nữa Tiêu Phàm còn dùng đẩy lui kỹ năng, chịu này một kỹ năng ảnh hưởng, ô nhiễm ma bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Phàm tắc nhanh chóng sử dụng Khống Huyền Thuật chuẩn bị hướng về ô nhiễm ma bản tên, lúc này Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn xem đang tại trẻ không trạng thái xuống ô nhiễm ma, sau đó năm cùng, nâng cùng, kéo cùng, kéo tốt cùng sau, tên nguyên tố cũng hiện ra hình đến, tựa hồ cảm giác trước mắt còn tại phi hành ô nhiễm ma tốc độ đều chậm xuống. Liên lai hiện tại, Tiêu Phàm tên chuẩn xác là bắn trúng ô nhiễm ma phần đầu. lại là một cái bạo kích thương hại. Vừa mới cảm giác thực tại là quá kỳ diệu, Tiêu Phàm hồi ức vừa mới bắn tên khi cái loại này cảm giác, nhưng là càng suy nghĩ lại càng lạ bắt không được như vậy cảm giác, bất quá hiện tại cũng không là tiếp tục tưởng thời điểm, ngã trên mặt đất ô nhiễm ma nhanh chóng lật cái thân tiếp tục hướng về Tiêu Phàm mà qua. Tán đi không huyền thuật Tiêu Phàm tiếp tục cùng ô nhiễm ma chiến đấu. Cuối cùng cũng đem này chỉ ô nhiễm ma chết, Tiêu Phàm bắt đầu làm xuống tường phía trước bắn tên cái loại này cảm giác, cứ việc gặp được quân đao sau thượng suất sử dụng không tập trung phương thức bắn tên, nhưng là như vậy cảm giác còn là lần đầu tiên, muốn lại tìm như vậy cảm giác tự nhiên phải tiếp tục giết đi vào. Nếu như nhược quân đạo biết được điểm ấy nhất định sẽ than lớn người so với người, tức chết người, loại này cảm giác hẳn là một loại ổn định điều hiện, tâm linh cùng thân thể đồng thời bình tĩnh mới có thể đạt tới hiệu quả. Thân thể bình tĩnh tại trò chơi giữa tự nhiên là đơn giản, bất quá tâm linh thượng bình tĩnh liền không phải như vậy đơn giản, bình thường tâm nói lên tới là có điều đơn giản, nhưng mà chân chính làm được thật là rất khó. Bình thường tâm đã tích cực chủ động, phải hết sức làm, lại thuận theo tự nhiên, không quá nghiêm khắc mọi chuyện hoàn mỹ, có thông dong bình tĩnh tự tin tâm. Đương nhiên như vậy cách nói có điều hạ khắc, mà vừa mới tiêu phàm tình huống liền là đạt tới một loại cơ bản vững vàng. trong lòng bình tĩnh, cho nên mới có thể có vừa mới như vậy một loại thời gian biến chậm cảm giác. Đương nhiên như vậy là không đủ, còn có một điểm đó là bắn tên thời điểm cái loại này cảm giác, một loại động tác thượng thích hợp chính mình trong lòng suy nghĩ cảm giác, loại này tùy ý tự nhiên liền là muốn rượi vào luyện tập. Bất quá này ô nhiễm cái kinh nghiệm thật đúng là chính là thật không sai, tỉ lệ rất thượng cũng rất hào phóng, cứ việc không có tuân gia cái gì trang bị, bất quá tiền số lượng đi lên nói còn là rất không sai, là Tiêu Phàm hiện tại gặp được cao nhất. Thu thập tốt chiến lợi phẩm hơi chút khôi phục xuống lượng máu sau, Tiêu Phàm tiếp tục hướng về bên trong đi tới, mà tiếp lấy lại đồng thời xuất hiện hai trì ô như mà Hai trì ô nhiễm đồng thời công kích liền không phải tốt như vậy ứng phó, chủ yếu còn là bọn họ được tốc độ thượng. Hơn nữa còn có rất cao linh hoạt độ, ngay cả công kích góc độ đều bất đồng, Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ là ở dã ngoại có lẽ liền đơn giản rất nhiều. Tiêu Phàm cơ hồ đều là tại trốn tránh công kích, chỉ có sử dụng đẩy lui hoặc là đánh lui kỹ năng sau mới có thể phản kích như vậy vài cái, hai trì ô nhiễm ma đã có thể không phải một một vấn đề. Cơ hồ là hao hết sức chín châu hai hổ Tiêu Phàm mới cuối cùng cũng đem bọn họ giải quyết, cuối cùng cũng đối phương còn kháng khái, gia kiện lục trang. Tiêu Phàm hiện tại đó là tại Cầu Nguyện, hy vọng tiếp tới gặp được không phải là ba trì ô nhiễm ma. Tiêu Phàm cẩn thận tới gần, đang nhìn đến trước mặt bốn chỉ ô nhiễm ma thời điểm hai lời không nói, quay đầu bỏ chạy. Quy 1 chương 36, ô nhiễm ma hoạt động. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 36, ô nhiễm ma hoạt động. Xem ra cấp bậc còn là rất trọng yếu, 10 cấp bậc trên lệch nhượng Tiêu Phàm chống lại ô nhiễm ma thập phần khó khăn, cứ việc ô nhiễm ma không có cái gì công kích kỹ năng, bất quá chúng nó thuộc tính cũng là toàn diện đề cao. Cao công, cao máu, cao tốc độ, còn có chúng nó linh mẫn độ. Trọng điếu nhất còn là chúng nó công kích góc độ, nếu như là bốn chỉ ô nhiễm ma đồng thời bốn cái phương hướng hướng chính mình công tới, Tiêu Phàm thật đúng là trốn bất quá đi. Tiếp tới một đoạn ngày bên trong, Tiêu Phàm tất tiếp tục chính mình nhiệm vụ đến luyện cấp, thỉnh thoảng lại đi khiêu chiến xuống ô nhiễm ma. Tại vách đá địa phương hắn phát hiện một cái mới địa phương câu cá, này nhưng thật ra nhượng cao hứng không thôi, ngẫu nhiên tại kia làm một cái ngư ông, có thể nói là sinh hoạt rất là khiếp ý. Trung gian chương 3 còn đến xem thoáng cái Tiêu Phàm, đối với hiện tại Tiêu Phàm cũng là thập phần vừa lòng, hơn nữa qua đoạn thời gian hắn cũng tính toán tiến trò chơi đi chơi một phen, đương nhiên hắn chủ yếu là muốn đi nhìn một cái trong trò chơi phong cảnh. Rất nhiều người nhưng không có ít cùng hắn nói khoác qua này nọ, sự tình đâu, bất quá hiện tại mưu giấc nhưng thật ra quá khó khăn cho tới tay, việc này còn phải trước gắt xuống. Đảo mắt thời gian liền qua 1 tháng, Tiêu Phàm cũng cuối cùng cũng tới rồi 20 cấp, cũng có cái kỹ năng mới cùng trấn kích, kỹ năng cần phải thuật vùng cung duy trì, có thể khiến cho quái vật tiến vào mê mội trạng thái 2 giây, cần phải đánh trúng quái vật phần đầu mới có thể sinh ra hiệu quả, làm lạnh thời gian cũng là 30 giây. Tăng thêm cấp bậc thượng trang bị đổi mới, phòng ngự công kích cũng đều tăng lên một cái mới bậc thang, mà hiện tại Tiêu Phàm ít liền là một cái tốt cùng, trong trò chơi trang bị tỉ lệ rất quả thật là thấp. Còn tốt có mê tiền cái này thương nhân, Tiêu Phàm Trang bị có thể cấp đúng lúc đổi mới. Trình thể thực lực thượng cái bậc thang, Tiêu Phàm tự nhiên phải đi khiêu chiến xuống 4 trì ô nhưng mà, Vương Giải phía trước cũng mang theo đội ngũ cùng Tiêu Phàm cùng nhau đối phó ô nhưng mà, bất quá đi vài cái người ô nhiễm ma số lượng liền đi theo gia tăng. Thanh Phong thậm chí tại leo lên thời điểm ngã xuống vách đá, lẽ tại vách đá thượng lúc thiếu chút nữa liền cho treo. Hơn nữa ô nhiễm ma công kích phương hướng càng là nhượng bọn họ một trận rối ren, chủ yếu là bọn họ công kích phương hướng thực tại là nhiều lắm, ngạc ngư chào phúng hiệu quả tại chúng nó trên thân cũng không phải rất rõ ràng. Một đám người hữu kinh vô hiểm qua đạo hạm thứ nhất liền lui ra ngoài. Bởi vì làm pháp hệ chức nghiệp là ở là quá mức là nguy hiểm, miệt tử cùng Thanh Phong vại lần đều thiếu chút nữa treo, còn là Tiêu Phàm đúng lúc cứu viện đem bọn họ đánh lui ra ngoài mới thoát hiểm xuống, sau đó mặt tăng gấp đôi số lượng càng là nhượng mấy người tưởng đều không dám tưởng. Tiên quỷ còn lặng lẽ lén vào huyết động ở chỗ sâu trong nhìn xuống có hay không có tương đối hẹp hòi địa phương, có thể nhượng đội ngũ có thể tổ chức tốt phòng ngự, nhưng mà ô nhiễm ma khíu giắt thập phần linh mẫn, Tiên quỷ vừa tới gần liền chịu đến ô nhiễm ma nhai răng n ết miệng hầm nền. Một nhóm người cũng chỉ tốt chờ cấp bậc cao chút thời điểm lại đến nhìn xem. Mà tiêu Phàm thắt thỉnh thoảng tới thử thoăn cái, tìm xem kích thích, có trang bị mới, kỹ năng mới, Tiêu Phàm cảm thấy bốn cái hẳn là không có vấn đề, lần trước Tiêu Phàm đã giết chết bốn con yêu nhiễm ma trong đó một cái, sau đó trực tiếp lượng máu khôi phục tốc độ theo không nổi mới không thể không dương tha cho. Tam chỉ đối với Tiêu Phàm, mặt xóc như trước là một phiến tối đen, hôm nay hắn liền muốn tới mặt trước đi nhìn một cái. Tới rồi công kích pháp bị, bốn chỉ ô nhiễm ma hướng Tiêu Phàm mà qua, đồng dạng dọc theo huyết động trên dưới tả hữu bốn cái phương hướng hướng Tiêu Phàm mà qua. Tăng thêm phong thân thuật tiêu phàm đối với Leo ở địa phải vách động một con một cái phổ thông công kích sau, tiếp lấy đó là một cái bạo viêm tiến, thừa dịp đối phương bị công kích một chập lại là một cái tổ hợp tên bắn đi qua. Như vậy công kích tiêu phàm đã luyện tập rất nhiều liền, đối với này một bộ công kích tiêu phàm đã là thập phần thuần thục, hơn nữa này đoạn thời gian luyện tập nhượng hắn bắn tên trúng đích cũng đề cao không ít. Xem ra cái này bắt đầu còn là không sai, tiêu phàm tổ hợp tên đánh trúng đối phương phần đầu, một cái hơn 200 bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Nhanh chóng thu lấy khống huyền thuật, tiêu phàm bắt đầu lui về phía sau. Tới rồi chính mình công kích cự ly tiêu phàm đối với trước hết hướng qua ô nhiễm ma một cái đẩy lui đem đối phương đánh bay ra ngoài, đánh bay lộ tuyến vừa vận ngăn trở bên trái vách động thượng hướng qua ô nhiễm ma. Cả thể quá trình đều thập phần thuận lợi, này đương nhiên còn muốn quy công ở tiêu phàm đối với chính mình công kích khống chế, bình thường nhiệm vụ luyện cấp thời điểm tiêu phàm liền một con luyện tập như thế nào khống chế đẩy lui lộ tuyến, nhượng chính mình đối mặt số lượng phần đông quái vật thời điểm trở nên có lợi. Còn lại một con ô nhiễm ma cũng theo đỉnh chóp hướng về tiêu phàm đập vào qua, theo cửa động vách tường xuống thời điểm nó lại có một cái uốn thân động tác, mà tiêu phàm công kích đã chuẩn bị tốt. Thừa dịp đối phương cái này uốn thân động tác tiêu phàm cầm cung phía cuối, tại đối phương uốn thân thời điểm liền vùng ra chính mình công kích, tiêu phàm kia thân cao, tăng thêm cung chiều dài, tại ố nhiễm ma uốn thân qua thời điểm tiêu phàm cung vừa vặn đánh trúng đối phương phần đầu. Cung chấn kích, nện đập hiệu quả nhượng đối phương trên không trung dừng thoang cái, tiêu phàm triệt thoái phía sau một bước, đối với hạ xuống đến ố nhiễm ma phần đầu lại là một cái đánh mạnh, hai cái liên tục bạo kích thương tổn, nhảy đi ra, mà lúc này ố nhiễm ma còn tại mê mụ trạng thái xuống. Tiêu phàm nhanh chóng triệt thoái phía sau, một lần nữa sử dụng thượng đã giảm sóc tốt không huyền thuật, bên triệt thoái phía sau bên tiến hành công kích. Cố Huyền vật lên tới 4 cấp thời điểm, làm lạnh thời gian đã biến thành 3 phần 40 giây, tầm bắn cũng tới rồi gia tăng 13%, hơn nữa liên tục thời gian như trước là 10 phút. Nay đó công kích thập phần nhanh chóng, đến hiện tại cũng mất quá 8 giây thời gian, Tiêu Phàm hiện tại phải tranh thủ đó là kỹ năng làm lạnh thời gian, hiện tại hắn kỹ năng trừ bộ phong nguyên tố thì đó là đánh lui, chỉ cần đợi cho kỹ năng làm lạnh tốt như vậy sẽ đơn giản nhiều rồi. Lần trước Tiêu Phàm liền là không có tranh thủ đến làm lạnh thời gian không thể không buông tha cho tiếp tục công kích, mà làm Tiêu Phàm một lần nữa phản hồi thời điểm ô nhiễm ma lại biến thành bốn chỉ đầy máu trạng thái ô nhiễm ma, Tiêu Phàm thầm nghĩ đáng tiếc. Bởi vì còn lại 3 chỉ ô nhiễm ma cũng đã bị Tiêu Phàm xóa sạch bộ phận lớn giá trị máu. Chư bỏ còn tại mê mội trạng thái xuống ô nhiễm ma, còn trừ 3 chỉ ô nhiễm lần nữa phân 3 cái phương hướng hướng Tiêu Phàm hướng qua, Tiêu Phàm tác bảo chỉ này triệt toái phía sau nhị bước, bất quá lần này triệt toái phía sau tốc độ có vẻ chậm một ít. Tại con thứ nhất chuẩn bị công kích ô nhiễm ma thân hình thoáng đệ thấp hơn nơi chuẩn bị nhảy lấy đà nhảy mắt, Tiêu Phàm hướng về nó vọt đi qua, tại nó tấn công qua thời điểm Tiêu Phàm theo hắn trước bổ nhào thân thể xuống chui đi qua. Cái này vị trí vừa vặn ngăn trở còn lại 2 chỉ ô nhiễm ma công kích mà Tiêu Phàm nắm chặt thời gian tiếp tục xạ kích, như vậy cự ly gần xạ kích chúng đích cơ hội là phần trăm, trăm, yếu hại công kích cũng tự nhiên tăng lên không biết. Đương nhiên này đó đều cần phải vững vàng tâm tính đến đối mặt, điểm ấy cũng không phải Tiêu Phàm chỗ khuyết thiếu, điều này cũng cùng phong thúc chỉ dạy có thật lớn quan hệ, liền tỷ như Tiêu Phàm tại biết được hoang giới trò chơi thời điểm tâm tính liền không phải người thông thường có thể có được. Bị đánh choáng trạng thái xuống ô nhiễm ma cũng đã khôi phục qua, bốn chỉ ô nhiễm ma một lần nữa tổ chức nổi lên tiến công. Lần này Tiêu Phàm không lùi lại tiến, hướng về ô nhiễm ma phương hướng gọt đi qua. chạy đi phương hướng cũng tại không ngừng thay đổi, bất quá tốc độ cố ý thả chậm một chút, hắn cần phải đột nhiên thoang cái bùng nổ đến tránh thoát chúng nó công kích. Ô nhiễm ma cũng là thập phần giàu hạn, chúng nó theo bất đồng khi công kích, chúng nó công kích luôn một sóng tiếp lấy một sóng, như là ngươi cho rằng tránh thoát 4 lần liền an toàn thì là sai lầm hoàn toàn, công kích thất bại sau chúng nó rất cấp tốc liền sẽ ở ngươi phía sau chuẩn bị tốt mới công kích. Lần nữa tán đi khống huyền thuật, Tiêu Phàm hướng mạnh về trong đó một con phóng đi, một cái cuốn thân, một tay cầm lấy cung đối với ô nhiễm ma một kích, cả thể thân thể cơ hồ chỉnh 30 độ góc độ tránh thoát đối phương trước sau chi công kích, trả lại cho dư một cái đánh trả. Mặt khác, một bàn tay chống đất lần nữa nhanh chóng bày chỉnh bản thân thể đối với hướng qua ô nhiễm ma một cái kỹ năng đánh lui đồng thời ngăn trở còn lại một con ô nhiễm ma công kích, mà lúc này còn lại một con ô nhiễm ma công kích cũng tới rồi. Đến không kịp tiêu phàm trực tiếp đạp chân một cái rồi chỉ kịp đối với còn lại một con ô nhiễm ma phần đầu tiến hành một cái giữ trọ, đồng dạng tiêu phàm cũng chịu đến đối phương hai lần công kích. Tiếp lấy cái này số lượng, tiêu phàm nuốt khỏe huyết dược tiếp tục bảo trì chính mình triệt thoái phía sau. Vất quá lần này là hướng về hật động ở chỗ sâu trong tối lui, lại hướng về mặt trước sần rất nhanh liền phải thoát ly chúng nó phàm vi, nếu như là như vậy Tiêu Phàm lại không thể không một lần nữa đối mặt bốn chỉ không cũng có chịu đến thương tổn ô nhiễm ma. Cũng còn tốt là một cái người, nếu như cùng Vương Khải bọn họ cùng nhau đến, hiện tại nói không chừng gặp được liền là hai mươi mấy cái ô nhiễm ma, tại đây sao nhỏ hẹp địa phương, đối mặt hơn 20 chỉ ô nhiễm ma công kích, Vương Khải lúc ấy tưởng đều không dám tưởng. Nhanh chóng cắt thay cho dự bị cùng, Tiêu Phàm nắm chặt thời gian tiến hành mỗi một lần công kích, hơn nữa Tiêu Phàm công kích mục tiêu còn là hiện tại bốn chỉ bên trong lượng máu ít nhất một con. Cứ việc chiến đấu thập phần bị liệt, nhưng là Tiêu Phàm suy nghĩ còn là thập phần rõ ràng, chiến đấu mỗi một cái con số cũng còn tại chính mình trong óc bên trong, chỉ cần ô nhiễm ma út đi một con, như vậy tiếp tới chiến đấu liền không có huyền nghi. Còn có đại khái trong đó lượng máu ít nhất một con hiện tại đã liền còn lại 300 nhiều máu, Tiêu Phàm hiện tại đó là tại tính toán kỹ năng thời gian, còn có vài giây giữa kỹ năng liền chấm dứt làm lạnh thời gian. Gần nhất một lần Tiêu Phàm đó là tại chỗ này ra vấn đề, không thể không buông tha cho chuyển hướng thoát ly chúng nó phàm bị. Lần này công kích thập phần thuận lợi, hiện tại Tiêu Phàm phòng ngự cùng lượng máu đã có thể rất tốt gắng gượng một trận thời gian. lại tăng thêm uống thuốc hẳn phải là không có vấn đề. Kỹ năng giảm sóc lượng tiêu phàm bị vây yếu thế, tại đẩy lui kỹ năng giảm sóc tốt sau tiêu phàm lượng máu đã hạ xuống tới rồi một nửa, cả thể quá trình tiêu phàm cơ hồ cũng đều là ở chênh lệch, cứ việc hắn phản ứng cùng động tác đều làm thập phần tốt, nhưng lại hạo hãn không chịu nổi quá nhiều a. Con tốt trò chơi đặt ra còn không sẽ tính quá vô lại, nếu như bốn chỉ ô nhiễm ma có như vậy thẳng suất ôm tiêu phàm chân không thả, như vậy tiêu phàm liền tính là hoàn toàn đưa tại nơi này. Bắt lấy một cái cơ hội Tiêu Phàm dùng cung tấn kích, đánh choáng trong đó một con ô nhím mà, đối với mặt khác một con sử dụng kỹ năng đẩy lui, lại nhanh chóng cắt đội cùng bắn một kiện bạo viêm tiến, bạo viêm tiến bao trùm ba chỉ ô nhím mà. Mà hiện tại cũng liền còn lại ba chỉ ô nhím mà, hơn nữa còn có một con cũng liền còn lại 200 giá trị máu, tiếp tới liền dễ giải quyết nhiều rồi. Xem ra thăng cấp còn là thật có tất yếu, thăng cấp tăng thêm đội trang bị chỗ mang đến phòng ngự lượng máu đều có điều gia tăng, chủ yếu nhất còn là tốc độ thượng gia tăng, điều này làm cho Tiêu Phàm có thể càng tốt tránh né đối phương công kích, cùng với càng tốt nắm chắc chính mình công kích. Cuối cùng cũng vận khí không sai, bốn chỉ bên trong liền có hai chỉ điểm trang bị, trong đó còn có một kiện là màu đen trang bị, điều này làm cho Tiêu Phàm thập phần cao hứng, bởi vì hắn phong chúc cung liền là màu đen trang bị, tiếp tới dám định xuống xem thuộc tính như thế nào là được rồi. Liên La này trang bị bộ dáng có vẻ có chút quái dị là được rồi, liên La một cái có đoạn viền tô mềm, mà viên cầu tên lại gọi Quỷ hành chi cấp bộ 1, xem ra còn khả năng là 600 trang đâu, bất quá này phải như thế nào mặc vào Tiêu Phàm nhưng thật ra cảm thấy mê hoặc. Tiêu Phàm tiếp tục đi tới, mặt trước xuất hiện một cái cửa động, Tiêu Phàm thăm dò đi rồi đi vào, kết quả nhìn đến chính là một cái càng thêm rộng mở động. Sau đó đó là 16 chỉ phát ra ánh sáng màu lục ánh mắt đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng quăng đi trong tay cây đúc, nhanh chân bỏ chạy. Mà Tiêu Phàm ý tưởng đó là chỉ mong cái này huyệt động sẽ không còn có quá nhiều lần như vậy tình huống liền được rồi, như là phải đối mặt hơn 100 chỉ Tiêu Phàm đều không biết được đó là dạng gì tình hình. Quy 1 chương 37, tìm chi chu hội phiến tối, thượng. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 37, tìm chi chu hội phiến tối, thượng. Trở lại trấn nhỏ Tiêu Phàm hướng về giám định trong điểm đi qua, giám định sư cẩn thận nhìn nhìn trang bị lại đem trang bị trả lại cho Tiêu Phàm. Lẽ nào còn dám định không đi ra? Giám định sư rất nhanh liền trả lời Tiêu Phàm, cái này trang bị không cần phải giám định, hoặc là không có thỏa mãn giám định điều kiện, cho nên mới có thể xuất hiện như vậy tình huống. Đi ra giám định chỗ, Tiêu Phàm khiến cái phong thân thuật trang bị đi nấu nướng chính mình gần nhất một đoạn thời gian chứa đựng cá đi, lập tức thu được phong chi văn thăng cấp thông tin. Phong chi văn, gia tăng di động tốc độ thêm 7%, gia tăng công kích tốc độ 2%, công kích thời điểm mang vào nhất định thuộc tính gió công kích, bị động kỹ năng, kỹ năng cấp bậc 2. Xem xong kỹ năng tiêu phàm phát hiện chính mình khống chế có thể càng tốt khống chế nguyên tố gió đại biểu điểm mấu lục, hơn nữa khống chế số lượng cũng nhiều một ít, tiêu phàm bắt đầu đem chơi lên. Nấu nướng thời điểm một cái đột nhiên ý tưởng, tiêu phàm nhượng nguyên tố gió hỗ trợ chính mình đến nhượn cá nướng lật cái thân, cứ việc không có thành công, bất quá nấu nướng bên trong con cá còn động thân cái, điều này làm cho tiêu phàm vui sướng như điên. Như là phong chi văn thăng cấp, có lẽ liền có thể trực tiếp khống chế cá nướng xoay người, có lẽ còn có thể nhượn nó tại đốt nướng cái giá thượng phi vũ, có cái này ý tưởng, tiêu phàm bắt đầu không ngừng dùng nguyên tố gió đi gậy này cá nướng. Phân một phần tâm tư đi gậy cá nướng. Tiêu Phàm lần này được cá nướng có thể nói thất bại cay đua, cư nhiên nướng xém một bộ phận nhỏ cá, bất quá Tiêu Phàm cũng là khoái việc này lắm, hắn cho rằng đây là chính mình còn không đủ thuần thục nguyên tố, hiện tại luyện tập cũng chỉ làm vì về sau làm chuẩn bị. Bất quá lần này nấu nướng còn là thật hao tâm tổn sức, khống chế nguyên tố gió chính là rất hao tâm tổn sức sự tình, theo đối bọn tiểu gia hỏa quen thuộc Tiêu Phàm tại mặt sau cũng chỉ là cảm giác hơi chút được rồi một vài điểm mà thôi. Nấu nướng xong sau, Tiêu Phàm liền thu được Vương Khải mấy người thông tin, nguyên lai bọn họ chuẩn bị tổ kiến cái đoàn đánh thuê. Đoàn đánh thuê nhiệm vụ so sánh với giới thưởng cho thượng sẽ phong phú một ít, hơn nữa lính đánh thuê tổ đội tiến hành lính đánh thuê nhiệm vụ khi lại có nhất định kinh nghiệm tăng thêm. Chủ yếu còn là lần trước thủ lĩnh cường đạo tuân ra một cái huy chương một dạng này, nó liền có một cái kỹ năng lính đánh thuê vinh quang, có thể tăng lên lính đánh thuê đội ngũ chỉnh thể thuộc tính 5%, liên tục thời gian 30 phút, giảm sóc thời gian là 24 giờ, điều kiện đó là cần phải đoàn đánh thuê mới có thể sử dụng. Tại miệt tử thăng cấp đến 20 cấp thời điểm vài cái người liền đi thân thỉnh đoàn đánh thuê. Mà thành lập đoàn đánh thuê điều kiện đó là đội ngũ chiết đều cấp bậc phải đạt tới 20 cấp, hơn nữa còn cần phải làm một cái nhiệm vụ đến chứng minh đoàn đánh thuê thực lực. Vương Khải bọn họ vì bảo hiểm, chờ miệt tử cũng lên tới 20 cấp thời điểm mới đi làm cái này nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu đó là đi lính đánh thuê công hội an bài một cái thôn nhỏ bên trong phòng thủ ở 16 quái vật công kích. Nhưng mà bọn họ phòng thủ đến thứ 8 sóng quái vật tập kích sau liền chắn không nổi, không thể không buông tha cho nhiệm vụ, lính đánh thuê nhiệm vụ là có thể buông tha cho, đương nhiên như là ngươi không buông tha cho bị treo dụng là đồng dạng sẽ rất cấp. mà bọn họ được tổng kết, đó là nhân số quá ít, đoàn đánh thuê vừa bắt đầu liền có thể có 50 cá nhân danh nghịch, mà bọn họ 6 cái người liền đi tiến hành đoàn đánh thuê nhiệm vụ, hơn nữa đội ngũ bên trong cao cấp nhất vẫn thiên cũng bất quá 22 cấp, cho nên mới là thất bại nguyên nhân. Bọn họ cũng có tại diễn đàn tra qua đoàn đánh thuê nhiệm vụ tình huống, kết quả nhưng thật ra rất là quan, cho nên mới không có kêu tiêu phẩm qua hỗ trợ, hơn nữa diễn đàn thượng phát bài một người cũng rất không chuyên nghiệp, thông thường là thành lập đoàn đánh thuê một ít tin tức, hơn nữa nhiệm vụ cũng đều là rất đơn giản liền hoàn thành. Nay nhưng thật ra nhượng mấy người tin tưởng tràn đầy liền mở ra đội ngũ đi nhiệm vụ. Về sau mới điều tra hiểu biết đến đối phương nhân số đều là tại 20 đã ngoài tình huống xuống mới đi, điều này làm cho Vương Khải thẳng chửi mắng nó, đoàn đánh thuê thành lập có thể là muốn tiêu tiền, khẳng định không thể thiếu mê tiền lãi nhãi. Có lần trước giao huấn hắn lúc này mới liên hệ Tiêu Phàm, đồng thời còn liên hệ vài từng cái từng cái bởi vì đủ loại duyên cớ mà không có đến bằng hữu, chuẩn bị trước đem đoàn đánh thuê thành lập lên. Nay phía trước đó là trước cho Tiêu Phàm một cái thông tin, hy vọng hắn đợi cho người đủ thời điểm, rốt hết cũng tới giúp cái vội, xem như thông chi thoáng cái Tiêu Phàm, lần trước bọn họ chính là nhìn thấy Tiêu Phàm công kích phát ra. Tiêu Phàm trực tiếp đáp ứng xuống. Bất quá Vương Khải cùng hắn nói này đó đều không phải trọng điểm, lấy Tiêu Phàm đối Vương Khải lý giải hẳn phải là còn có mặt khác sự tình, đối với loại này hỗ trợ, tự nhiên là theo lý thường đương nhiên, Vương Khải cũng không khả năng cầm cái này sự nói đến. Tại Tiêu Phàm dò hỏi xuống, Vương Khải phát rồi cái thẹn thùng trò chơi biểu tình đến, đối với này đó rất bình thường internet sự tình rất xa lạ Tiêu Phàm nhưng thật ra rất ưa thích trong trò chơi biểu tình đặc ra, như vậy có thể lượng chứng mình minh bạch bên kia đại khái ý tứ, cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên, còn có điểm buồn cười cảm giác. Nếu như nhượng Vương Khải tại hắn trước mặt bày ra cái này biểu tình Tiêu Phàm còn không được cười sảng sủa, Tiêu Phàm cũng trực tiếp phát rồi nghi vấn biểu tình. Quả nhiên như là Tiêu Phàm suy nghĩ, này đó đều là tiếp theo, chủ yếu nhất còn là hy vọng Tiêu Phàm có thể trợ giúp 10 Kim tệ tiến hành đoàn đánh thuê nhiệm vụ, dù sao mê tiền bên kia khẳng định là không có trông đợi vào, như là đem việc này cùng mê tiền nói khẳng định là một chặp nước miếng rửa mặt, hơn nữa còn cầm không đến tiền, việc này tự nhiên không có người sẽ nguyện ý đi làm. Đáp ứng xuống sau Tiêu Phàm tiếp tục đón chính mình nhiệm vụ đi, đối chấn nhỏ một lần nữa quen thuộc một lần còn là rất có ưu đãi, ít nhất có thể ít đi rất nhiều đường vòng, phương tiện rất nhiều, lần này Tiêu Phàm tiếp nhiệm vụ thời gian ngắn lại gần 1/3. Nhiệm vụ trên đường tiêu phàm lại thu được đoạn thối đích lang thông tin, Chi Chu hội tại tổ chức một lần 20 cấp biến dị cấp đột. Trong trò chơi quái vật khác nhau có phổ thông, tinh anh, thủ lĩnh, linh chủ, biến dị, truyền thuyết vài cái cấp bậc, còn có liền là đặc thu đột, tiêu phàm phía trước gặp mấy đến cũng đều là thủ lĩnh cấp đột, trừ bỏ oan uổng chết cấp ngựa thủ lĩnh, mà buột cấp bậc gia tăng cũng đều không phải một một vấn đề. Liên tỷ như 20 cấp linh chủ quái chỉnh thể thực lực lượng căn cứ ngoạn gia cấp bậc đến định mệnh không chỉ là một hai lần, huống chi còn là biến dị cấp, Chi Chu bang đã tổ chức gần trăm người đi tiến hành bao vây tiêu trừ, hơn nữa cấp bậc thấp nhất đều là 19 cấp. Đã thu được cái này thông tin, Tiêu Phàm tự nhiên cũng muốn đi nhìn xem, hơn nữa còn có Yên Quỷ cùng nhau đi, hai người liên hệ thoang cùng cái liền hướng tọa độ phương hướng chạy tới. Tới rồi địa điểm, Tiêu Phàm xa xa liền có thể nhìn đến vài cái chi chu hội người tại phụ cận canh gác, xem ra là tính toán không nhượng mà khắc loạn ra đến phá hư, Yên Quỷ nhìn xuống tình huống liền lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú. Chi chu hội người đem lộ tuyến xem rất nghiêm, hơn nữa tiềm hành thời gian là hữu hạn, có thể đạt tới cự ly cũng là như thế, Yên Quỷ căn bản liền không có biện pháp xuyên qua qua đạo này phòng tuyến. Tiêu Phàm bắt xem nổi lên địa đồ, thỉnh thoảng phóng to thoang cái địa đồ đối chiếu, Tiêu Phàm lần nữa cảm khái triệu bố địa đồ tinh tế. Quả nhiên không có nhượng hắn thất vọng, Tiêu Phàm rất nhanh liền tìm được mặt khác một tuyến đường, có thể vòng qua đạo này phòng tuyến, trực tiếp xâm nhập đi vào. Điều này làm cho Yên Quỷ cực kỳ hâm mộ, đáng tiếc Tiêu Phàm không phải cái thợ vẽ bản đồ, thợ vẽ bản đồ cũng coi như là trong trò chơi một cái phó chức, chế tác địa đồ cũng đó là bọn họ thu vào một trong, bất quá cái này liền muốn xem ngươi chính mình đi qua đường, theo cấp bậc tăng lên vẽ bản đồ tinh tế trình độ liền càng cao, hơn nữa còn có thể có đối ứng kỹ năng mở rộng chính mình đi qua địa phương, có khả năng vẽ ra địa đồ phạm vi. Nhiều cái một lớn, hai người bắt đầu hướng về đoạn tối đích lang cung cấp tọa độ bắt đầu đi tới. Lại lộ tuyến là chi chu hội chốn không biết được, hơn nữa vừa mới bọn họ liền có tiến hành qua thanh trượng, cho nên qua đạo này phòng tuyến sau hai người rất thoải mái liền tới gần tọa độ điểm. Tiêu Phàm có thể nhìn đến bên kia tình huống tại điểm, chi chu hội người cũng đã bắt đầu chuẩn bị, vì phương tiện Tiêu Phàm liền phải hướng trên cây leo, bất quá lập tức liền bị yên quỷ giữ chặt. Không cần mạng, này cũng không là tân tu tôn, trên cây nguy hiểm không như trên mặt đất ít, ngươi chính mình xem thân cái. Nay nhìn sơ, Tiêu Phàm thật đúng là nhìn đến một con đại xà quẩn ở trên cây, Tiêu Phàm chính là thẳng suất không có chú ý đến đây cái vấn đề, nếu không là thảo nguyên có cây địa phương, có điều ít, Tiêu Phàm đã sớm lên, cây đánh quái. không nghĩ đến trò chơi còn có như vậy vừa ra. Cứ việc này chỉ gián có lẽ không thể đối tiêu Phạm chiếu thành nguy hiểm, nhưng lại như là thật sự đánh lên, rất có khả năng sẽ bại lộ bọn họ che giấu địa phương, đến lúc đó kế hoạch đã có thể xem như thất bại. Trải qua hiểu biết, Tiêu Phạm mới biết được, có lẽ trong trò chơi vị phòng ngựa ngoạn gia dùng như vậy phương pháp luyện cấp hoặc là mặt khác nguyên nhân, trên cây thưởng xuyên lại có nảy sinh cái mới nguy hiểm quái vật, chỉnh thể khó khăn thượng không như trên mặt đất hốc, hơn nữa nảy sinh cái mới tốc độ còn còn có điều nhanh. Tiêu Phạm hiện tại cũng chỉ tốt lão lao thực thực tìm cái phương tiện địa phương quan sát lên, thỉnh thoảng đem chơi đùa trên tay nguyên tố gió. Chí chủ hội đã tại một cái đất trống thượng chỉnh lý được rồi đội hình, đối mặt rừng cây bên trong ở cạnh gần được mạnh mẽ va chạm tiếng, đi vào ba cái đạo tập chỉ điểm đến rồi hai cái, dẫn ra đất trống thời điểm mặt khác một cái đạo tập cũng bị lần này buộc đánh bay, mắt thấy là không cứu. Gia đất trống tiêu phàm mới nhìn đến bộ toàn cảnh, kém không nhiều hai thước cao cái đầu, thêm cái đuôi chiều cao có bốn thước bộ dáng, tứ chi cường tráng trình độ có thể thuyết minh quái vật tốc độ hẳn là rất nhanh, xa xa nhìn lại đều không có có thể nhìn đến quái vật phần đầu, bởi vì hắn phần đầu cơ hồ cơ hồ bị hai cái có điểm giống bả vai bộ vị cho ngăn trở, cảm giác liền hướng phần đầu lui gần lực. Bả vai thượng còn có hai cái mũi nhọn Sau lưng thượng có sắc bén móc ngược, còn có cái đuôi giống đu rắn. Lao ra cây cối thời điểm đối với chi chu hội người liền là ngựa người giống to, tựa hồ đối bị quấy rầy bởi tới rất không vừa lòng, này một giống càng là nhượng đem hắn xấu xí cùng với khủng bố biểu hiện đầm đìa tới tận cùng. Hắn này một giống thậm chí dẫn tới chi chu hội giữa vài cái nữ bị dọa đến té chói tai. Ba cái tuấn chiến nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, dùng kỹ năng hấp dẫn đối phương công kích, chiến sĩ cũng chuẩn bị tốt công kích, viễn trình chức nghiệp thì tại mặt khác tuấn chiến hoặc là chiến sĩ mặt sau phóng thích chính mình công kích, thỉnh thoảng còn có đạo tặc sử dụng muộn côn đến kéo dài một điểm thời gian, hơn nữa đều là một kích liền lui. Bình thường muộn côn đều có thể nhượng loạn ra tiến vào 3 giây mê muội trạng thái, bất quá đối phó tại cái này quái vật trên thân liền không có cái gì hiệu quả, bởi vì muộn côn là muốn công kích đến đối phương phần đầu, nhưng là cái này quái vật tránh ở hai cái bả vai trong lúc đó phần đầu liền không phải như vậy dễ dàng công kích đến, hơn nữa chịu đến công kích mê muội trạng thái liền sẽ chuyển tỉnh. Cái này mệnh lệnh không cần nói đó là Lang thất xuống. Hao tổn hai cái người sau tây tắc liền đình chỉ như vậy lỗi lầm công kích, đổi thành tránh liệt, sau đó dùng đột thứ đến làm sở lui, đồng dạng là một kích liền lui. Tiêu Phàm đã bắt đầu hỏi đoàn thối đích lang bên kia tình huống. Điều này làm cho hắn âm thầm bội phục, bởi vì hắn đã cho rằng tiêu phạm bọn họ là dựa vào gần không nổi cái này khu vực, bởi vì hắn là biết được Tây Tạc căn bài. Quái vật tiêu xả vĩ thì quái, quái đuôi rắn nhanh nhẹn, lượng máu kém không nhiều có 3 vạn, đội ngũ bên trong công kích cao nhất cũng chỉ có thể tạo thành 20 tả hữu thương hại, hơn nữa còn có gần 1/3 người không phá vỡ, chỉ tượng trưng tính dụng một giọt máu. Rất nhanh Đoàn tối đích lang liền truyền đến thông tin. Ngươi cho rằng có thể thu phục sao? Thu phục hẳn phải là không có vấn đề, bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị, bất quá quái vật so với dự kiến bên trong còn khó thu phục, cái giá hẳn là rất cao. Nhược điểm có sao? Đây là Tiêu Phàm muốn hỏi nhất, hai cái cục nổ bự trung gian phân đầu. Đoàn Thối Đích Lang đem quái vật bả vai bộ vị hình dung thành cục nổ bự. Quái vật lượng máu đến 20% cùng 10% thời điểm ta sẽ phân biệt thông tri ngươi một tiếng, điều kiện tiên quyết là chúc ta bình an. Quái vật thật dài cái đuôi quả thật là một cái uy hiếp lớn, hơn nữa nó vận động cơ hồ là tùy cơ, ngay cả ở bên cạnh chiến sĩ bị vung đến đều đã lập tức rời khỏi công kích phạm vi tiến hành hồi phục. Chúc ngươi bình an. Chấm dứt cho chuyện sau, Tiêu Phàm bắt đầu quan sát lên bên kia chiến đấu, cùng với quái vật công kích phương thức. Nếu như Thanh Phong cùng Vương Khải bọn họ tại đây khẳng định là không thể thiếu một trận trêu chọc. Quân đạo nhất định vừa muốn lại đến một lần hiện trường trực tiếp. Quái vật mỗi lần tấn công bị bả vai thượng mũi nhọn công kích đến tính là tuấn chiến cũng trốn bất quá bị miêu sát vận mệnh, hơn nữa mặt sau đội ngũ bên trong liền sẽ lập tức một lần nữa bổ sung một cái tuấn chiến đi vào, ba cái tuấn chiến thay phiên bám trụ quái vật công kích, giá trị máu đột nhất định trình độ liền đổi một cái đỉnh lên chủ vị trí. Còn có chi trước công kích đồng dạng nhượng lá chắn đứng giá trị máu đột nhiên đánh xuống một đoạn, bên cạnh công kích chiến sĩ nhưng thật ra tương đối an toàn một ít, còn có liền là cái đuôi, Tiêu Phàm liền nhìn đến một cái đạo đặc biệt hắn cái đuôi cho vung bay, thừa một tia máu hắn còn đến không kịp cao hứng liền bị đụng lại trên cây cho treo. nhất đáng sợ còn muốn thuộc quái vật trên lưng núi nhọn, tại nó gục xuống thân thể sau, hắn núi nhọn sẽ đối với tiền phương bật lên, hơn nữa còn là phạm vi tính công kích, như là phía sau mục sư trị liệu tiết tấu cũng có nắm chắc tốt, hơi chút đứt đoạn thoang cái, thuần chiến liền nguy hiểm. Đội ngũ bên trong liền thuộc Triệu Hoán sư buồn bực nhất, Triệu Hoán đi ra bảo bối cơ hội liền là bị miêu sát phần, sau đó đó là rất dài một đoạn giảm tốc thời gian, Triệu Hoán sư xem như Tiêu Phàm có điều xa lạ chức nghiệp, bất quá nhìn đến đối phương Triệu Hoán, Tiêu Phàm nhưng thật ra cảm thấy thật có ý tứ. Cảm thấy kém không nhiều, Tiêu Phàm cùng Yên Quỷ bắt đầu tại rừng cây bên trong xuyên qua. Nhìn xem Tiêu Phàm tại rừng cây bên trong nhanh nhẹn thân pháp, Yên Quỷ là tự than thở không bằng, cứ việc chính mình tốc độ so với Tiêu Phàm nhanh rất nhiều, bất quá lúc này hắn cũng nhất định toàn lực mới có thể đuổi kịp Tiêu Phàm. Bất quá Di động phương vị, nhưng thật ra nhượng Yên Quỷ mê hoặc, bởi vì bọn họ chính hướng xạ vĩ tiệp quái phía sau di động, như là đem phá hư Yên Quỷ cho rằng đối đội ngũ phía sau mục sư đàn tiến hành đả kích là tốt nhất. Bất quá đã Tiêu Phàm có tính toán, khẳng định có hắn nguyên nhân, Yên Quỷ cũng không yêu hỏi, đi theo đó là. Nhìn xuống địa đồ, xác định xuống phương vị, Tiêu Phàm mang theo Yên Quỷ tiếp tục hướng hậu phương di động, này nhưng thật ra cách xa xạ vĩ tự quái, cảm thấy kém không nhiều khi. Tiêu Phàm cư nhiên lấy ra một điếu thuốc hỏi Yên Quỷ muốn hay không muốn. Tiên Quỷ đón thuốc trực tiếp đốt lên, Tiêu Phàm lúc này mới cùng hắn nói lên hắn tính toán, nghe xong Tiêu Phàm phương pháp, Tiên Quỷ trong lòng thẳng trẩm trồ khen ngợi, đương nhiên kế hoạch yêu cầu đó là phải cam đoan hết thảy đều đã thuận lợi là được rồi. Quy 1 chương 38, tìm chi chu hội phiến toái, hạ. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 38, tìm chi chu hội phiến toái, hạ. Tiên Quỷ cũng nói ra chính mình ý tưởng, bởi vì Tiêu Phàm thân mình kế hoạch cũng không có đem Yên Quỷ kéo vào đi, Tiên Quỷ chỉ cần ở bên cạnh xem là được. Không sợ phiến toái. Tiêu Phàm hỏi: Sơ Khỉ nói xong nghiến quỷ liền giối tắt thuốc hướng Chi Chu hội phía sau chạy băng qua, chuẩn bị tập kích bọn họ đội ngũ phía sau ngủ sư đội ngũ, tương đối ở Tiêu Phàm làm đạo tặc kiên quỷ tượng tại thôn trấn bên trong hành tẩu phương tiện không ít, mới sẽ không đi để ý Chi Chu hội trả thù. Về phần đỏ tên vấn đề, dù sao hắn đều cùng Vương Khải một đám người tại cùng nhau, sửa chữa hoặc là mặt khác sự tình trực tiếp giao cho Vương Khải bọn họ là được rồi. Chờ yên quỷ tới rồi địa phương sau liền chờ đoàn tối đích lang thông tin. Chi Chu hội gần trăm người đội ngũ tiêu hao rất nhanh, hiện tại cũng chỉ còn lại 2 phần 3 người, bất quá theo đội ngũ thuần thục, nhân số tiêu hao bắt đầu giảm nhỏ. bất quá cũng không phải nói bên trong đều là tinh nhuệ. Chiến sĩ công kích tương đối liền là có điều vững vàng hình, không phá vỡ chiến sĩ đã để ngự vạn nhất tuấn chiến tiêu hao xong mà làm chuẩn bị, mà tuấn chiến tiêu hao cũng là có điều lớn, bất quá tinh nhuệ còn lá có, một cái cầm mỏ kim tâm chắn tuấn chiến theo chiến đấu bắt đầu thẳng suốt đến hiện tại đều tại chiến đấu. Tràng vẹn vẹn là trang bị tinh nhuệ duyên cơ, còn có đối phương phản ứng tốc độ, hắn tổng có thể bắt chuẩn xả vi tiệp quái một ít công kích mà làm tốt chênh lệch cùng với ngăn cản. Chiến đấu còn tại liên tục, quái vật lượng máu bắt đầu một điểm một điểm hạ xuống. Cấm không nhiều nửa giờ đoạn tối đích lang rốt cục truyền đến thông tin. 20% 10%. 5% thời điểm lại thông tri tà thoan cái. Tính ra kém không nhiều Tiêu Phàm phát đi thông tin, thuận tiện còn thông tri nghiên quỷ lạm tốt chuẩn bị, Tiêu Phàm cũng bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm sát vĩ tiệp quái mỗi một cái động tác, hơn nữa tính toán này hắn có kỹ năng giảm sóc thời gian. 5%. Không một hồi Tiêu Phàm liền nhận được đoạn tối đích lang thông tin. 5, 4, 3. Tiêu Phàm bắt đầu đếm ngược con số, tại bắt đầu đếm ngược thời điểm liền cho chính mình bỏ thêm một cái phong thân thuật, đến 3 thời điểm Tiêu Phàm liền vọt ra ngoài. Tây tắc cùng lang thất nhìn đến Tiêu Phàm đi ra thời điểm trong lòng lộ bộ thoan cái. Tiêu Phàm cư nhân vừa vận tại cái này phút mấu chốt thời điểm chạy đi ra, cả thể đội ngũ cũng đều bởi vì Tiêu Phàm xuất hiện mà tạm dừng xuống, liền này sẽ công phu hai cái người liền không cẩn thận bị xà vĩ tiệp quái treo. Tây Tắc coi như có chút bình tĩnh, cấp tốc hướng đội ngũ bên trong đạo tặc phát ra mệnh lệnh, lang thất tắc đã bắt đầu hướng về Tiêu Phàm mà qua, mang theo giữ tợn biểu tình, bất quá hết thảy đều đã đến không kịp. Một báo xong cái này con số, Tiêu Phàm kéo tên đối với xà vĩ tiệp quái liền làm một cái đẩy lui kỹ năng, hơn nữa xà vĩ tiệp quái giống như nghe được mệnh lệnh, nó hướng phía trước một cái va chạm, sau đó gục xuống thân thể sau, chi sau đứng lên. Sau lưng mũi nhọn sẽ cũng lập lên, cả thể thân thể hướng phía trước phóng đi. Ma Tiêu Phàm cái này đẩy lui vừa lúc đánh vào nó nhét lên bụng thượng tiếp tục phụ giúp hắn hướng phía trước đả vào, ngay một đập vào liền đã phá tan ba cái tuấn chiến phòng tuyến, bất quá hết thảy còn đều không có chấm dứt, nhanh chóng ngưng tụ một cái tên nguyên tố đối với quái vật lại là một cái đánh lui, nhượng xạ vi tiệp quái trực tiếp nhằm phía mặt sau pháp sư đội ngũ. Thoát ly tuấn chiến trường phúng có khả năng ảnh hưởng phạm vi, quái vật hướng về phía sau pháp sư đội ngũ vọt đi qua, bởi vì chiến đấu liên tục, chi chu hội đã thả lỏng đối với phía sau pháp sư cùng với mục sư bảo hộ. Bởi vì Sa Vĩ Tiệp Quái liền không có đột phá qua ba cái thuần chiến chảo phúng phạm vi. Nay thoán cái mũi tên liền là sói vào đàn dê, Sa Vĩ Tiệp Quái cái đuôi liền có thể nói là quần thể công kích, hơn nữa đối phó pháp sư cơ hồ đều là miêu sát, cả thể đội ngũ cũng đều rối loạn, tiên quỷ cũng tại chính xác thời điểm xuất hiện tại một cái mục sư phía sau, đối với đối phương đầu liền là một cái một gol, sau đó hướng về phía mặt khác một cái mục sư một cái tiến lên. Lang Tất tất trợn mắt trường trường hướng về Tiêu Phàm hướng qua, như là hắn tức giận có thể giết người nói không chừng Sa Vĩ Tiệp Quái hiện tại sẽ bị hắn miêu sát dụng. Tây Tắc phát hiện bại cục đã định thì là trực tiếp xuống lui mệnh lệnh, tránh cho không tất yếu thương vong, từ chiến sĩ cùng lá chắn đứng làm pháp hệ xuất ngũ kéo dài thời gian, bất quá hiện tại liền tính là thuần chiến chào phúng đều sẽ không có bất luận gì hiệu quả, không, có mục sư trị liệu duy trì, thuật chiến căn bản liền chắn không nổi quái vật vài cái công kích. Chính mình cũng hướng về Yên Quỷ Phương hướng đi, bởi vì Yên Quỷ hiện tại đang ở trà đạp đội ngũ cuối cùng phương cơ hồ không có cái gì phản kháng năng lực mục sư. Yên Quỷ phát hiện chính mình dư thừa sau, trực tiếp hướng Tây Tắc khu khu tay, triển lộ xuống chính mình trắng ngoãn hàm răng sau liền ẩn giấu thân hình, ngay cả tính tình tốt Tây Tắc cũng là miệng vợ mang to. Cả thể đội ngũ tần suất bị Tiêu Phàm này một đánh gãy liền đảo loạn lên, hắn cái này mệnh lệnh cũng coi như bất đắc dĩ hạ xuống mệnh lệnh, lại không nghĩ đến, xà vị tiệp quái cừu hận đã treo ở tại cả thể đội ngũ trên thân. Có tuấn chiến bám trụ nó thời điểm nó cơ hồ không có như thế nào phát huy suất từ mình nhanh nhẹn đã tính, tại Tiêu Phàm này một trợ lực dưới, nó đem chính mình tốc độ ưu thế phát huy đầm địa tới tất cùng, như là tiếp tục như vậy hạ xuống, chi chu hội bên trong không có pháp sư cùng mục sư có thể tránh được này một kiếp. Tiêu Phàm tiếp tục rút tên đối với pháp sư đội ngũ bắn một tên bạo viêm tiến sau liền bắt đầu quay đầu bỏ chạy, dù sao hắn mục đích là đã đạt tới, về phần sả vi tử quái, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể tại dạng này tình huống xuống giải quyết dụng nó. Một lần nữa tổ chức đội ngũ là không có khả năng, hiện tại Tây Tác chỉ có thể hạ mệnh lệnh cả thể đội ngũ tách ra điên chạy, có thể chạy một cái xem như một cái. Lần đầu tiên tổ chức giết đột liền xuất hiện như vậy tình huống đối hắn cũng là là một cái không nhỏ đặc kích, ai Têu chính mình đệ đệ gặp phải Tiêu Phàm như vậy một cái sát tinh. Hắn hiện tại nhưng thật ra có điểm tưởng đập chính mình đệ đệ một trận, bình thường cũng không có cho trong hội làm qua cái gì, liền nữa thích lôi kéo một đám người nơi nơi tìm phiền toái, một điểm việc nhỏ liền động thủ, trả lại cho chính mình chọc cái như vậy lớn phiền toái, ra như vậy hồi sự tình, chính mình thành lập chi chu hội không thể thiếu ra chút câu oán hận. Trọng điếu nhất chính là trong hội lần này mang đến tinh nhuệ cơ hội đều rất một cấp, liền tỉ như trui từ dưới đất lên mà ra chổi non bị viên gạch tròn lện thoang cái, hắn hiện tại nghĩ đến kia chút giải quyết tốt hậu quả sự tình liền đau đầu. Lang thật hiện tại càng là cái gì đều không quan, mang theo vài cái đạo tặc, hướng về phía Tiêu Phàm bỏ trốn phương hướng liền truy. Hắn hiện tại là hận không được đem Tiêu Phàm bẩm thầy và đoạn. Ai ngờ mới vừa ở vào rừng cây không bao lâu liền không có Tiêu Phàm bóng dáng, càng la tức giận đến hắn lại kêu lại náo, đối với rừng cây mắng to Tiêu Phàm cũng phải, bất quá có vài lần bị hệ thống cấm nói giáo huấn sau, hắn cuối cùng cũng học được chọn từ mắng. Bất quá có lẽ không có thói quen duyên cớ, mắng được lúc ngắt lúc ngừng, đứng ở một cây mặt sau Tiêu Phàm nghe xong đều cảm thấy buồn cười, như là không phải trong hội tồn thất thảm trọng nói không ngừng hắn thủ hạ đều đã cười đi ra. Tựa hồ cảm thấy không ý tứ, lang thất ngừng xuống. Mà Tiêu Phàm tất hy vọng hắn có thể nhiều mắng một ít thời điểm, bởi vì bên này chính là sả vị tiệp quái ha hổ phương hướng, bên kia giết hại xong kém không nhiều liền là trở về thời điểm. Bên kia tình huống như thế nào? Sẽ không treo đi. Tiêu Phàm phát rồi cái thông tin cho Đoản Thối Đích Lang. Nhờ phúc của ngươi, còn không có treo, gia hỏa kia còn tại giết đâu, bất quá ta xem hắn lại nhanh đi. Bởi vì còn tại chiến đấu trạng thái, cho nên tưởng đáp lều chạy lọ gặp đều không được, phân tán chạy hẳn là có thể chạy trốn một ít. Giờ phút này Đoản Thối Đích Lang mở ra tiêm hành, khẩn trương mà lại nhàn nhã nhìn xem trong hội người bị đổi giết, khẩn trương thôi liền là biểu tình được. Nhàn nhã thì là trong lòng đượm. Còn có khả năng tổ chức chiến đấu sao? Thuấn Chiến liền dưới thân một cái, như thế nào tổ chức, Lang Thất vừa còn tại kêu đội ngũ bên trong đạo tặc đuổi theo ngươi đâu, ta nói này tay sẽ hay không chơi đùa được quá a ca. Quá ác. Tiêu Phàm không chút nào suy tư trả lời đến. Liền như vậy khoái a, hắc hắc. Nghe được này Tiêu Phàm càng là rất là không nói gì, bất quá chi chu hội thành danh quả thật không quá tốt, theo đoàn tối đích lang bên kia được đến thông tin, này có rất lớn một bộ phận lạ bởi vì Lang Thất dư cứ, Tây Tắc cùng Lang Thất so sánh lên được rồi nhiều lắm, bất quá hắn quá mức là sủng nịch cái này đệ đệ. Bên này chậm chút, ta loé. Có thông tin ta lại thông tri ngươi. Ngạch, được rồi. Đừng cho rằng xong rồi, mê tiền gia hỏa này cũng không nguyện ý, hắn lần này ở trong trò chơi xem như trị ủy quốc lớn, tài vụ tổng quản công đạo sự tình, ta chỉ có thể hảo hảo làm. Bên này chấm dứt cho chuyện, cùng nhau đến một cái đạo tặc phản ứng qua, này chính là Sả Vĩ tiệp quái hang ổ phương hướng, nếu như một hồi Sả Vĩ tiệp quái tại giết trở về liền xong rồi, Lang Thất phát rồi cái thông tin hỏi rõ tình huống sau, liền thay đổi cái phương hướng đi rồi. Tiêu Phạm không nhịn được thầm nghĩ đang tiếc, bất quá hắn cũng không tính toán buông tha đối phương, phiền vãi luôn phải giải quyết hoàn toàn, nhảy ra ẩn thân địa phương đối với Lang Thất đó là một tên Ta." Lại là hệ thống cấm nói, bị bắn một tên lang thất hiện tại trong lòng là phi thường phẫn nộ, nếu như là tại hiện thực nói không chừng đều đã náo ra bệnh tim đến, xoay người liền muốn tìm tiêu phạm phiền toái, tiêu phạm trực tiếp phớt lờ để ý hắn phẫn nộ tiếp tục bắn tên, hơn nữa chú ý đạo tặc tình huống. "Lão đại, đừng chúng đối phương ý định, hắn liền là muốn kéo dài chúng ta thời gian, quái vật đã tại đường về trên đường." Một cái đạo tặc bám trụ lang thất, mà khác đạo tặc tại chịu đến công kích sau liền tiến vào tiềm hành trạng thái. Bị bắn nói lang thất chỉ có thể chỉ vào tiêu phạm rất lâu nói không nên lời. Tiêu Phàm tập không có đình chỉ ý tứ tiếp tục sát kích, đến đây cái thời điểm đối phương đối với Tiêu Phàm căn bản liền là một phiền toái, có thể đem đối phương khi dễ cho đến chết, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không buông tha. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, tính là phong thủy vòng vo, vò. ít nhất trước kia có kiếm như vậy một hồi, này đó là Tiêu Phàm ý tưởng, có lẽ đối với Tây Tắc hắn còn có thể buông tha, nhưng là đối với Lang Thất hắn đã có thể không phải như vậy tưởng, hắn tính Tiêu Phàm gặp được cái đầu tiên phiền phải đi, dù sao hắn là ngăn cản chính mình an tâm bình tĩnh chơi đùa trò chơi ra hỏa, không thể buông tha. Tiêu Phàm công kích lực lại cao, uống máu căn bản cũng liền ngăn cản không nổi dùng máu tốc độ. Lúc này Lang Thất có thể nói là thất khiếu bất quối, liền tránh né tính toán đều không có, một cái phất tay, theo tới bốn hồn cái đạo tặc bên trong đã có ba cái tiềm hành nhanh chóng hướng Tiêu Phàm bên này đi tới. Tiêu Phàm tác tính toán này điểm giây, ấn yên quỷ miêu tả, tiềm hành chỉ có một nửa tốc độ, Tiêu Phàm lúc này đó là tính toán đối phương khả năng công kích đến chính mình cùng nhiều đến chính mình mặt sau thời gian, đương nhiên chủ yếu còn là lợi dụng chính mình nhạy bén thính giác đến cảm giác ba cái đạo tặc phương vị. Thời gian thượng là tới không kịp, tổ hợp tên, chúng đích phân đấu, này thoáng cái, nhưng nhượng Lang Thất luôn cuốn tay chân, hắn hiện tại chỉ còn lại 1 phần 3 máu, hiện tại đã là bên tự bên lui về phía sau. Phán đoán xuống ba cái đạo tặc phương vị, Tiêu Phàm nương theo phong thân thuật nhanh chóng xuyên qua đạo tặc nhóm còn đến không kịp thu nạp vây quanh vòng hướng về Lang Thất Địa phương vọt đi qua, tán đi cống huyền thuật sau, một cái đẩy lui lánh bay hướng qua đạo tặc. Liêu Mạng đã chúng thoáng cái Lang Thất công kích đối với hắn đầu liền là một cái cung tấn kích, tiếp lấy đó là một cái đánh mạnh đồng dạng chúng đích đối phương phần đầu, nhanh chóng kết nối với một cái phổ thông công kích sau nhặt lên Lang Thất tuân ra đến một cái nhẫn liền nhảy vào rừng cây bên trong. Cả thể động tác nhượng mặt sau đạo tặc căn bản liền không có phản ứng qua. Không nghĩ đến Tiêu Phàm làm một cái cung tiến thủ còn có thể tiến hành cận chiến công kích, nhưng Tiêu Phàm đến rồi cái xuất kỳ bất ý hơn nữa cả thể động tác đều thập phần lưu sướng, căn bản liền không có cho đạo tặc nghĩ cách cứu viện thời gian, phản ứng nhanh cũng chỉ tới kịp phát một kiện nỏ tên liền nhìn xem Tiêu Phàm biến mất tại rừng rậm bên trong. Quy 1 chương 39, nhặt tiền nghi. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 39, nhặt tiền nghi. Xem ra Lang Thất vận khí quá không tốt, này còn rất kiện màu tím trang bị, còn làm một cái nhẫn, xem ra Chi Chu hội quả nhiên còn là rất giàu. Lang Vương chi giới, nhẫn đũa sói, lực lượng 4, nhanh nhẹn 3. Công kích tốc độ 2 cần phải cấp bậc 20. Xem không đi ra, bị Tiêu Phàm treo qua một cấp lang thất luyện cấp còn là màn nhàn, bất quá này nhận nhưng thật ra rất thích hợp Tiêu Phàm, tân thủ thôn sau, Tiêu Phàm còn không có đánh đến qua tốt vật phẩm trang sức, cái này nhận vừa vặn cho Tiêu Phàm bổ tề trên thân thứ tư cái nhận vị trí. Chư bỏ với bắt đầu nhận tốc độ, còn thừa hai cái còn đều là chỉ bỏ thêm một hai điểm thuộc tính phổ thông nhận, còn lam mê tiền nơi khác bên kia thu đến, bất quá mê tiền xem như bươm tha cho hỗ trợ Tiêu Phàm thu mua khôi phục loại vật phẩm tinh toán. Dung hắn liền là không có kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đầu tiên Quỷ Liễn không nói, đợi cho trò chơi khai thông tiền trò chơi hối đoán thời điểm khẳng định sẽ bị giảm giá trị, này hai cái nhẫn xem như tạm thời thay thế phẩm, dù sao trò chơi tuân gia trang sức xác suất quả thật rất nhỏ. Xác định đạo tặc đều tán đi sau, Tiêu Phàm bắt đầu tại xạ vị tiếp quái, quái đuôi rắn nhanh nhẹn, phù cận mai phục, còn có đó là chờ đợi Yến Quỷ, theo đoàn tối đích lang bên kia được đến thông tin, Tiêu Phàm ra tay thời điểm xạ vị tiếp quái chỉ còn lại hơn 1000 máu, Tiêu Phàm tự nhiên là tính toán từ xuống, Yến Quỷ tự nhiên cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội. Yến Quỷ rất nhanh liền tới rồi địa phương, không một hồi mặt trước đó là trải qua một trận thắng đứng sau vết thương buồn thiu xả vi tiệp quái, phía trước Tiêu Phàm liền thẳng suốt tại quan sát xả vi tiệp quái công kích, đối với nó công kích phương thức có nhất định hiểu biết. Lại tăng thêm luận thuyết đích lang một ít chi tiết phương diện giảng thuật cùng với xác nhận phía sau, Tiêu Phàm cho rằng hắn cũng không phải không có cơ hội, liền xem chính mình nắm chắc. Cái gì kế hoạch? Biết được Tiêu Phàm tính toán Yến Quỷ trực tiếp hỏi. Xả vi tiệp quái cái đuôi chủ yếu là lấy quét ngang phương pháp tiến hành công kích, chỉ sau bởi vì các cấp nguyên nhân là không tham dự công kích, tương đối ở đuôi gốc công kích tốc độ liền không như vậy nhanh. Phải chú ý đó là quái vật tấn công thời điểm theo vào, lúc này có thể dùng đồ thứ, quái vật dùng sau lưng thượng đâm vào đi công kích cùng tiến lên thời điểm chỉ có thể lui. Tiêu Phàm bắt đầu nói ra phương pháp. Nghĩ nghĩ Tiêu Phàm tiếp tục nói đến, cần phải có người ngay mặt hấp dẫn cự hận, ngay mặt liền giao cho ta đi, không ra ngoài ý muốn hẳn là không có vấn đề. Quái vật sử dụng phần lưng mũi nhọn công kích khi hậu thân sẽ nâng lên, bụng cùng cái này bộ vị khả năng cũng là yếu hại, một kích liền lui, đến lúc đó ta sẽ xem xuống có thể hay không có thể lẫng gãy. Nói xong Tiêu Phàm chỉ xuống chính mình dưới khối bộ vị Tiêu Phàm đã áp ý tưởng thiết kế trò chơi quái vật nhược điểm nhất định là một cái nữ, hơn nữa còn là rất hận nam nhân nữ nhân, Tiêu Phàm thí nghiệm qua rất nhiều quái vật, chỉ cần hẳn là có cơ hồ đều có như vậy một cái nhược điểm. Quái vật không giá hỏa kiếp như thế nào xử lý? Tiêu Phàm xem như hoàn toàn không nói gì. Đại khái vị trí liền tốt, cái này phải ngươi chính mình phán đoán. Ngay mặt liền giao cho ta, ta nói tốt thời điểm là được động, mặt khác lại nhìn. Đáng tiếc liền là bên này rừng cây không đủ rậm rạp, nếu không trực tiếp tại rừng rậm bên trong động thủ có lẽ là lựa chọn không tồi, bất quá này cây tối liền không như tân thủ tồn, ít nhất tránh kiện không biết. Nói xong, Nghiên Quỷ đã bắt đầu lướng xạ vĩ tiệp quái mặt sau lặn đi qua. Tiêu Phàm ẩn tại rừng cây bên trong bắt đầu ngắm chuẩn, vì bảo hiểm, Tiêu Phàm nhượng quái vật tới gần nhất định cự ly mới bắt đầu xạ kích, một cái tổ hợp thì chuẩn xác trúng đích đối phương hai cái bả vai bên trong phần đầu, 39 bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Liên như vậy sẽ có vụ, quái vật lượng máu đã khôi phục đến 6 phần trăm tả hữu, cũng liền là nói Tiêu Phàm bọn họ còn cần phải đối mặt kém không nhiều 1800 giá trị máu. Tiêu Phàm thành công đem đối phương hấp dẫn tới rồi một khoảng xem như có điều tráng kiện trước cây, tiếp lấy cây ngăn cản đang xuống quái vật lực đạo đánh vào, hơn nữa tiếp lấy nó ngăn cản cơ hội một nửa công kích. Tiêu Phàm tắc liền trốn tránh quái vật chi trước công kích bên tiếp tục xạ kích, Tiêu Phàm đã rất cẩn thận quan sát đối phương chi trước công kích phương thức, liền làm một loại đơn giản bộ, có một khoảng cây tối ngăn cản, Tiêu Phàm chỉ cần phải chú ý một con quái vật chi trước công kích liền có thể. Tiên Quỷ không nhịn được đối Tiêu Phàm càng thêm bội phục, tuy nhiên có thể như thế chính xác đem quái vật kéo đến chỉ định vị trí, mỗi một lần di động đều giống như trải qua tính toán, nhược quái vật luôn tạp lại tìm cái vị trí mà trên, cái này Liên Quỷ liền tự nhận làm làm không đến. Sau lưng mũi nhọn công kích bắt đầu, Tiêu Phàm đối với cây tối liền làm một cái lùi lui, thân thể sát mũi nhọn tránh thoát cái này công kích. Tiêu Phàm nhanh chóng phát rồi cái thông tin, Yên Quỷ tại quái vật phía sau hiện ra thân hình, nhảy qua quái vật cái đuôi công kích, nhanh chóng đạt tới quái vật cái đuôi gốc liền làm một cái bị đâm, chỉ có cái số đơn vị thương hại, bất quá Yên Quỷ hiện tại cầm lấy đó là Tiêu Phàm lần trước đưa cho Độc Nha truy thủ, truy thủ Giang Ngọc, tiếp lấy mỗi dây quái vật đỉnh đầu mỗi dây đều đã xuất hiện năm chỉ số. Quái vật cái đuôi nhanh chóng quét qua, Yên Quỷ nhanh chóng ngồi xổm xuống tránh thoát này một cái công kích, ngồi xổm xuống thời điểm không quên đi truy thủ đặt ở thích hợp bộ vị, tại quái vật cái đuôi đảo qua truy thủ thời điểm có nhảy ra 14 mất máu số lượng, bất quá Yên Quỷ cũng thiếu chút nữa bị cái này lực đạo cho mà ngược lại. Tiêu Phàm nhanh chóng trở lại quái vật máy mặt, tiếp tục bắn tên, một bên di động nhượng quái vật thủy trùng quay trùng quân cây, quái vật bả vai hai cái mụ lớn thật đúng là không phải tệ, thỉnh thoảng trợ giúp nó ngăn cản Tiêu Phàm núi tên, Tiêu Phàm công kích dừng ở mặt trên thời điểm chỉ có thể nhảy ra sáu cùng bảy con số, bất quá rơi xuống phần đầu đều đã có 20 nhiều thương hại giá trị, sử dụng nguyên tố thì sẽ cao hơn cái 2 3 điểm. Quái vật tiến lên kỹ năng là 20 giây, sau lưng chính là 30 giây, Tiêu Phàm cẩn thận tính toán thời gian, không thể không nói này quả thật là rất hao tổn tinh thần sự tỉnh. Con tốt nơi này cây không như Tân Thủ thôn cây. Nếu không tiêu phàm cũng không có biện pháp dẫn theo tốc độ nhanh xạ vi quái, tại tiêu phàm linh hoạt di động xuống, quái vật chỉ có thể thẳng suất vòng quanh, cái này cây theo tiêu phàm xoay quanh, này nhưng xem như khổ mật sau đi theo yên quỷ. Mặt khác phương diện yên quỷ, nhưng thật ra không cần lo lắng, ngay cả cửu hận cũng không cần phải khống chế, tiêu phàm công kích phát ra luôn rất cao rất vững vàng. Loé thu được tiêu phàm thông tin yên quỷ nhanh chóng lợi dụng độ thứ kỹ năng né tránh, quái vật một cái tiến lên, hơi chút nhảy lên, nhựa phần đuôi xuống gục đảo qua yên quỷ vừa mới vị trí, một bên va chạm cây tối nhượn quái vật cả thể thân thể lệch khỏi quỹ đạo ra ngoài. Tiêu Phàm cho cũ làm lại, một lần nữa tìm cây gỗ, lần nữa đem quái vật hấp dẫn đến chỉ định vị trí, này thật đúng là mất Tiêu Phàm không ít tinh thần. Thoát Ly Yên Quỷ nhanh chóng thay nọ tên bắt đầu sạc kích, cứ việc đều là một thương hại, nhưng là có chút ít còn hơn không có. Nhìn xem thời gian kém không nhiều, Tiêu Phàm tiếp tục tính toán thời gian quái vật sau lưng công kích cũng sắp tới rồi, Tiêu Phàm bắt đầu tại đội ngũ bên trong đến ngược con số. Đến một thời điểm Tiêu Phàm bắt lấy cơ hội đối với nhanh chóng tán đi không huyền thuật, đối với quái vật phần đầu liền là một cái cùng châm kích, quái vật bảo trì này phần đuôi miết lên tư thế cái này náy mắt, Yên Quỷ đối với hắn cho rằng trọng yếu bộ vị đâm đi qua. bối thứ công kích, một cái 36 bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Tiêu Phàm cũng thừa dịp mê mỏi ngắn ngủi thời gian cơ hội cùng Yên Quỷ tại động nhất thời gian nhanh chóng cho quái vật phần đầu đến một cái đánh mạnh, sau đó lần nữa sử dụng khống huyền thuật đến tiến hành công kích, một lần nữa mang theo quái vật lấy cây làm trung tâm nhiễu vòng. Liên như vậy dùng kém không nhiều 10 phút thời gian, tiên quỷ một cái yếu hại công kích cuối cùng cũng chấm dứt sát vĩ tiệp quái cuối cùng một giọt máu, tiên quỷ còn thăng một cấp, tiêu phàm kinh nghiệm đồng dạng nhảy một màn lớn. Tiên quỷ vừa muốn thả lỏng một hơi, tiêu phàm liền kêu yên quỷ vội vàng bắt đầu thu thập, tiêu phàm tất vội vàng thu thập tốt quái vật tuân ra đến này nọ. Thu thập tốt này nọ sau Tiêu Phàm hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi, Yến Quỷ Tặc bắt đầu nắm chặt thu thập, bởi vì Tiêu Phàm đã nghe được phía xa động tĩnh, đối phương nhân số còn không tại số ít. Thu thập xong sau quái vật thi thể nhanh chóng biến mất, Yến Quỷ Tặc nhanh chóng tiến vào tiềm hành, bắt đầu hướng Tiêu Phàm phương hướng lần đi. Có Tiêu Phàm dẫn đường, hai người rất nhanh cách xa nơi phụ cận. Tìm cái cấp bậc khá cao không có cái gì ngoạn gia địa phương, hai người lúc này mới ngồi xuống đến nghỉ ngơi, lại không biết cự ly xa vị tiệp quái gần nhất hai cái xe ngựa điểm chi chu ba người đều đã phái người nhìn ở. Không có biện pháp, ai kêu hai cái người hiện tại đều là đỏ tên, căn bản là hồi không nổi chấm nhỏ. Yên Quỷ tắc phát rồi cái thông tin, Đề Vương khải tìm người đến tu trang bị, để người vững nhất, chi chu hội tại trấn Cuồng Lang được nói có thể nói là một tay che trời. Các ngươi hai cái ở đâu đâu? Một điều thuốc công phu, đoàn đối đích Lang liền tới thông tin. Còn tại giã ngoài đâu, ta giết ba cái, Yên Quỷ giết hai cái, các ngươi hội trưởng hẳn là hoài nghi bên trong hội có quỷ đi. Quả thật đúng vậy, vừa mới hắn nhượng chúng ta còn lại người kết bạn trở về luyện cấp, sau đó một lần nữa tổ chức nguyên lai like canh gác một đám người một lần nữa hướng xạ vĩ tiệp quái bên kia đi. Dùng hẳn phải là cho chuyện riêng, ai biết được bọn họ đến nơi đó còn là bổ nhào cái không, không phải là bị các ngươi dạy quất đi. Ngươi cùng Yên Quỷ xem như có phiền toái, phiền phải lớn. Đoản Tối Đích Lang còn lặp lại cái phiền phải lớn. Là bị giải quyết, kia mê tiền hẳn là cũng phiền báis. Các ngươi lưu, mê tiền đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, hắn còn tiếp tục tại chỗ này làm hắn tương nhân, hơn nữa còn nhiều cái khách hàng lớn, hắc hắc. Chấm dứt trò chuyện sau, nhìn xem Yên Quỷ nhanh hút xong thuốc, Tiêu Phàm lại chuyển một cái cho hắn. Ngươi cùng ta một dạng phiền toái, tiến hành cũng là có thời gian hạn chế, không cần lại làm mệt chuyện. Yên Quỷ nhưng thật ra cười cười trả lời đến. Tiêu Phàm tỏ vẻ nghi vấn. Nguyên Lai Vương Khải bọn họ một đám người vì tránh cho tại đường sá giữa lãng phí thời gian cư nhiên tìm người làm vận chuyển công đến bổ sung tiêu hao cùng sửa chữa trang bị, hiện tại đội ngũ toàn bộ người kém không nhiêu đều nhanh 20 hai cấp, tiên quỷ thì là vừa mới cũng bất quá lên tới 21 cấp, xem ra này đám người không phải luyện cấp cùng a. Ma Mê Tiễn rất nhanh liền cũng phát đến rồi thông tin, tỏ vẻ vì hết thệ vì ích lợi, điều này cũng là một cái tạm thích dưỡng chi kế, hơn nữa hôm nay hắn liền tại chi chu hội bên trong ngỏ không ít nước dầu đâu, Tiêu Phàm tắc tỏ vẻ đồng ý. Mê Tiễn cũng hỏi Tiêu Phàm tính toán phải hay không lựa chọn đổi một cái địa phương lựa cấp, cứ việc hắn hiện tại có khôi giáp mỹ tràng, nhưng là tại thôn trấn nhỏ ở bên trong còn đeo theo mũ giáp quả thật có chút làm cho người chú mục, loạn gia trở lại thôn trấn đều đã hái xuống mũ giáp. Tiêu Phàm cũng là như vậy tưởng, Ô Nhiễm Ma bên kia mới phát hiện nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm tưởng tiếp tục đứng ở này, hảo hảo tham cứu tham cứu, càng lại khó khăn này, nó hắn đó là càng vui vẻ. Tuy rằng lấy hiện tại cấp bậc là rất khó đột phá 8 chỉ ô nhiễm ma công kích, bất quá Tiêu Phàm tưởng đi trước cầm 4 chỉ ô nhiễm ma thuần thuộc thông cái, làm đột phá 8 chỉ ô nhiễm ma làm chuẩn bị. Hơn nữa vừa tìm được một cái không sai câu cá địa điểm hắn cũng không tưởng bỏ qua, thuận tiện còn có thể bang Vương Khải qua thoáng cái đoàn đánh thuê. Vương Hải đội ngũ còn có 5 cá nhân, trước kia trò chơi một đám người hiện thực nhận thức xem như đến đông đủ, trong đó hai cái vừa cho tới mũ giáp không lâu, bất quá cũng nhanh ra tân thủ tôn, còn có một cái tại tiến hành che giấu nhiệm vụ, một cái nhưng thật ra đã là tối rồi, cùng Yên Quỷ một dạng là một cái đạo tặc, lần này đến trang bị kia liền liền là hắn, còn có một cái gia hỏa bởi vì vợ duyên cớ còn không có thượng trò chơi. Lần này người tới trò chơi tên kêu Nghị Gia Tử Quỷ, quỷ trong nhà của ngươi, mọi người cũng gọi hắn lão quỷ. chỉ cần hắn lọt giìn đó là một kiện có điều có ý tứ sự tình, bởi vì hệ thống sẽ nhắc nhở ngươi quỷ trong nhà của ngươi lọt giìn. Quy 1 chương 40, 10 đại hội. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 40, 10 đại hội. Bất tri bất giác thời gian qua rất nhanh, lại là gần 1 tháng thời gian, Chi Chu hội bị một lần đả kích cũng không có nhượng bọn họ phát triển chậm xuống, thông qua đoàn thối đích lang hiểu biết, Chi Chu hội rất khả năng là hiện thực bên trong một cái hắc bang đến trong trò chơi phát triển. Dù sao tại hiện tại cái này thời đại Hắc bang đã không lại là trước kia phát triển hình thức, rất nhiều phạm tội hành vi xét xử càng là nghiêm khắc, hiện tại hắc bang phát triển phương thức toàn bộ đều khuynh hướng ở hợp pháp ngành sản xuất phát triển, bất quá liền là cạnh tranh phương thức có điều bất động, sử dụng thủ đoạn đều là thiên hướng áp tính. Đương nhiên này đó cũng đều là có một cái điểm mấu chốt, chỉ cần không xúc phạm đến một ít điểm mấu chốt, là sẽ không rức lấy không tất yếu phiền toái, ra trò chơi này, Chi Chu hội liên đầu nhập tiến vào. Có lần trước giao huấn, Chi Chu hội tại một ít đại hình hoạt động thượng cũng đều tìm tới chính mình người, đoàn tối đích lang cũng ít đi phát triển, bất quá đoàn tối đích lang tại rời đi Chi Chu hội thời điểm còn là động tay động chân. Vì cái nợ danh tại diễn đàn giữa thuyết minh chi chu hội lai lịch, cùng với người ngoài tại kia bên phát triển khó khăn, điều này làm cho chi chu hội rời khỏi rất nhiều thành viên, đương nhiên đồng dạng bổ sung rất nhiều mà khắc thành viên đi vào, này đó người thông thường là tượng thể nghiệm xã hội đen sinh hoạt, hoặc là muốn mượn cái này hàng đầu tại trò chơi giữa hoành hành hành bá đạo. Bất quá chi chu hội quân sư cũng không phải hãn rộng, đối với chi chu hội thành viên đều là ước thúc có đẹp, cũng không ra cái gì nhố loạn, quá 20 cấp sau, một bộ phận người đã bắt đầu dũng mãnh vào trừ hoàng thành ngoại tứ đại chủ thành bắt đầu phát triển. Bất quá còn là có một bộ phận người tiếp tục tại trấn nhỏ phát triển, đầu tiên trong thành phát triển cần phải có cũng đủ tiền vốn, hơn nữa chủ thành nhiệm vụ là cần phải cướp, rất nhiều tính nhiệm vụ đều là phải tới được trấn nhỏ đi làm. Có cái ngoạn gia thậm chí lĩnh cái cái truyền tin nhiệm vụ đến cái nào đó trấn trên, chỉ là này lộ phí liền đủ hắn khóc, ít nhất tại khai thông hối đoái trước còn là bấy nhiêu tính ngoạn gia lựa chọn tiếp tục tại thôn trấn bên trong lựa cấp, dù sao bất quá ở đâu đều đã có cao đẳng cấp quái, chỉ là lộ trình vấn đề là được rồi, cự ly gần xe ngựa phí dụng đến hiện tại còn là có thể nhượng mọi người tiếp thụ. chị chủ hội một bộ phận xem như nội bộ thành viên đã phải đi trong thành phát triển, cũng thả lỏng đối với Tiêu Phàm đối bắt, dù sao trò chơi quá lớn, có lẽ Tiêu Phàm đã thay đổi một cái địa phương, ai ngờ Tiêu Phàm lại thẳng suốt đều tại trấn nhỏ bên trong. Vương Khải bọn họ đoàn đánh thuê cũng thành lập, hắn Vương Khải cách nói, trước kia bạn xấu cũng đều kém không nhiều tụ tập đủ. Nhị gia tử quỷ, quỷ trong nhà của ngươi, phóng đãng không câu nệ, ưa thích uống rượu, trước kia bởi vì bị một đoạn tình yêu lửa gạt sau bắt đầu chuyển hình, biến thành cùng loại hoa hoa công tử nhân vật, tại hắn trong mắt, tình yêu như là trò chơi, hơn nữa hắn tổng ưa thích tại nước sôi lửa bỏng thời điểm đến một cái trò chơi chấm dứt. xuất môn đại hiệp Kim, ra ngoài mang tiền mặt theo, pháp sư làm người có điều thành thật, huống lại này một đám người bên trong còn có thể như vậy quả thật có điều không dễ dàng, bởi vì tính cách nguyên nhân có điều không ưa thích thương trưởng thượng một ít câu tâm đấu giác, từng có một lần hắn kế hoạch rời nhà trốn đi, lại bởi vì ăn ven đường quán nhỏ không có tiền mặt mà không thể không hướng trong nhà bí thư gọi điện, bởi vì hắn rời nhà trốn đi kế hoạch rất đơn giản, liền là mang di động mang. Bất quá điều này cũng tính nhượng nhà hắn bên trong người không cưỡng cầu hắn tham gia thoáng cái buôn bán sự tình, còn tốt nhà hắn còn có cái đại ca. Nhu yếu lanh tính, cần phải bình tĩnh, mục sư Tại Vương Khải đội ngũ bên trong thuộc về tuyệt đối ký thuật lưu, dùng Vương Khải mà nói, trừ bỏ không đủ đẹp trai cơ hội là toàn năng gia hỏa. Nha Hoàng hữu tội, răng vàng có tội, đội ngũ bên trong người đẹp trai nhất, bất quá lại thủy chung ưa thích chính mình một cái tiểu học thời điểm đường học, tại tiểu học tốt nghiệp thời điểm rốt cục cố lấy giúp khí thổ lộ, đối Vương tự nhiên bởi vì hắn hàm răng không đủ trắng mà cự tuyệt hắn, bất quá gia hỏa này tâm lại thẳng suốt đến hiện tại đều không có biến qua, Vương Khải tất tỏ vẻ hắn là đội ngũ bên trong nhất cũng có uy hiếp gia hỏa. Lần này nhận được che giấu nhiệm vụ đó là hắn, cùng tiêu phàm một dạng là một cái che giấu chức nghiệp, tử linh pháp sư. Bất Cát Thông, An Không Ngô, cho chiến, cũng liền là trước đoạn thời gian tại Vội Gia Hỏa, sẽ cùng tên mở rộng dạng, hắn lại đến Bất Cát Thông, người cũng có điều không yêu nói chuyện, ít nhất Vương Khải từ nhỏ đến lớn liền không cảm thấy hắn một hơi nói qua 10 chữ đã ngoài, hiện thực dựa ưa thích võ thuật, hơn nữa cơ hồ đã đạt tới có thể lấy một địch 10 trình độ, bất quá này đó là từ đối phương trong nhà bảo tiêu trong miệng nói ra đến, cụ thể mấy người khác cũng không biết. Thế mê tiền cùng đoạn Thối Đích Lang tổng cộng là 13 cá nhân đâu. Trước kia trong trò chơi xứng là 13 cầm thú, dù sao bọn họ đều có một cái cộng đồng điểm liền là toàn bộ đều rất có tiền, mà mê tiền thì là thuộc về bên trong nhất không giàu có, cho nên hắn lấy kiếm bọn họ tiền làm quái, tại trò chơi giữa thẳng suất đều là thương nhân nhân vật, này ăn cấp nhưng thật ra nhượng tiêu phàm thập phần không nói gì. Cả thể đội ngũ chức nghiệp phân phối thập phần đều đều, từ bỏ mê tiền cùng đoạn tối đích lang, còn lại 11 cá nhân cơ bản chức nghiệp ra cùng tiến thủ mặc khác đều chiếm cứ hai cái, còn có một cái che giấu chức nghiệp tự linh pháp sư, tiêu phàm tất trở thành đội ngũ bên trong ngẫu nhiên dùng đến cùng tiến thủ. Trong trò chơi thế lực cũng bắt đầu hình thành. Tứ việc đến hiện tại như trước không có bang phái thành lập, bình thường lọ gặp thời điểm nghe Vương Khải lại lại, Tiêu Phạm đại khái cũng minh bạch một điểm hiện tại trong trò chơi tình huống. Một cái gọi là Sức Cướp Thần Châu, chân chân đất Thần Châu, ngoạn gia làm chút phân tích, cho ra một cái trong trò chơi bài dành tình huống, liệt kê ra trò chơi 10 đại hội, hơn nữa vẫn còn qua ngoạn gia đấu phiếu biểu quyết, lúc này mới cho ra đến một cái kết quả. Thứ nhất, Nhàn Tăng Cương, khu nhà tàn, vị trí thành Huyền Vũ, hội trưởng, Sích Bạc tán nhân, kẻ đảm bạc. Thứ hai, Vô Khuyết Công Nguyệt, vân trắng lẻ loi vô khuyết, vị trí thành Chu Tước, hội trưởng, phong trung huyết, máu trong gió. Thứ ba Mà chỉ Thiên Hạ, vị trí thành Thanh Long, hội trưởng, củng Ma Vô Kỳ, củng Ma không giằng buộc. Thứ 4, Huynh Thế Hiên Viên, vị trí thành Thanh Long, hội trưởng, Lạc Trần. Thứ 5, Vân Long hội, vị trí thành Huyền Vũ, hội trưởng, Triệt Phong. Thứ 6, Hoa Hổ Đường, Hoa Hổ Hổ Gào, vị trí thành Bạch Hổ, hội trưởng, Quán Túy Vũ Thủng, Võ Tòng Ngố Xịn. Thứ 7, Tỉnh sư hội, Tỉnh sư sư tử Tỉnh Dốc, vị trí thành Thanh Long, hội trưởng, Cửu Vô Bất Úy, nhậu vào không say. Thứ 8, Hại trùng trai, chạy côn trùng có hại, vị trí thành Bạch Hổ, hội trưởng, Thất Tinh Diệu Trùng, bò rùa bảy sao. Thứ 9, Hoàng Tháp Vân Điển, vị trí thành Huyền Vũ, hội trưởng, Từ Hiến Mộc Phi, yến tím mơ bay lên. Thứ 10, Chi Chu hội, vị trí thành Chu Tước, hội trưởng, Tây Tác. Thứ 9 tiên bang phái bang chủ là một nữ, hơn nữa này 17 danh xuống, nhượng Chi Chu hội vị tại côn trùng có hại cùng nữ nhân nằm ở dưới, điều này làm cho Mê Tiền hết giận không ít, mà Chi Chu hội nếu không phải lần trước bởi vì Tiêu Phàm duyên cũng cơ gặp tổn thất, có lẽ liền sẽ không như vậy. Trệ Phong cơ nhân cũng tới rồi thứ 5 tên, khó trách gần nhất một đoạn thời gian liên hệ ít đi. Xem ra là bằng phái sự tình có điều động, Tiêu Phàm cũng ít có liên hệ, bạn tốt bên trong còn có công giả bọn họ cũng đã xây cái đoàn đánh thuê, đoàn đánh thuê cấp bậc so với Vương Khải cao hơn nữa, tổng thể nói qua được còn không sai, liền la thịt nướng đã ăn ngán mà thôi. Quân đạo tặc cùng hắn tiền bồi tiếp tục ở bên trong trò chơi mò quảng, có đội ngũ thêm đội ngũ, không có đội ngũ liền trực tiếp đi đả luyện, cuối cùng cũng cũng có thể qua qua ngày, còn nượng Tiêu Phàm cho hắn gửi qua bưu điện đi một ít thuốc sợ, dù sao mấy thứ này ở trong trò chơi không có nghe nói nơi nào có bán. Mê tiền tại một lần nhìn đến liên quỷ hút thuốc thời điểm càng là nghiêm hình mức cùng, bất quá như trước không có cái gì hiệu quả. Điều này làm cho Mê Tiền rất là bực, cái này chính là trong trò chơi một cái kiếm tiền điểm sáng, bất quá Mê Tiền đã hoài nghi đến Tiêu Phàm. Tại lần đầu tiên truy vấn giữa Tiêu Phàm liền rõ ràng trả lời, bất quá Mê Tiền tìm không đến chế tác thuốc sợi tài liệu cỏ thơm, hơn nữa Tiêu Phàm trực tiếp đem cỏ thơm khó tìm trình độ quý đại, chỉ có thể kinh được rất tốt nội bộ Tiêu hào, như vậy Mê Tiền cũng chỉ được buông tha cho. Hắn cũng không tưởng Yên Quỷ Thường xuyên âm trầm xuất hiện tại hắn phía sau liếm truy thủ, nhưng hắn trò chơi gặm bánh bao đều được, nhưng là ngươi muốn cho hắn không hút thuốc vậy hắn khẳng định với ngươi liều mạng. Tiêu Phàm tại đây đoạn thời gian rốt cục là lên tới 24 cấp, có cái kỹ năng mới Tiêu Phong tấn kích, liền là nhanh chóng xoay tròn thân thể nhiều đến đối phương thân thể sau tiến hành đả kích, thương tổn có thể đề cao gấp đôi, giảm sóc thời gian chỉ cần phải 20 giây. Hiện tại mọi người đến xem xem Tiêu Phàm có được kỹ năng tình huống. Khống huyền vật, đem dài nhỏ đao dò ghép lại hình thành dây cùng, gia tăng hiệu hữu hiệu tầm bắn 14%, liên tục thời gian 10 phút, tiêu hao MP 30, cũng có thể nhanh chóng tán đi đao dò tạo thành dây cùng, làm lệnh thời gian 3 phút. Cấp bậc: Nam. Phong thân thuật, nượn nguyên tố gió bao bọc thân thể, khiến cho thân thể càng thêm nhẹ nhàng. gia tăng tốc độ 13%, liên tục thời gian 40 giây, làm lạnh thời gian 4/30 giây, cấp bậc 4. Cung chi mảnh kích, gia tăng thuật vùng cung nháy mắt công kích lực 70%, tiêu hao MP5, làm lạnh thời gian 30 giây, cấp bậc 5. Mũi tên gió, gia tăng viễn chỉnh thương tổn 70%, tiêu hao MP5, làm lạnh thời gian 30 giây, cấp bậc 5. Phong nguyên tố tiến, dùng nguyên tố gió hình thành mũi tên tiến hành công kích, mũi tên mang vào nguyên tố gió thương tổn, tiêu hao MP4 điểm, làm lạnh thời gian 40 giây, cấp bậc 5. Cung trấn kích Kỹ năng cần phải thuật vùng cung duy trì, có thể khiến cho quái vật tiến vào mê muội trạng thái hai. 6 giây, cần phải đánh trúng quái vật phần đầu mới có thể sinh ra hiệu quả, giảm sốc thời gian 30 giây, cấp bậc 3. Phong tấn kích, nhanh chóng xoay tròn thân thể nhiều đến đối phương thân thể sau tiến hành đả kích, nháy mắt ra tăng công kích 100%, giảm sốc thời gian 20 giây, cấp bậc 1. Phong chi văn, gia tăng di động tốc độ thêm 8%, gia tăng công kích tốc độ 3%, công kích thời điểm mang vào nhất định thuộc tính gió công kích, nhất định tỉ lệ công kích lúc nào cũng mang vào phân nhận công kích, bị động kỹ năng, kỹ năng cấp bậc 4. Phong chi văn nhượng tiêu phàm nấu nướng tốc độ càng là nhanh hơn không ít, sau đó tiêu phàm theo thứ tự được đến một ít thực đơn, trong đó phần lớn tự nhiên là mê tiền cung cấp, bất quá mê tiền cung cấp thực đơn đều đã có nhất định yêu cầu, điều kiện tiên quyết liền là tiêu phàm nhất định cho hắn kiếm trở về gấp đôi thực đất tiền. Đặc biệt là bánh mì kẹp thịt cùng lá sen gói cơm này hai cái thực đơn càng là bị mê tiền cố ý để cao giá cả, ai tiêu hai cái đồ ăn thu được lúc này ngoạn gia chuyên ân, thẳng đến hiện tại mê tiền bên kia còn là cùng không ứng cầu trạng thái, còn tốt tiêu phàm cũng không phải luyện cấp cường nhân trạng thái, đối với mê tiền mà nói hắn càng cho rằng tiêu phàm liền nhưng nấu nướng của nhân Đặc biệt là hắn nhìn đến Tiêu Phàm nấu nướng thời điểm. Tại Phong Chi Văn trợ rút xuống, tiêu phẩm chố khống chế nguyên liệu nấu ăn đều giống như khiêu vũ tinh linh, bất quá là tốc độ chất lượng đều nhượng mê tiền phi thường rồi lòng, như vậy tự nhiên cũng làm cho tiêu phẩm cấp bậc hạ xuống đến, đến rồi, đến hiện tại tiêu phẩm cũng mới 24 cấp, Vương Khải một đám người cao nhất cấp bậc Vân Thiên đều nhanh đạt tới 20 tầng cấp. Tiêu Phàm đầu bếp cấp bậc hiện tại đã là tới rồi cao cấp đầu bếp đầy cấp trạng thái, bất quá muốn tới trụ nghệ đại sư cần phải xem tình huống. Tiêu Phàm như trước bảo trì nhiệm vụ, câu cá, ô nhiễm ma trò chơi lịch trình, tại ô nhiễm ma hoạt động tiêu Phàm nhưng thật ra có trọng đại đột phá. án hiện tại đã có thể đả bại 16 chỉ ô nhưng mà, bất quá đối với 32 chỉ tiêu phàm cảm thấy thực tại là một đại môn hạng, còn tốt tại đối mặt 32 chỉ ô nhiễm ma thời điểm đã là ở hoạt động bên trong một cái đại sảnh, nếu không tiêu phàm đều không biết được như thế nào đánh. Liên tại đây đoạn thời gian bên trong, đặc biệt là ở ô nhiễm ma hoạt động bên trong rèn luyện, nhược tiêu phàm sạ kích thuần sắc có thật lớn đề cao, bộ pháp cùng với tránh né thượng càng là có đột phá lớn, còn có liền là tiêu phàm tứ chi công kích, đặc biệt là liêu âm tối một chiêu này càng là dùng phi thường thuần túu. Quy 1 chương 41, thông quan ô nhiễm ma, 1. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 41, Thông quan Ô Nhiễm Ma, 1. Có thể đột phá 16 chỉ Ô Nhiễm Ma, Tiêu Phàm còn cần phải đạt đạt chi chu hội lần trước đánh chết một khi được đến trang bị, lúc này Sát Tiệp quái vừa vận tuân ra một cái màu kim cung, cung thân có điểm như là Sát Vĩ tiệp quái hai cái cánh tay cùng lui lên đều phần đầu tổ hợp lên. Sa Huyễn Ma từ cùng, cung dây rắn, công kích 4993, lực lượng 8, nhanh nhẹn 7, thể lực 4, công kích tốc độ 3, mang vào Sát kích hiệu quả đồng xuyên, cần phải cấp bậc 20 cấp. Trọng yếu nhất chính là Sa Huyền Ma Tiệp Cung ngoại hình rất thích hợp thuật vùng cung phát huy, mệ tiền phía trước cũng có bang tiêu phàm xem xét một cái cùng, bất quá cung thân lại quá mức xinh đẹp, nhược tiêu phàm liền bắt tay địa phương đều không có, tiêu phàm đành phải buông tha cho. Mà tiêu phàm hiện tại có được trang bị giữa, cung liền có 3 cây, phong chúc cung, Sa Huyền Ma Tiệp Cung cùng một cái có điều phổ thông dự bị cùng, bởi vì Sa Huyền Ma Tiệp Cung dây cũng đã bị tiêu phàm tháo dỡ xuống, phong chúc cung đã rời khỏi chủ yếu vũ khí hàng ngũ, bất quá kỹ năng đánh lui đối với tiêu phàm cũng là thập phần hữu dụng, cho nên tiêu phàm thẳng suốt lưu lại. Sát kích hiệu quả đâm xuyên tác dụng đang luyện cấp thượng nhưng thật ra rất không sai, bất quá này tại đối phó ô nhiễm ma thượng tác dụng lại nhỏ rất nhiều, bởi vì ô nhiễm ma luôn tại phương hướng bất đồng thượng tiến hành công kích, chỉ có ngẫu nhiên sẽ xuất hiện nhất tiến xong điều tình huống, hơn nữa đâm xuyên hiệu quả cũng là có nhất định tỷ lệ gây ra, Tiêu Phàm tính toán kết quả đó là đâm xuyên xác suất tại 30% tả hữu, hơn nữa là đâm xuyên một cái, cũng có được nhất định tỷ lệ lại tiến. Hành đâm xuyên, mà xác suất thì là lại một cái 30%. Còn có đó là mê tiền cung cấp một cái màu tím truy thủ, cứ việc công kích lực chỉ so phổ thông truy thủ cao một ít, thậm chí cũng không có mang theo cái gì thuộc tính, bất quá đã có một cái không sai kỹ năng, kêu ảo ảnh nhất kích, có thể chế tác ra một cái ảo ảnh hướng phía trước đả vào. Cứ việc công kích lực liền tỉ như ngoạn gia bình thường công kích, bất quá ảo ảnh công kích sẽ tạm thời đem loạn gia trên thân cựu hận giá trị chuyển hoán vào đến ảo ảnh, cái này đúng là tiêu phàm cần thiết phải. Tại ảo ảnh nhất kích sau so tại đến cái bạo viêm tiến hiệu quả tương đương không sai, nhượng tiêu phàm phóng ra vừa lòng. Thí nghiệm một hồi kỹ năng mới phong tấn kích, tiêu phàm hít vào một hơi Hắn tính toán lại đi ô nhiễm ma hoạt động thí nghiệm đột phá thoáng cái 32 chỉ ô nhiễm ma, nhiều rồi một cái kỹ năng hắn liền nhiều rồi một phần tin tưởng. Cho chơi kỹ năng đều cần phải có động tác duy trì, đương nhiên như là ngươi là thiết trí từ hệ thống khống chế phóng ra động tác liền không có cái này vấn đề, liền tỷ như cung tấn kích cần phải vung cung đánh trúng phần đầu mới có thể phát sinh, phong nguyên tố thì chỉ cần phải kéo dây cung động tác, khống huyền thuật hắn phải là nhất tự do kỹ năng, không quan lúc nào tiêu phẩm đều có thể trực tiếp sử dụng. Tương đối ở phong toàn kích cần phải tổ bộ chính xác duy trì, một cái sườn bên đạp bước, sau đó nương theo này một đạp quán tính xoay người, Sau đó lại nhanh chóng đạp hai bước nhiều đến đối thủ phía sau, hơn nữa lại cái này đạp bước bắt đầu giai đoạn tiêu phạm tốc độ nháy mắt tăng lên không ít. Tiêu Phạm cũng là thí nghiệm tốt vài lần rất nhanh liền thuần thục kỹ năng này, bởi vì cái này bộ pháp rất giống manh nhân bộ bên trong một cái bộ pháp động tác, hơn nữa Tiêu Phạm phát hiện chính mình sử dụng kỹ năng này có thể sánh bằng hệ thống sử dụng ra kỹ năng này lưu sướng rất nhiều. Chuẩn bị kém không nhiều, Tiêu Phạm bắt đầu hướng về ô nhiễm ma huyệt động phương hướng đi, làm xong vài cái đường xã thuận tiện nhiệm vụ, nửa giờ sau, Tiêu Phạm liền đã bắt đầu chính mình tiêu chiến. Trừ bọn Mê Tiền, Vương Khải đám người cũng đều đã đi thành huyền vũ, Mê Tiền cũng nhanh Hắn là tính toán tại mở ra hối đoán tiền trò chơi sau liền hướng Huyền Vũ bên kia đi, này đoạn thời gian bên trong, tại trấn Cuồng Lang hắn bắt đầu lượng lớn trữ hàng trang bị. Theo một bộ phận thương nhân rời đi, mê tiền bên này giao dịch lượng cũng có rõ ràng tăng trưởng, gần nhất phải có ra trang bị, tiêu phẩm cũng đều là trước bỏ vào kho hàng, sau đó một hơi cùng nhau giao cho mê tiền, hắn hiện tại chính là cái bận rộn người. Ủy hành sáo trang bộ vị tiêu phẩm cũng cực đầy rất nhiều, tay, cánh tay, bả vai, chân, chân, đều thu thập toàn, thân thể bộ vị tất có 4 cái bộ kiện, tiêu phẩm đã thu thập đủ trong đó 2 cái bộ kiện. cũng liền là nói còn còn lại thân thể hai cái bộ kiện cùng với phần đầu, quỹ hành sáo trang hẳn là liền tính là đây, hơn nữa bộ kiện xuất hiện cũng là có quy luật, như là phải hồi môn nguyên bộ bộ kiện tiêu phàm nhất định là muốn qua 32 chỉ ô nhiễm ma hải này. Tiêu phàm bắt đầu theo hải thứ nhất một con bắt đầu, thẳng suốt đến 16 chỉ đều rất thập phần thuận lợi, đối với phong toàn kích tại cùng ô nhiễm ma chiến đấu giữa càng là bị thập phần linh hoạt thuần thục vận dụng, đặc biệt là tránh né thượng, kỹ năng nhanh chóng chuyển hoán lượng tiêu phàm có thể trốn đi rất nhiều công kích. lấy quỷ hành sáo trang tuân gia phương tức xem ra, 32 chỉ ô nhiễm ma rất khả năng là đếm ngược giai thứ 2 quái vật, cuối cùng một quan hẳn là quỷ hành chi phần đầu tôn gia. Tiêu Phàm đặc biệt kia cái thêm thuộc tính nhiều nhất nấu nướng ăn lên, cái này bánh mì kẹp thịt có thể nói là tiêu phàm làm ra đến bên trong thuộc tính tốt nhất, có thể tại 10 phút bên trong gia tăng lực lượng 8, di động tốc độ 5%. Xác định xong sở hữu kỹ năng, một lần nữa chỉnh lý thoáng cái ý nghĩ tiêu phàm một cái phong thân thuật tiến vào 32 chỉ ô nhiễm ma đại sảnh. Đại sảnh thập phần phổ thông, ngay cả một cái trang sức đều không có, chỉ có đại sảnh cuối có một cánh cửa, tiêu phàm lần trước liền tưởng trực tiếp đi vào. Bất quá lại đẩy không mở nó, Tiêu Phàm chỉ phải buông tha cho. Hình vuông đại sảnh phi thường lớn, độ cao thượng kém không nhiều liền có 10 thước, chiều dài kém không nhiều có 5, 6 thước, độ rộng có hơn 10 thước, cả thể đại sảnh kém không nhiều cũng có gần hơn ngàn bình vương, làm Tiêu Phàm đi vào đại sảnh tới điểm, 32 chỉ ô nhiễm ma theo đại sảnh đối diện bắt đầu hướng về Tiêu Phàm mà tới, hơn nữa là phân tán ra đến. Tám chỉ tại trên đỉnh leo, 16 chỉ phân biệt phân tán tại hai bên vách tường, còn có tám chỉ cùng Tiêu Phàm một dạng trên mặt đất. Đối mặt 32 chỉ ô nhiễm ma Tiêu Phàm nương theo phong thân thuật đồng dạng hướng về bọn họ phong đi, này chỉ là cho chính mình lưu lại một ít lui về phía sau lộ trình, đồng thời hắn đã đối với một mặt trên tường ô nhiễm ma bắt đầu sả kích. Trang bị cùng với chỉnh thể công kích tốc độ gia tăng nhượng mũi tên phi hành tốc độ nhanh không ít, ô nhiễm ma xác suất né tránh cũng trợ xuống không ít, hơn nữa sẽ sinh ra hiệu quả cũng đều tại Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng tính toán. Cảm thấy kém không nhiều, Tiêu Phàm nhanh chóng dừng lại thân thể, nhanh chóng đưa cùng kéo dây, đối với chính mình kế hoạch một con ô nhiễm ma tống suất thứ nhất tên. Trải qua một cái nhiều tháng kiên trì luyện tập, Tiêu Phàm bắn tên trúng đích đã cao không ít, tăng thêm Tiêu Phàm tin tưởng. Này thứ nhất tên bắn được phi thường xinh đẹp, rất nhiều người có lẽ sẽ đối chính mình bắn thuật có điều hoài nghi mà lo được lo mất, vạn nhất không có bắn chúng như thế nào xử lý, loại này ý tưởng thường thường cũng là ảnh hưởng chính mình phát huy. Tiêu Phàm lại không có tưởng như vậy nhiều, thập phần rõ ràng một tên phổ thông xạ kích thập phần vận khí trúng đích một con ô nhiễm ma phần đầu, đánh ra một cái bạo kích số lượng, này ra ngoài Tiêu Phàm dự kiến Quan đạo như là biết được hiện tại Tiêu Phàm bắn tên trúng đích nhất định sẽ thập phần sự suốt, bởi vì liền tính là hắn gia luyện cấp thời điểm mà khác, thời gian đồng dạng thường xuyên luyện tập chính mình bắn tên kỹ thuật, nhưng là cự ly xa chúng đích vẫn như cũ chỉ có 50%, mà Tiêu Phàm cũng đã đạt tới 80% xác suất. Một cái phổ thông xạ kích nối góp đó là Tiêu Phàm tên nguyên tố thêm bạo viểm tiễn, tựa hồ tính toán rất tốt, này chỉ tổ hợp tên chuẩn xác đánh trúng ba chỉ ô như mà. Tiếp lấy đó là Tiêu Phàm mũi tên gió, đồng dạng chuẩn xác trúng đích chỗ hiểm con thứ nhất ô như mà, hơn nữa đồng dạng trúng đích phần đầu. Hơn nữa còn có phong chi văn chỗ mang đao gió công kích cũng vọt đi qua. Sa Huyễn Ma tiếp cung siêu cao công kích rất nhanh liền biểu hiện đi ra, ba cái bạo kích thêm lên hơn 800 thương hại, tăng thêm một cái phổ thông công kích, Tiêu Phàm lập tức liền giải quyết con thứ nhất Ô Nhiễm Ma, đối với Tiêu Phàm mà nói này chính là một cái tốt bắt đầu. Giờ phút này Tiêu Phàm đã là cho đã công kích Ô Nhiễm Ma đánh thượng đánh dấu, thừa dịp đối phương còn không có có thể công kích đến chính mình thời điểm, Tiêu Phàm tiếp tục bảo trì này sát kích, 50 thước trụ đi Tiêu Phàm chạy qua 5 6 thước, cùng với Ô Nhiễm Ma đạt tới 7 8 thước, còn thừa 30 mấy thước Ô Nhiễm Ma kém không nhiều cần phải 5 giây liền có thể đạt tới. Tại bắn xong thứ 2 tên tổ hợp tên sau, Tiêu Phàm thuận lợi tiêu diệt hai chỉ ô nhiễm ma, nhanh chóng tán đi khống huyền thuật, Tiêu Phàm đối với lượng máu ít nhất một con ô nhiễm ma phóng đi, chỉ cần một cái đánh mạnh đánh trúng phần đầu liền có thể giải quyết thứ ba chỉ ô nhiễm ma. Cái này hành động thời gian cũng là Tiêu Phàm tỉ mỉ chọn lựa thời gian, vừa vận bỏ ra trên mặt đất một tổ ô nhiễm ma, bọn họ phải công kích Tiêu Phàm nhất định lại có một cái giảm tốc độ biến chuyển quá trình. Tán đi khống huyền thuật, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về mặt tường bên kia phóng đi, tại mặt tường ô nhiễm ma nhảy xuống, đối với Tiêu Phàm vung nổi lên sắc nhọn móng vuốt, Tiêu Phàm nhanh chóng tránh né ô nhiễm ma công kích, đồng thời bảo trì này tiếp tục vọt tới trước xu thế. Hơn nữa còn muốn chú ý mặt đất phương hướng ô nhiễm ma công kích. Thời cơ tạm dừng, này một vòng công kích tiêu phàm tính là thất bại, bởi vì trước bộ nhào nối tiếp ô nhiễm ma rất nhanh liền có thể bao vây lại tiêu phàm. Hơn nữa tiến hành liên tục không ngừng công kích, hơn nữa là ba chỉ một vòng công kích, còn là từ phương hướng bất động, như là tiêu phàm đầu mặt sau cũng có được ánh mắt kia tránh né đi qua liền sẽ đơn giản rất nhiều. Tại chính mình tập trung kia một con ô nhiễm ma nhảy xuống đến thời điểm, cũng liền là cuối cùng một con ô nhiễm ma, tại chịu đến tiêu phàm công kích, nó rơi xuống đội ngũ cuối cùng. Tiêu phàm nắm nhân cùng, làm tốt chuẩn bị Tại đây chỉ ô nhiễm ma rời đi mặt tưởng thời điểm tiêu phàm gắt gao nhìn chằm chằm nó hạ lạc quy tích. Liên La hiện tại, bằng vào nhiều lần kinh nghiệm cảm ứng, Tiêu Phàm nhanh chóng một cái đánh mạnh vùng nguyên lên, cùng mặt khác một đoạn chuẩn sắt chúng đích này chỉ ô nhiễm ma cái mũi, một cái bạo kích thương hại nhảy đi ra, ô nhiễm ma số lượng lần nữa giảm một. Hiện tại còn cũng không phải Tiêu Phàm hưng phấn thời điểm, Tiêu Phàm nương theo xung lượng tiếp tục hướng phía trước hướng, mặt khác 24 chỉ ô nhiễm ma đã hướng bên này tụ tập qua, tại hạ xuống cuối cùng một con ô nhiễm ma thời điểm Tiêu Phàm nhanh hơn ngọt mạnh tới trước xu thế, vốn thân đó là một cái đẩy lui đem này vẫn còn tại trệ không trạng thái ô nhiễm ma đánh bay ra ngoài. Đánh bay ô nhiễm ma vừa vận động vào vừa mới bởi vì không có nhàu chúng tiêu phàm mà hướng về tiêu phàm hướng qua ô nhiễm ma, tại lấy tên đồng thời tiêu phàm đã dùng tới khống huyền thuật, tên đáp tốt vị trí thời điểm khống huyền thuật đã hoàn thành, cả thể quá trình không có một vài điểm đến trệ, sở hữu động tác đều thập phần lưu sướng kết hợp lại cùng nhau, không có đa dụng dù là một tia thời gian. Bắn xong này một tên tiếp lấy đó là một tên nguyên tố thất, hai tên liên tiếp bắn ra ngoài, không có một tia do dự, bởi vì tự ly gần quan hệ, hai tên trước sau đạt tới đánh lên mặt sau trước sau nối bước đội ngũ ô nhiễm ma phần đầu, hơn nữa tiêu phàm còn tại bạo chỉ này nhất định vững vàng lui về phía sau. Có lẽ điều này cũng chỉ có tại trò chơi giữa có thể làm được, hiện thực bên trong nói khó khăn cơ hồ có thể nói là gấp bao nhiêu bội số tăng trưởng, thân thể không ổn định liền kéo cung, đầu tiên không nói như vậy tư thế xuống kéo cung cần thiết phải lực lượng, bảo trì vững vàng tiểu đã là khó khăn lớn bằng trời, mà ở trong trò chơi lại không, có này đó bất quan, chỉ có thuộc tính thượng duy trì, chỉ cần ngươi cấp bậc, cùng với thuộc tính đạt tới vũ khí yêu cầu bắn tên liền giống như hit harder. Giản, hai cái bạo kích thương hại, đâm xuyên hiệu quả tại mặt sau lại một lần nữa nhảy lên ba cái con số thương hại, Tiêu Phàm thầm nghĩ vật khí, hai tên đồng thời xuyên thấu, trong đó một tên còn lần nữa xuyên thấu đi qua. Tiêu Phàm dọc theo mặt tường bắt đầu hướng đối diện hướng đi qua, như vậy liền sẽ không chịu đến tứ phía vây công, cứ việc tốc độ thượng Tiêu Phàm cũng không có đối phương nhanh, bất quá có thể tận lực kéo dài đến kỹ năng giảm tốc đó là tốt nhất. Thời gian tại Tiêu Phàm đầu bên trong lướt qua, theo chính mình xoay người đi thời điểm Tiêu Phàm liền liền bắt đầu tính toán thời gian. Vắn xong tên sau, cách chính mình gần nhất ô nhiễm ma cũng có ba thước, phải đuổi theo toàn lực chạy chính mình kém không nhiều chỉ cần phải gần 3 giây thời gian, đối mặt so với chính mình tốc độ nhanh ô nhiễm ma, Tiêu Phàm chỉ có thể tại linh hoạt độ cùng trí lực thượng còn hơn đối phương. Quy 1 chương 42, thông quan ô nhiễm ma 2. Quỷ cùng Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 42: Thông quan Ô Nhiễm Ma 2. Tính toán thời gian, Tiêu Phàm nhanh chóng xoay người, đối với đã tại công kích trạng thái xuống Ô Nhiễm Ma liền là một cái đánh lui, lúc này Tiêu Phàm đã cắt thay phong thúc cùng, lệch sau Ô Nhiễm Ma vị trí đồng dạng không có tính toán sai lầm, đánh lui đồng thời ngăn cản trong đó 2 chỉ Ô Nhiễm Ma hành động uy tích. Con đường đuổi theo đến đó là phía trước bị công kích qua Ô Nhiễm Ma, tại đối phương vừa lướt qua bị ngăn lại đến Ô Nhiễm Ma khi, Tiêu Phàm nhanh chóng 2 lần xạ kích lần nữa bắn chúng Ô Nhiễm Ma, trong đó một tên chúng đích phần đầu, mà khác một tên thì tại ngực, Ô Nhiễm Ma số lượng lần nữa giảm 1. Đâm xuyên hiệu quả cũng chỉ xuất hiện một lần, Tiêu Phàm căn bản liền đến không kịp xem hiệu quả xoay người tiếp tục bỏ trốn, bất quá Tiêu Phàm khỏe mắt còn lảoé qua một cái con số. Bởi vì trong đó 8 chỉ ô nhiễm ma trải qua biến chuyển đã tại nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa đã vượt qua mặt tường ô nhiễm ma. Mặt khác một cái mặt tường được ô nhiễm ma cũng đã bắt đầu hướng Tiêu Phàm bên này tụ tập, trên đỉnh tắc bởi vì trọng lực duyên cớ mà có vẻ linh hoạt độ thấp một ít, đặc biệt là ở một ít biến chuyển thời điểm, cho nên bị Tiêu Phàm cho dừng ở mặt sau. Nguyên lai like thiết kế này, một đoạn trò chơi trình tự thiết kế viên liền là hy vọng thông qua nhiều góc độ công kích đến gia tăng một đại này, lúc đầu đối mặt 32 chỉ ô nhiễm ma khó khăn, lại không nghĩ đến như vậy thiết kế đồng dạng bị tiêu phàm cho lợi dụng lên. Cái này thời điểm tiêu phàm đã nhanh tiếp cận đại cảnh giới cuối, hơn nữa phong thân thuật thời gian cũng sắp tới rồi, tiêu phàm nhanh chóng phản qua thân thể, cả người về phía sau chụt đi, đạp mạnh chân một cái, hướng về nên diện lại đến ô nhiễm ma phóng đi. Đạp mạnh một cái, tiếp lấy phong thân thuật thời gian thời điểm chỗ mang khinh thân hiệu quả, tiêu phàm lượng theo chính mình vừa mới một đạp xung lượng, linh hoạt dọc theo mặt tường đạp vài bước. Lướt qua còn tại ngay trước ổ nhiễm ma rừng ở hai chị bị thương ổ nhiễm ma trước mặt. Vừa đặt chân tiêu phàm nhanh chóng chuyển hoán bước chân, lợi dụng phong toàn kích nhanh chóng nhiều đến bọn họ ở phía sau đối với trong đó máu khá nhiều một cái ổ nhiễm ma liền làm một kích, gấp đôi công kích tăng thêm bạo kích trực tiếp miêu sát này chỉ ổ nhiễm ma, rút ra dự bị cùng tiêu phàm liền lui bên đối với máu có điều ít ổ nhiễm ma tiếp tục công kích, tại mặt sau ổ nhiễm ma đuổi theo đến thời điểm trực tiếp sử dụng bạo viêm tiến chấm dứt nó cuối cùng một tia lượng máu, thuận tiện còn mang đi phụ cận ba chị ổ nhiễm ma 670 giọt máu. Khống huyền thuật giảm sóc thời gian quả nhiên còn là lâu lắm, dự bị cùng công kích yếu khuyết điểm lập tức thể hiện đi ra. Hơn nữa lúc này trên đỉnh ô nhiễm ma bắt đầu tấn công xuống, Tiêu Phàm tắc bắt đầu tránh né lên, bước chân nhanh chóng ở sàn nhà thượng biến hóa vị trí, như là ngươi chú ý xem sẽ phát hiện Tiêu Phàm bước chân cơ hồ đều không có rời đi qua mặt đất, trên thực tế Tiêu Phàm bước chân đã là rời đi mặt đất, chỉ bất quá cách mặt đất rất gần, cho nên mới có thể tạo thành cái này ảo giác, điều này cũng lượng Tiêu Phàm có thể nhanh chóng chuyển hoán chính mình đi tới phương hướng. Mỗi một lần cần phải chuyển hoán phương hướng, Tiêu Phàm liền sẽ rất nhanh cự ly gần giẫm lên sàn nhà, cảm giác liền giống như nhẹ nhàng dính vào cái, cả người liền di động mượt mà, hơn nữa di động thời điểm hắn bước chân như trước không có rời đi mặt đất rất xa. ại đã trúng hai lần cháo kích, Tiêu Phàm cuối cùng cũng thoát khỏi trên đỉnh này một sóng công kích, cứ việc phải đi không đến một phần năm lượng máu, Tiêu Phàm còn là đồng thời nuốt vào một khỏa huyết dược cùng một khỏa thuốc lam. Liền giống như đã sớm tính toán tốt chính mình sẽ bị công kích đến, thuận tiện bổ sung thoáng cái ma pháp giá trị, liền cầm thuốc lam thời gian đều tiết kiệm dùng xuống. Tính tính còn không đến thời gian, Tiêu Phàm tiếp tục bảo trì triệt toái phía sau, thỉnh thoảng ngăn cản tới gần ô nhiễm mà, mỗi một lần tiến công Tiêu Phàm đều nhất định tính toán tốt có thể ngăn cản ô nhiễm ma số lượng, trọng yếu nhất chính là thủy chung còn cần phải bảo trì này, nhất định khe hở đến hoàn thành chênh lệch. Cung trấn kích Tạ Tiêu Phàm nhanh ra mới trở lại mới bắt đầu một bậc kỳ, Tiêu Phàm sử dụng kỹ năng bị đánh choáng ô nhiễm ma khượng ở tại tại chỗ, Tiêu Phàm nhanh chóng đạp lên út sắc phần lưng đột phá ra ngoài, một bộ phận ô nhiễm ma tắc bởi vì tốc độ quá nhanh đụng vào trên tường. Lập tức lại nhanh chóng bắn lên hướng Tiêu Phàm mà tới, ở trên nhảy thời điểm Tiêu Phàm nhanh chóng xoay người cắt đổi ra truy thủ, đối với đã nhanh đánh trúng Tiêu Phàm ô nhiễm ma một chân liêu âm tối, đồng thời nương theo cái này lực lượng hơi thấp đầu tránh thoát một kích. Điều này cũng xem như Tiêu Phàm bắt lấy một cái đặt ra thượng lỗ hổng, bởi vì bị đánh choáng ô nhiễm ma tại không có chịu đến thương tổn tình huống xuống là sẽ không tình qua. thậm chí chịu đến mặt sau ô nhiễm ma va chạm cũng đồng dạng là bảo trì mê mọi trạng thái, do đó đạt tới ngăn cản hiệu quả. Đối với Tiêu Phàm nháy mắt định tốt vị trí tiến hành ảo ảnh nhất kích, này một kích đối với cách Tiêu Phàm kia xa nhất một con ô nhiễm ma vào đi, chịu đến kỉu hận ảnh hưởng, ô nhiễm ma nhanh chóng nhằm phía Tiêu Phàm phóng thích đi ra ảo ảnh tấn công đi qua, cả đàn ô nhiễm ma bắt đầu đối với ảo ảnh phóng đi. Quả thực có thể nói là loạn thành một cái nồi cháo, Tiêu Phàm tất thừa dịp cái này cơ hội ngăn lại một con, hơn nữa tiêu diệt này một lạc loại ô nhiễm ma, hơn nữa này chỉ ô nhiễm ma còn là chịu đến qua công kích, cả thể công kích cuối cùng cũng còn là tiến hành thập phần thuận lợi. Trở dịp hỗn loạn còn không có chấm dứt, Tiêu Phàm đối với một con ô nhiễm ma tiến hành đẩy lui, vừa phản ứng qua ô nhiễm ma một lần nữa xuất hiện hỗn loạn. Bất quá mục tiêu còn xa xa không có đạt tới, nhìn xem phản ứng qua sau tản ra ô nhiễm ma, Tiêu Phàm nhanh chóng lấy ra một cái màu tím quỷ trục, đối với ô nhiễm ma trung tâm vị trí phao đi qua, cái này quỷ trục là Tiêu Phàm mới tại đánh chết một con thảo nguyên ma được đến. Phía trước một lần tiện đường thu thập có thêm thời điểm Tiêu Phàm lần nữa gặp được một con thảo nguyên ma, hơn nữa thảo nguyên ma tại lượng máu thấy đấy thời điểm xuất hiện cùng hóa, không chỉ thuộc tính ra tăng rất nhiều. Huân nữa còn có thể phóng thích ma pháp, mấy trục chi sắc bén dây leo nhọn nhanh chóng theo mặt đất đập vào đi lên. Nếu không là Tiêu Phàm phản ứng nhanh, nhanh chóng tới gần trong đó một cái dây leo nhọn, như vậy mới tránh thoát diện tích lớn công kích, Tiêu Phàm đồng dạng thiếu chút nữa treo ở tại này một cái thượng, treo thảo nguyên ma sau Tiêu Phàm liền được đến như vậy một cái cột trụ, lần này vừa vận dụng ở tại bên này, bởi vì không huyền thuật giảm sóc thời gian còn có thật nhiều, Tiêu Phàm không tưởng một lần nữa tại đến một lần chỉ có thể đem hắn sử dụng, dụng. Sắc bén dây leo nhọn nhanh chóng theo đại sảnh sàn nhà thượng vọt đi ra, không chỉ chặn lại đại đa số ô nhưng mà Đồng thời một phiến mất máu con số nhảy đi ra cơ hồ đèm tiêu phàm trước mắt nhíu đỏ, bất quá nếu như Mê Tiền biết được nhất định theo lớn lắc ví. Quần trục tại trò chơi giữa liền Mê Tiền đều không có nhìn thấy qua, cũng chỉ là ở diễn đàn thượng được đến thông tin nói có như vậy một dạng này nọ, hơn nữa giá cả đã bị mọi người nâng được thật phần cao, thậm chí có người nguyện ý lấy gần ngàn nguyên giá cả mua sắm một cái màu trắng, cẩu lựa thuật quần trục đến nếm thử xuống quan quần trục cảm giác. Tiêu phàm hiện tại nghĩ đến đó là trước qua cái này quan nói tiếp, liên tục một cái nhiều tháng thăm nhượng tiêu phàm đều có chút mất đi kiên nhẫn, còn có liền là quỷ hành sáo trang lượng tiêu phàm thập phần tò mò, hơn nữa Mê Tiền cũng nhanh đến thành huyền vũ. Tiêu Phàm tính toán cùng nhau đi qua. Cái này quyển trục kỹ năng kém không nhiều giúp Tiêu Phàm kéo dài 3 giây nhiều thời gian, vây khốn một đàn ô nhiễm ma, Tiêu Phàm thì tại bên ngoài 7, 8 chỉ ô nhiễm ma giữa xuyên qua, mỗi một cái công kích đều tình chuẩn giống như tính toán qua, dự trọ, được vai, chân đá vân vân động tác tại Tiêu Phàm khống chế xuống có vẻ chí mạng hơn nữa chuẩn xác. Tại mất đi phong thân thuật duy trì Tiêu Phàm nhất định thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian tận lực giảm bớt ô nhiễm ma số lượng, thông quan còn cần phải tính toán mỗi một lần kỹ năng thời gian. Tiếp tới Tiêu Phàm bắt đầu không ngừng chuyển hoán vị trí, vì phòng ngựa bị ô nhiễm ma bao vây, Tiêu Phàm dựa vào vách tường không ngừng di động. Đồng thời không ngừng chuyển hoàn chỉnh mình phương hướng, có cao tốc ô nhiễm ma tại quẹo người quay lại phương diện tự nhiên không bằng Tiểu Phạm thông thuận. Tiểu Phạm bắt lấy điểm ấy, không ngừng tại ô nhiễm ma giữa xuyên qua, hơn nữa lợi dụng vị trí đến ngăn cản bọn họ công kích, Tiểu Phạm từng cái động tác nhìn tới cũng không phải rất nhẹ nhẹ, công kích tần suất thượng cũng là rất cao, không ngừng ở trên mặt đất lướt qua bước chân càng là đóng vững đánh chắc. Như là có người hiện tại lại quan sát Tiêu Phàm công kích nhất định sẽ cảm thấy không quen thuộc, bởi vì bình thường, mọi người bước chân luân sẽ khi thỉnh thoảng rời đi chính mình mặt đất, mà Tiêu Phàm lại giống như không có như vậy thói quen, liền giống như bước chân dính vào trên mặt đất, tính là không ngừng chuyển hoán tại điểm bước chân thủy chung sẽ không rời đi giản nhà quá xa. Tiêu Phàm biến hướng tần suất thập phân cao, cũng đúng là như vậy mới có thể nhượng Tiêu Phàm tại quần ma giữa có thể có thể chèn né, đương nhiên này cũng không đại biểu Tiêu Phàm không có bị công kích đến, theo hắn uống thuốc tần suất đồng dạng có thể nhìn ra Dù sao trò chơi nhu nhân cũng không chịu nổi quá nhiều, bất quá tiêu phàm tránh né hiệu quả còn là thập phần tốt, ít nhất chính mình lượng máu thẳng suốt đều bảo trì tại nhất định khu vực bên trong, mà phản kích đồng dạng thập phần sắc bén. Nay đó cũng đều phải may có kia Trương kỹ năng của chủ, nếu không tiêu phàm rất khó kiên trì đến hiện tại, hơn nữa mỗi một cái dây leo nhọn đánh trúng ô nhiễm ma đều đã tạo thành một trăm nhiều thương hại, vừa tụ tập tình huống xuống, cả thể kỹ năng được đến lớn nhất tác dụng lợi dụng. Tại ô nhiễm ma số lượng đạt tới 16 chỉ thời điểm tiêu phàm không nhịn được thả lỏng khẩu khí, từng vị ứng đối mặt sau khả năng xuất hiện là 32 chỉ ô nhiễm ma tình huống. Tiêu Phàm liền không có ít tại 16 chỉ ô nhiễm ma tình huống xuống luyện tập tránh né cơ vụ, hơn nữa là ở không có phong thân thuật tình huống xuống. 16 chỉ số lượng, nhũ Tiêu Phàm cả người đều thả lỏng xuống, tại chấm dứt cuối cùng một con ô nhiễm ma tình huống xuống, Tiêu Phàm rốt cục như nguyện được đến hai cái quỷ hành giả bộ kiện, lần trước Tiêu Phàm giết đến nhất định số lượng sau thực tại là chắn không nổi công kích, đặc biệt là thuốc tiêu hao tập phần độ rộng. Lần này Tiêu Phàm cơ hội là đem toàn bộ tài sản đều mua sắm dự phẩm, bất quá có quyển trục trợ giúp Tiêu Hao ngược lại không phải thật lớn, bất quá hơn nửa giờ cao cường độ tác chiến nhượng Tiêu Phàm thập phần ăn không tiêu, cứ việc trò chơi là nửa ngủ trạng thái. Giờ phút này Tiêu Phàm đều cảm thấy thập phần mệt, ngồi nghỉ ngơi hơn 10 phút Tiêu Phàm tinh thần mới hơi chút được rồi một ít. Hồi tường lên, Tiêu Phàm đều không biết được chính mình là như thế nào sống quá này hơn nửa giờ, Phong chi văn đao gió công kích cũng là có rất lớn công hiến, chỉ cần công kích sẽ có nhất định tỷ lệ phong thích đi ra, Tiêu Phàm vì vậy còn riêng luyện tập một loại công kích phương pháp, liền là cắt đổi chủ thủ đối với không khí quen mạnh, chỉ cần hệ thống phán định đoạn ra hoàn thành một cái công kích sẽ có nhất định tỷ lệ xuất hiện đao gió công kích. Hiện tại tiêu phạm lớn nhất vấn đề chẳng gì bằng khống huyễn thuật, bất quá theo cấp bậc tăng lên không dây cung thuật giảm sóc thời gian cũng tại không ngừng giảm bớt, tiêu phạm hiện tại chỉ cần là rảnh rỗi xuống ngay lúc đầu dùng tới đó là khống huyễn thuật. Xác định xuống hiện tại trạng thái, tiêu phạm đi hướng cuối cùng một đạo cửa, tại tiêu phạm giết chết 32 chỉ ô nhiễm ma thời điểm cửa liền tự động mở ra, hắn tiêu phạm ý tưởng, quỷ hành dạ bộ kiện liền còn lại phần đầu, cái này bộ kiện hẳn là liền tại bên trong. Đẩy ra cửa, bên trong là một cái càng lớn đại sảnh, bất quá tương đối ở mặt trước một cái đại sảnh, cả thể đại sảnh ánh sáng thập phần ám, đại sảnh cuối thượng một cái đá ma pháp một dạng này, nó phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Chiếu sáng lên ra một cụ hài cốt một dạng hình dáng. Tiến vào đại sảnh nháy mắt Tiêu Phàm phía sau cửa liền tự động đóng lên, đóng lại cửa sau cả thể đại sảnh càng là im lặng được thập phần quỷ dị, liền có một loại bị nghĩa đến cảm giác, trừ bỏ đại sảnh cuối ánh sáng, liền không có một tia ánh sáng. Tiêu Phàm nhanh chóng tấp sáng một cái cây đuốc, bắt đầu phao ra ngoài, cả thể đại sảnh trừ bỏ Tiêu Phàm cây đuốc tiêu đốt tiếng Tiêu Phàm tựa hồ còn nghe được một tia tiếng gió, cây đuốc tiếng cơ hồ che dấu tiếng gió, nếu không khi đối thanh âm mẫn cảm Tiêu Phàm, phần lớn người đều đã xem nhẹ dụng cả thể thanh âm. Tiếng gió đột nhiên liền lớn, Tiêu Phàm nghiêng người nhanh chóng né đi qua. Bả vai bị tìm thoáng cái tiêu phàm lập tức rất gần 1 phần 3 máu, lấy tiêu phàm hiện tại trang bị cùng với phòng ngự liền tính là thảo nguyên ma phổ thông công kích ngay mặt chúng đích cũng kém không nhiều liền là gần 1 nửa máu, huống chi là bị đồng dạng xuống. Hơn nữa tiêu phàm liền đối phương bóng dáng đều không có phát hiện, chỉ có cách xa tiếng gió. Quy 1 chương 43, thông quan ô nhiễm ma, bà. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 43, thông quan ô nhiễm ma, bà. Thông qua vương khai giảng thuật tiêu phàm hiểu biết đến, tại cho chơi giữa loạn ra mất máu lượng cũng là có đặc ra. dĩ như chiến sĩ chặt người một đao là 10 thương hại, nhưng là như là ngươi tiến hành tránh né mà không có hoàn toàn bị cái này công kích đánh trúng, công kích sẽ dựa theo bị đánh trúng trình độ hạ xuống tương đối phần trăm so với. Lấy Tiêu Phàm đối này một kích suy đoán, như là đối phương sử dụng chính là truy thủ, này một kích kém không nhiều chỉ phát huy đến một nửa thương hại, nếu như là kiếm, như vậy Tiêu Phàm tiếp được này một kích toàn bộ, cái kia có thể làm miêu sắp phân. Nuốt khóa thuốc phục hồi máu, Tiêu Phàm nhanh chóng điểm lên bao bọc bên trong toàn bộ cây thuốc, đem chính mình làm thành một cái vòng, hơn nữa không phải chuyển động thân thể, phòng bị đối phương lần nữa công kích. Phía sau cây thuốc đột nhiên phát ra vũ vũ thanh âm. là gió thổi mạnh qua chiếu thành thanh âm, Tiêu Phàm trực tiếp một cái lại lư đả cổn hướng một bên né đi qua, tiếp lấy Tiêu Phàm lại nghe đến cái gì đó cùng sàn nhà ma sát thân ảnh, Tiêu Phàm thuận theo lăn lộn tư thế một lần nữa hướng phía trước một hướng, lần nữa tránh thoát đối phương công kích. Như trước là cái gì đều không có nhìn đến, Tiêu Phàm đối với chính mình phán đoán địa phương nhanh chóng một tên nguyên tố thất, nguyên tố thất bắn cái không, không, có chúng đích đối phương. Có lần này giáo huấn Tiêu Phàm nhanh chóng thu lấy phía trước chính mình rơi dụng trên mặt đất cây độc, một lần nữa thả lại ba bọc, thả lại cây độc tự động dập tắt, dù sao đều xem không đến đối phương, Tiêu Phàm đơn giản thu lấy ảnh hưởng chính mình tính giác cây độc. Cả thể đại sảnh lại khôi phục tới rồi phía trước im lặng, Tiêu Phàm bắt đầu cẩn thận nghe lên, không có cây bước tiêu đốt thanh nghiêm quấy rầy, Tiêu Phàm có thể càng rõ ràng nghe được kia một tia tiếng gió phương hướng. Bắt bắt trên tay xả huyền ma tịch cùng, Tiêu Phàm bắt đầu đối với thanh âm nơi phát ra bắt đầu mà động, tựa hồ cùng Tiêu Phàm hao tổn thượng, đối phương trầm chậm cũng không có phát động công kích, nghĩ nghĩ Tiêu Phàm đơn giản dừng lại bước chân. Tại đối phương nhiều đến chính mình thân thể sau thời điểm, Tiêu Phàm cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị, tiếng gió đột nhiên tới gần, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi nhanh chóng ngón qua thân, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng một dạng này nọ hướng về chính mình ngương qua. Phong phản kích Nương Theo Ký năng đột nhiên tăng tốc, Tiêu Phàm nhanh chóng nhiều tới rồi đối phương phía sau, một kích quét ngã đối phương, bị đánh trúng ra hỏa hiện ra thân hình, Nương Theo ánh sáng nhạn, Tiêu Phàm đại khái nhìn xuống nó bộ dáng. So với phía trước gặp được Ô Nhiễm Ma đối phương toàn thân đều là màu đen, cùng Ô Nhiễm Ma lớn nhỏ, chỉ là theo tứ chi hành tẩu biến thành hai chân hành tẩu, một tay nắm giữ cùng thân thể một cái nhan sắc truy thủ, cả thể cái miệng cơ hồ xoẹt tới rồi bên hai, đồng tử tán phát đỏ như máu hào quang. Liên như vậy một cái nháy mắt đối phương lập tức lại biến mất, thì ảnh ma, cấp bậc 30, tốc độ cực nhanh, công kích cao, phòng ngự bình thường. Thuật nhận biết hiệu quả lập tức biểu hiện đi ra, mà lượng máu, Tiêu Phàm chỉ phát hiện đối phương lượng máu tại bị Tiêu Phàm xóa sạch 100 tình huống xuống chỉ đi một tí ti, lấy Tiêu Phàm phán đoán ít nhất cũng đều có một vạn lượng máu. Hấn Tiêu Phàm phỏng đoán, thì ảnh ma cũng kém không nhiều là một cái biến dị cấp bậc buốt, còn tốt đối phương phòng ngự bình thường, nếu như siêu cao phòng ngự lượng Tiêu Phàm đều không phá vỡ vậy là rất sụp đổ một sự kiện. Nay một con so với một đàn mà nói dễ đối phó nhiều rồi, nhưng là đối phương lại một con che giấu thân hình. Tuần nữa công kích cùng với tốc độ đều thập phần nhanh, cũng liền Tiêu Phàm mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, chủ yếu nhất là đối phương khôi phục năng lực, tại lần thứ 2 công kích thời điểm, Tiêu Phàm phát hiện đối phương đã hồi phục rất nhiều. Cứ việc Tiêu Phàm cố ý đem sau lưng công kích lưu cho đối phương, nhưng là đối phương công kích tần suất mảy may không có tăng lên, trọng yếu nhất chính là Tiêu Phàm nếu như hơi chút có sơ sẩy liền sẽ bị công kích đến, liền Tiêu Phàm đều không biết được chính mình có thể tiếp tục bảo trì như vậy trạng thái bao nhiêu thời gian. Có 2 lần Tiêu Phàm lượng máu đều thấy đấy, này so với đối phó 32 chỉ ô nhiễm ma còn lùi người, còn tốt chính mình lần này mang thuốc coi như là xút thuốc. Nếu không tiêu phàm thật đúng là chắn không hạ xuống. Còn tốt thì ảnh ma cùng ô nhuyễn ma một dạng, không có cái gì công kích kỹ năng, đồng dạng là một ít vật lý công kích, nhưng là này đồng dạng là đối phương lợi hại chỗ, tốc độ nhanh, công kích cao, lượng máu còn nhiều. Theo tiêu phàm hướng đối diện tới gần, thì ảnh ma công kích tần suất lại biến cao, có lẽ cái đó và đối diện kia tia ánh sáng có liên hệ đi, tiêu phàm bắt đầu chậm rãi hướng bên kia tới sát. Lần này thì thị ảnh ma bắt đầu theo ngay mặt công kích, hơn nữa công kích bên trong thị ảnh ma thủy trung không có hiện ra thân hình, chỉ có tại bị công kích đến thời điểm đối phương mới có thể bài trừ ẩn thân trạng thái, Tiêu Phàm mỗi một lần công kích đều nhất định bằng vào chính mình thính giác cùng cảm giác đến. Trên thực tế liền tính là tới rồi 30 cấp, ngoại gia cũng rất khó hoàn thành cái này nhiệm vụ, chứ không nói đối phó mặt trước gấp đôi tăng trưởng ô nhiễm mà, liền là hậu kỳ thị ảnh ma cũng cần phải có cảm giác cái này đối phó ẩn thân kỹ năng phối hợp, còn cần phải rất mạnh đội ngũ hợp tác ý thức. Cái này nhiệm vụ lại làm cho Tiêu Phàm cho bất, mặt trước ô nhiễm ma quả thật ngăn cản Tiêu Phàm thật lâu thời gian, sau đó mặt thị ảnh ma Tiêu Phàm tác dụng siêu cường tính giác thay thế được cảm giác kỹ năng. Đối mặt đối phương ngay mặt công kích Tiêu Phàm nhanh chóng nâng cùng, đẩy lui, sau đó mặt đi theo thì là tổ hợp thì, tiếp lấy bạo viêm tiến vừa vận dừng ở bị đánh lui trung điểm trên mặt đất, ba cái liên tục công kích thương tổn chỉnh tề tại thị ảnh ma trên đầu bộc lên đi ra, 10 phút đi qua, Tiêu Phàm cũng bất quá xóa sạch đối phương 1 phần 5 lượng máu. Có lẽ là Tiêu Phàm quá tới gần ánh sáng duyên cơ, thì ảnh ma lần này không có trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái, mà là trực tiếp hướng Tiêu Phàm mà qua, không tại tiềm hành trạng thái thị ảnh ma tốc độ một lần nữa thượng một cái bậc thang. Nhanh chóng cắt đứt chủ thủ, áo ảnh nhất tích Trấn vệ Tiêu Phàm bên cạnh vị trí phóng thích ra ngoài, Tiêu Phàm tắc nhanh chóng tán đi khống huyền thuật đối với ảo ảnh vọt đi qua, tại thì ảnh ma công kích đến bóng dáng thời điểm Tiêu Phàm cùng cũng đã đối với nó phần đầu kích đi qua, cùng chấn kích, tại đối phương mê mội thời điểm tiếp lấy một cái đánh mạnh đồng dạng đập vào đối phương trên đầu. Tại thì ảnh ma chịu đến công kích tỉnh qua hơn nữa nhanh chóng xoay người thời điểm, Tiêu Phàm nhanh chóng nhiều tới rồi đối phương phía sau, phong toàn kích lần nữa chúng đích đối phương phần đầu, liên tục hai cái bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Tại đối phương lần nữa xoay người thời điểm, Tiêu Phàm trực tiếp một chân đạp đi qua. Đem đối phương đoán chính xác phương hướng lui về phía sau một bước, trở lại đâm qua chủy thủ giáng vào Tiêu Phàm cái mũi tìm đi qua, phong chúc cùng kỹ năng giảm tốc thời gian còn không có đến, Tiêu Phàm cắt đổi ra dự bị cũng cự ly gần đối với hắn đầu bắn mạnh. Tăng thêm thỉnh thoảng xuất hiện đao gió công kích, cũng coi như là thập phần khả quan. Tiêu Phàm cũng coi như bắt lấy một ít quy luật, như là khi không nổi Tiêu Phàm liền sẽ nhanh chóng lui về phía sau, cự ly nguồn sáng xa một điểm, thì ảnh ma liền giống như giải trừ cảnh giới một lần nữa bắt đầu cùng Tiêu Phàm chơi đùa lên chỗ tìm, đồng dạng cũng cho Tiêu Phàm khôi phục thời gian, đặc biệt là kỹ năng giảm tốc thời gian khôi phục. Nửa giờ giày vò thì ảnh ma lượng máu thực là bị tiêu phàm mài tới rồi 10%, nhưng mà liền tại đây thời điểm biến hóa phát sinh, thì ảnh ma chẳng vẹn vẹn là động tử, cả thể ánh mắt đều biến thành đỏ như máu, động tử bộ vị càng là phát ra đá mắt mèo ánh đỏ, chỉnh thể thuộc tính lần nữa gia tăng kém không nhiều 30%. Điều này làm cho tiêu phàm hiện tượng nguy hiểm cái này tiếp cái khác, tiêu phàm cơ hồ đã buông tha cho viện chỉnh công kích, bởi vì kéo cung động tác đều có vẻ quá mức lãng phí thời gian, chỉ có tại lùi lui, đánh lui lấy thời điểm tiêu phàm mới có thể dùng đến. Ma áo ảnh nhất kích tắc đã thành tiêu phàm bảo mệnh chiêu, chỉ có tại thực tại khiêng không nổi thời điểm tiêu phàm mới có thể sử dụng kỹ năng này. Phía trước Tiêu Phàm đều là có cơ hội liền trực tiếp hướng phía trước phóng đi sử dụng tận chiến, hiện tại Tiêu Phàm chỉ hy vọng thị ảnh ma rời đi chính mình càng ngày càng xa càng tốt, còn tốt thị ảnh ma cũng không phải vừa bắt đầu liền tới một chiêu này, nếu như không có quen thuộc đối phương công kích, Tiêu Phàm có lẽ thật sự khiêng bất quá đối phương công kích. Hiện tại Tiêu Phàm cơ bản đã có thể theo thị ảnh ma bước chân bước pháp, cánh tay động tác cùng với nếp miệng gào thét một ít động tác đến phán đoán nào ảnh ma cái sau công kích phương thức, trò chơi dù sao là mọi người đặt ra, tự nhiên lại có một ít quy luật có thể tìm ra. Liên tính là người tại hiện thực giữa đều khó tránh khỏi có thói quen, tâm lý hoặc là tính cách bị người lợi dụng. chỉ là trong trò chơi thiết trí quái vật, quan sát một con đều là tiêu phạm ở trong trò chơi thẳng suất kiếm trì, cũng là chính mình cho ưa thích. Nửa giờ thời gian, đủ để nhuộm tiêu phạm rất tốt bắt lấy thị ảnh ma công kích tần suất, chỉ cần đối ứng cái này tần suất, liền không khó tìm ra đối phương đột phá khẩu, bất quá liền là có điều hao tâm tổn sức là được rồi. Bất quá này đồng dạng cần phải cùng được với đối phương tần suất, nếu không tính là ngươi biết được này, đó cũng đều là tuần công. Bước chân gián vào sàn nhà tiêu phạm nhanh chóng biến hóa chính mình phương vị, tránh né thị ảnh ma công kích, có thời điểm thiết trí đối phương động tác vừa bày ra đến thời điểm tiêu phạm liền đã làm tốt tránh né động tác. Vì có thể cam đoan chính mình bước chân có thể đuổi kịp đối phương công kích, Tiêu Phàm không thể không dung tha cho một ít chính mình đã bắt trước tốt phản kích động tác, bởi vì hiện tại Tiêu Phàm động tác rất khó đuổi kịp đối phương công kích, chờ đợi kỹ năng giảm sóc. Liên là cái này nguyên nhân, đối phương còn thừa 10 phần trăm lượng máu liền tiêu hao Tiêu Phàm gần 20 phút thời gian, hơn nữa Tiêu Phàm may may không bậy vì thị ảnh ma lượng máu rơi chậm lại mà có vẻ kích động, thủy chung bảo trì Chí này chính mình mới bắt đầu tầm tính, điểm ấy thập phần trọng yếu, đối với Tân Thủ Tôn Hoàng Kim sợ lịm tự bảo Tiêu Phàm nhưng còn là ký ức như mới. Bắt lấy cơ hội, đẩy lui, khống huyền thuật thêm tổ hợp thì tiến bắn ra đồng thời còn có một đạo phân nhận bay ra ngoài, đồng thời đánh trúng mũi từ đẩy lui kỹ năng hiệu quả phản ứng qua thị ảnh ma, ở giữa phân đấu, hai cái bạo kích thương tổn nhảy đi ra, lượng máu thấy đáy. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có hạ lắng xuống, bởi vì không có bất luận gì này nọ tuôn ra đến, cũng liền là thuyết minh đối phương còn không có cheu dụng, lượng máu thấy đáy thị ảnh ma lấy ra chủy thủ đối với chính mình trái tim bộ vị đâm đi qua. Tại đâm đi đồng thời, trứng lên đỏ như máu ánh mắt đối với Tiêu Phàm một trận gào thét, cơ hồ xoẹt đến bên thai khoe miệng, tăng thêm chỉnh tề sắp xếp hai thành răng sắc, còn có trên cổ bạo lên dây trắng. Ý thức đến nguy hiểm Tiêu Phàm tưởng đều không tưởng. lấy ra chủy thủ đối với tụi hồ tại tiến hành cái gì nghi thức thị ảnh ma phóng thích ảo ảnh nhất kích, bản năng bắt đầu về phía sau tối lui. Liên tại ảo ảnh nhất kích vừa tiếp xúc đến thị ảnh ma thời điểm, vô số bóng dáng theo trên mặt đất bốc ra, lấy tiêu phạm ảo ảnh năm thước làm bán kính phạm vi bắt đầu hướng lên lủi lên, hơn nữa tán phát ra o o thanh âm. Ảo ảnh liên tục hơn 10 giây thời gian, tại cuối cùng công kích chấm dứt sau, thị ảnh ma cuối cùng cũng là hoàn toàn treo, bởi vì hắn tuân gia này nọ, quỷ hành chi đồ bộ, phần đầu quỷ hành, quỷ hành chi dự, phần cánh quỷ hành, quần trụ quỷ hành chấn nhiễu, ủy ảnh quần quanh, mầu kim quần trụ, ác ma chi trảo, móng vuốt của ác ma Đương nhiên còn có vài cái kim tệ cùng một ít đồng bạc. Không nghĩ đến quỷ hành sáo trang còn có một cái quỷ hành chi dự, như là có thể phi hành vậy được rồi, Tiêu Phàm nghĩ đến. Thu thập tốt hết thẻ Tiêu Phàm bắt đầu ghé vào sàn nhà thượng nghỉ ngơi, hiện tại hắn đã không tưởng tại hoạt động mấy may, thời gian dài kịch liệt chiến đấu nhượng hắn không tưởng hao tâm tổn sức đi hoạt động dù là một cái ngón tay, trong trò chơi chiến đấu toàn bộ đều là trí nhớ vận động, này một thả lỏng xuống Tiêu Phàm cảm giác thập phần mỏi mệt, Tiêu Phàm giờ phút này thầm nghĩ liền như vậy hảo hảo ngủ một giấc. Liên tại hắn nhanh ngủ thời điểm hệ thống đến rồi nhắc nhở, ngoạn ra mặc phàm hay không xác định cưỡng chế rời khỏi, chiếu thành hết thảy tổn thất đem từ ngoạn gia chính mình phụ trách. Quy 1 chương 44, Quỷ hành, Quỷ cung. Tác giả, Hạng Tiền mê hồ. Chương 44, Quỷ hành. Thu được cái này thông tin, Tiêu Phàm không nhịn được giọa một nhảy, như là trò chơi đến cái hồi đường, hoặc là cho Tiêu Phàm dụng cái cái gì quỷ hành bộ kiện, như vậy Tiêu Phàm theo tiến vào huyết động sau này, đoạn thời gian bên trong xem như công cốc, bởi vì bộ kiện toàn bộ đều là soát một lần liền không có tái xuất hiện qua, Tiêu Phàm vội vàng uống lấy miếng nước, còn tại trong trò chơi rửa sạch khuôn mặt, hy vọng như vậy có thể làm cho chính mình tinh thần một ít. Bình thường mọi người sống quá khốn đốn nhất thời khắc phía sau, liền sẽ sẽ có vẻ tinh thần rất nhiều, thậm chí ngủ không cảm thấy, nhưng là Tiêu Phàm cũng không như vậy cho rằng, hắn hiện tại như trước phi thường mọi mệt mỏi, một điểm tinh thần đều để đề không nổi đến rồi, phía trước ô nhiễm ma huyễn động hành trình cũng có được như vậy trạng huống, bất quá lần này hẳn phải là nhất nghiêm trọng. Tiêu Phàm hiện tại thầm nghĩ nhanh lên chấm dứt hết thảy, sau đó hồi hiện thực giữa ngủ tiếp thượng một giấc, ấn Vương Khải bọn họ cách nói cái này khả năng là một cái che giấu nhiệm vụ, hơn nữa thưởng cho còn không sẽ ít, bởi vì nhiệm vụ khó khăn quả thật thật lớn, cho nên Tiêu Phàm cảm thấy nhiệm vụ mục tiêu hẳn là cái này đại sảnh duy nhất nguồn sáng chỗ. Bước đi chậm chọng bước chân, Tiêu Phàm bắt đầu hướng nguồn sáng phương hướng di động, này còn là Tiêu Phàm lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhịp bước có vẻ chậm chọng, bình thường đi đường thủy trung đều là lại thoải mái bất quá sự tỉnh, trước kia cùng phong tốc thậm chí thường xuyên tiến hành đi xa, hơn nữa còn là đi bộ. Được rồi, ta không ưa thích loại này cảm giác. Tự ngôn tự ngữ sau Tiêu Phàm khiến cái phong thân thuật bắt đầu hướng nguồn sáng phương hướng chạy tới, hắn cũng không muốn cho như vậy không tốt cảm giác liên tục dù là một nhiều giây thời gian. Nguồn sáng chỗ là một cái ma pháp cầu, ma pháp cầu tại bị một cụ hải cốt hai tay đang cầm. phủ cận có vứt tạp ma pháp trận vần quanh, cả thể ma pháp trận trung tâm là một khối đá ma pháp, cả thể ma pháp trận liền giống như là từ đá ma pháp bên trong kéo dài đi ra. Lam Tiêu Phàm tiến vào ma pháp trận thời điểm, ma pháp trận sáng lên ánh trắng, một cái hình vẽ tại Tiêu Phàm trước mặt biểu hiện đi ra, đó là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, cũng nên liền là khối này hài cốt chủ nhân, cả người cấp cho Tiêu Phàm một loại an tưởng cảm, bất quá này tổng cảm giác nhượng Tiêu Phàm thập phần bất đắc dĩ, bởi vì đang nhìn đến đây vị an tưởng lão nhân sau hắn cảm giác càng thêm mật nhọc. Lúc này Tiêu Phàm tưởng đó là, kính nhở, đại gia, có chuyện nên giảng, lại không ráng ta điên ngủ. Ta thân ái Dũng sĩ, ta tưởng có thể tới nơi này, ngài nhất định giao ra đồ sộ cái giá, thỉnh không cần trả lời ta, bởi vì ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là một đoạn ma pháp ảnh tượng, tại ngươi xem đến đây đoạn hình vẽ thời điểm ta tưởng ta đã rời đi cả thể thế giới. Đợi một hồi, hình ảnh rốt cục lên tiếng. Giao ra hơn 10 cái kim tệ tiên thuốc, còn có rất nhiều cây đúc cùng với tinh thần mỏi mệt cái giá, này đó là tiêu phàm ý tưởng, hắn hiện tại hy vọng nhất đó là đối phương có thể nhanh chóng cập nhập chính đề, hơn nữa đơn giản giản trọng điểm là tốt nhất. Ta là Hoàng Thành đại ma đạo sư khoa tư mạc. ở gia viên bảo vệ chiến chấm dứt sau ta cùng ta trợ thủ nhóm Mặc Nhiên tiến hành kết thúc công tác, liền tại đây thời điểm chúng ta phát hiện tại cái này huy động, nhưng mà tại chỗ này chúng ta phát hiện ma quỷ bí mật, bọn họ còn có một cái quân đoàn tại chúng ta dưới lòng đất tiến hành thí nghiệm, hy vọng có thể ngoắc đầu trở lại, này đó là bọn họ chuẩn bị rút lui khỏi một cái thí nghiệm điểm, thông qua tâm linh ma pháp chúng ta biết được bọn họ. Một cái bí mật, nhưng là đồng thời chúng ta gặp được ma tộc Vu Diêu Vương, ta lấy ta cơ hồ toàn bộ sinh mệnh lực sử dụng trung cực tinh lọc ma pháp, còn thừa sinh mệnh lực nhượng ta lưu lại cái này ma pháp trận đến bảo hộ này đoạn ma pháp ảnh tự cầu. Hy vọng ngươi có thể đem cái này ma pháp ảnh tượng cầu giao cho Hoàng Thành Đại Ma đạo sư Lý Trá Đức, còn có thỉnh hắn chiếu cố tốt ta người nhà. Nguyễn Quang Minh chi thần phù hộ ngài. Liền như vậy vài câu nói Đại Ma đạo sư khoa tư Mạc nói được thực tại là quá chậm, này đối với hiện tại Tiêu Phàm là thập phần dài lâu chờ đợi, cứ việc Tiêu Phàm đối đai trong trò chơi mỗi một cái nổ tở cờ liền giống như bằng hữu, nhưng hơn nữa không đại biểu hắn nguyện ý lại chính mình rất mỏi mệt thời điểm lại nghe một cái nổ tở cờ ảnh tượng lại nhải. Hơn nữa đối thoại chấm dứt sau Tiêu Phàm cái đầu tiên ý tưởng đó là rốt cục chấm dứt, tạ trời tạ đất. Thu lấy cái này ma pháp cẩu. Tiêu Phàm cũng không có quên mất đem ma pháp trong trận giữa đá ma pháp cho lấy đi, Quan Chi thỉnh thệ, nghĩ nghĩ cảm thấy đem đối phương hài cốt cũng mang đi, người tốt giúp tới cùng, bất quá hài cốt lại không thể bỏ vào ba bọc, điều này làm cho Tiêu Phàm thập phần buồn bực, tổng không thể có hài cốt ra ngoài lắc lư đi, linh cơ một động sau Tiêu Phàm đối với thi thể tiến hành thu thập thuật. Này một thu thập hệ thống liên nhắc nhở thu thập đến đại ma đạo sư khoa tư Mạc Hải Cốt, đại ma đạo sư khoa tư Mạc vật phẩm, còn có một cái nhẫn. Trước hai cái là nhiệm vụ vật phẩm, mà sau thì là một cái màu ám ký nhẫn, xem ra lúc này người tốt thật đúng là không làng không. Thu thập tốt hết thầy. Tiêu Phàm hướng về hoạt động xuất khẩu chạy tới, có lẽ nhiệm vụ chấm dứt sau ô nhiễm ma huyễn hoạt động có lẽ sẽ không lại nảy sinh cái mới ra quái vật đến, cái này cũng chỉ là suy đoán. Để ngươi vận nhất, Tiêu Phàm cũng không tưởng ở lần sau lọ rỉn thời điểm liền phải đối mặt thị ảnh ma cấp bậc quái vật, như vậy đối với Tiêu Phàm cảm giác liền giống như buổi sáng lên liền ăn một cái nồi cay xè cái lẩu, này cảm giác cũng không tốt. Tới rồi cử động, Tiêu Phàm trực tiếp đáp nổi lên lều chạy, lựa chọn lọ gặp, lọ gặp sau uống chén nước, Tiêu Phàm trực tiếp nằm ở phòng khách sofa thượng rất nhanh liền ngủ. Hiện tại Tiêu Phàm lọ gặp sau không có bao nhiêu thời gian, trong trò chơi liền phát ra toàn diện thông tri. Hệ thống đem ở 3 giờ sau tiến hành một lần kỳ hạn 24 giờ đổi mới, đến lúc đó trò chơi đem mở ra tiền trò chơi hồi đối hệ thống, còn có rất nhiều kể lại nội dung sẽ tại trò chơi trang đầu tuyên bố. Trò chơi tuyên bố thông chi thời điểm vừa lúc là 9 nguyệt 1 ngày 9 điểm chính, bất chi bất giác trò chơi đã qua 2 tháng, thừa dịp này đoạn thời gian, bộ phận lớn ngoạn gia đã trở lại trong thành hoặc là trấn bên trong, bắt đầu chúc mừng thoát ly trong trò chơi cùng khổ người ngày. Hơn nữa trò chơi công ty mũ giáp cũng sẽ toàn diện phát xuống, trừ bỏ nhanh chuyển trò chơi sẽ một lần nữa tại cả nước các nơi thiết trí tạm thời tiêu thụ điểm, tận toàn lực thỏa mãn các khách hàng nhu cầu. Vương Khải tại thu được cái này, hệ thống nhắc nhở sau liền lọ gấp đăng nhập diễn đàn, xem trò chơi đổi mới một ít nội dung, thuận tiện điền xuống chưa ăn bữa sáng bụng, tuần nữa mọi người cũng đều là như vậy đề nghị. Trong trò chơi liên hệ tiêu phàm thời điểm liền phát hiện hắn cư nhiên đã lọ gấp, một lọ gấp liền nhìn đến nằm ở sofa thượng ngủ tiêu phàm. Điều này làm cho Vương Khải âm mộ được không nhẹ, bình thường Vương Khải lọ gấp cũng đều là tinh thần tràn đầy, cứ việc hắn luyện cấp tốc độ so sánh với hiện tại tiêu phàm nhanh rất nhiều, bất quá hắn luyện cấp có vẻ buồn kẻ rất nhiều, không giống như tiêu phàm như vậy mạo hiểm kích thích. Lần này xem ra là mệt được không nhẹ, tiêu phàm tỉnh lại thời điểm đã kém không nhiều hai cái giờ. Tỉnh lại, Tiêu Phàm cuối cùng cũng tinh thần rất nhiều, xem ra trong trò chơi quả nhiên mà chết, trước kia ngủ 1 giờ đồng hồ liền tỉnh. Đánh răng xong liền nghe được tiếng chuông cửa, là Vương Khải kêu cửa tiệm. "Thành A, ta đây kêu cửa tiệm, đến ăn cơm. Hôm nay như thế nào kêu cửa tiệm? Ta cho rằng ngươi hẳn là còn tại trò chơi đâu?" Vương Khải bình thường tuyệt đối là đúng giờ 12 điểm xuống ăn cơm, cho rằng thời điểm nọ vừa vặn là Tiêu Phàm chuẩn bị cho tốt đồ ăn thời điểm. Trò chơi tiếp qua 1 giờ rồi mới, một đám người luyện cấp luyện được nhàm chán liền trước tiên xuống, hôm nay lại đi chơi anh dũng xông vào ô nhiễm ma động quật trò chơi đi, coi đem ngươi mà được. lần đầu tiên nhìn ngươi tại đại sảnh ngủ. Đổi mới bao nhiêu thời gian a?" Tiêu Phàm hỏi, hắn hiện tại nghĩ đến đó là quỷ hành sáo trang hiệu quả. "24 giờ, ta cho ngươi nói nói đổi mới nội dung đi." Một hồi nói, "Ta còn có chút việc." Nói xong Tiêu Phàm lao khuôn mặt liền tiến vào trò chơi. Nhìn xem Tiêu Phàm bóng dáng, Vương Khải đến là có điểm động, bình thường Tiêu Phàm xem như lọ dịện rất không tích cực loại hình, trực tiếp văn mấy miếng liền đem đồ ăn thả đi giữ ấm sau đó tiếp tục cùng diễn đàn đi. Một lần nữa Lão Giản Tiêu Phàm nhanh chóng trở lại trấn bên trong, theo kho hàng lấy ra sở hữu quỷ hành sáu trang bộ kiện, làm sở hữu quỷ hành bộ kiện toàn bộ tới rồi tiêu Phàm bao bọc bên trong sau, sở hữu bộ kiện tự động dung hợp thành một cái màu đen viên cầu, tên đã tiêu quỷ hành. Làm tiêu Phàm cầm lấy màu đen viên cầu sau hệ thống liền truyền đến hay không trang bị buộc định đáp nhỏ, điểm xuống xác định sau, viên cầu giống như bắt đầu hòa tan hơn nữa nhanh chóng biến mất tại tiêu Phàm trong tay, sau đó bắt đầu lan tràn đến toàn thân mỗi một cái bộ vị, tiêu Phàm liền cảm thấy giống như thân thể theo cầm gầu tay bắt đầu bị nước gấm chậm rãi bao phủ đến phần đầu. Này đó chấm dứt sau Tiêu Phàm liền cảm giác giống như chính mình lại nhiều một tầng làn da, còn tốt hiện tại Tiêu Phàm liền phần đầu đều mang theo ngũ giác, lúc này mới không có dẫn tới ngoại gia chú ý, bởi vì Tiêu Phàm hiện tại liền phần đầu đều bị màu đen trổ ba phủ, như là rỡ xuống ngũ giác ngoại gia nhất định sẽ bị Tiêu Phàm cho dọa một ngày. Màu đen làn da thượng có quỷ dị đường vân, như là Tiêu Phàm cười liền sẽ giống như thị ảnh ma cái miệng xoẹt chạy đến bên hai, hơn nữa có hai hàng tối đen hơn nữa sắc nhọn hàm răng, ánh mắt cũng biến thành ác ma, đồng tử trung gian một cái màu đen điểm, điểm đen phụ cận nổ tung màu đỏ máu. Tiếp lấy liền thu được hệ thống thông tin, dung hợp hoàn thành Mà Tiêu Phàm trang bị lan thượng hơn nữa không có xuất hiện mới trang bị, bất quá lại xuất hiện một cái hủy bỏ biểu hiện hạng. Tại Tiêu Phàm điểm xuống hủy bỏ thời điểm cảm giác mới một tầng lạnh giá rất nhanh biến mất ở tại chính mình sau lưng, biểu hiện hạng lại biến thành dung hợp. Uy hành, gia tăng 20% toàn thuộc tính, trang bị sock nhưng men bất luận gì phương hướng hành động, kỹ năng quỷ ẩn thuật, tại không di động trạng thái xuống, lợi dụng quỷ hành chi dịch tiến vào ẩn thân trạng thái, di động sau hủy bỏ. Uy hành không chiếm trang bị lan, hơn nữa 20% tự thân toàn thuộc tính thực tại nhượng Tiêu Phàm cảm giác tăng lên không ít, tự thân toàn thuộc tính là không có tăng thêm trên thân trang bị thuộc tính. chỉ là đối ở tự thân thuộc tính gia tăng 20%, bất quá tiêu phàm phong chi văn nhưng thật ra bao khóa ở bên trong. Tiêu phàm hiện tại đó là không thể chờ đợi thực nghiệm thoáng cái hành tẩu tại trên trần nhà cảm giác, bất quá quỷ hành dung hợp sau tiêu phàm còn là cảm giác tới rồi dị thường, tiêu phàm còn riêng tìm cái không ai địa phương cởi bao tay nhìn thoáng cái, tại sử dụng dung hợp sau, tiêu phàm liền nhìn đến chính mình trên tay bị phụ thượng một tầng màu đen lảng ra, mu bàn tay thượng biểu hiện ra một ít quỷ dị đường vân. Còn lại liền là trên mặt biến hóa. Dù sao Tiêu Phàm sử dụng dung hợp sau liền cảm thấy trên mặt có lạ lạ cảm giác, đụng đến chính mình xoẹt mở cái miệng bên trong hàm răng khi Tiêu Phàm chính mình đều dọa một nhảy. Tiêu Phàm tính toán lại nhượng Mê Tiền tiến đến xác định phương kế, tốt nhất là bổ trương ảnh chụp cho Tiêu Phàm phát qua, thuận tiện đem hôm nay một ít mặt khác thu hoạch cùng nhau giao cho Mê Tiền. Có lẽ là trò chơi liền phải khai thông tiền trò chơi hồi đối duyên cớ, Mê Tiền sinh ý tựa hồ cũng không phải rất tốt, hiện tại nhưng không có nguyện ý tái xuất tụ trang bị, thu được Tiêu Phàm thông tin sau, rất nhanh biến hồi phục Tiêu Phàm, hai người hiện tại triệu bố trong nhà giao dịch. Đi trên đường Tiêu Phàm không quên đồng thời cho Thiệu Bố sách theo hai cái vỏ rượu, không biết được phải hay không tiêu phạm duyên cơ, gần nhất Thiệu Bố uống rượu nhưng thật ra biến ý đi. Đối với Tiêu Phàm ngẫu nhiên đưa tới lá cây thuốc lá cũng đều xử lý thật sự tốt, hơn nữa thưởng xuyên tại chính mình phòng ở bên trong bắt đầu tu tu bổ bổ. Hiện tại Thiệu Bố phòng ở xem lên so với phía trước chỉnh tề rất nhiều, xem như có một ít nhà cửa bộ dáng, lần đầu tiên đến Tiêu Phàm liền cảm giác. Chính mình tiến vào để đó không dùng thật lâu phòng ở cũ một dạng, phòng ở thậm chí còn có lưới nền nệm. Quy 1 chương 45, dọa người Tiêu Phàm. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 45 Giọng người Tiêu Phàm. Tại Tiêu Phàm tới nhà Triệu Bố thời điểm, Mê Tiền cư nhiên đã tại Triệu Bố cửa đã chờ, Triệu Bố phòng ở chính là thiết trí chỉ có Tiêu Phàm có thể đi vào, Mê Tiền muốn vào đi còn cần phải chờ Tiêu Phàm qua mới có thể cùng nhau đi vào. Mê Tiền bởi vậy đối Triệu Bố là hận được nửa răng, bất quá lại cầm hắn không biện pháp, chỉ có thể hâm mộ Tiêu Phàm gặp vợ. Lần đầu tiên thời điểm Tiêu Phàm nói giới thiệu lĩnh đánh thuê cự cùng Mê Tiền nói muốn hay không muốn giúp hắn hướng Triệu Bố hỏi che giấu nhiệm vụ sự tình, Mê Tiền còn cho rằng Tiêu Phàm tại làm trò hề đâu, không nghĩ đến kia còn là thật. thật lâu không có đến nơi này, lần này đến đây bên mê tiền đối với nơi này biển dạng nhưng thật ra có điểm ăn dân mình, loạn loạn sân nhà cuối cùng cũng có một vài điểm sân nhà bộ dáng, hơn nữa quét tước cũng đều thật sạch sẽ, không tại là trước kia rối bòng bong bộ dáng. Hai người đến tới điểm chính nhìn đến Thiệu bố tại sửa chữa một cái ghế. Tiến vào sân, Tiêu Phàm đem dư thừa này nọ toàn bộ đều giao cho mê tiền, mê tiền thu qua trang bị sau trên mặt đã là trổng chất đầy vẻ cười. Ngày đó trang bị còn đều là 25 cấp tạp hữu trang bị, cứ việc không phải tiêu lượng cao nhất trang bị, nhưng là cũng là mê tiền chính khuyết thiếu trang bị. Theo này 2 tháng tình trạng có mới ngoạn ra gia, gia tăng. 20 cấp trang bị tại trò chơi giữa là thuộc về tiêu lượng cao nhất, bất quá đồng dạng bởi vì cấp bậc quan hệ 25 cấp tại hữu trang bị cũng là mê tiền thẳng suất đều khi thiếu. Tô Nhiễm ma hoạt động tỷ lệ rất tự nhiên là so với bình thường luyện cấp địa khu quái vật cao rất nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thuộc tính trang bị tuôn ra đến, tiêu phẩm này đoạn thời gian khiêu chiến nhượng mê tiền tại cao đẳng cấp trang bị ổn định cung cấp thượng lung lạc không ít cao cấp hộ khách đàn. Tăng thêm giao dịch thượng thành tín càng là được đến không ít người khen ngợi, đừng nhìn mê tiền bình thường cơ hồ vắt cổ chảy ra nước, nhưng là làm giao dịch thời điểm cũng là thập phần thành thật, không lựa chính mình khách hàng, cũng cho tới bây giờ không ham tiểu tiện nghi. Hơn nữa đối phương lui ra trang bị cũng sẽ trực tiếp giao dịch cho Mê Tiền, điều này làm cho Mê Tiền có thể lại kiếm lấy một bút, hơn nữa lại này đoạn thời gian bên trong Mê Tiền càng là cùng một tên đầu bếp cùng một tên dược sư tại trò chơi giữa ký kết hợp đồng. Hắn chỉ cần phải phụ trách thu thập tài liệu cùng nấu nướng kỹ năng sách liền được rồi, sau đó lại trực tiếp tiêu cho một ít chính mình khách hàng quen, hai cái đều là thuần túy luyện phó trước ngoạn gia, không quản tính cách nhân phẩm thượng đều rất hợp Mê Tiền khẩu vị, cứ việc không có tiêu phẩm như vậy hiệu suất cùng nội thuộc tính sát suất, nhưng là tại ngoạn gia giữa cũng là trung thượng trình độ. Giao dịch xong rồi tiêu phẩm liền kêu Mê Tiền cho chính mình bổ một chương hành trụ. Sau đó Tria chính mình, muốn nhìn xem quỷ hành ở trên thân bộ dáng, tại Mê Tiền làm tốt chuẩn bị thời điểm Tiêu Phàm liền bỏ đi mũ giáp, đối với Mê Tiền nở nụ cười tròn cái. Nhìn xem trước mắt đột nhiên toát ra đến gương mặt, nhất đáng sợ chính là Tiêu Phàm cười thời điểm xoẹt mở cái miệng lộ ra hàm răng bộ dáng. Này đột nhiên xuất hiện hình tượng nhưng làm Mê Tiền sợ tới mức không nhẹ, đã là bị sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất tét chói tai đi ra. "Lão Tiền, Tà tiểu Phàm a." Tiêu Phàm cũng bị Mê Tiền cho dọa một cú sốc, vội vàng kêu một tiếng. Còn tốt trò chơi lo lắng đến trò chơi quá mức kích thích đối nhân thể sinh ra ảnh hưởng, ngoạn gia tiến vào trò chơi thời điểm đại não là độc lập tồn tại, ngoạn gia tại trò chơi thời điểm ngũ giác một cái bộ kiện sẽ tạm thời thay thế ngoạn gia bảo trì chính mình thân thể ngũ tần suất, nếu không mê tiền thế nào cũng phải bị Tiêu Phàm dọa ra bệnh tim không thể. Mới hoan qua mê tiền đối với Tiêu Phàm miệng vỡ mắng to, bất quá lập tức liền bị cấm nói, nhưng là theo mê tiền động tác biểu hiện có thể thuyết minh mê tiền lần này thật sự là bị sợ tới mức không nhẹ a, Tiêu Phàm không nhịn được thập phần buồn bực, xem ra chính mình này thân quỷ bộ dáng thật đúng là nghe không bố, nếu không mê tiền cũng sẽ không bị sợ tới mức như vậy. Cứ việc chính mình đang sợ đến chính mình mặt trời điểm liền có tâm lý chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ đến Mê Tiền phản ứng cư nhiên sẽ như vậy mạnh mẽ, nghĩ đến phía trước phản ứng qua Mê Tiền dùng hắn mập mạp tay vỗ chính mình ngực, Tiêu Phàm lại cảm thấy buồn cười. Không biết được Mê Tiền phải hay không vì tiết kiệm tiền, hắn nhượng Tiêu Phàm chính mình hướng tiệu bố phải mặt gương đến từ mình chiếu chiếu, mấy thứ này trong trò chơi còn quả nhiên có, nhìn xem tấm gương bên trong chính mình, Tiêu Phàm chính mình đều bị dọa một nhảy, Tiêu Phàm xem như minh bạch Mê Tiền vừa mới chịu đến kinh hãi, đặc biệt là chính mình cười thời điểm. Mê Tiền cũng là cho rằng Tiêu Phàm là ở cố ý chọc ghẹo chính mình. Đang nhìn đến Tiêu Phàm nhìn đến tấm gương bên trong chính mình đều bị nho nhỏ dọa một nhảy hắn lúc này mới biết được, nguyên lai Tiêu Phàm cũng không rõ ràng chính mình nhảy bức bộ dáng. Con tốt quỷ hành cái này trạng thái là có thể hủy bỏ, nếu không Tiêu Phàm trò chơi kiếp sống xem như xong đời. Tại mê tiền đề nghị xuống, Tiêu Phàm cởi trên thân sở hữu trang bị, đối với tấm gương xem chính mình mới ngoại hình, trên thân quỷ dị đồ án ấn ấn bộ vị tình huống phân bố, chỉnh thể được cảm giác phi thường phối hợp, bất quá là một loại quỷ dị phối hợp, liền mê tiền đều nói không đi ra. Bất quá mê tiền xem như phát hiện một cái mới đáp án, vậy là trong trò chơi cũng là có thể không cần phải truyền qua lượt. Tiêu Phàm có lẽ liền là cái đầu tiên trong trò chơi có thể không mặc quần lót ra hỏa, Tiêu Phàm tại bỏ đi toàn thân trang bị khi đã thấy quỷ hành bao trùm Tiêu Phàm toàn thân, cứ việc đối với Tiêu Phàm cảm giác tựa như là một tầng làn da, nhìn tới lại giống như một kiện phi thường vừa người bó sát người y phục. Còn tốt thiết kế này, một đoạn trò chơi nhân viên đủ cẩn thận, sử dụng quỷ hành thời điểm hệ thống đặt ra cởi không xuống quần lót liền biến mất, nếu như Tiêu Phàm này thân giả dạng lại mặc vào hệ thống quần đùi vậy thực tại là quá khôi hài. Điệp Vũ bỏ sau, cảm giác tượng tầng thứ 2 làn da quỷ hành, bắt đầu tối lui, sau đó hướng Tiêu Phàm sau lưng tụ tập đi qua. Vậy không đi hệ thống quần đùi cũng một lần nữa xuất hiện tại Tiêu Phàm trên thân, xem không rõ Tiêu Phàm lần nữa yêu cầu Mê Tiễn cho chính mình bổ một chương chiếu. Sau lương thượng quỷ hành cùng phong chi văn một dạng giống như một cái hình xăm, Tiêu Phàm sau lưng trung gian vị trí một cái kỳ quái tâm vòng tròn ký hiệu, ký hiệu ngoại hình nhưng thật ra có điểm giống một cái bị nhốt tại thủy tinh cầu bên trong quỷ hành tại dãy rủa một dạng, sau đó đó là ngoại hình kỳ quái cánh lấy ký hiệu làm trung tâm hướng hai bên cạnh kéo dài đi ra. Mê Tiễn nhìn đến cái này biến hóa thời điểm lần nữa khen trò chơi kẻ thiết kế đắc dụng tầm, quỷ hành đồ án thiết kế cùng với động thái thượng đều thập phần hoàn mỹ, liền là nó hiệu quả quá mức là dọa người là được rồi. Phía trước nhìn đến mê tiền phản ứng tiêu phàm tiện lợi dùng này, một điểm nghĩ đến tuyệt diệu một chiêu, liền là về sau tở cỡ thời điểm có lẽ có thể dùng một chiêu này hù dọa thoáng cái chính mình đối thủ, chính mình có thể thời cơ mà động, cấp cho đối phương chí mạng một kích, nếu như là dọa thành mê tiền như vậy có thể nói là đã trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Có cái này ý tưởng tiêu phàm thậm chí bắt đầu đối với Tầm Ngương, Đường Lịch không giống nhau biểu tình, còn học thị ảnh ma bị treo thời điểm cái kia gắt gét, còn nhượng mê tiền tham khảo tham khảo, mà mê tiền tất thẳng suất đều cảm thấy tiêu phàm phía trước cái kia vẻ cười có điều dọa người. đang nhìn đến Tiêu Phàm bắt đầu dọc theo phòng ở vách tường bò sát, hơn nữa đối với hắn cười khi Mê Tiền không nhịn được nổi lên một tiếng ra gà khó chịu, Tiêu Phàm tác dọc theo tường thẳng suốt leo tới rồi nóc nhà, liền tại Mê Tiền đỉnh đầu thượng đối với hắn cười, đột nhiên Tiêu Phàm liền rơi xuống, nhượng ngẩng đầu xem Tiêu Phàm Mê Tiền sợ tới mức lại là một tiếng thét chói tai. Lúc này Tiêu Phàm quả thật cố ý nhảy xuống đến, bất quá hắn lại không phải cố ý phải hù dọa Mê Tiền, không chỉ hắn cho rằng chính mình nhảy xuống tới là thật bình thường một sự kiện, không nghĩ đến này một nhảy lại xuống Mê Tiền một điều, lại không biết được chính mình cái này bộ dáng đột nhiên tiếp cận có bao nhiêu giật người. Lần nữa bị dọa đến mê tiền trực tiếp đoạt cửa mà chạy, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Tiêu Phàm tại ngây ngốc một giây, đem không tốt tiêu phàm khi thỉnh thoảng lại dọa chính mình một nhẽ, hắn cũng không ưa thích nghe chính mình kia khó nghe thét chói tai, nhớ tới tiêu phàm đối với chính mình gửi đến bộ dáng, mê tiền ra ngoài thiếu chút nữa không bị cánh cửa cho vướng chân. Về sau ít dùng ngôi loại bộ dáng kia gặp người, nếu như lộ ra ngươi liền trong trò chơi đánh cả một đời độc thân đi, ta hiện tại đều là lòng còn kiếp sợ, này so với ta trước kia xem sở hữu ba giây điện ảnh đều khủng bố. Mới ra cửa mê tiền liền lập tức phát đến rồi thông tin. Còn có Như là ngươi còn muốn gặp ta liền không cần nhượng ta xem đến ngươi vừa mới bộ dạng, thực mẹ nó giò người. Không một hồi mê tiền lại phát đến rồi một điều thông tin. Đúng rồi, Vương Hải Phi thường ưa thích xem 3D khủng bố địa ảnh, trước kia hắn liền không có ít kéo chúng ta nhìn loại này địa ảnh, hơn nữa liền cùng cái không có việc gì ngươi mở rộng, không có việc gì ngươi có thể hù dọa hù dọa hắn, này cảm giác liền giống như tại hiện thực giữa mở rộng, hắn nhất định cảm thấy kích thích, không cần nói là ta nói a, xuống, bị hệ bị. Nói xong mê tiền còn liền chặt đứt trò chuyện trực tiếp lo gặp. Nhìn xem còn có một ít thời gian, nhìn xem còn tại bận việc Thiệu Bố tiêu phàm liền hỏi đã có không có cần phải hỗ trợ, Thiệu Bố cũng không khách khí, trực tiếp kêu tiêu phàm đem tạp vật giữa một cái hầm rượu lớn cùng hầm rượu bên trong một ít phòng bếp đồ dùng cho hắn nâng đến phòng bếp bên trong đi. Nghe được này đó, tiêu phàm ngược lại còn có chút hiếu kỳ, tùy ý hỏi, ngươi còn có thể nấu nướng? Tiểu gia hỏa cũng quá xem nhẹ ta đi, ta chẳng bèn bèn biết pha rượu, còn có thể uống rượu đâu, tủ rượu đó là đầu bếp làm sự tình, ta chính là chủ nghệ đại sư cấp bậc nhân vật đâu, nếu không trước kia tiểu điểm như thế nào có thể mở lên. Thiệu Bố trực tiếp cho tiêu phàm một cái khinh bị ánh mắt. Chủ nghệ đại sư Tiêu Phàm chính là tại cao cấp đầu bếp cái này cấp bậc thượng dừng lại thật lâu, không nghĩ đến chính mình nhận thức người bên trong liền có một cái trụ nghệ đại sư cấp bậc nhân vật, thực tế trong trò chơi cơ hồ đấu bếp cùng với mặt khác chức nghiệp đều bị tạm ở tại cái này cấp bậc thượng. Tiêu Phàm bắt đầu khiêm tốn tỉnh giáo, phát hiện Tiêu Phàm có cầu cho hắn, Thiệu Bố trực tiếp bắt đầu nhượng Tiêu Phàm tại chính mình tòa nhà bên trong bận việc lên, có lẽ là vừa sảo nộ đến đổi mới giới cư, Thiệu Bố không nhượng Tiêu Phàm bận việc bao lâu liền mang theo Tiêu Phàm tiến vào tạp vật giữa, tiếp lấy đó là một trận tìm kiếm. Qua một hồi Thiệu Bố mới tìm ra một bản rách rách nát nát sách đi ra. Xem lên này quyển sách có chút lịch sử, nhẹ nhàng vu vu mặt trên cho bụi, Thiệu Bố trực tiếp đem sách quăng cho Tiêu Phàm, sau đó liền bắt đầu tiếp tục vội chỉnh mình đi. IT, trùng nghệ đại sư kinh nghiệm tâm đắc gờ tờ, điểm kích học tập sau Tiêu Phàm liền như vậy trực tiếp thăng cấp tới rồi trùng nghệ đại sư, lại nhìn thoáng cái xác định Tiêu Phàm còn còn có điểm động, trong lòng còn tại nghi đến, liền như vậy đơn giản. Xem ra Thiệu Bố cái này tạp vật giữa còn không đơn giản đâu, tùy tiện đào một quyển sách đi ra liền nhượng Tiêu Phàm lên tới trùng nghệ đại sư, nói không chừng còn có thể có thứ tốt gì đó giấu lại bên trong, nghĩ đến điều ấy, Tiêu Phàm bắt đầu cắm đầu cắm cổ hướng Thiệu Bố chạy tới. Ta nói ngươi tạp vật giữa thật luận đi, muốn hay không muốn ta cho ngươi thu thập thằng cái." Tiêu Phàm có điểm thật lại hỏi. "Hắc hắc, tiểu tử có tâm nhăn à, muốn nhìn xem có gì có thể sử dụng đến đi, được, chỉ cần là ngươi có thể sử dụng đến hoặc là ngươi nhìn tới trực tiếp lấy đi là được rồi, coi như để này đoạn thời gian tiền tượng." Được đến như vậy đáp án, Tiêu Phàm vận cái phong thân thuật nắm chặt thời gian hướng về tạp vật giữa, bởi vì cùng mới thời gian liền còn lại hơn 20 phút. Triệu bố tạp vật giữa thật đúng là lớn. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng không là giống Triệu Bố một dạng loạn lạc, mà là giúp hắn chỉnh lý, thuận tiện nhìn xem có hay không có hữu dụng này nọ. Tại thu được hệ thống nhắc nhở 5 phút sau đổi mới thông tin sau, Tiêu Phàm thu hoạch một bản nấu nướng, kỹ năng sách, mà cả thể tạp vật giữa cũng bắt quá chỉnh lý 1 phần 5. Thu được hệ thống thông tin sau, Tiêu Phàm liền cùng Triệu Bố nói tiếng tạm biệt, hơn nữa nhượng Triệu Bố đem tạp hóa giữa lưu cho chính mình chỉnh lý, được đến Triệu Bố đáp lại sau Tiêu Phàm lúc này mới trở lại tạp vật giữa cửa lò gấp. Quy 1 chương 46, trò chơi đổi mới. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 46, trò chơi đổi mới. Thật đúng giờ, an tâm đi. Vừa lọ gặp liền nghe được Vương Khải tiếp đón, Vương Khải phía trước nơi mấy phần cơm điền ăn uỷ xuống bụng sau liền đi diễn đàn lắc lư, tính toán chờ Tiêu Phàm đến cùng nhau lại ăn cái cơm trưa. Đều đổi mới chút gì đó rồi đó. Điểm ấy Tiêu Phàm nhưng thật ra có điều thấy hứng thú. Hắc hắc, trước tiên là nói về ngươi vừa làm gì đi đâu. Vương Khải nhưng thật ra đối vừa mới Tiêu Phàm thượng trò chơi rất hiếu kỳ, Tiêu Phàm mỏi mệt chỉnh độ cáo tố hắn vừa mới hắn khẳng định trải qua một tràng đại chiến, đại chiến sau thuyết minh khẳng định có lớn thu hoạch. Một ít kết thúc sự tình, ô nhiễm ma huyết độc qua, quỷ hành dung hợp, 32 chỉ người thu phục. Phàm ca ngươi liền lặng ngữu. Có hay không có ta dùng được với nải nọ. Mỹ vị trước mặt, Vương Hải lại đối Tiêu Phàm khả năng được đến tốt trang bị lưu nổi lên nước miếng, Vương Hải bọn họ một bọn người, tại cái này cấp bậc thượng phần lớn trang bị đều là Tiêu Phàm cho cung cấp, lần này qua ô nhiễm ma huyết động nhất định lại càng lớn thu hoạch. Biết được ô nhiễm ma huyết động tỷ lệ rất sau, Vương Hải bọn họ liền có lại đi bên kia đi rồi một chuyến, tới rồi hải thứ tư thời điểm bọn họ liền lui xuống, nhiều người quái liền nhiều, một nhóm người đối mặt gấp đôi gia tăng ô nhiễm ma thực tại là không có biện pháp. Cũng không phải ngạc ngư bọn họ khiêng không nổi vấn đề, chủ yếu vấn đề còn là ô nhiễm ma công kích phương hướng, khiêu khích phạm vi hữu hạ. Đối với biến cao ô nhiễm ma hoạt động căn bản liên cũng có biện pháp, bọn họ cũng có đi thử nghiệm một cá nhân phiêu chiến, một mình đấu hoặc là tự do tổ hợp đồng dạng đối phó không nổi tám chỉ ô nhiễm ma. Đối với bọn họ mà nói cứ việc trang bị tỉ lệ rất đề cao, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng đề cao, có vẻ được chẳng bằng mất, kinh nghiệm đối với bọn họ so với bình thường luyện cấp không biết được thấp bao nhiêu, rất nhanh liền buông tha cho tiếp tục khiêu chiến, cũng liền tiêu phẩm có thể thẳng suất tại kia bên tiên chỉ xuống. Đều tại mê tiền kia, hẳn là có thể lấy thay, mà sau bột ra quyển trục liền không có các ngươi có thể sử dụng được. Quỷ trụ, cái gì nhăn sắc, mấy thứ này tại hiện tại quả thực liền là hi hữu vật phẩm, chúng ta cũng liền được đến qua một cái màu trắng quỷ trụ. Vương Khải còn nhớ rõ chính mình nhìn đến quyển trụ hưng phấn cùng bắt tới tay thượng khi mất mát, liền một cái màu trắng quỷ trụ. Màu kim, bất quá ta cũng tiêu hao một cái màu tím quỷ trụ. Nhìn xem Tiêu Phàm bình thản, Vương Khải lại càng lã chớ mắt cứng ngây, màu tím, màu kim, cứ việc cảm thấy đáng tiếc bất quá cái này giao dịch còn là thật có lời. Vương Khải hỏi Tiêu Phàm biết được không biết được hiện tại quyển trụ giá cả khi Tiêu Phàm càng là trực tiếp cùng hắn nói không biết được, điều này làm cho Vương Khải không nói gì. tiếp lấy hai người vừa ăn vừa nói nổi lên trò chơi đổi mới. Trừ bỏ tiền trò chơi hồi đối mở ra, còn có liền là bảng xếp hạng mở ra, có trang bị, cấp bậc, bang phái, tiếng tăm, kim tiền, đoàn đánh thuê cùng một ít sinh hoạt chức nghiệp bại danh. Mở ra trong trò chơi cũng có thể đăng nhập diễn đàn đích sắc đạt ra, mở ra trò chơi thị tần công năng, đồng thời mở ra một ít trò chơi bản sao nhiệm vụ vv. IT, hoang giới gỗ tờ, bên trong bản sao bất đồng ở trước kia trò chơi bản sao, bản sao có thể đồng thời từ rất nhiều ngoạn gia tiến hành, không quản là một người, tổ đội hoặc là đoàn đánh thuê đều có thể tham gia. Cảm giác liền cùng bình thường luyện cấp mượn dạng, chỉ là nhiều rồi cái bản sao nhiệm vụ, có lẽ ngươi tại du ngoạn trò chơi địa đồ khi đều khả năng gặp được ngoạn gia tại tiến hành bản sao nhiệm vụ. Trò chơi còn một lần nữa thiết trí một ít hệ thống đặc ra, trong trò chơi cho phép ngoạn gia chuyển chủ chức làm sinh hoạt chức nghiệp, mở ra trò chơi cửa hàng cùng với nhà ở mua bán, nhượng ngoạn gia có thể tại trò chơi giữa đồng dạng có nhà một dạng cảm giác. Ngoạn gia nơi ở thì là thiết trí tại mắt khác một cái đại hình địa đồ bên trong, hơn nữa còn có hàn xóm, có tiểu khu VV được thiết trí, nhượng ngoạn gia có thể rất tốt tại trò chơi giữa thể nghiệm hiện thực giữa thể nghiệm không đến cảm giác, liền tỷ như không có kẻ trộm. Không, có cho bụi, không có tạm âm về về phòng ở bên trong liền tỉ như mặt khác một cái thế giới, tự nhiên cũng sẽ không có nghiệp chủ tranh cái linh tinh vấn đề, hơn nữa không cần tiêu phí nhiều lắm tiền. Trong đó nhượng tiêu phẩm có điều cao hứng đó là mở ra chỉ có trang sức tác dụng phục sức, như vậy y phục không có bất luận gì đột tính, mặc vào trên thân liền sẽ che đi ngoại ra trên thân trang bị, bất quá cái này tác dụng gần là ở có thể trực tiếp lọc ra khu vực mới có hiệu quả, bất quá tại đây chút địa phương như là gặp được công kích hoặc là chủ động công kích tình huống xuống trang bị lập tức sẽ biểu hiện đi ra. Dù sao trò chơi đại đa số người chủ yếu đều là đang luyện cấp, mặc vào tee sơ mi cầm lấy ma pháp trượng quả thật là rất không thích hợp xuất hiện tại trò chơi hình tượng giữa, như là ngươi xem gặp một cái mờ mờ mặc vào công chúa rạ rạo, cầm lấy cự kiếm tại cùng một con hung mãnh dã thú tại đấm máu chiến đấu nhất định cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu đi. Vương Hải thậm chí đã bang tiêu phàm liên hệ tốt trường học bên trong ưa thích trang phục đồng học, trò chơi mở ra không lâu có lẽ liền có thể cho Tiêu Phàm lộng thượng vài món ấn có nữ hải ảnh chụp y phục, như vậy Tiêu Phàm không cần ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo. Trong trò chơi không chỉ phương tiện, hơn nữa lấy hiện tại hoang giới lựa nóng trình độ Gặp được người cũng sẽ không so với hiện thực bên trong ít, cứ việc cơ hội như trước không lớn, bất quá so sánh với hiện thực giữa còn là cơ hội còn là lớn rất nhiều. Đối với Vương Khải vì mình chỗ làm hết thể tiêu phàm tỏ vẻ cảm tạ, Vương Khải tắt kêu tiêu phàm không cần khách khí, dù sao Vương Khải bọn họ tại trò chơi giữa bọn họ nhưng không có ít tiếp thụ tiêu phàm trợ giúp, như là không phải tiêu phàm duy trì bọn họ cũng sẽ không có trong trò chơi hôm nay, mê tiền thứ nhất món tiền đã có thể là tiêu phàm cung cấp. Ăn xong bữa sau, hai người trải qua đơn giản mát xa bụng vận động sau liền ra ngoài đi một chút. Buổi sáng vừa xuống qua mưa, tiểu khu có vẻ thập phần nhẹ nhàng khoái khoái, không có tháng 9 cái loại này nóng bức. đây ở tiểu khu trên đường thập phần thoải mái. Tại quen thuộc tiểu khu đi dạo một vòng, tiểu khu bên trong mọi người nhiệt tình cùng Tiêu Phàm đánh tiếp đón, tiêu phàm phần lớn ký ức liền là ở cái này không lớn tiểu khu bên trong, đại đa số mọi người cũng đều là nhìn xem tiêu phàm lớn lên. Hơn nữa tiêu phàm kiên cường, nhu thuận, còn thập phần lễ phép, tiểu khu bên trong đại đa số người đã thói quen cùng tiêu phàm đánh tiếp đón, cứ việc thấy không được, nhưng là tiêu phàm vẻn thai đồng dạng có thể thông qua thính nham rất nhanh phân biệt ra mỗi một cái tại tiểu khu bên trong hàng xóm. Trước kia tiểu khu còn làm điểm ấy đặc biệt cử hành một cái hoạt động, liên la tiểu khu một ít người mỗi một cá nhân cùng tiêu phàm nói một câu nói. Xem tiêu Phàm có thể hay không có thể nhận biết ra ai cùng ai, ngay cả Diên Giả Bộ Khản Khản Triệu Bá cũng đồng dạng bị Tiêu Phàm phân biệt đi ra. Hỏi nguyên nhân thời điểm càng là nhượng mọi người đều cười to lên, Tiêu Phàm phán đoán rất đơn giản, nghe ra đối phương nói chuyện liền thông qua thanh âm chấn động phán đoán ra đối phương không quen thuộc, mà ở tiểu khu bên trong phải cố ý giả bộ cái gì hùng hổ thanh âm người nhất định là Triệu Bá. Vừa xuống qua mưa được yên cứ, giữa ngõ này đoạn thời gian tiểu khu người không giống bình thường một dạng rất thưa thớt, này một chuyến đi xuống tới cũng dùng Tiêu Phàm cùng Vương Khải kém không nhiều hơn nửa giờ thời gian, nếu không là Tiêu Phàm cự tuyệt vài cái người uống trà mời. Không có một giờ đồng hồ Tiêu Phàm là cuống không xuống. Vương Khải vừa bắt đầu cũng không có thể thói quen Tiêu Phàm như vậy sinh hoạt, có lẽ là bởi vì phong tục dân cư, Tiêu Phàm tại tiểu khu bên trong có điều quen thuộc đều là một ít thượng tuổi lão nhân người, nếu như là chạm vạng có chút cảm giác mát, thời điểm cùng với Tiêu Phàm cùng nhau cuống xuống cũng có một giờ đồng hồ là rất khó được. Thậm chí có một lần Vương Khải cùng Tiêu Phàm liền tại tiểu khu cuống thoáng cái đó là 2 cái giờ, đối mặt này đó lao đầu Vương Khải căn bản tìm không đến cái gì đề tài, này đối với Vương Khải là tương đương dân an. Vai tháng xuống, Vương Khải cũng thói quen như vậy sinh hoạt, còn tốt Vương Khải cũng là thuộc về có điều bình thường người. Nếu không như vậy tiết tấu gặp được táo bạo người kia khẳng định là chịu không nổi sự tỉnh, hiện tại Vương Khải cũng tói quen cùng bọn họ uống uống trà sinh hoạt, cũng có thể tán gẫu thượng vài câu, hắn thuộc về trẻ tuổi nói chuyện phương thức cùng ý tưởng tình thỉnh thoảng còn có thể dẫn tới tiểu khu một trận cười to. Cùng Vương Khải cuốn tiểu học toàn cấp khu, Tiêu Phàm ngược lại không có giống thường lui tới một dạng trở về, mà là dừng lại bước chân. "Vương Khải, có thể hay không có thể giúp cái vội?" Vừa vặn hôm nay Vương Khải có thời gian, Tiêu Phàm nói ra chính mình thẳng suốt muốn làm một kiện sự tình, bình thường Vương Khải trừ bỏ trò chơi liền phải bận việc học tập thượng một ít sự tình, trò chơi đổi mới cũng vừa vặn là bọn họ khai giảng. bị có thể nhiều chút thời gian trò chơi, Vương Khải bình thường trừ bỏ cuống diễn đàn làm được nhiều nhất liền là bận việc chính mình học tập. Hiện tại đại học viện học có điều thoải mái, trừ bỏ một ít chương trình học nhất định đi không thể, phần lớn khóa đệ tử đều là có thể không đi thượng, bất quá điều kiện tiên quyết là người thành tích nhất định có thể qua, nếu mà không được trưởng học sẽ cho ngươi an bài một ít học bổ túc chương trình học, đương nhiên ngươi còn là nhất định giao nộp một ít học bổ túc phí dụng. Chuyện gì ngươi nói liền là, dù sao trò chơi đổi mới cũng không sự tình gì làm. Liên cảm giác ngươi hôm nay có như vậy một điểm không tự nhiên, theo ta khách khí cái gì? Vương Khải ngữ điệu nhưng thật ra có điểm không cao hứng. "Này, chuyện này xin lỗi ta liền không nói a." Tiêu Phàm câu nói này thật đúng là nhượng Vương Khải thiếu chút nữa không xì khói ra đến, cảm tình Tiêu Phàm còn tưởng bởi vì cái này cho hắn nhượng lỗi. "Ngươi có thể hay không có thể giúp ta tìm cái rộng mở lại không ai địa phương, địa phương phải càng lớn càng tốt đi, có thể làm cho ta một cái nhân thoải thoải mái mái chạy một trận địa phương." Tiêu Phàm nói ra chính mình ý tưởng, chủ yếu là kỳ thật còn là Tiêu Phàm muốn tìm cái địa phương không có băn khoăn đi thoảng cái manh nhân bộ, mỗi một ngày Tiêu Phàm đều kiên trì luyện tập chính mình manh nhân bộ, theo gặp được phong tốc lên, trừ bỏ lần trước trong trò chơi, hắn liền không có đình chỉ qua. Có lần trước sai lầm tiêu phàm thậm chí tại trò chơi giữa thiết trí trung báo, vừa đến thời gian liền sẽ lò gặp luyện tập. Bất quá gần nhất luyện tập lại không phải thập phần thuận lợi, bởi vì gian phòng không gian hữu hạn diễn cớ, kiên trì luyện tập tiêu phàm tổng cảm thấy đến mức hoảng, luyện tập xong cảm giác toàn thân đều không tự tại, liền giống như bị cái gì đó bám lấy, thập phần khó chịu. Bởi vì như thế tiêu phàm cảm xúc cũng chịu đến một vài điểm ảnh hưởng, không giống như trước kia bình tĩnh, tổng cảm thấy bực bội, có loại tưởng giống to một tiếng cảm giác, thường thường cần phải một ít thời gian đến bình tĩnh thoáng cái chính mình cảm xúc, hơn nữa hoàn toàn bình tĩnh xuống tiêu phí thời gian cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng. Có lẽ cái này hẳn là cùng Minh Nhân Bộ có quan hệ, cứ việc Phong Thúc nói đây là Minh Nhân Bộ, nhưng hắn cũng là không cho phép Tiêu Phàm ở mặt ngoài luyện tập. Trước kia Tiêu Phàm tưởng cho rằng Phong Thúc thúc làm vì chính mình, nhưng là chậm rãi Tiêu Phàm bắt đầu phát hiện một vài điểm không thích hợp. Lúc này mới nhượng Tiêu Phàm bắt đầu tìm một cái rộng mở địa phương lại luyện tập thắng cái Minh Nhân Bộ ý tưởng. Tiêu Phàm đã xác định này đoạn thời gian chính mình biến hóa hẳn là cùng Minh Nhân Bộ có cờ không mợ quan hệ, Phong Thúc hẳn là cũng là có chính mình hộ tâm. Có, ngươi chờ ta thoăn cái, ta đánh cái điện thoại đến hỏi hỏi. Vương Khải rất nhanh liền nghĩ đến một cái địa phương, sau đó liền đánh cái điện thoại hỏi sân bãi tình huống. Không một hồi liền treo điện thoại. Thu phục, ta mang ngươi đi qua đi. Theo Vương Khải nói chuyện giữa Tiêu Phàm đại khái biết được cái này địa phương, cái này địa phương đó là Vương Khải trường học thể dục quán, bởi vì khai giảng tu sửa nguyên nhân, hôm nay vừa vận không có mở ra, bất quá Vương Khải giống như có cái gì quan hệ tại bên trong, cho Tiêu Phàm mở ra cái cửa sau. Hơn nữa cùng Vương Khải quan hệ còn không tầm thường, nếu không cũng sẽ không như vậy đơn giản liền đáp ứng Vương Khải. Vương Khải trường học thể dục quán Tiêu Phàm trước kia nhưng không ít đi, phong thúc trương bá bọn họ nhưng cũng là tại kia công tác, Tiêu Phàm trước kia liền không ít đi. bất quá phần lớn thời điểm bên kia đều rất náo nhiệt, hôm nay nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm chọn một cái thời gian tốt. Quy 1 chương 47, Vương Khải sổ hộ. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 47, Vương Khải sổ hộ. Vừa khai giảng duyên cớ, trường học còn có vẻ thập phần náo nhiệt, cùng Tiêu Phàm tiểu khu sinh hoạt liền là hai dạng, trường học bên trong tràn ngập tinh thần phấn chấn, như là nói tiểu khu bên trong liền giống như trải qua lắng động lại hồ nước, trường học bên trong lại giống vậy hồ nước bên trong bầy cá có vẻ náo nhiệt. Vương Khải đường gặp phải hai cái chính mình đồng học, bốn người kết bạn mà đi, ven đường đàm luận nhiều nhất liền là về hoang dã truyện. Trường học năm nay có người còn riêng tổ cái về hoang dã trò chơi xã đoàn, bởi vì trò chơi quan hệ, năm nay trường học có liên quan võ thuật loại xã đoàn báo danh nhân số cũng là trận đích, xem ra trò chơi cũng bám theo một trận rèn luyện gió nóng. Trường học tại trò chơi giữa sáng tạo một cái việc chung hội, hội vượt khó, này hai cái người cũng coi như là trong hội tinh anh nhân vật, vì có thể nhượng trường học các học sinh có càng nhiều lẫn nhau nhận thức cơ hội, ngày nghỉ bên trong thời điểm trường học liền đã có người đi đầu tổ chức, ngay bọn họ có cách nói hiện tại giống như còn biến thành không sai, hơn nữa tại tiếp đãi tân sinh khi liền không hề ít người bắt đầu kéo người. Bốn người trên một đường này gặp được không ít người đối này, bọn họ tiêu học trường tốt, xem ra Vương Khải này hai vị đồng học tại Tiếp Đại Tân Sinh khi không có ít bạn việc, không giống Vương Khải, tính là Tiếp Đại Tân Sinh cũng không có đến qua trường học, trong đó Vân An còn đại đa số đều là nữ sinh. Hắc hắc, các ngươi rối tính kỳ thị rất nghiêm trọng a, Vân An bên trong phần lớn đều là nữ sinh, làm những ngày sau này làm không ít công quá đi, ta với các ngươi nói, tưởng hạ thủ, phải sớm làm a. Vương Khải tắc cười hỏi, không biện pháp, không có tiên tiên ưu thế, chỉ có thể nhiều xuống làm việc cực nhọc a, đều lại tam chúng ta nhưng còn đân động. Ai Đại Bạch Sa ngày hôm qua buổi sáng tiến hành thứ 13 lần được chia tay, nguyên nhân liền là 13 cái này con số không may mắn, hôm nay Tiểu đã bắt đầu thứ 14 lần lên hái, không thừa dịp cái này thời điểm tiên truyền thăng cái không biết được còn có thể có bao nhiêu đóa hoa chịu đến thương tổn đâu. Hai người làm một mặt bi vẫn nhìn xem Vương Khải. Ngươi xem ta làm cái gì a, ta hiện tại không phải cũng là đơn, được rồi đừng này ánh mắt, cùng lắm các ngươi nói xuống các ngươi mục tiêu, về sau ta không tiếp xúc các ngươi nói người là được rồi, ta biết được lớp có rất nhiều người đang thầm mến ta. Xem ra Vương Khải cũng đủ tự kỳ a. Toàn bộ hai người hai miệng đồng thanh lớn tiếng nói đến. Uống nước Vương Khải trực tiếp văng lên một miệng to nước đi ra. Mới hoan qua Vương Khải nói, "Không cấp ngươi như vậy được voi đòi tiền à, các ngươi sẽ không trải qua như vậy nhiều ngày quan sát liền mục tiêu đều không có tập trung đi, ta với các ngươi giảng, một tháng bên trong không bắt các ngươi này đại tam liền không có cái gì trông cậy vào. Chúng ta điều kiện nhất định chúng ta không có tự tin, hơn nữa này một khóa chất lượng thực tại là quá tốt, hoa mắt hỗn loạn à, chúng ta kế hoạch liền là một cái một cái đi thử, cho nên chỉ có thể ủy cô ngươi, bất quá." Nói xong hai người xuất ra hơn 10 tờ giấy đưa cho Vương Khải. "Tư liệu bên trong này đó hoa mà chúng ta là không có tin tưởng đi ngắt lấy, ngươi có thể đi thử xuống." Bởi vì bất đồng đường, mấy người đi rồi một đoạn liền tách ra, bởi vì thể dục quán tu sửa duyên cớ, đi thể dục quán trên đường người có điều ít, có cũng đều là một ít quen thuộc trường học tình huống tân sinh, hơn nữa Vương Khải cùng Tiêu Phàm đi qua thời điểm mọi người đều nhìn chằm chằm bên này xem, ngày đó đều là bởi vì Vương Khải kích động thanh âm. Cái này không sai, đủ dư vị, nhìn ra ba vòng tuyệt đối là hoàng kim tỷ lệ, mặc vào cũng rất phối hợp, ta ưa thích nàng cặp kia màu đỏ cao gót lê, quả thực liền là Vua và ta, cái này cũng không sai, ta ưa thích như vậy tao nhã tóc ăn, tự tin vẻ cười, thành thục giả dạng, liền là có điểm cao ngạo, bất quá rất có khiêu chiến tính. Còn có cái này, quá đáng yêu đi, đặc biệt là kia tròn tròn khuôn mặt, còn có kia hai cái con ngươi to, làm muội muội còn được đi, nếu không quá tầm thú. Xem ra Vương Khải là ở xem vừa mới bắt được tư liệu, liền là gia hỏa này, nói chuyện thanh âm không khỏi quá lớn, hơn nữa hắn còn không có ý thức đến đây điểm. Tiêu Phàm, ngươi để làm chi a, chờ ta thoăn cái, ngươi đi chậm một chút a. Tiêu Phàm hiện tại thầm nghĩ làm bộ như không nhận thức tên gia hỏa này. Cuối cùng cũng tới rồi thể dục quán, đi vào bình thường náo nhiệt thể dục quán lại hôm nay có vẻ thập phần im lặng, bất quá này đúng là Tiêu Phàm cần phải Điem Tiêu Phàm mang đến vị trí sau vương Khải xuất ra kia mấy tờ giấy bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên, thỉnh thoảng phát ra chợt chợt thanh âm. Hiện tại Tiêu Phàm tại vị trí đó là thể dục quán trung tâm, hít sâu một hơi, Tiêu Phàm bước ra manh nhân bộ lúc đầu bước, không có không gian thượng bần khăn Tiêu Phàm gì động tiếp tới mỗi một bước. Cả thể thể dục quán Tiêu Phàm tại trung tâm vị trí nhanh chóng di động, như là chỉ nhìn một cách đơn thuần bước chân sẽ cảm thấy Tiêu Phàm di động thật sự nhanh, nhưng là chỉnh thể thượng đã có làm cho người ta có loại luyện thái cực cảm giác. Đi xong rồi một lần manh nhân bộ bên trong mỗi một cái bộ pháp, Tiêu Phàm lập tức tiếp tục tiếp lấy kết cục bước tiếp tục một lần nữa bắt đầu, một loại vui sướng đầm đìa cảm giác nhượng Tiêu Phàm có điểm muốn ngừng không thể, một lần lại một lần đi lên manh nhân bộ, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Tại nhanh hơn đồng thời, Tiêu Phàm bước chân lại mâu thuẫn kiệu cách mặt đất càng ngày càng gần, liền giống như dán tại sàn nhà thượng, nhưng là cho người ta cảm giác căn bản liền không phải tại đi, mà là tại nhanh chóng di động. Không biết được đi rồi mấy lần, bất quá Tiêu Phàm lại không có một tia mệt mỏi cảm giác, hắn thậm chí cảm giác không đến thời gian trôi qua, trừ bỏ chính mình, sở hữu này nọ đều là giống như là ý lặng, bao quát thời gian. chỉ có chính mình tại đi lại. Hiện tại Tiêu Phàm không tưởng dừng lại, hơn nữa hắn cũng dừng không nổi, thân thể bên trong bị bế tắc ở địa phương tại đây khoảnh khắc đã bị giải khai, bởi vì thẳng suất bị bế tắc duyên cơ, chúng nó cần phải đạt tới bình tĩnh liền cần phải trải qua một lần ổn, thẳng đến đạt tới một loại quân tốc cùng phối hợp thời điểm chúng nó mới có thể dừng lại, Tiêu Phàm vận động đó là khiến cho chúng nó bình tĩnh xuống phương pháp. Thẩm Nghi tiếp tục tiêu phàm cũng không có chú ý đến, chính mình nhịp bước đã bắt đầu thời điểm quy củ, bắt đầu khi tiêu phàm luôn dựa theo một cái trình tự tự di động bước chân khi đến một cái vị trí, mà hiện tại tiêu phàm bước chân trình tự bắt đầu bị triên Liệt đi ra hình thành một cái cá thể, hơn nữa không ngừng tiến hành không có quy luật vận động, không ngừng vận động xuống tổ hợp thành các loại không giống nhau trình tự, liền giống như tiểu hài chơi đùa xếp gỗ, lúc còn nhỏ luôn dựa theo đại. Nhân giáo phương phát dựng, theo tuổi tăng trưởng bắt đầu dần dần có chính mình ý tưởng, xếp gỗ bắt đầu bị hắn không ngừng đánh tan, sau đó tại không ngừng tổ hợp thành mới này nọ. Tiêu Phàm hiện tại bước chân tốc độ tựa hồ không có cực hạn thẳng suốt tại chậm rãi biến nhanh, hơn nửa giờ Tiêu Phàm tốc độ mới bắt đầu vút vẳng, sau đó lại bắt đầu biến chậm, thẳng đến cuối cùng một cái kết thúc nhịp bước bước ra sau, kết sâu lấy một hơi Tiêu Phàm trực tiếp ngồi ở sàn nhà thượng thư hoán chính mình hít thở. Mà này hết thệ tại Vương Khải nhìn quả thực liền là không thể nghĩ nổi, Tiêu Phàm tại ra tốc thời điểm cho người ta một loại phải tẩu hỏa nhập ma cảm giác, này thực tại nhượng Vương Khải lo lắng khuất, trên thực tế Tiêu Phàm vừa mới đó là tại thư hoán phía trước bị ngăn chặn này nọ. Thẳng đến biến chậm thời điểm tiêu phàm thân thể mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh, hiện tại tiêu phàm cảm giác liền giống như được đến tự do sau tỡi đi trên thân xích sau nô lệ, bắt đầu hưởng thụ chính mình. Tự do? Nhìn xem đầy người đổ mồ hôi tiêu phàm tựa hồ tại hưởng thụ cái gì một dạng, Vương Khải cũng không đi quá dày, trực tiếp đi mua hai bình nước đến. Trở về thời điểm liền nhìn đến tiêu phàm trực tiếp nằm ở vừa mới vị trí thượng, nhìn xuống tiêu phàm vị trí, Vương Khải không nhịn được lấy làm kỳ. Hồi tưởng thoáng cái Vương Khải mới phát hiện, tiêu phàm hiện tại vị trí đó là hắn vừa bắt đầu thời điểm cho đứng thẳng địa phương, Vương Khải trong lòng đều không nhịn được chậc chậc lấy làm kỳ. Phía trước hắn còn có lo lắng Tiêu Phàm sẽ hay không đi chật cái gì nhìn xem hắn, nhìn đến mặt sau cũng đem này sự tình cho quên mất. Uống điểm nước, cảm giác như thế nào? Vương Khải trực tiếp dùng cái thoải mái tư thế làm ở tại Tiêu Phàm bên cạnh, chuyển một bình nước đi qua. Tiêu Phàm ngồi dậy, tiếp nhận Vương Khải nước bắt đầu chậm rãi uống lấy đến, thẳng đến cả bình nước đều uống sạch. Cảm giác phi thường tốt, sẽ không để ý tại đây ngẩn thêm một hồi đi, còn có có thể hay không có thể lại lượm mấy bình nước đến. Tiêu Phàm đối với Vương Khải phương hướng nở nụ cười thoáng cái, giơ tới trên tay chống chân cái bình. Hiện tại Tiêu Phàm cảm giác quả thật phi thường tốt, bất quá hắn lại giống như không có vừa mới ký ức. chỉ biết là vừa mới cảm giác phi thường tốt, là chính mình chưa bao giờ có được qua, lại như thế nào cố gắng đi hồi tưởng như trước là một phiến trắng xóa, ký ức chỉ có vừa mới kia phân rất tốt cảm giác, hơn nữa còn mơ mơ hồ hồ, liền biết được cảm giác rất tốt. Dù sao không chuyện gì, ta tiếp tục xem vừa mới tư liệu đi, bên trong còn có vài vị trưởng học độc thân chuyên gia tổng kết phân tích không có xem đâu. Vương Khải nói xong còn lắc lắc trên tay trang giấy. Bất tri bất giác liền qua 3 cái giờ, xem xong tư liệu Vương Khải đã cầm lấy di động xem nổi lên được ảnh, dù sao tiêu phạm là không cái gì nhượng hắn lo lắng, ít nhất hắn cho tới bây giờ liền không có ra qua một cái pháp vi. Không cần lo lắng hắn đụng bảo ven, vừa xem còn cảm thấy nặng nề, xem lâu Vương Khải ngược lại cảm thấy cũng liền như vậy. Nay đoạn thời gian Tiêu Phàm tiếp tục đi tới manh nhân bộ, bất quá lại tìm không ra vừa mới kia phân cảm giác, tìm không đến Tiêu Phàm rõ ràng không suy nghĩ, lại không biết được hiện tại hiện tại đó là ở vào cái loại này cảm giác bên trong. Tiêu Phàm tiếp tục luyện lên manh nhân bộ, lần này luyện tập so với trước kia luyện tập đều thông thuận rất nhiều, tại chính mình đi đến cái nào đó nhịp bước thời điểm tổng hội có bất đồng tổ hợp bộ pháp cảm giác toát ra đến, luyện đến mức sau đơn giản tùy ý đi rồi lên, đến cuối cùng càng là cảm thấy như thế nào tốt liền như thế nào đi. Bất quá mỗi lần cảm giác đều có điểm không đúng, liền tỷ như Tiêu Phàm hiện tại đi này một bước, Tiêu Phàm trước trước sau sau cơ hồ đem có thể đặt lên nhịp bước đều đi rồi một lần, liền là bởi vì cảm giác tốt, Tiêu Phàm đều có điểm cảm thấy chính mình cảm giác phải hay không quá thiện thay đổi, hoặc là chính mình cảm giác quá tùy tiện. Đi xong rồi này một lần, Tiêu Phàm liền ngừng xuống, dừng lại duyên cớ thì là có người tiến vào thể dục quán, ấn bước chân tính toán hẳn là không chỉ một cái, hơn nữa đều là nữ hải, sờ sờ chính mình đồng hồ, Tiêu Phàm cảm thấy thời gian thượng cũng kém không nhiều, chính mình vấn đề cũng đều giải quyết, muốn làm cũng đều làm xong, kém không nhiều có thể đi rồi. Vương Khải, Vương Khải Giáo hỏa này cư nhiên không có đáp lại, Tiêu Phàm hiện tại xem như có điểm bất đắc dĩ, cứ việc chính mình thỉnh được tốt, nhưng là không đại biểu chính mình có thể tại đây thật lớn thể dục tràn cũng có thể nghe được ngồi vào thật xa Vương Khải, trung gian thời điểm Vương Khải cùng Tiêu Phàm đánh cái tiếp đón nói tìm cái tốt điểm vị trí nhìn điện ảnh đến. Bởi vì phải vận động duyên cớ chính mình di động cũng là giao từ Vương Khải bảo quản, sớm biết được liền hẳn là cùng nước đặt ở cùng nhau, cũng không biết được cái gì duyên cớ, dù sao chỉ cần Tiêu Phàm cảm giác chính mình đi xong chính mình cho rằng một lần sau chính mình khẳng định còn là ở phía trước vị trí, Vương Khải đó là trực tiếp đem nước đặt ở cái kia vị trí. Đã tìm không đến Vương Khải, Tiêu Phàm đơn giản nằm ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần lên. Vương Khải xem xong điện ảnh tự nhiên sẽ đến tìm chính mình. Này vài vị nữ hài đang nhìn đến Tiêu Phàm nằm ở thể dục quán trung gian có vẻ có chút hiếu kỳ, đệ Thấp Thanh Âm nói chút gì đó, cự ly quan hệ Tiêu Phàm là nghe không rõ. Dù sao đối phương khẳng định là ở nói chính mình, bởi vì tiến vào thời điểm bọn nàng còn thì thì thầm thầm, đột nhiên giữa liền ngừng xuống. Tựa hồ ý thức đã có người ngủ, bọn nàng tiếng bước chân nhưng thật ra nhỏ đi, nhưng lại trong đó một sòng cao dép lên Thanh Âm đối với Tiêu Phàm mà nói còn là nghe được rất rõ ràng. chỉ mong bọn nàng nhìn đến Vương Khải hơn nữa có thể nhượng hắn dừng lại xem địa ảnh, nhìn chăm chú thoáng cái chính mình, Tiêu Phàm hiện tại cảm thấy thật đói, dù sao vận động kém không nhiều một cái bữa chiều. Sa lang. Vài phút sau, một cái nữ hải thanh âm đột nhiên vang lên, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm ngộng, tiếp lấy đó là Vương Khải kêu to, giống như gặp được cái gì lại đáng sợ lại quăng mặt sự tình, tiếp lấy đó là Vương Khải nhanh chóng chạy đi tiếng bước chân, hắn cư nhiên liền như vậy đem Tiêu Phàm cho còn lại, chạy tới điểm hắn còn đối Tiêu Phàm giống lên một câu, nhượng Tiêu Phàm không cần nói ra hắn tên, hơn nữa thanh âm còn riêng đè thấp. Vương Khải sẽ không tại thể dục quán bên trong ngủ chung đi, này đó là tiêu phàm ý tưởng. Ta có một con lửa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưới. Có một ngày lòng ta máu dâng lên, cưới đi tập hợp. Ta trong tay cầm lấy roi da nhỏ, lòng ta bên trong chính đắc ý không biết như thế nào hào hào lạc lạc, ta quăng ngã một thân ủn. Qua như vậy một lát tiêu phàm di động tiếng Trung liền văng lên. Xem ra Vương Khải ra hỏa này còn là rất có cẩn thận, cũng quyết giới cư nhiên còn nhớ rõ đem tiêu phàm di động cho lưu lại đến. Không một hồi mà thể dục quán bên trong liền vang lên tiêu phàm di động tiếng chuông, này tiếng chuông còn là Vương Khải cho thay, bởi vì Vương Khải cảm thấy tiêu phàm di động tiếng chuông là ở lạ quá hai lửa. Thu thập xong cái chính mình uống xong cái bình nước, tiêu phàm bắt đầu lững về di động tiếng chuông phương hướng đi đến, bất quá tiêu phàm di động rất nhanh bị mấy người khác nhặt lên, hẳn là nữ hải bên trong một cái đi, đối phương tự nhiên trực tiếp cầm lấy di động liền đè xuống đón nghe, sau đó đối với di động mắng to sát lang. Rất nhanh tiếp theo liền là nhận lỗi thanh âm, sau đó đó là vài đi qua đến tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân tới gần, tiêu phàm phán đoán ra có 3 cá nhân. Xin lỗi, người điện thoại và cho rằng là. Chúng bạc tiểu thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, có lẽ là rất ít cùng nữ hải tử đối thoại duyên cớ, cho nên bình thường đều không có đi chú ý Tiêu Phàm cảm thấy vị này nữ hải thanh âm cho người ta cảm giác rất dễ nghe, rất thoải mái, đi theo mà đến còn có một trận làn gió thơm, rất là tươi mát, nhũ Tiêu Phàm đều cảm giác có một khối nhỏ đại tự nhiên hương vị hướng chính mình bay tới. "Hương, ngọc kỳ, đem đi động cho ta." Lặng lẽ thanh âm thượng mang theo nghịch ngợm, xem ra hắn là muốn nhìn xem thanh âm chủ nhân phải hay không vừa mới vương Khải. Tiêu Phàm hiện tại đành phải hy vọng Vương Khải sẽ không đem chính mình bại lộ đi ra. Đối phương đem di động nhét vào Tiêu Phàm trên tay. Bất đắc dĩ cất kỹ chính mình ôm nước suối khoáng cùng bình không sao, Tiêu Phàm đem điện thoại đặt ở bên tai, còn có một cái đầu cũng gõ gõ qua, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên cùng cùng tuổi khác phái làm như thế nào thân mật động tác, này nhưng thật ra nhượng hắn náo loạn mặt đỏ, mặt trước đã truyền đến nghẹn cười thanh âm. "Nghĩ hảo, xin hỏi vị nào?" "Hắc hắc, Tiêu Phàm a, vừa cái kia phải hay không ngươi bạn gái a?" Thanh âm đừng ngợi, ngươi hiện tại là ở đâu? Còn có phát sinh sự tình gì? Ta vừa chính là vô duyên vô cớ bị máng một trận, còn bởi vì chính mình đánh sai lầm rồi đâu. Mê Tiễn vừa mới đánh điện thoại bảo ta đến hắn trường học đi đón ngươi, sau đó vội vàng liền treo điện thoại. Điện thoại đầu kia còn liền là Vương Khải Thanh Âm, xem ra gia hỏa này cũng thật cẩn thận đến, Tiêu Phàm còn lo lắng hắn đánh cái điện thoại quả nhiên bị lộ rồi đó. Ngậy, vừa cái kia không phải ta bạn gái, Thanh Âm là rất ngọt, ta hiện tại lại ở trường học thể dục quán bên trong. Cụ thể phát sinh sự tình gì ta cũng không biết, cái này lấy được hỏi mê tiền, hoặc là hắn tại thể dục quán ở chung đi, hắn không phải rất ưa thích như vậy sao? Ta tại thể dục quán bên trong đâu, ta liền tại thể dục quán chờ ngươi đi. Tiêu Phàm chỉ phải hảo hảo phối hợp tốt này bộ diễn, cứ việc Tiêu Phàm không biết được phát sinh cái gì. Lúc này nữ hài trực tiếp đoạt lấy Tiêu Phàm điện thoại, đối với điện thoại nói đến Không cần, chúng ta tại trường học cửa chờ ngươi đi, 20 phút bên trong muốn tới Nga, ngươi không phải muốn nhìn nhìn hắn bạn gái sao? Nói xong liền treo điện thoại. Ừ, còn tưởng thông đồng cả người, chúng ta đi vạch trần chân tướng. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể âm thầm làm Vương Khải cầu nguyện, tại Tiêu Phàm cầm lấy nước suối khoáng cái bình thời điểm nữ hài nhóm mới chú ý đến Tiêu Phàm ánh mắt, Tiêu Phàm bên người rất nhanh lâm vào im lặng, đối thanh âm mẫn cảm Tiêu Phàm tự nhiên rất nhanh liền cảm giác tới rồi không khí biến hóa, bất quá Tiêu Phàm nhưng thật ra đối loại này chuyện có điều tự nhiên, trải qua nhiều lắm liền tói quen duyên cớ đi. Uống nước sao? Chỉ có này một bình không uống qua. Tiêu Phàm cầm bình đầy nước hỏi, kỳ thật Tiêu Phàm chỉ là tưởng đánh gãy cái này dấu hồ không khí, còn tốt các nữ hải tử cũng không phải giận đốc, không khí cũng cuối cùng cũng là khôi phục một ít, Tiêu Phàm đụng đến chính mình uống qua kia bình bắt đầu chậm rãi uống lên, thẳng đến toàn bộ uống xong. Lúc này được làm phiền các ngươi cho ta dẫn đường, ha ha. Trên thực tế Tiêu Phàm nhưng thật ra tưởng tại thể dục quán chờ chờ, liền tính là thật sự bị vạch Trần cũng sẽ không nhượng Vương Khải qua cái mặt. Ngươi uống nước bộ dáng rất đẹp mắt, chúng ta mang ngươi đến trường học cửa đi. Nói xong vừa mắng sắc lang nữ hải nhẹ nhàng nâng dậy Tiêu Phàm cánh tay. Ngại, không cần như vậy, các ngươi ở mặt trước đi liền được rồi. Chú ý địa phương nói xuống là được, như vậy ta cuối cùng cảm thấy ta là cái lão đầu mở dạng. Tiêu Phàm nhưng thật ra có điểm không quen thuộc như vậy động tác, này một nói cũng dẫn tới một xuyến tiếng cười. Này một đi, Tiêu Phàm bám theo một đạo trưởng học phong cảnh tuyến, này ba vị đều là mỹ nữ, hơn nữa tại Vương Khải hôm nay thu được kia hơn 10 tờ giấy thượng chiếm cứ một cái địa phương, cứ việc thấy không được, nhưng là Tiêu Phàm còn là cảm giác tới rồi không giống nhau không khí, dù sao như là ghen tị hâm mộ ánh mắt có thể xuyên thấu Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hiện tại đã là trăm ngàn lỗ thủng, Tiêu Phàm hiện tại thẩm nghĩ nhanh lên chấm dứt này 20 phút. Này trên đường Tiêu Phàm cư nhiên còn gặp được Triệu Bá. Cứ việc không có đánh tiếp đón nhưng là Tiêu Phàm còn là có thể theo hắn nghe âm giữa phán đoán đi ra, bất quá hắn tựa hồ tại cùng học sinh thảo luận cái gì, không, có chú ý đến Tiêu Phàm bên này, nếu không nói không chừng sẽ ở tiểu khu lý thuyết cái gì, dù sao rất nhiều sự tình trải qua hắn cái miệng sau tổng hội biến đến dạng. Ngày nắng ngồi lộ trình nhượng Tiêu Phàm cảm giác mỗi ngày như một năm, hiện tại Tiêu Phàm chỉ ngóng Trung Vương Khải có thể nhanh lên tới rồi, bởi vì đứng ở trường học cửa cảm giác càng hơn phía trước. Người như thế nào thẳng suốt ngồi chắn a, lẽ nào cùng chúng ta ngẩn một khối rất khó qua. Lên tiếng không cần nói, liền là vừa mới nghe lén Tiêu Phàm điện thoại nghịch ngầm nữ. Theo bọn nàng nói chuyện giữa Tiêu Phàm chỉ biết là đối phương kêu dòng dòng, dù sao là một cổ linh tinh quái nữ hai đi, ngay một đường xuống liền không ngừng thử sáo ra Vương Hải, còn tốt Tiêu Phàm phản ứng cũng coi như nhanh, còn có đó là hắn bình thản biểu hiện, lúc này mới không có bị lộ. Người cho rằng đâu? Ta tiến vào khi cùng ra ngoài khi bầu không khí hoàn toàn không giống nhau, đi ra thời điểm liền cảm giác trải qua chiến trường mùa dạng, quá đáng sợ. Tiêu Phàm nói rồi còn lau lau cái trán thượng mồ hôi. Hắc, vừa vặn 20 phút, không có muộn một giờ giây, vị nào là người bạn gái đâu? Vương Hải cuối cùng cũng là tới rồi, như vậy thời gian ngắn bên trong Vương Khải cư nhiên đã tới rồi trường học bên ngoài, hơn nữa còn thay đổi một thân dáng dạng, cảm giác hình thể đều có điểm thay đổi, hơn nữa còn thay đổi một cái tiểu tóc. Liền ngươi, đừng cho rằng thay đổi ra ngoài liền không nhận thức ngươi, tiểu tóc nhìn sơ liền biết được vừa thay, còn muốn dùng y phục che dấu hình thể, này y phục tân bản liền không phải ngươi đi, số đo nhìn sơ liền không đúng, vừa mượn được đi, nếp nhăn đều như vậy rõ ràng, ta chính là liền học tâm lý học hệ, vừa nghe điện thoại nói chuyện khẩu khí liền biết được ngươi tại nói dối. Vương Khải vừa đánh xong tiếp đón liền bị dong dong từ đầu đến đuôi phê một lần, tiêu phàm đều cảm thấy Vương Khải xong đợi. A? Chờ chờ, tới cùng việc gì vậy a? Vương Khải tắc tiếp tục giảng ngu, nay thân giả dạng cùng tạo hình chính là chính mình tìm người tại nhanh nhất thời gian làm ra đến, hơn nữa Vương Khải còn tâm tổn may mắn, nghiên cứu qua tư liệu Vương Khải chính là biết được, Rong Rong cũng không là tâm lý học hệ, thứ hai thì là Tiêu Phàm không có bán đứng hắn, có rất lớn khả năng là Rong Rong tại hù dọa hắn. Lúc này ba cái nữ hài bên trong thượng suất đều không có nói chuyện nữ sinh lên tiếng, Tiêu Phàm nhớ rõ Rong Rong kêu nàng nhược sương tỷ. Ta xem qua hắn di động, không có mê tiền người này. Thanh âm liền giống như nàng người cùng tên, có vẻ có điểm lạnh. Tiêu Phàm là rất muốn nhắc nhở Vương Khải Đối phương không có xem qua chính mình di động, nhưng mà hiện tại loại này tình huống giống như là chính mình ý bà bị nhìn đến vậy là thừa nhận Vương Khải liền là vừa mới người, hiện tại chỉ có thể xem Vương Khải chính mình. Nữ hiệp, ta sai lầm rồi, ngươi tạm tha ta đi, ta lại không biết được sẽ xuất hiện như vậy tình huống, hơn nữa ta xem chính là bình thường phiến a, chỉ bất quá có dường diễn này một màn mà thôi. Lúc này bị nàng như vậy têu thoang cái ta liền luống cuống, che lại mặt bỏ chạy. Vương Khải xem là không hy vọng, chỉ có thể độ thẳng thắn tình huống, hắn hiện tại chỉ cảm giác trước mặt ba cái nữ sinh tốt đáng sợ. Tại Vương Khải giao ra di động, Ngược đối phương xác nhận về sau sự tỉnh mới tính chấm dứt, nguyên lai like Vương Khải phía trước quả thật là ở xem địa ảnh, còn là một bộ tình yêu địa ảnh, bởi vì thanh nhắm mở được có điều lớn duyên ngăn cớ căn bản liền không, có chú ý đến bên người phát sinh cái gì, làm Ngộng Kỳ muốn nhìn thoáng cái Vương Khải tại làm cái gì thời điểm địa ảnh vừa vận diễn đến rường diễn màn ảnh, Ngộng Kỳ cho rằng Vương Khải là ở xem nào đó quận phim liền kêu to sắt lăng, Vương Khải bị. Nay một điều dọa tới rồi, cái đầu tiên phản ứng đó là chạy, lúc này mới có tiếp tới sự tình. Đang nhìn qua di động bản ghi chép sau, ba người lúc này mới bùng tha Vương Khải. Dù sao về sau Vương Khải liền rơi xuống một cái có tật giật mình hàng đầu, Tùng Ma nói liền là dù sao Vương Khải cũng không phải cái gì người tốt, Vương Khải tác quán giận hôm nay vật khí, tiêu phàm thì là cười đến không được. Quy 1 chương 48, chương 48. Đệ tứ thập thất chương Vương Khải đích giam giới. Tiểu thuyết, Quỷ cung tác giả, hạng tiền mê hồ canh tân thời gian, 2011 năm 17 111447 tự sổ, 6157 toàn bình duyệt độc. Cương Khải học đích dưới cố, học giáo hoàn hiện đắc thập phân nhiệt náo, Hòa tiêu phàm đích tiểu khu sinh hoạt cũ thị lũng, dạng, học giáo Lý Dung mãn chữ triêu khí. Như quả thuyết tiểu khu lý diện tự hảo tượng kinh quá trầm điển đích hồ thủy đích thoại, học giáo lý khắc hảo bị hồ thủy lý diện đích ngư quần hiện đặc biệt náo. Vương Hải lộ bính thượng liễu lượng cá tự kỳ đích đồng học, tứ nhân kết bạn nhi hành, duyên độ đàm luận tối đa đích tiểu thị quan vu hoàng giới đích sự liệu, học giáo đích thoại kim niên hữu nhân hoàn đặc địa tổ liễu cá quan vu hoàng giới đích du hí sa đoạn, nhân vi du hí đích quan hệ, kim niên đích học giáo hữu quan vũ thuật loại đích xã đoàn báo danh đích nhân sổ giá thị bà mãn, khán lai du hí giá đái khởi liễu nhất trận đích đoán luyện đích nhiệt phong. Học giáo tại du hí trung sang kiến liễu nhất cá việc trại hội, giá lượng cá nhân giá toán thị hội lý đích tinh anh nhân vật liễu. Vi liễu năng cú nhượng học giáo đích học sinh môn hữu canh đa hỗ tương đích nhận thức kỳ hội, giả kỳ lý đích thì hậu học giáo tiện dĩ kinh hữu nhân đái đầu tổ chức liễu, thính tha môn đắc thuyết pháp hiện tại hảo tượng hoàn lộng đắc bất hắc, nhi thả tại tiếp đãi tân sinh thì tiểu hữu bất tiểu nhân khai thủy lập nhân liễu. Tứ nhân giá nhất lộ thượng nội đáo liễu bất tiểu đích nhân đối giá tha môn hạng học trưởng hảo, khán lai vương khải đích giá lưỡng vị đồng học tại tiếp đãi tân sinh thì một hữu tiểu mang hoạt, bất tượng vương khải, ưu toán tiếp đãi tân sinh đích thoại giá một hữu lai khoa học giáo, kỳ trung vấn hảo đích hoàn đại đa số đô thị nữ sinh. Hắc hắc, nhị môn tính biệt kỳ thị ngẩn nghiêm trọng a, vấn hảo đích lý diện đại đa đô thị nữ sinh. Vì dị hậu đích nhập từ tố liễu bất triểu công khóa liễu ba, ngã cân nhị môn tuyết, tưởng hạ thủ, yếu sấn tảo a. Vương Khải tắc tiểu đích vấn đạo. Một bản pháp, một lưu tiên tiên hữu thế, chức năng đa hạ khổ công a, đô đại tam liễu ngã môn khả hoàn đan chư nhi. Ai, đại bạch sa tạc thiên tạo thượng tiến hành liễu đệ thập tam thứ đắc phân thủ, nguyên nhân tiểu thị 13 giá cá số tự bất tất lợi, kim thiên tiểu dị kinh khai thủy đệ thập tứ thứ luyến hái liễu, bất sấn trừ giá cá thì hậu truyền truyện nhất hạ bất chi đạo hoàn hội hưu đa tiểu đích hoa đó thủ đáo thương hàn nghi. Lượng nhân thị nhất kiệm đích bi phấn đích khán chư vương Khải. Nhị khán ngã tố thập yêu a, ngã hiện tại bất thị giá thị đan chư. Hành liễu biệt giá nhãn thần, đại bất liêu nhị môn thuyết hạ nhị môn đích mục tiêu, dĩ hậu ngã bất tiếp xúc nhị môn thuyết đích nhân cựu thị liêu, ngã chi đạo bàn cấp hữu ngận đa nhân tại ám liên chứng ngã. Khán Lai Vương Khải giá cú tựu lên đi a. Toàn bộ, lượng nhân dị khẩu đồng thanh đích đại thanh tuyên cáo, Hát thủy đích Vương Khải trực tiếp phún liêu nhất đại khẩu thủy xuất lai. Hạo bất dung dịnh hoán quá Lai đích Vương Khải thuyết đạo, một nhị môn giá yêu đắc thốn tiến xích đi a, nhị môn bất hội kình quá giá yêu đa thiên đích quan sát liên mục tiêu đô một hữu tọa địch ba, ngã cân nhị môn giảng, nhất cá nguyệt nội một ná hạ nhị môn giá đại tam tựu một thập yêu chỉ vọng liêu. Ngã môn đích điều kiện chú định liễu ngã môn một hữu tự tín, nhi thả giá nhất dưới đích chất lượng thực tại thị thái hảo liễu, nhãn hoa liễu luận a, ngã môn đích kế hoa thị hữu thị nhất cá nhất cá khứ thí, sợ dĩ đích thoại trích năng nghị khuất nhị liễu, bất quá. Tuyệt hoàn lượng nhân ná xuất liễu thập kỷ chương trì chương đệ cấp liễu vương hải. Tư liễu lý đích giá ta hoa nhi ngã môn thị một hữu tín tâm khứ thải trích liễu, nhị khả dị khứ thí hạ. Nhân viên bất đồng lộ, kỳ nhân tẩu liễu nhất đoạn tiện phân khai liễu, nhân viên thể dục quán chỉnh tu li đích duyên cố, khứ thể viện quán đích lộ thượng đích nhân bị rất thiểu, hữu đích giá đô thị nhất ta thuộc tất học giáo tình huống đích tân sinh. Nhi Thả Vương khai hỏa tiêu phẩm tẩu quá đích thì hậu đại gia đô chảnh chữ giá biến hắn, giá ta đô thị nhân vi vương khai kích động đích thanh âm. Giá cá bất hắc, quý vị đạo đích, mục trách tam vi tuyệt đối thị hoàn kim bị lệ, xuyên chữ giá ngận đáp hối, ná hỉ hoan tha na song hồng sắc đích cao cân hải, giản trực tiểu thị vư vật a, giá cá giá bất hắc, ná hỉ hoan giá dạng ưu nhã đích quy phách, tự tín đích tiêu dung, thành thuộc đích chấp vẫn, tiểu thị hữu điểm cao ngạo, bất quá ngận hữu tiêu tri tính, hoàn hữu giá cá, thái khả hái liêu bà, đặc biệt thị na viên viên đích tiềm đản, hoàn hữu na lượng, cá đại nhãn tình, đương ngụi muội. Đích thoại hoàn thành ba, yếu bất thái cầm thú liêu Cản lại Vương Khải thị tại khán cương tài nã đáo đích tứ liêu liễu, hữu thị giá ra hỏa đích tuyệt thoại thanh âm vị miện thái đại liêu, nhi thả tha hoàn một hữu ý tức đáo giá điểm. Tiêu Phàm, nhĩ quyền ma a, đẳng ngã nhất hạ, nhĩ tẩu mạn điểm a. Tiêu Phàm hiện tại trích tưởng trang tắc bất nhận thức giá cá gia hỏa. Tổng toán đáo liêu thể dục quán, đầu tiên bình thường nhiệt nháo đích thể dục quán khước kim thiên hiện đắc thập phần đích an tĩnh, bất quá giá chính thị Tiêu Phàm nhu yếu đích, bả Tiêu Phàm đại đáo vị trí hậu vương Khải nã xuất liêu na kỵ trường trì khai thủy kế tục nghiên cứu khải lai, bất thị phát xuất xách xách đích thanh âm. Hiện tại Tiêu Phàm tại đích vị trí tiện thị thể dục quán trung tâm liễu, thăm hấp liễu nhất khẩu khí, Tiêu Phàm mãệ suất liễu manh nhân bộ đích khởi thủy bộ, một hữu liễu không gian thượng đích cố lự Tiêu Phàm di động chư tiếp hạ lai đích ngụy nhất bộ. Trình cá thể dục quán đích Tiêu Phàm tại trung tâm vị trí khoái tốc đích di động chư, như quả đan khán tướng bộ đích thoại hội giấc đắc Tiêu Phàm di động đắc mặt khoái, đãng thị trình thể thượng khước hữu nhượng nhân hữu trùng luyện thái cực nhất bản đích cảm giác. Tẩu hoàn liễu nhất biến manh nhân bộ trung đích mỗi nhất cá bộ pháp, Tiêu Phàm mã thượng kế tục tiếp chư kết vĩ bộ kế tục trọng tấn khai thủy, nhất trùng sướng khoái lâm ly đích cảm giác nhượng Tiêu Phàm hữu điểm dục bãi bất năng, nhất biến hữu nhất biến đích tẩu khởi manh nhân bộ. Nhi thả tốc độ việt lai vi khoái. Tại gia khoé đích đồng thì, Tiêu phàm đích cấp bộ khước mâu chuẩn bản đích lý địa diện việt lai vi cận, Tử hảo tượng thiếp tại Liễu địa bản thượng nhất bản, Đang thị cấp nhân đích cảm giác căn bản tiểu bất thị tại tẩu, Nhi thị tại khoái tốc đích tự động nhất bản. Bất tri đạo tẩu Liễu kỳ biến, bất quá Tiêu phàm khước một hữu nhất ti ly Liễu đích cảm giác, tha thậm chí cảm giác bất đáo thì gian đích lưu thể, trừ Liễu tự kỷ, sở hữu đích đông tây đô thị hảo tượng thị tỉnh chỉ đích, bao quát thời gian, trích hữu tự kỷ tại tẩu động. Hiện tại đích Tiêu phàm bất tưởng đỉnh hạ lai, Nhi thả tha gia đỉnh bất hạ lai. Phân thể lý bị độ tắc trụ đích địa phương tại giá nhất khắc dĩ kinh bị trùng khai liễu, nhân vi nhất trực bị độ tắc đích doanh cố, Tha môn ngũ yếu đạt đáo bình tĩnh đích thoại tiểu nhu yếu kinh quá nhất thứ B lưu, trực đáo đạt đáo nhất chủng quân tốc hỏa hiệp điệu đích thì hậu Tha môn tại hội đỉnh hạ lai, Tiêu phàm đích vận động tiện thị sử đắc Tha môn bình tĩnh hạ lai đích phương pháp. Trích tưởng chư kế tục đích Tiêu phàm tịnh một hữu chú ý đáo, tự kỳ đích bộ phạt dĩ kinh khai thủy thì hậu đích quy cục liễu, khai thủy thì Tiêu phàm tổng thị án chiếu nhất cá thuận tự di động cấp bộ đáo hạ nhất cá vị trí, như hiện tại Tiêu phàm đích cấp bộ thuận tự khai thủy bị phân ly xuất lai hình thành nhất cá cá thể. Như Thạ bất đỉnh đích tiến hành chử một hữu quy luật đích vận động, bất đỉnh đích vận động hạ tổ hợp chử các chủng bất nhất dạng đích thứ tự, tiểu hào tượng tiểu hành ngoạn. Tích mục nhất bản, tiểu thị hậu tổng thị án chiếu đại nhân giáo đích phương pháp đáp kiến chử, tùy chử niên linh đích tăng trưởng khai thủy tiệm tiệm đích hữu lưu tự kỳ đích tự pháp, tích mục đích thoại khai thủy bị tha bất đỉnh đích đả tán nhân hậu tại bất đỉnh đích tổ hợp thành tân đích đông tây. Tiêu phàm hiện tại đích cức bộ tốc độ tự hồ một hữu cực hạn nhất bản đích nhất trực tại mạn mạn biến quái, bán cá đa tiểu thì tiêu phàm đích tốc độ tại khai thủy bình ổn, nhi hậu hữu khai thủy biến loạn. Trực đáo tối hậu nhất cá thu vị đích bộ phạt mãi xuất hậu, thẩm hấp liêu khẩu khí đích tiêu phàm trực tiếp tọa tại địa bản thượng thư hoán chư tự kỳ đích hô hấp. Nhi giá nhất thiết tại vương khai khán liêu giản trực tiểu thị bất khả tương nghị, tiêu phàm tại ra tốc đích thì hậu cấp nhân nhất chủng yếu tố hỏa nhập ma nhất bản đích cảm giác, giá chư thực nguyện vương khai đàm tâm bất hiểu, thực tế thượng tiêu phàm cường tài tiện thị tại thư hoán chi tiền bị độ trụ đích đông tây, trực đáo biến mạn đích thì hậu tiêu phàm đích thân thể tài trọng tân khôi phục liêu bình tĩnh, hiện tại đích tiêu phàm đích cảm giác tiểu hảo tượng đắc đáo tự do hậu giải khử thân. Thượng liên điều hầu đích nô đại, khai thủy hưởng thụ chư tự kỳ đích tự do. Khan chư mãnh thân đại Hãn đích tiêu phàm tự hổ tại hưởng thụ chư thập yêu nhất dạng, Vương Khải dã bất khứ đả nhiễu, trực tiếp khứ mãi Liêu Lượng Bình thủy lai. Hồi lai đích thì hậu tiện khán đáo tiêu phàm trực tiếp thẳng tại cương tai đích vị trí thượng, khán Liêu Hạ tiêu phàm đích vị trí, Vương Khải bất do đắc sưng kỳ. Hồi tưởng nhất hạ Vương Khải tài phát hiện, tiêu phàm hiện tại đích vị trí tiện thị tha nhất khai thủy đích thì hậu sở trạm lập đích địa phương, Vương Khải tâm lý đô bất do đắc sách sách sưng kỳ, chi tiền đích thoại tha hoàn hữu đam tâm tiêu phàm hội bất hội tẩu thiên Liêu thập yêu đích hãn chư tha, khán đáo hậu diện đạo dã bà giá sự tình cấp vong ký Liêu. Hát Điểm Thủy, cảm giác trầm yêu dạ. Vương Khải trực tiếp dụng Liễu Cá thư phục đích tư thế tố tại Liêu Tiêu Phàm bằng biên, đệ Liêu Nhất bình thủy quá thứ. Tiêu Phàm tọa khởi Liễu thân, tiếp quá Vương Khải đích thủy khai thủy hoán hoán đích hát khởi lai, trực đáo chỉnh bình đích thủy đô hắc quang. Cảm giác phi thường đích hảo, bất hội giới ý tại giá đang lốc nhất hội bà, hoàn hữu năng bất năng tái lộng kỵ bình thủy lai. Tiêu Phàm đối chư Vương Khải đích phương hướng tiểu Liêu Nhất hạ, cử Liễu hạ thủ thượng không không đích bình tử. Hiện tại Tiêu Phàm cảm giác sắc thực phi thường đích hảo, bất quá tha khước hảo tượng một hữu cương tài đích ký ức, trực chi đạo cương tài cảm giác phi thường đích hảo, thì tự kỷ tổng vị ủng hữu quá đích Tái điểm yêu nỗ lực đích khứ hồi tưởng y cựu thị nhất phiến không bạch, ký ức đích chích hữu cương tại đích na phân mận hảo đích cảm giác, như thả hoàn mô mô hồ hồ đích, cựu tri đạo cảm giác mận hảo. Phản chính một thập yêu sự, ngã kế tụ khán cương cương đích tư liêu khứ, lý diện hoàn hữu kỵ vị học giả đan thân chuyên gia đích tổng kết phân tích một hữu khán nghi. Vương Khải thuyết hoàn hoàn hoàng liễu hoàng thủ thượng đích chỉ trương. Bất tri bất giác đích tiện quá liễu tam cá tiểu thị, khán hoàn tư liễu đích vương Khải dĩ kinh ná khởi thủ kỳ khán khởi liễu điện ảnh, phản chính tiêu phàm thị một thập yêu nhượng tha đam tâm đích liễu, chí tiểu tha tổng lai tiểu một hữu suất quá nhất cá phabi. vật dụng đam tâm tha chàng đạo biên liền, cưỡng kháng đích thoại hoàn giấc đắc hy kỳ, khán cựu liễu vương khải đạo giấc đắc giá tiểu na dạng liễu. Giá đoạn thời gian tiêu phàm kế tục tẩu chữ manh nhân bộ, bất quá khước hoa bất xuất cương tài đích na phân cảm giác giáng liễu, hoa bất đáo đích thoại tiêu phàm kiền thủy bất hứ tưởng, khước bất chi đạo hiện tại hiện tại tiện thị sự tại na chủng cảm giác chi chung. Tiêu phàm kế tục luyện khởi manh nhân bộ, giá thứ đích luyện tập đích thoại bị dĩ tiền đích luyện tập đô thuận sướng liêu lửa đa, tại tự kỳ tẩu đáo mô cá bộ pháp đích thì hậu tổng hội hữu bất đồng tổ hợp bộ pháp đích cảm giác mạo xuất lai, luyện đáo hậu diện tác tính tùy ý đích tẩu liêu khởi lai, đáo tối hậu canh thị giấc đắc trẩm yếu hảo tiểu trẩm yếu tử. Bất quá mỗi thứ đích cảm giác đô hữu điểm bất đối, Từ hảo bị Tiêu Phàm hiện tại tẩu đích giá nhất bộ, Tiêu Phàm tiền tiền hậu hậu kỉ hồ bả năng đắp thượng đích bộ phạt đô tẩu liễu nhất biến, Cửu thị nhân vi cảm rất hảo, Tiêu Phàm đô hữu điểm giác đắp tự kỳ đích cảm giác thị bất thị thái thiện biến liễu, hoặc giả thị tự kỳ đích cảm giác thái tùy tiệt liễu. Tẩu hoàn liễu giá nhất biến Tiêu Phàm tiện đỉnh liễu hạ lai, Đỉnh hạ lai đích liên cố tất thị hữu nhân tiến nhập liễu thể dục quán, án cấp bộ kế toán đích thoại ứng cai bất chỉ nhất cá, Như thả đô thị nữ hải, Mạc Liễu mạc tự kỳ thủ biểu, Tiêu Phàm giác đắp thì gian thượng giá xoa bất đa liễu, tự kỳ đích vấn đề giá đô giải quyết liễu, tưởng tố đích giá đô tố hoàn liễu. Xoa bất đa đích thoại khả dĩ tẩu liễu. Vương Khải, Vương Khải. Giá gia hỏa cư nhiên một hữu hồi ứng, Tiêu Phàm hiện tại toán thị hữu điểm vô lại liễu, tân quản tự kỷ đích tính lực hảo, Đan thị bất đại biểu tự kỷ khả dĩ tại giá yêu đại đích thể dục chẳng dã năng tính đáo tọa đạo lão viện đích Vương Khải, trung gian đích thì hậu Vương Khải hòa Tiêu Phàm đã liễu cá chiêu hô thuyết hoa cá hảo điểm vị trí khứ khán điện ảnh lai đích. Nhân vị yếu vận động đích duyên cố tự kỷ đích thủ kỳ giá thị giao do Vương Khải bảo quản đích, tạo chi đạo đích thoại tiểu ứng khai hòa thủy phóng tại nhất khởi đích, giá bất chi đạo thập yêu duyên cố Phản chính trích yếu tiêu phàm cảm giác tự kỳ tẩu hoàn tự kỷ nhận vi đích nhất biến hậu tự kỷ đích thoại khẳng định hoàn thị tại chi tiền đích vị trí, Vương Khải đích thoại tiện thị trực tiếp bà thủy phóng tại na cá vị trí đích. Ký nhân hoa bất đáo Vương Khải tiêu phàm tác tính thẳng tại điệu thượng bế mục dưỡng thần phải lai, Vương Khải khán hoàn điện ảnh tự nhiên hội lai hoa tự kỷ đích liễu, giá kỷ vị nữ hài tại khán đáo tiêu phàm thằng tại thể dục quán trung gian đích hiện đắc hữu ta hảo kỳ, áp đê chứ thanh em thuyết ta thật yêu, tự ly quan hệ đích thoại tiêu phàm thị thính bất thanh liễu, phản chính đối phương khẳng định thị tại thuyết tự kỷ liễu, nhân vi tiến lai thì hậu tha môn hoàn khủng kỷ kỳ cha cha đích, đột nhiên, gian tiện đỉnh liễu hạ lai Từ hồ ý thức đáo hữu nhân thủy giác, tha môn cấp bộ thanh đạo thị biến tiểu liễu, đan thị kỳ trung nhất song cao cân hài đích thanh niên nối vu tiêu phàm lai thuyết hoàn thị chính đắc ngận thanh sở, đan nguyện tha môn khán đáo liễu vương khai tịnh thả năng, cũ nhuộm tha đình hạ khán điện ảnh, chú thị nhất hạ tự kỳ, tiêu phàm hiện tại giáp đắc đĩnh ngạ đích, tất cánh vận động liêu xoa bất đa nhất cá hạng ngọ. Sa lang, kỳ phân trung hậu, nhất cá nữ hài đích thanh niên đột nhiên hưng hởi, giá đạo thị nhượng tiêu phàm mục liễu, tiếp chử đích thoại tiện thị vương khai đích đại thiếu, hảo tượng ngộ đáo liêu thập yêu hữu khả phạ hiểu đâu kiểm đích sự tình, tiếp chử tiện thị vương khai khoái tốc buôn bảo đích cấp bộ thành. Tha cư nhân tiểu giá dạng bà tiêu phàm cấp đâu hạ liêu, Bao đích thì hầu tha hoàn đối tiêu phàm hống liêu nhất cũ, nhượng tiêu phàm bất yếu thuyết xuất tha đích danh tự, nhi thả thành nệm hoàn đặc. Địa áp đê liễu. Vương Khải bất hội tại thể dục quán lý loạn thủy liêu 3, giá tiện thị tiêu phàm đích tưởng pháp liêu. Nga hưu nhất trích tiểu mao lư, ngã tổng lai giá bất kỵ. Hưu nhất thiên ngã tâm hết lai triều, kỵ chứ khứ cả tập. Ngã thủ lý ná chứ tiểu bị tiên, ngã tâm lý chính đắc ý bất tri trầm yêu hoa lạp lạp lạp lạp, ngã xuất liêu nhất thân nghệ. Quá liêu na yêu nhất hội nhi tiêu phàm đích thủ kỳ linh thành tiện hưởng liêu khởi lai. Khán lai vương Khải giá ra hỏa hoàn thị ngận hữu tế tâm đích Hoàng Mang Chi hạ cư nhân hoàn ký đắc bạ tiêu phàm đích thủ ki cấp lưu hạ lai, bất nhất hội nhi thể dục quản lý tiện hưởng khởi Liễu tiêu phàm đích thủ ki linh thanh, giá linh thanh hoàn thị vương khai cấp hoàn thượng đích, nhân vi vương khai giác đắc tiêu phàm đích thủ ki linh thanh thị tại thị thái thổ liễu. Thu thập liệu nhất hạ tự kỳ hát hoàn thủy đích bình tử, tiêu phàm khai thủy hướng chư thủ ki linh thanh đích phương hướng đầu thứ, bất quá tiêu phàm đích thủ ki ngận khoé bị kỳ tha nhân kiểm liễu khởi lai. Ứng, thai tiểu thị nữ hải trung đích nhất cá Liễu ba, đối phương cư nhiên trực tiếp ná khởi thủ ki tiểu án hạ Liễu Tiết Tính, nhiên hậu đối chư thủ ki đại mã sát lang. Khẩn tiếp chư đích cựu thị đạo khiểm đích thanh âm. Nhân hậu tiện thị kỳ cá nhân tượng tiêu phạm tẩu quá lai đích cấp bộ thanh liễu, thỉnh chư cấp bộ thanh đích hảo cận, tiêu phạm phán đoán xuất hữu tam cá nhân. Đối bất khởi, nhĩ đích điện thoại, ngạ dị vi thị. Ngân linh bản đích thanh âm tại tiêu phạm nhĩ biên tưởng khởi, hoặc hứa thị ngận tiểu hòa nữ hài tử đối thoại đích duyên cố, sở dĩ bình thường đích thoại đô một hữu khứ chú ý tiêu phạm giác đắc giá vị nữ hài đích thanh âm cấp nhân đích cảm giác ngận hảo thính, ngận tư phục, cân tùy nhi lai đích hoàn hữu nhất trận đích hư phòng, ngận thị thanh tân, nhược tiêu phạm đô cảm giác hữu nhất tiểu khối đại tự nhiên đích vị đạo hướng tự kỷ phiêu lai. Hư, ngọc kỳ, bả thủ kia cấp ngã. Tiếu tiếu đích thanh âm thượng đãi chư điều bị. Cán lại tha thị tượng khán khán thanh âm đích chủ nhân thị bất thị cương tại đích vương Khải liễu, Tiêu Phàm hiện tại trích hảo hy vọng vương Khải bất hội bả tự kỷ bạo lộ xuất lai liễu. Đối phương bả thủ kỳ tác đáo Liêu Tiêu Phàm thủ thượng, vốn lại đích phóng hảo tự kỷ báo chứ đích quáng truyền thủy hòa không bình tử hậu, Tiêu Phàm bả điện thoại phóng tại Liêu Nhi Biên, hoàn hưu nhất cá nao đại giá chấu Liêu Quá Lai, Tiêu Phàm hoàn thị đệ nhất thứ hòa đồng linh đích dị tính tố trầm yêu thân mật đích động tác, giá đạo thị nhượng tha náo Liêu Hưng Kiệm, tiến diễn dị di kinh truyện lai liễu biệt tiểu đích thanh âm liễu. "Nghi hảo, tỉnh vấn na vị?" "Hắc hắc, Tiêu Phàm a, cương na cá thị bất thị nhị nữ bảng Hựu a?" Thanh âm chân điểm, "Nghi hiện tại thị tại na." Hoàn hữu phát sinh thập yêu sự tình liễu. Nga Cương Khả Thị vô duyên vô cố bị mạ liễu nhất trận, hoàn nhân vi tự kỷ đã thác liễu nhi. Tiễn Mê Cương Cương đã điện thoại khiếu ngã đáo tha học giáo xứ tiếp nhi, nhân hậu thông thông tụu quải liễu điện thoại. Điện thoại na đầu hoàn tụu thị Vương Khải đích thanh âm, khán lai giá gia họa giả đính tiểu tâm lai đích, tiêu phàm hoàn đàm tâm tha đã cá điện thoại quả nhân lộ hãm liễu nhi. Mẹ, cương na cá bất thị ngã nữ bằng hữu, thanh âm thị mật điểm, ngã hiện tại tái học giáo đích thể dục quản lý diện. Cụ thể phát sinh thập yêu sự tình ngã tụu bất tri đã liễu, giá cá đích hư vấn tiễn mê liễu, hoặc giả tha tại thể dục quản lòa buôn liễu ba, tha bất thị mận hỉ hoàn giá dạng đích yêu. Ngã tại thể dục quán Lýn Nghi, ngã tiểu tại thể dục quán Đẳng Nhị Ba. Tiêu Phàm trích đắc hảo hảo phối hợp hào giá bộ hí liêu, tân quản Tiêu Phàm bất chi đạo phát sinh liêu thập yêu. Giá hồi nữ hài trực tiếp thưởng quá liêu Tiêu Phàm đích điện thoại, đối xứ điện thoại thuyết đáo, bất dục liễu, ngã môn tại học giáo môn khẩu đẳng nhị ba, nhị thập phân trung nội yếu đáo nga, nhị bất thị tưởng khán khán tha đích nữ bằng hữu mạn. Thuyết hoàn tiện quải liêu điện thoại. Hẹn, hoàn tưởng xuyên thông phiến nhân, ngã môn cứ thiết khai chân tường. Tiêu Phàm hiện tại trích năng ám tự vi vương Khải Kỳ đạo liêu, tại Tiêu Phàm mạc chử ná khởi quán truyền thủy bình tử đích thì hậu nữ hài môn tại chú ý đáo Tiêu Phàm đích nhắn tin. Tiêu Phàm thân biên ngận khoái hãm nhập Liêu Hán Tĩnh, đối thanh âm mẫn cảm đích Tiêu Phàm tự nhiên ngận khoái tiện cảm giác đạo Liêu khí phân đích biến hóa, bất quá Tiêu Phàm đạo thị đối giá loại đích sự bị giác tự nhiên liễu, kinh lịch đắc đa tiện tập quán Liêu đích duyên cô ba. Hát thủy mạn. Trích hữu giá nhất bình một hạt quá đích liễu. Tiêu Phàm ná liễu bình mãn bình đích thủy vân đáo, kỳ thực Tiêu Phàm trích thị tượng đã đoạn giá giam giới đích khí phân, hoàn hảo nữ hải tử môn giá bất thị mặt buồn, khí phân giá tổng toán thị khôi phục liễu nhất ta, Tiêu Phàm mạc đạo liễu tự kỳ hạt quá đích na bình khai thủy mạn mạn đích hạt liễu khởi lai, trực đáo toàn bộ hạt hoàn. Giá hồi đắc ma phiền nhĩ môn cấp ngã gái lộ liễu, a a. Thực tế Thượng Tiêu Phàm đạo thị tưởng tại thể dục quán đàng đặng, ưu toán thị chân đích bị hết xuyên liễu giá bất hội nhượng vương khai thái đầu tiệm. Nhị Hát thủy đích dạng tử chân hảo khán, ngã môn đại nhị xứ học giáo môn cỡ ba. Tuyết hoàn cương mạn sắc lang đích nữ hải khinh khinh phủ khởi liễu Tiêu Phàm đích thủ tí. Mạnh, bất dụng giá dạng đích, nhị môn tại tiền diện tẩu tựu hảo liễu, chú ý đích địa phương thuyết hạt tiểu hành liễu, giá dạng ngã tổng giác đắc ngã thị cá lao đầu nhất dạng. Tiêu Phàm đạo thị hữu điểm bất tập quán giá dạng đích động tác, giá nhất thuyết đạo dạng dẫn khởi liễu nhất xuyên đích tiểu thành. Giá nhất đầu, Tiêu Phàm đại khởi liễu nhất đạo học giáo đích phong cảnh tuyến, giá tam vị khả đô thị mỹ nữ. như thả tại Vương Khải Kim Thiên Tu đạo đích na thập kỷ chương trì thượng chiếm cư xứ nhất cá địa phương đích, tấn quản khán bất kiến, Đan thị Tiêu Phàm hoàn thị cảm giác đạo Liễu bất nhất dạng đích khí phần, phản chính như quả tuyệt đối tiện mộ đích nhãn thần năng, khu xuyên thấu Tiêu Phàm đích thoại Tiêu Phàm hiện tại dĩ kinh thị thiên sang bạch hổ Liễu, Tiêu Phàm hiện tại chức tượng, khoái điểm kết thúc giá nhị thập phân chú Liễu. Giá lộ thượng Tiêu Phàm cư nhiên hoàn ngộ đạo Liễu Triệu Bá, tấn quản một hữu đã triêu hô Đan thị Tiêu Phàm hoàn thị khả dĩ tổng tha đích thanh niên chúng phán đoán xuất lai, bất quá tha tự hổ tại Hòa học sinh thảo luận tập yêu, một lưu chú ý đạo Tiêu Phàm giá biên, yếu bất chỉ bất định hội tại tiểu khu lý thuyết tập yêu. Phản chính mận đa sự tình kinh quá tha đích truy ba hậu tổng hội biến đến dạng. Giá đoàn đoàn đích lộ trình nhượng tiêu phàm cảm giác độ nhập như nhiên, hiện tại tiêu phàm trích phán chư vương khải năng cũ khoé điểm Đạo Liêu, nhân vi trạm tại học giáo muôn khẩu đích cảm giác canh thẩm chi tiền. Nhĩ chẩm yêu nhất trực mạc biểu a, nan đạo hòa ngã muôn ngốc nhất khối ngẩn nan quá. Phát thoại đích bất dụng thuyết, tiểu thị cương cương thâu thính tiêu phàm điện thoại đích điều bị nữ Liêu, tổng tha muôn đích đảm thoại trung tiêu phàm trích chi đạo đối phương khiếu giông, giông, phản chính thị cá cổ linh tinh qué đích nữ 23, giá nhất lộ hạ lai tiện bất đình đích thí chư sáo suất vương khải, hoàn hảo tiêu phàm đích phản ứng ra toàn quái đích, hoàn hưu tiện thị tha bình đạm đích biểu hiện liêu. giá tải một hữu lộ hãm, nhĩ nhận viên nhi, ngã tiến lai thì hòa xuất khứ thì đích phân vi hoàn toàn bất nhất dạng, xuất lai đích thì hậu tựu cảm giác kinh quá liễu chiến trường nhất dạng, thái khả phạ liễu. Tiêu phàm thuyết chư hoàn sắt liễu sát, sát nghịch đầu thượng đích han châu. Hắc, cương hảo nhị thập phân trung, một hữu chỉ đáo nhất miểu trùng, na vị thị nhị nữ bằng hữu nhi. Vương Khải tổng toán thị đáo liễu, giá yêu đoàn đích thì gian lý, Vương Khải cư nhiên dĩ kinh đáo liễu học giáo ngoại diện, nhĩ thả hoàn hoán liễu nhất thân đích trạng vẫn, cảm giác thể hình đô hữu điểm biến liễu, nhĩ thả hoàn hoán liễu nhất cá phát hình. Tiểu nhĩ liễu, biệt dĩ vi hoán liễu mạ giáp cũ bất nhận thức nhĩ liễu. Phát hình nhất hắn cựu chi đạo cương lục liệu, hoàn tưởng dụng y phục kiểm sức thể hình, giá y phục căn bản tiểu bất thị nhĩ lý 3, xích mã nhất hắn cựu bất đối, cương chuyển tượng khứ lý 3, chết chíu dona yêu minh hiện, ngã khả thị tiểu độc tâm lý học hệ đích, cương tính điện thoại thuyết thoại khẩu khí tiểu chi đạo nhĩ tại tắc hoàng. Vương Hải Cương đã hoàn chiêu hô tự bị rong rong tòng đầu đá vi phê liệu nhất biến, Tiêu Phàm Đô giắc đắc Vương Khải hoàn đản liệu. A. Đẳng đẳng, đã để trầm yêu hồi sự a. Vương Khải tắc tiếp tục trang sỏa, giá thân trang phấn hỏa tạo hình khả thị tự kỷ hoa nhân tại tối khoái đích thời gian lộng xuất lai đích, như thả Vương Khải hoàn tâm tồn nhiêu hẹn. Nghiên cứu quá tư Liêu Đức Vương Khải khả thị chi đạo đức, Rong Rong khả bất thị tâm lý học Herrick, đệ nhị tác thị tiêu phàm một hưu suất ngoại tha, hữu ngận đại đức khả năng thị rong rong tại Hách hộ tha. Giá hồi tam cá nữ hải lý diện nhất trực đô một hưu tuyệt thoại đức nữ sinh phát thoại Liêu, tiêu phàm kỳ đắc rong rong khiếu tha nhược sưng tả. Nga khán quá tha thủ kỳ, một hưu tiến mê giá nhân. Thanh âm đức thoại tiểu như đồng tha đức nhân hỏa danh tự nhất bản, hiển đắc hưu điểm lãnh. Tiêu phàm thị ngận tưởng để tỉnh vương khải, đối phương một hưu khán quá tự kỳ đức thủ kỳ, đã thị hiện tại giá chủng tình huống hạng như quả tự kỳ đức kỳ ý bị khán đáo đức thoại na tiểu thị thừa nhận vương khải tiểu thị cương tài đức nhân. Hiện tại Trích Năng Khán Vương khai tự kỳ đích liệu. Nữ hiệp, ngã thác liệu, nhi tiểu nhiêu liệu nga bà, ngã hữu bất tri đạo hội xuất hiện giá dạng đích tình huống, nhi thả ngã khán đích thị chính thường thiên a, trích bất quá hữu sảng hỷ giá nhất mạc như dị, đương thể bị tha giá dạng khiếu nhất hạ ngã tiểu hoàng liệu, kiểm chủ kiểm tiểu bảo liệu. Vương Khải khán thị một hi vọng liệu, trích năng khu thản bạch tình huống, tha hiện tại trích cảm giác diện tiền đích tam cá nữ sinh hào khả phạt. Tại Vương Khải giao xuất thủ kỳ, nhượng đối phương xác nhận liệu dĩ hậu sự tình tài toán kết thúc liệu, nguyên lai vương khải chi tiền sát thực thị tại khán điện ảnh, hoàn thị nhất bộ ái tình điện ảnh. Nhân vi thanh âm khai đặc biệt giác đại đích duyên cô căn bản tiểu một lưu chú ý đáo thân biên phát sinh liễu thật yêu, đương ngộng kỳ tượng khán nhất hạ vương khai tại tố thập yêu đích thì hậu điện ảnh cương hảo diễn đáo sảng hí đích kính đầu, ngộng kỳ dị vi vương khai thị tại khán mộ chủng chiến tử. Tiện đại khiếu sát lang, vương hải bị giá nhất khiếu hách đáo liễu, đệ nhất cá phản ứng tiện thị bảo, giá tài hữu liễu tiếp hạ lai đích sự tình. Tại khán quá thủ kỳ ký lục hậu, tam nhân giá tại phòng quá vương hải, phản chính hậu lai vương khai tiện lạc liễu nhất cá tố tập tâm hư đích danh đầu, tổng đích lai thuyết cựu thị phản chính vương khai dã bất thị thập yêu hảo nhân, vương khai tắc ba oán kim tiên đích vật hí, tiêu phạm tắc thị tiểu đắc bất hành. Quy 2 chương 1, mở ra ác ma địa hạ thành, thành ác ma dưới lòng đất. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 1, mở ra ác ma địa hạ thành, thành ác ma dưới lòng đất. Trải qua đổi mới, trò chơi có một ít biến hóa, Dung Vương cải nói, rất nhiều đổi mới đều cần phải chính mình đi tự mình thể hội, liền tỷ như hiện tại hệ thống giao dịch, trong trò chơi mới tăng giao dịch hệ thống, ngoại ra có thể không cần bảy quán trực tiếp định tốt giá cả, như vậy trò chơi sẽ trực tiếp giúp ngươi vật phẩm lên sàn, chỉ cần phải tiền trả một ít lên sàn phí dụng, giao dịch thành công hệ thống sẽ tự giữa thu 5 phần trăm giao dịch nghịch làm thủ lao, ngoại ra cũng có thể trực tiếp tại Giao dịch đại sảnh bên trong trực tiếp tiến vào giao dịch mặt biên lựa chọn chính mình tự mua sắm vật phẩm, tìm tòi công năng càng là có thể tiết kiệm mọi người thời gian. Như vậy giao dịch phương tiện không ít mọn ra, bất quá bày quắn người như trước rất nhiều, dù sao cái loại này bầu không khí còn là rất nhiều ngoạn gia ưa thích, hơn nữa như là không có việc gì làm gì nhượng hệ thống kiếm một bút, đây là một bộ phận ngoạn gia ý tưởng. Lọ Giản sau tiêu phàm liền thu được hệ thống nhắc nhở, tiêu phàm đạt tới thượng bảng điều kiện, hay không công bố ngoạn gia tư liệu, tiêu phàm tự nhiên lựa chọn không, tiêu phàm cư nhiên có hai hạng thượng bảng đơn, tiếng tăm bài dành thứ 3, còn có liền là đầu bếp kỹ năng bài dành thứ 10. Đối với tiếng tăng bài dành tình huống tiêu phàm nhưng thật ra rất yêu kỳ, bởi vì chính mình không có thu được qua hệ thống nhắc nhở có liên quan tiếng tăng thu được. Trên thực tế tiếng tăng thu được chủ yếu là xem loạn gia tại trò chơi bên trong một cái cống hiến độ, tiếng tăng là che giấu một cái thu tính, tiêu phàm bởi vì thẳng suất làm nhiệm vụ quan hệ, tiếng tăng tăng lên tự nhiên nhanh, diễn đàn bên trong rất nhiều ngoạn gia cũng đào móc ra này một điểm, hơn nữa trò chơi đổi mới sau một ít này, nó đều cùng tiếng tăng treo nổi lên câu, tỉ như mua phòng ở, sở hữu trò chơi đổi mới sau liền nhắc lên một trận nhiệm vụ gió nóng. Tiêu phàm chú ý thoáng cái cấp bậc cùng trang bị đứng hàng tình huống. Cấp bậc top 10 tên đầy đủ toàn bộ đều là 20 chín cấp. Xem ra 30 cấp hạng rất khó quá. Thứ nhất chính là một cái kêu tử vong phượng trước giả, vải dệt chết chóc, trang bị, một kiện ám kim trang bị, mê tiền lọ rỉn sau thì là trực tiếp đem tiêu phàm quỷ hành phân loại tới rồi phi trang bị một loại, như vậy mới không có thừa bảng. Lọ rỉn sau tiêu phàm liền tại Triệu Bố phòng tạm và cửa, tiêu phàm tự nhiên là tiếp tục chính mình chỉnh lý công tác, trải qua một lần chỉnh lý, tiêu phàm bắt được mấy quyển nấu nướng kỹ năng thư, trong đó còn có một bản đồ rượu kỹ năng thư, tại phòng ở bên trong vòng vo thoang cái, nhưng thật ra không có nhìn đến Triệu Bố. Nhìn đến đứng hàng bên trong đều là ám kim trang bị thời điểm, Tiêu Phàm suy nghĩ chính mình mới nhất cho tới một cái ám kim nhẫn còn không có dám định, cầm lấy trang bị Tiêu Phàm hướng giám định chỗ đi đến, trang bị đổ màu kim liền không phải quyền trục có thể xem xét ra. Nay một giám định cư nhiên không đủ tiền, Tiêu Phàm chỉ có thể liên hệ Mê Tiền, Mê Tiền nhận được thông tin cầm cái hưng phấn a, không một lát đi đến giám định đại sảnh, Tiêu Phàm rất nhanh liền thu được tiền, này một kiện trang bị cũng sắp phải 100 cái kim tệ, này còn là Tiêu Phàm lần đầu tiên gặp được như vậy lớn số lượng, bất quá đối với Mê Tiền mà nói, giám định phải tiêu tiền càng nhiều thuyết minh trang bị càng tốt, hắn hắn cách nói, Tiêu Phàm cái này nhận giám định phí dụng cũng chỉ coi như bình thường. Vô Diêu chi sơ tâm chỉ rối, nhẫn sơ tâm của Vô Diêu, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, triệu hoán ma giới ngưng tụ thể, triệu hoán chi môn, cánh cửa triệu hoán, tùy cơ triệu hoán ma giới sinh vật tiến hành chiến đấu. Mê Tiền đang nhìn đến nhẫn thuộc tính sau cũng là không biết nguyên cớ. Tiêu Phàm trực tiếp thay cho trên tay nhẫn, 20 điểm thuộc tính quả thật là không sai nhẫn, mà sau triệu hoán kỹ năng đành phải chờ đợi triệu hoán mới biết được. Trang bị tốt trang bị, Tiêu Phàm trực tiếp hướng giám định lở trợ cờ hỏi, ngài biết được nó sao? Nói xong chỉ thoảng cái trên tay nhẫn. phía trước giám định xả huyền ma tiệp cũng thời điểm tiêu phàm tùy tiện đề tới thoáng cái giám định sư, nhưng thật ra hướng tiêu phàm nói ra xả huyền ma tiệp cũng đặc điểm. Cái này nhãn là từ Vũ Diêu Vương Mã Cách Lệ đặc, mặt gạ giẹt, chế tạo, đây là nàng thứ nhất kiện tác phẩm, nghệ thuật giá trị càng là cơ hồ không có. Dung toàn bộ đều là thượng đẳng tài liệu, hơn nữa có chính mình độc đáo ý tưởng, bất quá lại nhận chế tác thời điểm lại ra rất nhiều vấn đề, hơn nữa Mã Cách Lệ nghĩ đến quá đơn giản, đầu tiên là bảo thạch khảm nạm sai lầm. Vô Diêu là không cần phải lực lượng cũng nhẹ nhẹ, nhưng tụ thể hẳn phải là ma giới phổ biến sinh vật, là ở ma giới hoàn cảnh xuống tự nhiên ngưng tụ mà thành được, có thể nói cùng xương khô là một cái cấp bậc, chỉ bất quá rời đi ma giới nhất định thời gian liền sẽ tiêu. Tán. Còn có Triệu Hoán Chi Môn, tương tại một chảng đại chiến thượng liên tục 10 lần triệu hoán ra 10 chỉ thấp cấp nhất xương khô, rất mất mặt mũi, cho nên nó còn có một cái tên Đều Vô Diêu Vương hài hước. Ha ha. Mê Tiền nghe xong sau cho cái yếu đánh giá, Triệu Hoán ngưng tụ thể đến là không có thời gian hạn chế, hơn nữa Mê Tiền thông qua giám định sư hiểu biết đến. Ngưng tụ thể không quản gặp được cái gì, tình huống đều là chỉ có một điểm cố định tương tổn, có 1% xác suất chiếu thành dạng tốc độ, 1% xác suất chiếu thành mất lực, còn có trì độn, suy yếu cùng mù quáng năm loại hiệu quả. Còn có triệu hoán chi môn cơ nhân cần phải nửa giờ giám sát thời gian, trừ bỏ lực lượng cùng nhanh nhẹn đều thêm 10 kia đó là một điểm giá trị đều không có. Tiêu Phàm trực tiếp triệu hoán một cái ngưng tụ thể, ngưng tụ thể chỉ có thể liên tục 10 phút, còn tốt chỉ cần phải tiêu hao 20 điểm ma pháp giá trị, nếu không tiêu Phàm quả thật phải lo lắng hay không phải dùng kỹ năng này, bất quá ngưng tụ thể còn có một cái thuộc tính phi thường không sai, tứ việc chỉ có một điểm giá trị máu. Bất quá vật lý công kích đối nó không có hiệu quả, trừ bỏ quang ám hai hệ ma pháp mặt khác ma pháp cũng là hoàn toàn miễn dịch, còn có một điểm đó là ngoại hình cùng. Thập phần đáng yêu, liền là một cái nửa trong suốt nhúc nhục, nhúc nhục thượng còn có hai cái thật to ánh mắt, thiết kế nó khẳng định là một vị nữ tính. Còn có ác ma chi chảo, nhưng thật ra không rõ ràng, ngay cả giám định sư cũng không có nói ra cái gì được, mà là phán đoán ác ma chi chảo làm trang sức phẩm. Mê tiền lần này trừ bỏ cho Tiêu Phàm đưa tiền, còn có sự kiện đó là tính sổ, hiện tại trong trò chơi kim tệ cùng tiền hiện thực hóa đối mở ra, điều này làm cho trong trò chơi trang bị giá cả chướng lên rất nhiều. Tiêu Phàm giao cho Mê Tiền mỗi một kiện vật phẩm Mê Tiền đều có nhất nhất bạn đi chép, Mê Tiền thậm chí lấy công ty cổ phần Phương Thức tính toán này đó này nọ, 2 tháng xuống Tiêu Phàm cư nhiên đã buôn bán lời hơn 20 vạn tiền, Mê Tiền lần này đó là hy vọng Tiêu Phàm có thể. Đem trong trò chơi này đó này nọ toàn bộ chuyển từ Mê Tiền tư lứng, hắn sẽ ở hiện thực giữa cho Tiêu Phàm đánh đi qua một bút tiền, như vậy cũng còn có thể miễn đi hối đoán chỗ phải tiêu đi một ít tương quan phí dụng. Tiêu Phàm thu được cái này thông tin nhưng thật ra sửng sốt, chính mình cư nhiên buôn bán lời như vậy nhiều tiền, cái này là Tiêu Phàm trước kia không có nghĩ đến qua. Thực tế trong đó thuần túy ích lợi là không có như vậy nhiều, bất quá dựa theo Mê Tiền tính toán phương pháp đó là như vậy, như là từ Tiêu Phàm chính mình đơn kiếm cũng kém không nhiều liền mấy vạn khối mà thôi, bất quá có Mê Tiền thao tác tự nhiên lật mấy lần. Mê Tiền cách nói thì là hắn được đến một cái phát triển cơ hội, mà Tiêu Phàm tác kiếm được kích lợi, Mê Tiền đều như vậy nói, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có từ chối, này trong đó không cần nói còn có Vương Khải công lao. Hai người lại hàn huyên thoáng cái về trong trò chơi phát triển, Mê Tiền nói đến chính mình kiếm được bao nhiêu thời điểm Tiêu Phàm thậm chí lại đốt lên trị liệu ánh mắt ý tưởng, bất quá nghe xong Mê Tiền sau Tiêu Phàm nhưng thật ra bình tĩnh xuống. tiếp tục hào hào đi hưởng thụ chính mình trong trò chơi sinh hoạt. Cáo biệt mê tiền tiêu phàm tại trấn nhỏ bên trong hoàn thành chính mình trô đón sở hữu nhiệm vụ sau, liền đạp lên đi hoàng thành xe ngựa, đi lên tiêu phàm còn đón một cái lính đánh thuê công hội mang người mới nhiệm vụ, ngẫm lại chính mình có đoạn thời gian không có hội tân thủ thôn, tiêu phàm lúc này mới tiếp được cái này nhiệm vụ, chờ hoàn thành giao xong nhiệm vụ sau tiêu phàm liền tính toán hồi một chuyến tân thủ thôn nhìn xem trong thôn mọi người, cứ việc này chỉ là cái trò chơi, bất quá, tiêu phàm cũng là đem hắn cho rằng sinh hoạt, hơn nữa tân thủ thôn mọi người có thể sánh bằng thôn trấn bên trong mặt khác người thân thiết nhiều rồi. Thoáng cái xe ngựa Hoàn thành cấp cho tiêu phẩm cảm giác đầu tiên liền là lớn, như là còn tưởng tượng lại thôn trấn bên trong một dạ mái cong chạy trốn kia rựi vào đánh lui cùng đẩy lui kỹ năng là không đủ, bất quá hiện tại hắn có quỷ hành cũng không cần lo lắng. Trong thành có thể không như trấn bên trong, như là ngươi còn tưởng đi tới đi đâu bên trong kia như thế nào phi thường tiêu hao thời gian, bất quá trong thành đồng dạng có lổm nga lổm lộm xe ngựa, đi đâu bên trong chỉ cần ngồi xe ngựa liền được rồi, hơn nữa hiện tại địa đồ cũng không cần phải làm nhiệm vụ được đến, vừa xuống xe ngựa liền có ngoạn gia qua dò hỏi hay không cần phải địa đồ, xem ra là phó chức thợ vẽ bản đồ mà ra. Hơn nữa địa đồ giá cả cũng có điều hợp lý. Tiêu Phàm mua một chương điệu đồ liền ngồi xe ngựa tưởng hoàng cung phương hướng đi. Hoàng cung trước cửa, Tiêu Phàm liền cảm giác tới rồi một khối hùng tráng cùng uy nghiêm, nhìn xem hoàng cung trước cửa đứng thẳng được thẳng tắp hộ vệ, Tiêu Phàm đều không miễn thẳng thẳng thân mình, Tiêu Phàm đi đến trước cửa liền bị hai tên vệ sĩ ngăn cản. Hoàng cung cấm địa, không cho phép tùy tiện xuất nhập. Người khỏe, ta có sự tình phải gặp đại ma đạo sư Lý Trác Đức, Giác, có thể hay không hỗ trợ thông báo thon cái? Tiêu Phàm trực tiếp báo ra chính mình lý do. Ngài nhất định có cũng đủ lý do, như vậy chúng ta mới dám đi quấy rầy chúng ta đại ma đạo sư. Nghe được Tiêu Phàm trong đó một cá nhân đối Tiêu Phàm hơi chút khách khí một ít, Cũng là đi, tổng không thể ai tới đều đi thông báo toán cái, đại ma đạo sư chính là còn có rất nhiều chính mình sự tình phải vội đi, hệ thống đặt ra coi như hợp lý. Đại ma đạo sư khoa Tư Mạc, của mộ, nhượng ta mang một ít này nọ cho hắn, như vậy nói là được. Tiêu Phàm được rồi cái lễ. Trải qua thông báo, không một lát vệ binh liền theo Lý Cha Đức đi vào hoàng cung cửa, nhìn đến đại ma đạo sư tự thân qua, sở hữu vệ binh đều được cái lễ, theo sau Tiêu Phàm liền theo Lý Cha Đức tới rồi hắn một cái phòng thí nghiệm bên trong. La Khoa Tư Mạc gọi ngươi qua sao? Chúng ta đều cho rằng hắn đã chết rồi. Lý Cha Đức có vẻ có chút kích động. Hắn hy vọng ngài có thể chiếu cố tốt hắn người nhà, ngày đó là hắn di vật. Nói xong Tiêu Phàm đem khoa tư Mạc Hải cốt cùng vật phẩm giao cho hắn, còn có kia khóa ma pháp cầu. Xem xong rồi ma pháp cầu nội dung sau, Lý gia Đức có vẻ có chút bí thường, bất quá rất nhanh liền đem Tiêu Phàm lưu tại phòng thí nghiệm bên trong, gấp hừng hực chạy ra ngoài, xem ra còn là một tiện đại sự chuyện, nếu không cũng sẽ không như vậy của quý. Không một lát hệ thống liền vang lên một cái thông tin, ngoạn gia Mạc Phàm, hoàn thành nhiệm vụ đại ma đạo sư bị thác, mở ra đại hình bản đồ bản sao, ác ma địa hạ thành, trò chơi đem tại 3 giờ hậu tiến hành, kỳ hạn 1 giờ đổi mới. Thông tin tại thế giới bên trong liên tục phát xuống 3 lần. Tiêu Phàm thông tin rất nhanh liền văng lên lên, còn tốt Tiêu Phàm hảo hữu không nhiều, hơn nữa bởi vì chi chu hội duyên cơ cũng đóng kín bạn tốt thân tình hạ mục, nếu không Tiêu Phàm lúc này xem như hiểu được phiền não, phần lớn người tự nhiên đều là hỏi tình huống, mà Tiêu Phàm lúc này cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ Lý Cha Đức trở về nói tiếp. Nguyên Lai khoa tư Mạc thông qua tâm linh ma pháp hiệu biết lên đến lần gia viên bảo vệ chiến, ma tộc biết được bại cục đã định, vì thế tại nhân giới đào móc một cái địa hạ thành. lưu lại một bộ phận Vu Diêu tại kia tiến hành thử nghiệm, hy vọng có thể ở lần sau xâm lấn làm tốt chuẩn bị, tiêu phàm ô nhiễm ma đó là thực nghiệm một cái trọng yếu hạng mục, biết được này hết thảy khoa tư Mạc Chính tính toán báo cáo việc này thời điểm lại gặp được Vu Diêu vương mã cách lệch lạc, một lần đại chiến xuống. Khoa tư Mạc không thể không tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực sử dụng trung cực tinh lọc ma pháp, đem chính mình phát hiện đều chứa đựng tại cái này ma pháp cầu bên trong. Vừa mới lý tra được đó là đem khoa tư Mạc phát hiện báo cáo lên, vì thế liền có này vừa ra. Tiếp tới đó là nhiệm vụ thưởng cho Kinh nghiệm nhượng tiêu phẩm trực tiếp lên tới 26 cấp nhiều, được đến tự do xuất nhập hoàn cung đặc quyền, hơn nữa còn có khu nhà cấp cao một bộ, còn có hơn 100 bảo thạch tệ, một bảo thạch tệ tương đương ở 100 cái kim tệ, bất quá lại không có trang bị thượng thưởng cho, này nhưng thật ra một vài điểm tiếc nuối. Tiêu Phàm tiếng tăng cũng lập tức tăng lên tới rồi thứ nhất trên vị trí, cẩn thận nhân mã thượng liền phát hiện này một điểm. Tiếp lấy Ly cha Đức tay một vùng, Tiêu Phàm liền nghe được một cái hệ thống nhắc nhở, phong chi văn cấp bậc tăng lên, phong chi văn, gia tăng di động tốc độ thêm 9%, gia tăng công kích tốc độ 4%, công kích thời điểm mang vào nhất định thuộc tính gió công kích. nhất định tỉ lệ công kích lúc nào cũng mang vào phân nhận công kích, gia tăng nguyên tố gió kháng tính, bị động kỹ năng, kỹ năng cấp bậc 5. Ta Phong hệ đại ma đạo sư, này xem như ta cá nhân tặng, bộ mặt phong chi văn có lẽ sẽ cho ngươi mang đến không ít phiền toái, cái này ngươi cũng cầm lấy đi. Vừa lúc ta nợ khoa tư Mạc Kiến lão gia hỏa một cái nhân chuyện, cảm ơn ngươi đem hắn gì thể mang về đến. Nói xong đưa cho Tiêu Phàm một chiếc mặt nạ ra người. Cáo biệt lý cha đức, Tiêu Phàm mang theo cái này mặt nạ, mặt nạ có chứa duy nhất thuộc tính đó là biến hóa dung mạo, cái này, nhưng thật ra Tiêu Phàm hiện tại chính cần phải, dù sao trò chơi lại không như hiện thực giữa Dù sao Tiêu Phàm là cảm giác chính mình tại trò chơi bên trong phiến toái có thể sánh bằng hiện thực bên trong nhiều rồi rất nhiều, hơn nữa thăng cấp đến năm cấp phong chi văn cũng có vẻ càng thêm rõ ràng, Tiêu Phàm cũng không ưa thích tiêu điểm cảm giác, bình thường hắn nhưng không có. Ít làm này sự tình phiền não. Ra hoàng cung đại môn, Tiêu Phàm liền phát hiện rất nhiều ngoạn gia tụ tập tại hoàng cung cửa, sợ tới mức Tiêu Phàm trực tiếp lẽ đi vào, còn tốt vừa mới Tụ đã bám theo mặt nạ ra người, Tiêu Phàm vội vàng lần nữa thay đổi cái dung mạo. Không biết được cái này tự do xuất nhập hoàng cung leo tưởng tính hay không, có quỷ hành cao nữa tưởng đối với Tiêu Phàm mà nói đều là tưởng như thế nào lật liền như thế nào lật. Tìm cái lệch một điểm địa phương, Tiêu Phàm lựa chọn quỷ hành dung hợp, có điểm đáng tiếc đó là dung hợp quỷ hành sau Tiêu Phàm liền không thể lại mang theo mặt nạ da người, nhìn nhìn ngoài tường, xác định không ai sau, Tiêu Phàm sử dụng cái phong thân thuật trực tiếp nhảy hạ xuống, cứ việc có một cái lộn nháo giảm sóc thoáng cái, này một nhảy còn là nhượng Tiêu Phàm rất một phần mười máu. Theo thứ tự cho chính mình bạn tốt bên trong người trở về cái thông tin, đến trong thành tự nhiên phải hảo hảo công thoáng cái. Mê Tiền đã có việc gấp, muốn cho Tiêu Phàm bằng nhanh tốc độ đi một chuyến thành Huyền Vũ, nguyên lai Mê Tiền tính toán lại thành Huyền Vũ bên trong mua sắm một cái cửa hàng, nhưng lại bất hạnh không có tiếng tăm, nhìn đến tiếng tăm đứng hàng chuyển hoán sau Mê Tiền lập tức nghĩ đến Tiêu Phàm, vì không nhượng chính mình lựa chọn cửa hàng làm cho người ta mua đi, Mê Tiền đội vàng liên hệ Tiêu Phàm. Năm đại thành truyền tống trận quả nhiên phương tiện, cứ việc giá cả cũng mắc rất nhiều, Tiêu Phàm đến thời điểm Mê Tiền đã tại truyền tống trận bên trong chờ, có mặt nạ da người che giấu Tiêu Phàm, Mê Tiền thật đúng là không có thể nhận ra, xác định là Tiêu Phàm sau Mê Tiền trực tiếp kéo thượng Tiêu Phàm an vị thượng đi bất động sản mua bán chỗ được xe ngựa. Nhìn xem một trương bị đánh dấu rất nhiều ký hiệu địa đồ, Tiêu Phàm làm mắt chừng mi nhã, từng cái điểm mật sâu đều đi theo rất nhiều ghi chú. Biết được Tiêu Phàm bởi vì tiếng tăng quan hệ cư dân còn có 8 chiếc ưu đãi, mê tiền thì là cực không khách khí, trực tiếp đối với địa đồ vài cái vài điểm vài cái, nhượng Tiêu Phàm mua lấy đến, thẳng đến tiêu thụ nở dở cở thuyết minh Tiêu Phàm tiếng tăng không đủ lúc này mới từ bỏ, mở ra bao bọc bên trong số lượng đồ sộ kim tệ số lượng Tiêu Phàm đều nuốt nuốt nước miếng, liền như vậy một hồi Tiêu Phàm liền dùng mấy trăm vạn kim tệ. Khỏe ha. Đang nhìn đến chính mình điểm vị trí đều bị treo lên đã thụ dấu hiệu, mê tiền cảm thấy thỏa mãn. Phía trước đến thời điểm nợ đợi cỡ, nhưng không có cho hắn hỏa nhã sắc xem. Một trận cảm thấy mỹ mãn sau mê tiền trực tiếp bắt đầu thôi vậy lên, tám chiếc ưu đãi tiền cũng trực tiếp tính cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm tưởng cự tuyệt đều không được. Nay còn không có xong đâu, mê tiền đứng ở nhà ở trên bản đồ nhượng Tiêu Phàm mua gian phòng ở làm tù lao. Đường Khách khí, trừ bỏ khu nhà cấp cao tùy tiện chọn, vừa tuyển kia vài cái địa điểm kinh doanh tốt là tài nguyên trải rộng trải rộng a, liền là qua tay đều được kiếm một bút. Mê tiền có thể nói là một mặt hào khí. Ta có một sáu khu nhà cấp cao, liền là vừa mới nhiệm vụ thưởng cho đưa. Tiêu Phàm trực tiếp nói đến, vừa mới được đến thưởng cho Tiêu Phàm còn không có tới kịp nhìn xem chính mình khu nhà cấp cao, này cũng làm cho Mê Tiền buồn bực. Con tốt phụ cận không hay, thực quan mà a, ngươi có cũng không cần nói ra đến a. Mê Tiền nhìn nhìn bên cạnh, không nhịn được thả lòng khẩu khí, cắn cắn răng đối Tiêu Phàm nói đến, nếu không vừa mới cửa hàng ngươi tuyển một cái, này mặt quăng không nổi a. Nói chuyện khi Mê Tiền còn mang theo một mặt đau lòng. Tiêu Phàm tự nhiên là cự tuyệt, dù sao này không phải sự tình gì, nhưng mà Mê Tiền thì là kiên trì, hắn lý do đó là có tiền người nhất quăng không nổi liền làm mà nuôi. Vô luận như thế nào Tiêu Phàm đều nhất định tuyển một cái, cái này ăn khớp tiêu Phàm thật đúng là không có minh bạch qua, nói tiếp cho tiêu Phàm một cái cửa hàng hắn cũng sẽ không kinh doanh a, Mê Tiền tắc nhượng tiêu Phàm tưởng tốt làm cái gì là được, còn thừa giao cho nợ đỡ cờ là được, Mê Tiền đã tại bàn tiêu Phàm tham như thật là, làm cái gì được rồi? Mê Tiền còn nhượng tiêu Phàm chiếm này, đó cửa hàng bên trong tiền lời 5 phần trăm đến làm mua sắm cửa hàng trả thù lao, Mê Tiền cứ việc rất mê Tiền, nhưng là cũng là một cái phi thường thực tại gia hỏa, bất quá cũng liền là tiêu Phàm, Mê Tiền mới làm như vậy, tiêu Phàm thì là cự tuyệt. Dù sao trong trò chơi tiêu phàm liền không có ít chịu đến mê tiền Vương Khải bọn họ chiếu cố, mê tiền không thể không đem Vương Khải rời qua. Vương Khải tác nói được tự tại, chúng ta này đám người đều không thiếu tiền, chúng ta liền không ít bị mê tiền ám. Mê tiền ngược lại không mặn ý, ngươi này nói cái gì nói đâu, ta cũng bất quá ngẫu nhiên ám các ngươi, hơn nữa còn đều là ngươi tình ta nguyện, ngươi phải như vậy nói về sau phải trang bị nhìn xem xong đừng tìm ta, ngươi là không biết được, ta thỉnh kia vài cái tiếng tăng cao ra hỏa cơ nhiên phải 10 phần trăm tiền lợi, này không ám người sao? Vương Khải nghe xong thì tại một bên cười trộm, nói đến phần này thượng, Tiêu Phàm đành phải đáp ứng xuống. Phía sau Mê Tiền cầm một trương khế đất cho Tiêu Phàm, này chính là hắn cho rằng tốt nhất một cái điểm, cái này điểm ở vào thành Huyền Vũ trung tâm, hệ thống giao dịch chỗ cùng đoạn ra bảy quán địa phương đều tại phụ cận. Vương Hải nghe xong nguyên do càng là cười to, đối với hắn mà nói, Mê Tiền cái này mặt mũi chính là quan lớn, đặc biệt là trừ bỏ khu nhà cấp cao câu này. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cùng Mê Tiền phải mặt khác một trương tới gần lĩnh đánh thuê công hội khế đất. Tiêu Phàm kia cũng nói ra chính mình tính toán, bởi vì hắn nghĩ đến triệu bố tợ pha rượu chức nghiệp, hơn nữa chính mình làm thuốc lá là trong trò chơi che giấu chức nghiệp, chính mình cũng có thể tại bên trong bán ra thuốc lá, có lẽ có thể đạt tới không sai hiệu quả. Mê Tiền nghe xong thì là quẫy mạnh ngón cái tỏ vẻ tán đồng, hơn nữa còn căn cứ tình huống cho Tiêu Phàm thuốc đặt cái thích hợp giá cả, cái này giá cả Tiêu Phàm nhưng thật ra cảm thấy hơi cao, Mê Tiền phối hợp Tiêu Phàm chế dấu. Chức nghiệp đặc tính, Thuyết Minh cũng không ứng cẩu, trực tiếp đem Tiêu Phàm quần thể phóng tới giữa cao tiêu phí giai tầng, dù sao Tiêu Phàm thuốc chính là cùng không ứng cẩu. Tiêu Phàm tác đem một ít sự tình giao cho Mê Tiền, còn lại vấn đề liền là Triệu Bố, bất quá vấn đề hắn phải là không lớn, dù sao này đoạn thời gian Triệu Bố biến hóa Tiêu Phàm cũng là xem tại trong mắt. Đi chuyến trấn Cổ Lang, Tiêu Phàm cùng Triệu Bố nói ra chính mình ý tưởng, Triệu Bố cũng là trực tiếp đáp ứng xuống. Nhìn nhìn thời gian, còn có 2 cái giờ đổi mới, tiêu phàm thừa dịp này, đoạn thời gian đi chuyến thảo yêu nệ sinh, cái mới địa phương thu thập một ít là cây thuốc lá, làm về sau làm một cái chuẩn bị. Quy 2 chương 2, chương 2. Mã nguồn tợ hợp tợ.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 Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent 20 Serpent, Serpent Serpent. Serpent Serpent, Serpent mở vỏ cỡ Serpent Serpent. Serpent Serpent, Serpent. Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent mu Serpent, Serpent mu Serpent, Serpent Serpent, Serpent mu Serpent, Serpent Serpent, Serpent Serpent. Serpent Serpent, Serpent Serpent. Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent 20 Serpent, Serpent Serpent, Serpent Serpent.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 Serpent open, serpent open, serpent open, serpent seven. Serpent open, serpent open, serpent open, serpent seven. Serpent open, serpent open, serpent open, serpent open, serpent seven. Serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent seven. Serpent open, serpent open, serpent open, serpent open, serpent seven. Serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent seven.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 Serpent Serpent, Serpent 7. Serpent Serpent, Serpent 26 Serpent, Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent 7, Serpent Serpent, Serpent Serpent. Serpent Serpent, Serpent 7. Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent Serpent, Serpent 7, Serpent 4 Serpent, Serpent Serpent, Serpent 7, Serpent Serpent, Serpent 5, Serpent, Serpent Serpent. Serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent 5 serpent, serpent serpent, serpent serpent. Serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent seven. Serpent serpent, serpent seven. Serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent seven, serpent seven, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent serpent, serpent seven.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 સોપેન્ સોપેન સોપેન્ સોપેન્ સોપેન્ સોપેન સોપ સોપેન સોપેન્ સોપેન્ સોપેન્ સોપેન સોપેન્ સોપેન સોપ સોપેન સોપેન સોપેન સોપ સોપેન સોપેન સોપેન સોપ સોપેન સોપેન્ સોપેન્ સોપેન્ સોપેન સોપ સોપેન સોપ સોપેન સોપેન્ સોપેન્ સોપેન્ સોપેન સોપ સોપેન સોપ સોપેન સોપેન્ સોપેન્ સોપેન્ સોપેન સોપ સોપ સોપેન સોપેન્ સોપેન્ સોપેન સોપો કુહાય ચૂંટાયું કુકું t giả, hạng tiền mê hồ. Chương 2, gặp lại Dung, ngục. Đổi mới xong sau, Tiêu Phàm khế phòng, gió lặng, quán bar đã bắt đầu trang bị, việc này tự nhiên phải phiền toái Mê Tiền Tu Sếp, hắn cũng coi như là cầm Tiêu Phàm tiểu điểm lợi tập, cuối cùng ký một phần giấy tờ cho Tiêu Phàm đó là. Tại Mê Tiền vội được tờ không ra hơi thời điểm Tiêu Phàm thì tại Tân Thủ thôn bên trong nhàn nhã cho Á Hoàng bắt giận đâu, bởi vì lính mới sinh ra có không ít loạn gia đánh tuyển người mới chưa bài, lần này trở về Tiêu Phàm còn dẫn theo một ít này nọ trở về, tỉ như chấn nhỏ rượu sữa ngựa, hong gió thuốc la chờ chờ, tự nhiên không quên ở thôn trấn bên trong hoàn một hoàng. Tuôn chấn nhưng thật ra không, có cái gì biến hóa, như trước là như vậy ấm áp bộ dáng. Tiêu Phạm như vậy tự nhiên là mang không đến người mới, lính đánh thuê công hội mang người mới nhiệm vụ thưởng cho còn là rất phong phú, mới mở bản sao vừa bắt đầu liền gặp được 30 cấp khô lâu quái, quái sức khô, hơn nữa còn là đông nghìn nghìn, rất nhiều ngoạn gia không thể không lôi ra đến, này nhưng thật ra kích khởi rất nhiều ngoạn gia luyện cấp dục vọng, không có ý tưởng này tác làm nổi lên mang người mới nhiệm vụ, bởi vì phần lớn ngoạn gia cũng không phải rất ưa thích làm nhiệm vụ, như Vậy làm cho rất nhiều ngoạn gia liền phòng ở đều không thể mua. Trong trò chơi phòng ở cầm đến làm cái gì? Này tự nhiên là hữu dụng. Đầu tiên sở hữu sinh hoạt chức nghiệp tại chính mình phòng ở bên trong tiến hành nấu nướng hoặc là luyện thuốc cái gì ra tăng hiệu quả sát suất đều đã tương đối đề cao, trò chơi đặc biệt đẩy rỡ mang người mới lính đánh thuê nhiệm vụ đến ra tăng loạn ra tiếng tăm, trang đầu thượng đã rõ ràng thuyết minh mang một cái người mới là hiện tại đề cao tiếng tăm nhanh nhất một cái phương pháp, đồng thời còn là rơi chậm lại trong trò chơi cấp bậc sai biệt. Thôn trưởng nhưng thật ra bộ dáng cũ, Tiêu Phàm thậm chí cảm thấy hắn liền hút thuốc tư thế đều không có biến hóa, nhìn thấy Tiêu Phàm liền hỏi lá tây thuốc lá chuyện, hơn nữa còn nói, có Tiêu Phàm đưa lá tây thuốc lá chính mình đều biến lười, đều không nhiêu động. Lan Tư Đặng, Lạn Thế, đại thúc tác đi săn thú, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hắn thân thể hơi chút được rồi rất nhiều, hiện tại chính là bên trong thôn được săn thú cao thủ. Hai vị tiểu thư, liền bồi bồi hai ca đi, cũng tốt nhượng ca vài cái mang các ngươi hai thang cấp, chúng ta hai cái đều đã 25 cấp, bảo đảm hiệu suất. A Hoàng nghe xong lời này đều bất mãn cái mũi phun ra một hơi, Tiêu Phàm nhìn đều không nhịn được cười cười. Đều nói không cần các ngươi dẫn theo, chúng ta đang đợi ảnh của ta đâu, hắn một hồi liền qua, cảnh cáo các ngươi a, không cần lại cùng qua. Một cái giọng nữ trực tiếp không khách khí trở lại, này thanh âm nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm có điểm quen thuộc, Tiêu Phàm trong lòng thì là lộ bộ thoáng cái, sẽ không như vậy khéo đi, bởi vì cái này thanh âm hẳn là lần trước tại trường học bên trong đụng tới cái kia Tiêu Rong Rong nữ hải, mặc khác một cái nữ hải thì là có vẻ có chút sợ hãi, thẳng suốt gắt gao lôi kéo Rong Rong cánh tay. Rong Rong chú ý đến Tiêu Phàm đang nhìn bọn nàng bên kia, Tiêu Phàm chính tưởng trước tiên hỗ trợ khi Rong Rong đã trực tiếp lôi kéo cái kia nữ hải hướng Tiêu Phàm bên này chạy qua, con ngắt tay đánh nổi lên tiếp đón, kêu lớn đến "ka ka", xem ra vị này Tiêu Rong Rong nữ hải đã đem Tiêu Phàm đánh tượng chứng xui xẻo dấu hiệu, Tiêu Phàm bất đắc dĩ vỗ vỗ a hưởng. Đối Á Hoàng nói đến, nữ nhân thực đáng sợ à? a. Á Hoàng nghe xong nhưng thật ra gật gật đầu, nói xong tiêu phàm đối với bọn nàng ngoắc ngoắt tay. "Kaka, ngươi như thế nào không đi đón chúng ta à, còn tại bên này cọ sát, chúng ta một đến liền bị người khi dễ." Nàng một bên nói rồi một bên còn vùng tiêu phàm cánh tay, này thanh âm còn nừ nừ, nhượng biết được nàng tính cách tiêu phàm đều không nhịn được nổi lên một thân da gà khó chịu. Liên La này hai cái gia hỏa, đặc biệt là cái kia bộ dạng giống tử hình phạm một dạng gia hỏa, đừng nhìn, liên La ngươi, ngươi không cho ta giáo huấn thoáng cái bọn họ ngươi cũng đừng tưởng ta tại mộng mộng trước nói ngươi lời hay, ta nhưng Tiêu Phàm cũng không biết được lại làm cho nàng nói xong rồi sẽ nói ra sự tình gì đến, vội vàng ngăn cản nàng, "Đừng nói, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, như vậy tổng có thể đi." Bị Tiêu Phàm như vậy một nói, rong rong nhưng thật ra sững sốt quan cái, bất quá rất nhanh phản ứng qua, vỗ vỗ Tiêu Phàm đầu nói đến, "Lúc này mới ngoan thôi. Ngươi liền là nải đàn bà kaka, ta nói với ngươi, liền vừa mới nàng câu nói kia, nàng nhất định nhận lỗi, nếu không này sự tình không để yên, đừng cho rằng trên mặt sang hình chúng ta chỉ sợ ngươi." Nói xong còn trực tiếp mở ra trên thân trang bị hào quang, một thân lam trang, hắn bên cạnh người ớn cùng một câu Nói ngươi giống tử hình phạm đều cất nhắc ngươi, xem cái gì xem, không nói đến ngươi ngươi liền đắc ý, các ngươi hai cái căn bản liền là một tiến hóa không hoàn toàn sinh mệnh thể, gen đột biến người ngoài hành tinh, ngây thơ viên trình độ cao trung sinh, tiên thiên bị chứng liệt đầu, thánh mâu phong người tuyết đứa trẻ bị vứt bỏ, hổ thí bế tắc hung thủ. A Hoàng nghe xong còn làm ra một cái nhân tính hóa chợt cười động tác. Sự tính đến đây trình độ tự nhiên là không thể thiện hiểu rõ, đối phương mắng tiếng tối đàn bà liền chỉ điểm tiêu phạm đánh tới, rong rong đến là không sao cả cửa nữa ngực, người mới chính là có chịu đến hệ thống bảo hộ, lúc này, nhưng thật ra nhượng rong rong bên người nữ sinh cho dọa tới rồi, hai cái người hướng qua liền thôi vậy. Còn muốn mang theo hung thần ác sát biểu tình huống, căn bản liền là điển hình ác nhân hình tượng. Để làm chi đâu? Chuyện gì đến thôn làng ngoài giải quyết. Liên ở bên cạnh thôn trưởng lập tức đứng ra đến ngăn cản. A Hoàng đang nghe đến thôn trưởng lên tiếng sau cũng bắt đầu mặt lộ vẻ hung khủng, cái trán thượng bắt đầu hiện ra một cái đường vân, hơn nữa phụ cận thôn dân cũng đều giống như thay đổi cái bộ dạng, tân thủ thôn trước kia nhưng không có xuất hiện như vậy tình huống, trước kia mọi người đều là mười cấp, tính là đánh cũng sẽ không dùng máu, xem ra trò chơi còn không có quên mất tiêu điểm ấy. Tiểu tử, có gan cho ta đi ra. Lo lắng hệ thống đặt ra duyên cớ, đối phương hướng tiêu phàm tiêu lên. Tiêu Phàm tác sở sở a hoàng đầu, liền hướng về bọn họ được phương hướng đi, thôn trưởng cư nhiên đi đổi bắt đầu đặt cược, lúc này Tiêu Phàm xem như có điểm hoài nghi hệ thống đối với nở tợ cờ chí năng là như thế nào đại ra, như thế nào còn có thể có gặp được đánh nhau khi bắt đầu đặt cược đánh bạc, ngay cả a hoàng đều căng khối xương cốt ở trên mặt, lượng Tiêu Phàm thực tại không nói gì, đã có náo nhiệt Tiêu Phàm tự nhiên cũng muốn xem xét xem xét. Các thôn dân quả nhiên đủ thuần pháp, bởi vì bên trong không có tiền, có người cược một khối tí khô, có người cầm vài cái cây nô, a hoàng xương cốt, nửa khối mài đá đá, cư nhiên còn có một song bit tất, còn tốt bit tất là mới tinh. Dù sao Ngũ Hoa Bát Môn này nọ đều thật nhiều. Xem Tiêu Phàm thật sự muốn đi, rong rong kéo xuống Tiêu Phàm, ngươi sẽ không thật sự muốn đi đi, dù sao bọn họ tại Tân Thủ Tôn không cảm động ngươi, ngươi có quan hệ thôi. Bên cạnh nữ hải cũng có điểm lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trực tiếp trở về cái còn không lạ ngươi ánh mắt. Nam nhân liền là yêu mặt mũi. Nhìn Tiêu Phàm ánh mắt rong rong than thở tiếng. Cái gì à, ta còn nhớ ngươi tại mộng mộng trước mặt cho ta nhiều lời tốt hơn nói đâu, ngươi cũng không có thể đổi ý a. Tiêu Phàm nói xong còn chớp chớp mắt. Nàng cùng ngươi làm trò hề. Bên cạnh nữ hải đã thần tình bập bừng, nghe được thanh âm Tiêu Phàm rất nhanh phán đoán ra cái này liền là lần trước gặp được Mộng Kỳ. Ai đổi ý, bất quá Mộng Mộng cũng không ưa thích trên mặt có hoa văn gia hỏa. Nói xong còn không quên hướng Tiêu Phàm gương mặt thượng xem xét một cái, Tiêu Phàm xem như bị nảy nha đầu đã bại, đối với Mộng Kỳ làm một cái nghi vấn biểu tình, xem ra Mộng Kỳ không phải tên thũng. Ngại, làm cho hệ, chủ yếu là kia một bang lão đầu đã đang đặt cược, không đi chính là sẽ bị bọn họ cười nhạo, nói tiếp khó được tôn trưởng đại thúc như vậy có tinh thần. Tiêu Phàm đi theo hai người già thô lãng, A Hoàng cũng theo qua, xem ra nó là tới xem kết quả. Một bên còn đối với Tiêu Phàm đều vài tiếng. Sự tình cũng không có đến người tất cả đều biết tình huống, nhìn nhìn không có người nào vây xem, trong đó một người trực tiếp phát rồi nói, "Tiểu tử còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay chúng ta hai liền thành toàn ngươi." Trong đó một cá nhân nhanh chóng tiến vào tiềm hành trận thái, xem ra đối phương là tính toán 2 đánh 1. Tiêu Phàm cũng xuất ra cung làm tốt chuẩn bị, liền chờ đối phương trước công kích, Tiêu Phàm cũng không tưởng bởi vì cái này trên lưng đỏ tên, chiến sĩ hai lợi không nói đối với Tiêu Phàm đó là một cái va chạm. Đối phó cùng tiến thủ tự nhiên là trước tới gần, xem chuẩn đối phương công kích tiêu phàm hướng bên cạnh hơi chốt ra điểm, cố ý nhượng đối phương công kích đến, thu được hệ thống phản kích thông tin sau, xác định hai cái người là tổ đội trạng thái tiêu phàm trực tiếp một cái đẩy lui đối. Với chiến sĩ bắn đi qua, đạo tặc vị trí tự nhiên còn là ở tiêu phàm nắm giữ dưới, tiêu phàm cái này đẩy lui liền là riêng tìm tốt vị trí, bị đánh đuổi chiến sĩ vừa lúc hướng về đạo tặc phương hướng phóng đi, xem ra đối phương đạo tặc còn có có chút kỹ thuật, rất thuận lợi liền tránh đi chiến sĩ lui về phía sau lộ tuyến, bất quá tiếp lấy đẩy lui xuống một tên đó là bạo viêm tiễn, không có tránh thoát đạo tặc rất nhanh hiện ra thân hình. tiếp tới một tên tổ hợp thì trực tiếp miêu sát vừa phản ứng qua đạo tập, đạo tập, cũng ý đồ tránh thoát này một tên, bất quá bởi vì cự ly thân cận quá, tăng thêm tiêu phàm công kích cự ly, này một tên còn là trực tiếp bắn chúng đối phương phần đầu. Xừng xuất ở tiêu phàm công kích lực, chiến sĩ trực tiếp quẹo người đối tiêu phàm đó là một cái kỹ năng nhảy chém công qua, tiêu phàm nhanh chóng lấy ra chủy thủ một cái ảo ảnh nhất kích ở giữa còn tại trệ chống không chiến sĩ, lực đánh vào cũng trực tiếp đánh gãy chiến sĩ kỹ năng công kích, ý thức đến không hay chiến sĩ tứ nhất phản ứng liền là hướng về thôn làng bên trong chạy, chỉ cần chạy vào thôn làng bên trong kia liền an toàn. Tiêu Phạm lại không có nhượng hắn như nguyện, đổi ra phong thúc cùng đối với chiến sĩ một cái đánh lui, đem chiến sĩ đánh đuổi trở về, tiếp lấy lại cắt đổi ra sả huyền ma tiếp cung đối với đối phương sả kích, khống huyền thuật tại trang bị bỏ vào bao bọc bên trong là sẽ không biến mất, chỉ có tán đi khống huyền thuật hoặc là tới rồi liên tục thời gian đao gió tổ hợp thành dây cung mới có thể biến mất, đang nhìn đến chính mình một đoạn một đoạn hướng xuống dưới dụng máu sau, chiến sĩ mặt nhu màu. Đất, dù sao trong trò chơi cấp bậc cũng không là tốt như vậy luyện, nếu như là tại thôn trấn bên trong hắn còn có thể lo lắng đi thi đấu thể thao đại, bất quá tân thủ thôn cũng có thể không có như vậy đẳng ra. Hơn nữa hắn không có nghĩ đến Tiêu Phàm công kích sẽ như thế cao, hơn nữa cùng chính mình tổ đội đạo tặc cư nhiên liền đối phương sau lưng đều không có tới gần. Hiện tại đối phương nhận mệnh chờ bị treo tình huống xuống Tiêu Phàm cũng là dừng lại công kích, đối phương đã không có phản kháng ý thức, đang nhìn đến đối phương biểu tình sau Tiêu Phàm cảm thấy có điểm xuống không nổi tay. Hôm nay là ta mắt vụ về, hơn nữa kỹ không bằng người, bất quá tổng có một ngày ta sẽ tìm về mất mũi, ta gọi. Trời mới thèm biết được ngươi tên, nhớ danh tự mẹ chết đi, dù sao ngươi bộ dạng rất tốt nhớ, xem cái gì xem, lại nhìn ta gọi anh của ta một tên nổ ngươi, còn không thu thập tốt trang bị cho ta cũng đi, hừ. Rong Rong trực tiếp đánh gãy đuôi phương, ý thức đến cái nhau chính mình khẳng định chịu thiệt, thu thập tốt bằng hữu trang bị sau đối phương liền trực tiếp hướng trạm dịch phương hướng chạy tới, Tiêu Phàm trong lòng thì là kêu lớn chịu thiệt, hai kiện trang bị liền như vậy không có. Ngậm lại thôi vậy, Tiêu Phàm tính toán nhìn xem thôn trưởng bên kia tiến hành được như thế nào, a hoàng cơ cái đuôi lưu trữ nước miếng, xem ra hắn là suy nghĩ chính mình vừa mới quang tại Lâm thời chiếu bạc thượng súc. Uy, dừng lại, ngươi cho ta dừng lại. Đi đâu đâu? Ngươi tới Tân Thủ chôn hẳn là cũng là làm mang người mới lính đánh thuê nhiệm vụ đi, vừa vận thuận tiện mang mang bọn ta hai đại mỹ nữ, ta cùng ngươi nói à. này chính là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Mới vừa đi vài bước tiêu phàm liền bị Rong Rong cho gọi lại. Ta tiền đặt cược đâu, ta vừa cược tốt chút thuốc sợi đâu." Tiêu Phàm trả lời đạo, "Liên việc này, Lớp trợ cược lại sẽ không quy ngươi, gấp cái gì?" Rong Rong chính là rất là bất mãn, Tiêu Phàm cư nhiên bởi vì tiền đặt cược mà đối hai vị mỹ nữ nhìn mà không thấy. Thôn trưởng đại thúc thường xuyên trí nhớ không tốt, còn là đi trước phải tiền đặt cược có điều an toàn. A Hoàng nghe xong cũng là điểm mạch đầu, sau đó liền lôi kéo Tiêu Phàm ống quần, muốn gọi Tiêu Phàm nhanh lên. Rong Rong là đạp mạnh chân, xem ra là bị tức giận đến không nhẹ. Ngộ Kỳ nhìn đến rong rong biểu tình động tác thì tại một bên cười trộm. Lại cười ta liền đem ngươi bán cho cái này trên mặt có hình xăm cuốn nạn. Quy 2.3, Nữ hài khóc như thế nào xử lý. Cuối cùng. Tác giả, hạng tiền mê hoặc. Chương 3, Nữ hài khóc như thế nào xử lý. Giống như Tiêu Phàm theo như lời, Tiêu Phàm không có bắt được thắng đến tiền đặt cược, bất quá Lan Tư đặc đại thúc nhưng thật ra trở về, nhìn tới tinh thần rất nhiều, hơn nữa cũng không phải như vậy trầm mặc ít lời, xem ra thôn trưởng đại thúc ảnh hưởng lực còn là thật lớn. Tiêu Phàm lại không có ý thức đến theo chính mình tiến vào trò chơi sau chính mình cũng biến hóa rất nhiều, có lẽ cũng là bị Vương Khải đám người ảnh hưởng đi. Tiểu gia hỏa Phong Chi Văn tăng lên rất nhanh a, chỉ mong nó sẽ không cho ngươi làm thành vết tạm. Này đó là Lan Tư đặc tiếp đón. Trên mặt có hình sam da hỏa, ngươi nên mang bọn ta đi luyện cấp. Tiêu Phàm chính tưởng đáp lại, lại bị rong rong cho ngươi đánh gãy, Tiêu Phàm đành phải đối Lan Tư đặc mở mở tay biểu thức bất đắc dĩ, này nhưng thật ra chọc được Lan Tư đặc một trận cười to. Đem ngươi Phong Phúc cung cho ta, một ngày sau qua lấy đi, đến lúc đó cho ngươi một cái kinh hỉ, bất quá ngươi được cho ta lộng chút cỏ thơm đến. Cách vách lao ra hỏa nhành cạn lương thực, ta hỏi hắn phải hắn lại thật ngại không cho, gần nhất thôn làng bên trong hắn lại đi không mợ, này khối thật đúng là thứ tốt. Tiếp nhận Tiêu Phàm xuất ra đến phong chúc cùng làn từ đặc còn đề tới cái yêu cầu, thuận tay còn xuất ra cần thuốc, bộ dáng thượng còn rất mới. Tiêu Phàm tự nhiên là đáp ứng xuống, lần trước phong chúc côn liền là ở hắn trong tay lại biến dạng, lần này không biết được lại lại có cái gì kinh hỉ, có thơm tân thủ chôn liền có, đến lúc đó trực tiếp đến kia luyện cấp thời điểm còn có thể thuận tiện thu thập một ít đến. Ngươi tiểu tử còn thật nhớ tình bạn cũ, ta đều suy nghĩ ngươi sẽ hay không bắt nó bán, xem ra là hiểu được rồi, ta đi thôi. Tôn làng sinh hoạt nhưng thật ra rất phong phú, người phía sau tiểu nha đầu nhưng nắm này lại hướng ta làm mặt quỷ đâu. Bỉ Điểm đến rong rong nhưng thật ra không chịu phục nói đến, ai là tiểu nha đầu, ngươi cái lao đầu tử. Nay nhưng thiếu chút nữa không nhượng Lan Tư đặc cho khỏi sắp đến, Tiêu Phàm chỉ phải vội vàng nói cái tạm biệt. Ta còn không đáp ứng phải mang các ngươi luyện tốt đâu, ngươi như thế nào liền lại thượng ta a? Tiêu Phàm cố ý bày một bức rất vô tội bộ dáng. Ta còn liền lại thượng ngươi như thế nào, nói tiếp ngươi không phải đến làm nhiệm vụ, thuận tiện mang theo không hề sẽ như thế nào. Rong rong lúc này là cái kia khi a, cứ việc chính mình tiến vào trò chơi hạ xuống giúp ngã. nhưng không quản như thế nào cũng còn là một mỹ nữ, kết quả lại gặp được Tiêu Phàm gia hỏa này, 2 tháng thời gian Tiêu Phàm cũng chỉ là đại khái minh bạch toàn cái đẹp xấu khái niệm. Rong rong tính là đem hồi nhỏ chịu khí toàn bộ thêm lên đều không hôm nay chịu nhiều, như vậy một tưởng nàng đã là một mặt nguy quất, càng tưởng càng nguy quất, đã là sắp khắc bộ dáng, bên cạnh ngậm kỳ cũng không biết được nên nói cái gì được rồi. Tiêu Phàm ý thức đến sẽ không, vội vàng đề nghị đến, được rồi, được rồi, chúng ta đi luyện cấp đi, uy, ngươi đừng có ca, ta, ta. Trong trong lúc này ánh mắt bên trong đã là ngậm lấy nước mắt, Tiêu Phàm lúc này xem như rối loạn đầu trận tuyến, này hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy tình huống, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nàng bên người Mộng Kỳ, bất quá Mộng Kỳ tình huống tựa hồ cùng Tiêu Phàm thật là đến đâu đi, Tiêu Phàm bị như vậy một lộng chính mình đều nhanh khóc, lại muốn không ra cái gì dễ làm, mắt thấy đối phương nước mắt liền phải rất xuống đến, đến rồi, Tiêu Phàm ngẫm lại rõ ràng một cắn răng, trực tiếp lọ gấp. Nhìn đến Tiêu Phàm liền trong suốt thân thể không cần nói đó là lọ gấp. Lúc này Rong Rong nhưng thật ra bị tức được phụ phụ một tiếng cười lên, Ngộ Kỳ cũng là sửng sốt sững sờ, bọn nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm liền bị Rong Rong như vậy mà khóc, trực tiếp trốn lò gặp đi. Lò gặp sau Tiêu Phàm trực tiếp bang vương Khải cho kêu lên, Vương Khải không hiểu ra sao lò gặp. Việc gì vậy, ra sự tình gì, hòa hoạn. Vương Khải vội vàng nho lên, lôi kéo Tiêu Phàm liền phải chạy, tay vội chân loạn khi còn không quên mất mang theo chính mình mũ giáp, ra gian phòng lại phát hiện chuyện gì đều không có phát sinh. Đại ca, việc gì vậy, ta đang ở ác ma địa hạ thành đâu, ta phải vội vàng lên, đội ngũ căng thẳng a. Trước đừng lên. Ta đây sự so với búp cháy còn gấp đâu, ta đều không biết được như thế nào làm lúc này mới trốn lọ gấp ta. Vương Khải không nghe được Hạ Văn nhưng thật ra nó lại. Đại ca, giảng trong điểm, đừng chờ bọn họ một đám người diệt đoàn rất cấp. Ta vừa mới đem một cái nữ hài tử lộng khóc, ta đây không phải không biết được như thế nào xử lý sao? Tiêu Phạm Vội Vàng nói đến, hắn hiện tại là thật không biết được phải như thế nào làm. Ta nói chuyện gì đâu? Chờ chờ, ngươi, ngươi đem nữ hài tử lộng khóc? Ở trong trò chơi. Vương Khải phản ứng qua vừa cười vừa nói đến. Tiêu Phạm Vội Vàng đơn giản nói thoáng cái sự, nguyên nhân không biết được, dù sao nàng khóc Ta đều không biết được như thế nào làm, này không trực tiếp lọ gặp đến cầu cứu. Vương Khải nghe xong cũng là mơ hồ. Chờ chờ, ta như là thường xuyên lộng khóc nữ hải tử người sao? Cái này sự tình ta nhưng cũng không có kinh nghiệm a, ít nhất giáp mặt khóc xác thực không có, việc này ta lọ rỉn đi cho ngươi hỏi thăm kia bọn dã hỏa, kia bang đệ tiện vô sĩ lỏng lang dã sói dã hỏa khả năng có người có này kinh nghiệm. Nói xong Vương Khải trực tiếp thượng tuyến, 10 phút sau Vương Khải lúc này mới lọ gặp, này đối với Tiêu Phàm mà nói liền giống như qua ba cái mùa thu, đơn giản thuyết minh xuống kết quả, nguyên lai like bên trong thật đúng là không có người nào thể nghiệm qua Tiêu Phàm như vậy tình huống, mặt sau hỏi mê tiền Mẹ tiền tại hồi nhỏ, nhưng thật ra đem chính mình muội muội cho lộng khóc, về sau hắn cho chính mình một khóa kẹo que sau hắn muội muội liền không khóc, nói xong Vương Khải quang lại một câu. "Trân trọng liền lại lọ gìn đi." Nay sẽ Tiêu Phàm là bực bực, tóm lại chính mình là cái gì biện pháp đều không có tìm được, nhưng là tóm lại là muốn lọ gìn, nằm ở trên giường Tiêu Phàm lần đầu tiên đối tiến vào trò chơi cảm thấy thập phần rồi dám, Tiêu Phàm thậm chí nghĩ đến trương bá an ủi chính mình khác loại phương pháp, phải hay không trực tiếp cùng nàng nói, "Không ngươi cái người chết đầu à, có cái gì tốt khóc." Đương nhiên điều này cũng chỉ có thể là muốn một tượng, Tiêu Phàm nhưng mở miệng cũng được. Xem ra chỉ có thể trước lọ gìn rồi nói, đến lúc đó đi một bước xem một bước. Lọ gìn sau mở hai mắt Tiêu Phàm liền nhìn đến Rong Rong cùng Ngộ Kỳ, hơn nữa Rong Rong kia trừng lớn ánh mắt, còn tốt không có lại khóc. Tiêu Phàm cái đầu tiên phản ứng đó là nạn lụ mi, cho tiện ngăn cản lại đối phương cùng với chính mình tầm mắt, hiện tại Tiêu Phàm thông tin lan xem như náo ngất trời. "Tiêu Phàm, ngươi thật giỏi a." Miệt Tử vừa nói, nếu như là hắn nóng nảy liền làm một bàn tay, nhìn hắn còn khóc không khóc, cái này phương pháp ngươi nói như thế nào? Miệt Tử xem như bị bạn đứng. Song qua, Gat Gao ôm lấy nàng, dùng ngươi hống áp ý chí, sau đó cúi đầu hôn nàng. Điều kiện tiên quyết là muốn mỹ nữ a. Cũng liền mê tiền cái này thời điểm còn có thể nghĩ đến chiếm tiện nghi. Hu do nàng, lại khóc lão tử sợ su ngươi, cho nàng sướng tình ta đi. Tiêu Phàm ngươi đừng nghe bọn họ, đừng bị hệ thống bảo hộ sét cho bổ. Đây là nu yếu lánh tíng quyên bảo. Tiêu Phàm vội vàng đóng thông tin, này bọn gia hỏa nơi nào là ở ra cái gì chủ ý a, căn bản liền là ở mở chính mình vui đùa. Tiêu Phàm hiện tại nghĩ đến tình cảnh đó là một đám người tại hì hì ha ha nói giỡn, cái này chính là bọn họ luyện cấp khi lớn nhất là thú, Tiêu Phàm chính là có thể nghiê qua. Chúc các ngươi giải đoạn, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cười nhạo. Liên lúc này khi Vương Khải bên kia một cái trị liệu không đợi kịp, nhượng ngạc ngư thiếu chút nữa cho treo. Ma xui quỷ khiến xuống, Tiêu Phàm mở ra vật phẩm lan, nhìn đến bao bọc bên trong nấu nướng xong, nhưng thật ra nghĩ đến biện pháp, ít nhất có thể dịu đi thoáng cái không khí. "Mẹ, đói bụng đi, này lá sen gói cơm không sai, đến nếm thử." Nhìn đến Rong Rong hung ác tiếp nhận lá sen gói cơm Tiêu Phàm xem như thả lỏng khẩu khí, Ngậm Kỳ cũng đón qua, bất quá Tiêu Phàm có thể nhìn ra nàng tại cố gắng nén cười, chộp nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, tại Tiêu Phàm một cái cười khổ sau nàng thực tại là có điểm nghẹn không ngừng, cư nhiên học Tiêu Phàm liền như vậy lo gặp. Zong Zong đang nhìn đến đây tình huống sau liền bắt đầu mắng nha đầu chết tiệt, nha đầu thối tha cái gì. Tiêu Phạm bị Zong Zong liếc một cái vội vàng túi đầu ăn nổi lên lá sen gói cơm, ăn xong sau Tiêu Phạm mới phát hiện chính mình hẳn là ăn chậm một chút, bởi vì hiện tại trường diện có vẻ có điểm xấu hổ. Muốn hay không muốn lại đến một phần. Tiêu Phạm hiện tại thật đúng là tưởng không ra cái gì biện pháp. Ngươi cho rằng ta là heo a? Thử. Hiện tại đây khi mộng kỳ cuối cùng cũng là lọ dìn, lọ gặp sau nàng biến cười cái đủ, bất quá lọ dìn nhìn đến hai người sau thủy chung còn là muốn cười. Muốn cười liền cười, không cho lọ gặp đi cười. con tốt vì bảo trụ thuộc nữ phương phạm, Ngộ Kỳ cũng không có cười to lên, mà là bัง bó cái miệng nghẹn cười một hồi, cười xong sau còn thở hổn hển thở tỏ vẻ chính mình gợi mệt chết đi, dòng dòng gương mặt đã là đỏ đến góc cổ. Con thất thân làm cái gì, nàng đã cười đủ rồi, vội vàng tổ tốt đội ngũ mang bọn ta đi luyện cấp đi. Được đến mệnh lệnh sau Tiêu Phàm trực tiếp mở ra cái tổ, sau đó bỏ thêm hai người, hai người đang nhìn đến Tiêu Phàm sau có vẻ có điểm khó có thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bị nhìn xem sờ sờ mặt, tổng sẽ không vừa ăn lá sen gói cơm thời điểm lưu lại hạt cơm đi, Tiêu Phàm bị nhìn xem đều có điểm không tự tại. Ngươi liền là Mạc Phàm? Mở ra Trung Quốc đại hình bản đồ bản sao mặc phẩm. Rong Rong hỏi: "Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao?" Tiêu Phàm nghi hoặc, liên cái này sự có tất yếu như vậy xem sao. Rong Rong đối với Tiêu Phàm phản ứng xem, như không nói gì. "Ngươi sẽ không không thượng diễn đàn đi. Này chính là chuyện trọng đại sự tình, ngươi sẽ không không biết được đi." Tiêu Phàm ngẫm lại chính mình còn liền thượng qua một hồi diễn đàn, trò chơi khai thông trong trò chơi liền có thể đăng nhập diễn đàn đạt ra, Tiêu Phàm liền đi vào nhìn xuống. Cứ việc trải qua 2 tháng quen thuộc, nhưng là đang nhìn đến diễn đàn thượng đông nghìn nghịt chữ sau Tiêu Phàm liền lui đi ra, như vậy nhiều chữ thật đúng là không nhượng hắn coi qua. Hơn nữa hắn thân mình cũng không có thượng diễn đàn tỏi quen, bởi vì trong trò chơi nếu như có cái gì đại sự kiện Vương Khải đều đã nhắc nhở chính mình xuống, cảm giác thượng không thượng diễn đàn cũng đều không sao cả, dù sao chính mình chơi đùa chính mình trò chơi đó là, đối mặt như vậy nhiều chưa chính. Minh Liên choáng đầu hoa mắt, hướng chi nhượng chính mình đi chú ý nó. Nhìn xem Tiêu Phàm lần đầu, hai người hoàn toàn không nói gì, tiếp lấy liền cùng Tiêu Phàm nói lên diễn đàn đại sự, trong đó nóng nảy nhất đó là ác ma điệu hạ thành, cái này đại hình bạn sao mở ra sau nhượng mặt khác quốc gia đều bội phục, Tiêu Phàm chố mở ra đó là trò chơi 30 cấp về sau một cái bà sao. Tuần nữa liền tính là 30 cấp cũng là rất có khó khăn một cái bạn sao? Địa hạ thành là có được lượng lớn nhiệm vụ cùng với dày đặc quái vật, cũng liền là nói Tiêu Phàm kém không nhiều. Đánh vỡ trò chơi này một cân bằng, lượng Trung Quốc ngoại gia tại xuất phát chạy tuyến thượng liền thắng một ít. Các quốc gia cũng bắt đầu nhấc lên tìm kiếm nhiệm vụ đột phá, đã có rất nhiều tại Trung Quốc khu người nước ngoài đang tìm Tiêu Phàm, mục đích liền là muốn biết được Tiêu Phàm là như thế nào tìm được hơn nữa thông qua cái này bạn sao? Hy vọng có thể tham khảo tham khảo thông cái, diễn đàn đã làm việc này náo ngất trời, bởi vì phần lớn Trung Quốc ngoại gia đều không tán đồng như vậy quan điểm. Nghe xong này đó Tiêu Phàm liên hệ mê tiền hỏi xuống tình huống. Dù sao nhất thưởng cũng diễn đàn đó là hắn, mê tiền thu được thông tin liền lập tức trở về Tiêu Phàm, hiểu biết tình huống sau Tiêu Phàm liền trực tiếp đóng thông tin, bởi vì một đống lớn thông tin nhảy lên. Liền đang nói chuyện ngày này sẽ đã có người phát tiếp nói ra Tiêu Phàm là thủ, liền là trên mặt hình xăm, thu được cái này thông tin sau Tiêu Phàm đội vàng mang theo màn ạ, mang theo hai cái nữ hài liền hướng thôn làng bên ngoài chạy. Còn tốt chạy sớm. Tiêu Phàm mới vừa đi không lâu liền có một ít người tụ tập ở tại thôn làng bên trong, bởi vì vừa mới bị Tiêu Phàm đả bại chiến sĩ đang nhìn đến đây cái thông tin sau liền lập tức trở về một hiệp, Thuyết Minh Phàm, cái Tiêu Phàm đồ tử, tự nhiên còn không thể thiếu rong rong cùng mộng Kỳ Đồ tử, còn tốt đối phương không cũng có mở ra phương pháp ghi hình công năng, nếu không này hai cái nha đầu liền phải một lần thành danh. Xem ra về sau là không thể không thẳng suốt mang theo cái này màn nạn, Tiêu Phàm nghĩ đến. Tiêu Phàm xem như thể nghiệm tới rồi một cái người sợ nổi danh heo sợ mập cảm giác. Quy 2 chương 4, Đáng Thương Sơ Cô. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 4. Đáng thương xương khô, bị nước mắt thế công đánh bại tiêu phàm mang theo hai nha đầu, nhưng xem như cần mẫn thật hạ, ngẫm lại tiêu phàm đều cảm thấy bọn nàng quá hay phúc, ngẫm lại chính mình mới vào trò chơi khi, ra vẻ cũng còn thật thoải mái, bởi vì thời điểm nọ có phong chúc cô tôi, công giả bọn họ nhưng thật ra rất vất vả mới luyện đến mười cấp, lúc trước bọn họ cầm lấy lính mới đưa trang bị đánh cái sợ lิ่ม đều phải phí thượng thật lớn sức lực. Tổ đội sau tiêu phàm cũng coi như biết được hai người trong trò chơi tên, rông rông đâu tắc kêu bất rông dịch, không cho phép xem thường, ngậm kỳ tắc gọi về toàn tổ lãng, hành lang đi bộ. vốn còn muốn nói cảm thấy Mộng Kỳ tên rất rất mỹ lệ đến, ngậm lại chính mình tổng không thể nói rong rong tên rất cá tính đi, hiện tại như vậy tình huống còn là đường trêu chọc nàng tốt. Mộng Kỳ cứ việc không hỗ trợ, nhưng là ít nhất cũng im lặng nhu thuận, rong rong tác thỉnh thoảng cho Tiêu Phàm tìm phiền toái, Tiêu Phàm đành phải bảo trì trầm mặc, nhưng đừng nói cái gì nói có chọc tới vị này đại tiểu thư vậy không tốt, mới lúc này mới tới rồi thôn làng phía nam soát cỏ thơm địa phương. Uy, mang bọn ta luyện cấp hẳn là phải càng cao cấp địa phương thăng cấp càng nhanh, ngươi như thế nào liền tại bên này dừng lại, ngươi không phải là thông suốt, muốn cùng chúng ta hai cái đại mỹ nữ ngẩn thêm chút thời gian đi, ta cũng không muốn cùng ngươi ngẩn thêm mang bọn ta đi cao cấp điểm địa phương. Tiêu Phàm nghe xong chỉ có thể tiếp tục nhịn. Cao cấp địa phương là thôn làng suất hắc cầu địa phương, hiện tại mang người mới đều hướng bên kia trùng chất, bên này quái vật có điều dày đặc, hơn nữa ta còn được tại đây phụ cận thu thập một ít nhiệm vụ tài liệu, còn có các ngươi có thể thượng diễn đàn xem thoáng cái tình huống, như là ngươi còn cố ý muốn đi ta liền không biện pháp. Nói xong Tiêu Phàm trực tiếp triệu hoán ra ngưng tụ thể, sau đó lại sử dụng triệu hoán chi môn, liền giống như giám định sư nói một hạng, Tiêu Phàm triệu hoán ra chính là một cái sứ khô. Nay nhưng không đem hai nữ dọa một ngày, Tiêu Phàm là lần đầu tiên triệu hoán duyên cơ đến cẩn thận nhìn xuống cái này sứ khô. Còn sờ sờ nó sương cốt, gọ gọ nó đầu, điều này làm cho hai nữ nhìn về phía Tiêu Phạm ánh mắt đều tràn ngập một điểm sợ hãi. Nhưng tụ thể tất bởi vì nhìn đến đồng loại cao hứng vây quanh sương câu chuyện, Tiêu Phạm tắc trực tiếp cho sương khô ổn rồi cái mục đích nơi hơn nữa tự do công kích mệnh lệnh sau liền bắt đầu thu thập nổi lên cỏ thơm. Bị Tiêu Phạm như vậy một dọa, rong rong nhưng thật ra im lặng rất nhiều, Tiêu Phạm đều thầm than, bên thai thanh tịnh cảm giác thật tốt, bên này quái vật độ dày đặc còn là nhượng Tiêu Phạm có điều vừa lòng, hai cái nha đầu cấp bậc cũng tăng lên thật sự nhanh, tựa hồ thói quen sương khô tổ tại, hai cái nha đầu bắt đầu nói nói cười cười lên, thỉnh thoảng đàm luận trong trò chơi phong cảnh. Hai người giống như liền là tới ngắm cảnh du lịch, Tiêu Phàm tắc làm chính mình cô li. Lấy Tiêu Phàm hiện tại công kích lực, ngay đó tân thủ thôn tiểu quái cơ hồ là một tên một cái, hắn hiện tại căn bản liền là cầm bọn họ làm bia ngắm sống luyện tập chính mình bắn tên kỹ xảo cùng chuẩn xác độ, xương khô cấp bậc kém không nhiều để được với một cái 20 cấp quái, tự nhiên cũng là thành thạo điều luyện. Còn có ngưng tụ thể, có lẽ là bởi vì miễn dịch công kích duyên cơ, chịu đến nó công kích quái vật trực tiếp đem cừu hận giở đi đến Tiêu Phàm trên thân, cho nên nó phụ trách nội lên dẫn quái nhiệm vụ. Chuyên chú ở luyện tập Tiêu Phàm lại không biết được Hai cái nữ hài thành phảng sẽ chú ý thoáng cái hắn, dù sao Tiêu Phàm vận động thời điểm tổng có một loại phi giật cảm giác, cho hai người một loại không chịu trói buộc cảm giác, nhìn xem Tiêu Phàm nàng đều đã có tổng thoải mái cảm giác, rông rông tắc cho đội lấy không phải bình thường người đến đánh giá Tiêu Phàm. Mộng mộng nhưng thật ra cảm thấy còn có điểm quen thuộc cảm giác, liền la cả người khí chất thượng làm cho nàng cảm giác nơi nào gặp được, tại biết được đối phương Têu Mạc Phàm cái này tên sau, nàng thậm chí nhớ tới lần trước thể dục quán bên trong gặp được Tiêu Phàm, bất quá tính cách thượng sai biệt có vẻ có điểm lớn, cụ thể cũng nói không được đến, tại thể dục quán thời điểm nàng liền bởi vì Tiêu Phàm người đuôi thân phận cấp cho chú ý. Bất quá thời điểm nọ lại không có đi chú ý nhiều lắm. Rong Rong thì là nghĩ đến tìm Vương Khải giáo huấn hắn một trận, nhược xương thì là căn bản liền không có đối cùng Tiêu Phàm có cái gì chú ý. "Uy, ngươi như thế nào cũng coi như trò chơi cao thủ, ngươi nói chúng ta nên luyện cái gì trước nghiệp?" Nghe được Rong Rong vấn đề Tiêu Phàm tự nhiên ngay lúc đầu liền nghĩ đến hỏi thăm Vương Khải bọn họ, ngẫm lại vừa mới tình huống Tiêu Phàm còn là cảm thấy thôi vậy, dù sao vừa mới bọn họ không có xuất ra cái gì tốt chú ý. "Ách, cái này xem chính mình ưa thích liền được rồi, dù sao chơi đùa trò chơi mà thôi." Tiêu Phàm chỉ có thể nói ra chính mình phía trước ý tưởng. Cứ việc chính mình phía trước cũng không có suy nghĩ qua muốn luyện cái gì chức nghiệp, dù sao chính mình giống như liền là mơ mơ hồ hồ chuyển cái chức. Ta đây muốn luyện cái chiến sĩ, ngươi nói như thế nào?" Nói xong còn khoa tay múa chân một cái chiến sĩ bộ dáng, còn đối Tiêu Phạm hừ một tiếng. Tiêu Phạm tất tiếp tục thu thập lam bộ không thấy đến, còn la không cần cho ý kiến tốt, nếu không về sau này đại tiểu thư phát hiện chiến sĩ không tốt chơi đùa kia khẳng định oán đến chính mình trên đầu, bất quá đối phương tự hồ không tính toán buông tha Tiêu Phạm. "Uy, hỏi ngươi nói đâu, ngươi nói như thế nào?" Ngộ Kỳ nói đến, "Không tốt đâu, một nghĩ đến cùng với quái vật cự ly gần chém giết, ta liền" Tiêu Phàm nghe xong cũng tán đồng cái này đề nghị. "Nhất tán quỷ, khó trách ngươi tuyển lấy cung tiến thủ, về sau." Gặp Rong Rong nói đến về sau, Tiêu Phàm giọa một nhảy, Tiêu Phàm cảm thấy về sau còn là đừng gặp được vị này đại thần, vội vàng đánh gai đến, "Nếu không ta cho ngươi trải nghiệm xuống chiến sĩ cảm giác, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không tuyển." "Ai sợ ai a, ngươi nói như thế nào trải nghiệm?" Tiêu Phàm trực tiếp triệu hồi chính mình khô lâu quái, vỗ vỗ nó đầu sườn hô nói, "Nếu không ngươi trải nghiệm thoáng cái cùng nó cự ly gần tiếp xúc cảm giác." Nghe nói ác ma địa hạ thành chính là có rất nhiều như vậy ra hỏa. Tiêu Phàm lại không biết được hắn vừa mới cái kia động tác đối với hai cái nữ hài tử thực tại là quá khó khăn tiếp thụ, hơn nữa Tiêu Phàm hiện tại mang mặt nạ chỗ biểu hiện đi ra gương mặt là liền là thật tà ác mô dạng, phía trước rong rong liền không có ít cầm hắn này khuôn mặt nói hắn. Nếu như là Vương Khải kia đáng người phối hợp hiện tại Tiêu Phàm này tạo hình nhất định hô to tuyệt phối, nhưng là rong rong cái đầu tiên ý tưởng thì là người này thực biến thái. Ta, ta mới không sợ đâu." Nàng nói chuyện tiếng giữa mang một ít sợ hãi rõ ràng bán đứng nàng, bất quá nàng tựa hồ cũng không tính toán buông tha cho, nàng cũng không tưởng bị Tiêu Phàm cho không vừa mắt. Ta vừa làm cho hệ Nói xong Tiêu Phàm lại vỗ vỗ xương khô đầu cho nó xuống làm việc chỉ lệnh, bất quá lại bị Rong Rong cho gọi lại, ngươi kêu nó dừng lại, ta chụp được nó đầu cho ngươi xem, nó độc ta. Ta liền nhìn đến Rong Rong nhanh xuống tùy chiêu, Tiêu Phàm chỉ phải bệnh lệnh xương khô dừng lại. Đứng một bên đi, tưởng hù dọa ta a, Mộng Mộng, ngươi cho ta coi chừng ăn a. Rong Rong cảnh giác nhìn xem Tiêu Phàm, bằng hữu giảng quỷ chuyện xưa thời điểm nhưng không có ít hù dọa nàng, đều là dạng đến nửa chừng đột nhiên đến cái têu to, Tiêu Phàm hiện tại cười khổ bộ dáng làm cho nàng nhớ tới đêm ấy. Tiêu Phàm chỉ phải bất đắc dĩ đứng ngược lại Mộng Mộng bên người, Mộng Mộng thì là Khẩn Trương nhìn xem Rong Rong. Này đối với nàng mà nói cũng không là một cái đơn giản chuyện, rong rong một bước một bước chậm rãi tới gần, sắp định sương khô sẽ không động thời điểm cẩn thận cẩn thận đứng ở sương khô bên cạnh, sau đó chậm rãi chìa ra trắng ngón tay, theo nàng thần tỉnh có thể nhìn ra nàng giờ phút này tự cấp chính mình bơm hơi đâu. Liên tại sắp đụng tới sương khô thời điểm, sương khô đầu đột nhiên chuyển hướng rong rong, chống chân hốc mắt liền giống như nhìn xem nàng, cái cằm còn trên dưới hập hập, hơn nữa còn tại cố gắng làm ra một cái tiêu phạm mệnh lệnh khuôn mặt tươi cười. Hai tiếng thét chói tai đâm phá phụ cận bình tĩnh, mà khác một tiếng tự nhiên làm ngọng ngọng, liên tục đã lâu rong rong mới dừng lại thét chói tai. Trong mắt lần nữa ngậm thượng nước mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nhìn đến long long hốc mắt thượng nước mắt Tiêu Phàm lúc này xem như nóng nảy, vội vàng giải thích đến, "Ngươi vừa mới thần tỉnh thực tại là quá chuyên chú, ta không kìm lòng được khiến cho Dương Khô cho ngươi đánh một cái té đòn." "Hoa, mà phàm ngươi cái trứng con rùa, khốn nạn." Nước mắt đã là đoạn tuyến hạt châu rơi xuống, nói xong hướng qua liền sẽ đối Tiêu Phàm tay đấm trấn đá, nhìn đến long long nắm chặt nắm tay, Tiêu Phàm ý thức đến không đúng trực tiếp đem Dương Khô che ở chính mình trước mặt, sau đó đối với Dương Khô một trận tay đấm trấn đá, trong lòng tác đối với Dương Khô một trận nhặt lôi, Dương Khô Quỷ cốt ngươi a bị ngăn trở rông rông chỉ có thể là một trận giật mạnh chân, ngộp ngộp theo vừa mới một dọa giữa phản ứng qua sau thì là băng bó cái miệng. Cười. Hiện tại cái này thời điểm Tiêu Phàm thiết trí chuông báo vang lên, đến ăn cơm thời gian. Ta phải lọ gấp, 1 giờ đồng hồ hậu lọ rịn, các ngươi cũng lọ gấp đi, bên này đối với các ngươi còn là thật nguy hiểm. Nói xong Tiêu Phàm trực tiếp điểm đáp Lêu trại ân vím, mắt thấy Tiêu Phàm liền phải xuống tuyến, rông rông đối với Tiêu Phàm xương khô liền là một điểm, Tiêu Phàm tiến vào chiến đấu trạng thái, Lêu trại trực tiếp biến mất. Có tường lưu, trừ phi ngươi cho cái hợp lý lý do. Tiêu Phàm chỉ có thể như thực trả lời đến Ăn cơm thời gian tới rồi. Ngươi. Con tốt ngậm ngậm kéo xuống nàng, thuyết minh xuống cái này thời gian là muốn lọ gặp tán cơm, xem ra ngậm ngậm cũng là cái ngoan ngoãn nữ, biết được đúng hạn ăn cơm. Ngươi cánh tay như thế nào ra ngoài người ta? Rong Rong hiện tại là cái kia khí a. Đúng hạn ăn cơm liền có thể cho ngươi sinh lý thượng bảo trì khỏe mạnh, hình thể, tâm lý thượng cân bằng, sung sướng. Này không có sai a. Tiêu Phàm rời ra trước kia phong bá cách nói, Rong Rong cũng là gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngươi, ta không quản, như là ta không có thành công gõ đến ngươi cái kia sườn câu đầu, các ngươi đều đừng nghĩ lọ gặp tán cơm. Rong Rong trực tiếp giở ra chính mình lý do. Vậy ngươi có thể hay không có thể không khóc, ngươi một khóc ta đã nghĩ lọ gặp, là lọ gặp ăn cơm. Ngươi. Rong Rong lúc này là bị tức giận đến khóc không đi ra. Rong Rong tiến hành lại một lần nếm thử, bất quá lần này là càng thêm cẩn thận cẩn thận, dù sao vừa mới kia thoáng cái nàng nhưng bị sợ tới mức không nhẹ, tổng cảm thấy đầu xương khô còn có thể lần nữa chuyển đầu qua, trong đầu luôn nghĩ đến vừa mới một màn. Ba một tiếng, Rong Rong cuối cùng cũng lạnh như nguyện lấy thường gõ tới rồi xương khô đầu, nhìn xem không có động tĩnh xương khô Rong Rong nhưng thật ra là gan lớn lên, bắt đầu lồm bồm lột bộ vô lên. Tiêu Phàm đều hoài nghi nàng phải hay không tại báo vừa mới một cớ chi củ. Mộng Mộng, đến ngươi. Mộng Mộng sững sốt đoán cái đó là lay mạnh đầu. Không có việc gì, vô về sau liền không như vậy sợ hãi, còn rất tốt đó. Nói xong lại vỗ vỗ xương cô đầu, Tiêu Phàm thì là cố gắng nhịn xuống nhợn xương khô lại cười thoáng cái xúc động. Nhìn đến Mộng Mộng không lúc ních, Rong Rong rõ ràng đem Mộng Mộng kéo đến xương khô bên người làm cho nàng gõ gõ xương cô đầu. Bướng bình bất quá Rong Rong Mộng Mộng áp chế trong lòng kia một điểm sợ hãi, dù sao nhìn xem Rong Rong bộ dáng này gõ Nàng sợ hãi cũng ít đi rất nhiều, ít nhất đứng ở nó bên người đều sẽ không so với vừa mới ra xem càng có thể sợ, bất quá nàng còn là đáng thương nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, nàng hiện tại lo lắng liền là Tiêu Phàm lại giở trò quỷ. Tường gõ vội vàng điểm, ta nhịn thật sự vất vả, hách, ta là nói ta bụng thật đói, nhịn độ thật vất vả. Nhìn đến rong rong nắm lên nắm tay Tiêu Phàm chỉ phải sửa miệng đến. Này hai cái nha đầu là một phát không thể thu thập, gõ qua một hồi mới dừng lại, cũng không biết được phải hay không cố ý tra tấn Tiêu Phàm. lại không biết được Tiêu Phàm tại Rong Rong lần đầu tiên đi gõ xương khô thời điểm tiểu đã mở ra phương pháp ghi hình công năng, hơn nữa đối với xương khô phát ra một cái ủy khuất chỉ lệnh, bất quá bảy biện nửa ngày cũng không có bày ra đến, nhưng thật ra Tiêu Phàm xuống cái cắn răng mệnh lệnh sau cũng là có vẻ có điểm như là ủy khuất bộ dáng. Rong Rong ngược lại còn không có đã nghiền, nhượng Tiêu Phàm nhượng xương khô động động, trải qua vừa mới gây sức ép hắn xem như đối với xương khô toàn không có sợ hãi cảm giác, thậm chí tại xương khô đối nắng gửi thời điểm cũng dám đối nó nhè răng niết miệng, mộng mộng so sánh với nhưng thật ra bình thường chút. Bị mộng mộng như thế nào một lộng, Tiêu Phàm đều cảm thấy xương khô đáng yêu rất nhiều. Quy 2 trung năm, hắn chỉ là tượng mò nó đầu. Quy cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 5, hắn chỉ là tượng mò nó đầu. Lần nữa Lạc Dĩn Tiêu Phàm liền nhìn đến hai vị tiểu thư đang ở cố gắng đánh chết một con quái, ít nhất tiếng Têu thượng là có điều có khí thế, Tiêu Phàm cầm lấy chủy thủ liền vọt đi qua, ba năm xuống liền tu phụ. Ngươi thật đúng là 1 giờ sau mới đi lên a, ăn cơm thật đúng là chậm a, ngươi lại không đi lên chúng ta nhưng không có thuốc. Nghe xong Tiêu Phàm trực tiếp đem cùng Mê Tiền nói qua lặp lại một lần, Nai thực tại nhượng rông rông không nói gì, bởi vì Tiêu Phàm sinh hoạt không khỏi quá quy luật đi. Khai thông hồi đó sau điểm ấy liền là tốt, ít nhất có một bộ phận người không cần lại làm uống thuốc vấn đề phiền não, chỉ cần có tiền, hơn nữa chịu tiêu tốn là được. Bất quá này Rong Rong trả thù lần nếm thử đến giết quái kích thích, cư nhiên yêu cầu Tiêu Phàm lại triệu hoán một con xương khô đến, chính mình tất cùng nó cùng nhau đi giết quái, còn cứ gọi Tiêu Phàm cấp cho nàng lưu mấy cái quái vật. Như là nàng mong muốn, Tiêu Phàm quả nhiên triệu hoán một con xương khô, ngộp ngộp nhưng thật ra không có thâm dư, nhìn xem luyện cấp khi còn không quên gõ xương khô đầu Rong Rong, Tiêu Phàm cảm thấy thực tại là không nói gì Theo hai cái người nhanh chóng đề cao cấp bậc tiêu phàm không thể không đổi cái địa phương tiếp tục luyện cấp, bởi vì cấp bậc kém bọn nàng đã được không đến bao nhiêu kinh nghiệm, còn tốt lính đánh thuê nhiệm vụ mang người mới nhiệm vụ là trực tiếp đem sở hữu kinh nghiệm đều chia cho lính mới, chứ nếu không muốn đem bọn nàng hai cái mang đến 10 cấp thật đúng là không biết được phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian, kinh nghiệm chính là dựa theo cấp bậc sai biệt đến tính toán. Phải đổi địa phương, tiêu phàm tự nhiên là nghĩ đến Hắc Cẩu, bởi vì hắn cũng liền nơi đó có nhất, hơn nữa đâu quái vật mật độ đều biết được có điều rõ ràng, ba người một đường rết đi qua. Nay vừa đến liền nghe được tở cở thanh âm, nay nhìn sơ song phương còn đều là người quen, một bên là nhậm giả Một bên thì là Triệt Phong, Tiêu Phạm vội vàng kêu dừng. Lúc này mới hiểu biết trong đó nguyên nhân, nguyên lai like hai người đều là đến làm nhiệm vụ, nghiệp giả thì là vì mua phỏng, bởi vì hắn phó chức là dược sư, nghe nói mua phỏng có tăng thêm này liền tới làm dẫn người nhiệm vụ, Triệt Phong thì là không, có việc gì làm chạy tới Tân Thụ thôn làm nhiệm vụ, nghiệp giả không có chú ý đến chính mình công kích hình thức một không cẩn thận đem Triệt Phong mang người cho dây trở về, lúc này mới có này ra. Còn tốt Tiêu Phạm vừa vặn đi ngang qua. Ngươi như thế nào không mở thông tin a, ta tìm ngươi thương lượng sự đều liên hệ không thượng, phía trước thông tin ngươi cũng không thấy đến đi. lại nhìn đến mặt sau đội kịp rông rông cùng ngậm ngậm hai người sau triệt phong làm hiểu rõ nhân biểu tình. "Ách, ngươi này cái gì biểu tình a, vừa mới ra điểm sự, việc này nói lên đến còn thật phiền toái, ta đây không phải trực tiếp đóng thông tin." Nói xong Tiêu Phàm mở ra thông tin lan nhìn thoáng cái, phía trước bị Vương Khải một đám người phiền được căn bản liền không có nhìn thông tin, này thông tin còn không ít đâu, Triệt Phong, công giả cùng quân đao, trừ bỏ quân đao là một thuốc, công giả thì là nhắc nhở Tiêu Phàm diễn đàn sự tình, Tiêu Phàm không thượng diễn đàn hắn chính là tràn đầy thể hội qua, Triệt Phong thì là vì nhiệm vụ chuyện. "Uy, sự tình gì vội vàng đảm xong a, còn luyện tập đâu?" Rong Rong đối Tiêu Phàm không nhìn có chút bất mãn, nói xong còn gõ gõ xương khu đầu, điều này làm cho Triệt Phong cùng nhớ kỹ là một trận không tự tại. Ngươi khẩu vị cũng độc đáo a. Nghiêm giả trực tiếp phát rồi cái thông tin cho Tiêu Phàm, điều này làm cho Tiêu Phàm một trận xấu hổ, lúc này báo trì trầm mặc là tốt nhất lựa chọn. "Nhĩ Hạo, ta là Tiểu Phàm bằng hữu, đều là nải tân thủ thôn, chúng ta đảm cái sự tình sẽ không trì hoãn ngươi rất nhiều thời gian." Triệt Phong đến là như trước báo trì chính mình phong độ, tự hồ cũng thấy được chính mình có chút qua, Rong Rong trực tiếp nói đến, "Vậy các ngươi đảm. Hiện tại mọi người đều đối với ngươi nhiệm vụ có điều hiếu kỳ, ta tự nhiên cũng suy nghĩ cậy xuống." Chủ yếu liền là hiếu kỳ, ngươi cũng biết được, ta hiện tại là Vân Long hội hội trưởng, cũng liền là Vân Long tập đoàn tại trò chơi đại biểu. Chủ yếu là hấp thụ xuống kinh nghiệm, có lẽ có lợi ở về sau trong trò chơi phát triển, ta sẽ cho ngươi một cái hợp lý thù lao, hơn nữa sẽ không tiết ra ngoài cái này thông tin, ngươi đáp ứng tiền lập tức liền cho ngươi đánh đi qua, công ty chi trả. Nói xong đối Tiêu Phàm cười cười, Triệt Phong có thể nói là trực tiếp cấp nhập chính đề, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức đến đây cái nhiệm vụ trọng yếu tính. Tiêu Phàm trực tiếp cho Triệt Phong một cái tọa độ, liên lai trấn Cửu Lang ô nhiễm ma hoạt động tọa độ, nhắc nhở xuống cửa động vị trí, còn có liền là nói thoang cái chính mình tại kia bên trại qua. Được đến tin tức Triệt Phong nói tiếng tạm biệt, trực tiếp hướng Tân Thủ thôn phương hướng đi, xem ra là muốn đi trấn Cuồng Lang một chuyến. Triệt Phong mới vừa đi, Niệm Giả liền lôi kéo Tiêu Phàm chạy đến một bên, "Mạc huynh đệ, hỏi ngươi cái sự à." Nhìn đến Niệm Giả cười nịnh Tiêu Phàm có điểm không tự nhiên, bất quá khẳng định là có liên quan hai cái nha đầu, kéo qua Tiêu Phàm thời điểm, hắn ánh mắt dư quang liền không có rời đi qua bên kia. "Giúp ngươi giới thiệu phải không?" "Kệ biết ta, ngoài Phan ca." Tiêu Phàm trực tiếp đánh gai lên, "Tiểu Niệm à, ngươi còn là trực tiếp bảo ta Tiêu Phàm đi, thật không dễ nghe." "Tiểu Phàm à, ta nói với ngươi à, đi theo kia bọn Giang Hỏa." Tà duyên các phái trực tiếp bị đánh cái chết cấu, không thể không cầu ngoại viện a. Ta. Tiêu Phàm vỗ vỗ niệm giả bả vai tỏ vẻ minh bạch, công giả liền là đội ngũ bên trong điển hình, hơn nữa nghe nói bọn họ đội ngũ bên trong còn có một cái lớn lên so với nữ nhân đều xinh đẹp ra hỏa, điều này làm cho niệm giả là một trận cảm động. Làm Tiêu Phàm mang theo niệm giả đi đến rong rong trước mặt thời điểm, rong rong tự nhiên minh bạch là việc gì vậy, bởi vì niệm giả hiện tại liền giống như bị lão sư dạy bảo tiểu học sinh, đầu ép tới rất hấp, đi đường cũng đều có điểm uốn nhăn nhó nắm. Tiểu nữ a, ngươi phải, ngươi phải chống đỡ a. Tiêu Phàm nhất thời thật đúng là không biết được phải như thế nào đi hình dung. Nghiêm giả thì tại thông tin bên trong phát rồi cái ok biểu tình. Quên mất cáo tố ngươi, chúng ta đều là có người yêu. Còn không có chờ Tiêu Phàm giới thiệu, Rong Rong trực tiếp hẻo tiếng đến, giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa nổi lên một tiếng ra gà khó chịu. Nghe được này hai người đều là dừng một trạm, Nghiêm giả lập tức phát rồi cái thông tin hỏi Tiêu Phàm nên như thế nào xử lý. Ngậy, cái kia. Rong Rong a, ta nhớ ngươi là Hiểu Lẩm, ta, ta bằng hữu là muốn mổ thoáng cái xương cô đầu. Linh cơ một động xuống, Tiêu Phàm nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, điều này làm cho Mộng Mộng nhịn không được cười to lên, Rong Rong thì là tức giận đến mặt đều đỏ đến mức cổ, xem nàng tốn hơi thừa lời động tác khẳng định là hận không được cắn thượng Tiêu Phàm mấy miếng. Tại Tiêu Phàm đề nghị xuống, Niệm Giả cười khổ sờ sờ đầu xương khâu đầu, nhìn cái này cảnh tượng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa lại có nhượng đầu xương khô cho cái khuôn mặt tươi cười xúc động, Tiêu Phàm tặng cho Niệm Giả vũ cái ảnh chụp làm lưu niệm, sau đó dùng cái đồng bạc cho Niệm Giả phát rồi đi qua, còn đem tức giận được mặt đỏ hai đỏ Rong Rong cùng nén cười mộng mộng cũng dâng tới rồi ảnh chụp bên trong, Niệm Giả nhìn đến ảnh chụp sau càng là rơi lệ lên mặt. Má phàm ngươi cái khốn nạn! Trứng con rùa còn có gà vịt nấu trứng. Đi rồi cũng đủ xa sau rong rong bắt đầu gõ xương khô đầu bắt đầu mắng to lên. Ngươi cư nhiên dám hạ ta màn mũi, lẽ nào ngươi dám nói vừa ra hỏa kia liền là muốn mọ xuống xương khô đầu? Đúng vậy, cái kia, hắn bình thường liền có điều nhát gan, vừa mới nhìn đến ngươi gõ xương khô đầu xong, chính mình cũng tưởng thể nghiệm xuống như vậy cảm giác. Đúng rồi, hắn vừa mới còn phát thông tin qua, nói, nói cảm giác rất tốt, còn cho ta nói lời cảm tạ. Xem ra Tiêu Phàm thật đúng là không thích hợp nói dối, xem ra cái này rối biến được quá dài, Tiêu Phàm nói được chính mình đều cảm thấy có điểm không tin tưởng. Ngươi Mộng Mộng, ngươi nhưng thật ra giúp ta nói nói a. Nhìn đến bị Tiêu Phàm lộng cười Mộng Mộng cũng là tức mà không có chỗ phát. Được rồi, được rồi, ta cái kia bằng hữu vừa mới vốn là muốn nhận thức các ngươi đến, không nghĩ đến ta còn không giới thiệu liền bị ngươi cho cự tuyệt, cho nên ta. Tiêu Phàm ngậm lại còn là như thực nói đến, còn là đừng làm khó Mộng Mộng. Tốt, cho nên ngươi đã nghĩ tới rồi vừa mới cái kia chú ý. Tiêu Phàm bị như vậy một nói đành phải ngây nô cười. Đường với ta cười, nhìn xem ta lại tức, ta trước lọ gặp thằng cái. Nói xong rông rông đáp lên liều chạy trực tiếp quăng lại Mộng Mộng lọ gặp, xem ra là bị tức giận đến không nhẹ. Nàng này một loạt gặp, ngậm ngậm thì là trực tiếp che lại bụng cười lên, đang nhìn xem Tiêu Phàm gãi đầu ngây ngô cười bộ dáng càng là cười đến không được. Ngươi muốn hay không muốn hạ xuống nhìn xem? Tiêu Phàm đề nghị đến. Lúc này, trường học cái nào đó ký túc xá bên trong, rông rông đối với một dán mặc phẩm hai cái chữ gối đầu một trận giẫm mạnh đánh mạnh, sau đó lại làm vài cái hít thở sâu động tác, tiếp lấy lại là một trận giẫm mạnh đánh mạnh, như vậy đi tới đi lui vài lần sau lúc này mới mang theo mũ giáp một lần nữa lọ dìn. Vừa lọ gì liền nhìn đến Tiêu Phàm cùng Ngộng Ngộng ăn lá sen gói cơm, đang nhìn đến Tiêu Phàm trên tay đang cầm cơm hỏi chính mình muốn hay không muốn ăn khi càng là tức giận đều phát không đi ra, chủ yếu nhất được là Tiêu Phàm người nọ xúc vô hại biểu tình làm cho nàng thật không biết được phải như thế nào phát tính tình. Bất quá vì tránh cho lại bị phi đến, nàng đã nghĩ đến một cái tốt chủ ý, vậy là không đi cùng Tiêu Phàm nói chuyện, lúc này Tiêu Phàm xem như khó được thanh tĩnh, lại không biết được rong rong thật là hận đến ngứa răng, bởi vì chính mình chủ ý căn bản liền không có đối Tiêu Phàm chiếu thành bất luận gì ảnh hưởng, tính là nàng cùng Ngộng Ngộng tán gẫu được bao nhiêu vui sướng Tiêu Phàm cũng đều không có để ý tới ý tứ. Tới rồi này sinh cái mới địa điểm sau tiêu phàm vì cam đoan hai người an toàn, luôn mãi xác định tân thủ thôn được trên cây không có cái gì quái vật sau, đề nghị làm cho bọn nàng leo lên cây đi, như vậy chính mình cũng có thể yên tâm dẫn quái, như vậy mang bọn nàng luyện cấp cũng nhanh. Ngươi nhượng chúng ta hai cái nữ hải tử lên cây. Ngươi xem chúng ta hai cái giống như leo qua cây người sao? Dông Dông lúc này thực tại là nhịn không được, hiện thực giữa nàng thật đúng là không thượng qua cây, nói tiếp leo cây đối với nàng mà nói chính là không lịch sự sự tình, hơn nữa tiêu phàm mang bọn nàng hai đại mỹ nữ, tận toàn lực bảo hộ bọn nàng tự nhiên là theo lý thường đương nhiên sự tình. Không leo qua không trọng yếu. Này lại không như hiện thực, leo lên đi rất dễ dàng, nếu không ta dạy ngươi, ngươi trước xem xuống. Nói xong giống như một con con khỉ kiểu rất nhanh liền đậu cây, hơn nữa còn đến rồi biến chậm động tác, còn cẩn thận rạng giải lên. Nghe được rất cẩn thận Ngộng Ngộng cũng thử hướng trên cây leo, rong rong bất đắc dĩ đành phải trừng một cái Tiêu Phàm, sau đó đi theo Ngộng Ngộng leo lên cây, xem bọn nàng ngốc tay ngốc chân bộ dáng Tiêu Phàm tự nhiên cảm thấy buồn cười, hơn nữa trực tiếp cầm lấy Kameza thu chụp lên. Sắp định hai nha đầu tại trên cây ngồi vững vàng định sau, Tiêu Phàm liền đi dẫn quái vật, phía trước làm vì thu thập, mà hiện tại Tiêu Phàm liền là thuần túy đang luyện cấp. Hắn thật đúng là giống nhìn phăng cái chính mình quán bao như thế nào, hơn nữa chính mình khu nhà cấp cao cũng không có đi vào qua, không biết được muốn hay không muốn mua sắm gia cụ. Nhìn xuống địa đồ, Tiêu Phàm khiến cái phong thân thuật tại phủ cận di độc lên, vì phương tiện Tiêu Phàm tháo xuống mặt nạ ra người sau dung hợp quỷ hành, sau đó nhanh nhẹn tại phủ cận di độc lên, có quỷ hành thuộc tính ra tăng cùng với quỷ hành di động phương thức, Tiêu Phàm dựa vào so với con khỉ còn linh hoạt thân hình xuyên qua tại phủ cận mảnh đất. Hiện tại Tiêu Phàm tốc độ cũng không là phía trước đối phó hắc cẩu thời điểm, tăng thêm Tiêu Phàm công chế, chỉ cần bị hắn kéo thượng hắc cẩu liền không có rơi ra qua đội ngũ. Nếu như bị Mê Tiền nhìn đến đều được thầm than Tiêu Phàm là thiên tài, cứ việc hắn cũng có thể đạt tới, nhưng là lại không thể làm được giống Tiêu Phàm như vậy qua loa sơ sài. Ở cạnh gần Rong Rong bên kia thời điểm Tiêu Phàm hủy bỏ quỷ hành dung hợp, nhưng đừng đem hai nha đầu dọa hỏng rồi, Mê Tiền đều dọa thành như vậy, nếu như này hai nha đầu thật đúng là không biết được dọa thành dạng gì đâu, làm cho hề còn là muốn có cái hạn độ, đến đến lúc đó hai cái nha đầu liền làm ác mộng thời điểm đều là chính mình hình tượng. Rong Rong xem như biết được Tiêu Phàm vì cái gì kêu bọn nàng lên cây, chỉ thấy gần trăm chị hắc cậu đi theo Tiêu Phàm mà sau, bình thường thấy 32 chỉ cùng nhau bọn nạng ngược lại không cảm thấy như thế nào. Nhưng là nhìn đến như vậy, một đàn hắc cẩu cũng không nhịn được làm Tiêu Phàm lo lắng lên. Nhìn xem cự ly kém không nhiều có thể làm cho hai người được đến tổ đội kinh nghiệm Tiêu Phàm xuất ra sả huyền ma thì cùng, đâm xuyên hiệu quả lúc này xem như phải tiêu tốn đến tác dụng, tăng thêm thỉnh thoảng bạo viêm tiễn, hai cái nha đầu kinh nghiệm là nhanh chóng hướng lên trên nghễ, bất quá mắt thấy liền phải bị bao phủ tại đàn chó bên trong, Tiêu Phàm thật đúng là làm cho người ta tim run rợn nhảy. Bất quá này đó đối với trải qua qua 32 chỉ ô nhiễm ma Tiêu Phàm thì là thức ăn một đĩa, hơn nữa thỉnh phảng còn có cây cối ngăn cản, phối hợp đẩy lui cùng với chủ thủ đạo ảnh kỹ năng sử dụng, tăng thêm chính mình tốc độ Tiêu Phàm liền không có nhượng bọn hắc cầu có 3 chỉ đã ngoài cùng nhau công kích cơ hội, nhưng thật ra Tiêu Phàm cung thượng đâm xuyên hiệu quả tiết kiệm dùn Tiêu Phàm không thiếu thời gian, tại dạng này tình huống xuống Tiêu Phàm còn có thể bảo trì tận lực xạ kích hắc cầu. Yếu hại, tại cuối cùng một con hắc cầu ngã xuống sau trên cây Rong Rong cùng Mộng Mộng quả thực liền là khó có thể tin. Trên cây mẩn mệt có thể xuống hoạt động xuống tứ chi. Nghe xong lời này Rong Rong vừa cảm thấy Tiêu Phàm còn là có cẩn thận một mặt khi, tiếp tới một câu trực tiếp làm cho nàng đối Tiêu Phàm đánh giá đến rồi cái 180 độ được liền chuyện. Thuận tiện có thể giúp ta thu thập xuống, các ngươi dùng được với này nọ chính mình lưu lại là được. Ngộng ngộng thì là nhu thuận tính toán leo xuống, bất quá lại bị Rong Rong cho giữ chặt. Đừng động hắn, nhượng hắn chính mình tu tập đi. Truyền qua phía sau, Tiêu Phàm nhìn đến hơi có vẻ xấu hổ cùng tức giận Rong Rong sau, còn cho rằng hai người không biết được như thế nào xuống, vì thế đề nghị đến trực tiếp nhảy xuống đến là được, cái này mà độ cao tính là mặt trạm đất cũng bất quá dụng 5-6 giọt máu. Câu nói này nhưng làm Rong Rong cho tức giận đến thiếu chút nữa liền giật xuống. Lẽ nào ngươi có thử qua a, nếu không ngươi cho ta làm mẫu thằng cái. Chân chạm đất liền là 2-3 giọt máu, đầu chạm đất tính yếu hại, hẳn là kém không nhiều, bất quá lăn một cái rạm xoắc xuống còn có thể tại rạm mất một ít. Trước thu thập xuống, nếu không một hồi này nọ đều bị nảy sinh cái mới, một hồi ta cho các ngươi làm mẫu xuống. Tiêu Phàm trực tiếp đem chính mình kinh nghiệm trò kiểu đi ra. Nhìn đến Tiêu Phàm một mặt thành thật dạ, Rong Rong đều không biết được muốn nói cái gì. Quy 2.6, thần bí thương nhân. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 6, thần bí thương nhân. Có lẽ làm vì xem Tiêu Phàm làm mẫu, Rong Rong hai người lúc này mới xuống cây thu thập lên. Được rồi rồi rồi, đừng thu thập, tại hai cái nữ hải tử trước mặt thu thập hắc cẩu thi thể, ngươi không cảm thấy quan mà ta. Rong Rong chờ ở được lại điểm không kiến dẫn, này Tiêu Phàm thu thập lên còn không có sống đâu. Ngươi không bằng thu thập liền tôi vậy, còn nói nói mát, trong thôn người đều thật ưa thích gan thịt chó, còn có này hắc cừu máu, bọn họ cầm đến trừ ta. Nói xong Tiêu Phàm tiếp tục bận việc đến. Ngươi, ngươi lẽ nào nhượng hai cái cô nương cho ngươi thu thập thịt da máu ăn này nọ, nói tiếp, chúng ta hai nhưng không học thu thập. Chơi đùa cho chơi, thu thập thuật còn là muốn học, rất nhiều nhiệm vụ liền là muốn thu thập phẩm. Tiêu Phàm cuối cùng cũng là thu thập xong rồi, đối với rất nhiều đến không kịp thu thập bị nảy xin cái mới dụng thi thể Tiêu Phàm nhưng thật ra cảm thấy thật đáng tiếc. Nói xong sau Tiêu Phàm bắt đầu cho hai nha đầu làm mẫu nổi lên nhảy xuống sau lộn nhào cái này động tác. Chỉ thấy Tiêu Phàm trực tiếp nương theo vài bước lực đánh vào bắt lấy một cái nhanh cây, một cái dẫn thể hướng lên rất nhanh liền tụt cây, sau đó một đạp chân biến nhẹ xuống, một cái lăn lộn động tác, một giọt máu đều không có rụng, Rong Rong càng là cố ý nhượng Tiêu Phàm nhiều làm mỗ vài lần. Giống như nữ hài tử làm cái này quả thật có điểm quái a, các ngươi muốn hay không muốn thử xuống, ta xem hắc cậu hẳn là cũng lại sinh cái mới được kém không nhiều. Tiêu Phàm nói đến, nghĩ đến vừa mới động tác nhượng ngọng ngọng làm cũng là có điều quái, Rong Rong ngược lại còn được. Thử liên thử, ngươi đừng xem nhẹ người. Nói xong Rong Rong liền hướng dưới tàng cây nhảy, cả thể động tác có vẻ có chút mới lạ, ngọng ngọng được nói cũng thử xuống. Bất quá này nha đầu là trực tiếp nhảy hạ xuống liền là, liền như vậy, ta đi dẫn quái, một hồi xuống giúp ta thu thập này nọ a. Nói xong Tiêu Phàm cho cái thật to khuôn mặt tươi cười, sau đó bỏ chạy đi dẫn quái, rong rong lần nữa khẳng định đến, không cần cùng Tiêu Phàm nói chuyện tuyệt đối là chính xác, tức không nổi a. Lấy Tiêu Phàm hiện tại cái này tốc độ, phải hôm nay bên trong đêm hai người mang đến 10 cấp vấn đề là không lớn, thời gian cũng qua được rất nhanh, hai cái nha đầu cũng đều tám cấp nhiều rồi, liền tại đây Tiêu Phàm giết xong này một lượt cuối cùng một con hắc cầu sau, phía xa truyền đến ca hát thanh âm, bất quá này tiếng ca thật là thần kỳ khó nghe. Khàn khàn thanh âm liền giống như là sướng rất lâu sau phản ứng, hơn nữa còn luân sai nhạc, sướng đến chỗ cao sướng không lên liền trực tiếp phá. Âm sướng, mặt trước ca từ ngược lại còn có thể nghe ra đến, xem ra này tập nhạc thân cũng cũng rất khó nghe, có lẽ liền là ca hát người chính mình sướng chơi đùa. Ta làm một cái mù đường, mù đường tốt lưu lãng hắc, lưu lãng cũng muốn tiền mặt, ta liền khiêng lên ra chuyền thùng lớn hắc hắc. Ta làm một cái thương nhân, một cái mù đường thương nhân, thương nhân phải có mua bán, không nhượng kia bụng đói hắc. Nhảy qua kia đồi cao, vượt qua kia sông nước, ăn biến kia sơ trần, nếm liền kia hải vị, ta liền là kia Tiếp tới đó là liên tục tính phá âm, dù sao Tiêu Phàm là nghe không đi ra là cái gì. Rong rong cùng mọng mọng đã là che lấy vành tai, khó nghe liền thôi vậy, còn sướng như vậy lớn tiếng, căn bản liền là gây sức ép người đến. Một cái trung kết hắc âm đối phương thực là bị cắt thành bốn đoạn, đối phương cũng cuối cùng cũng la hắt xong, người sướng là cái kia rồi rắm, người nghe càng là cái kia chà tẩn, này thanh âm còn hướng về Tiêu Phàm bên này qua. Một cái quần áo lam lũ, mùi đầu đất mặt thân hình dần dần xuất hiện tại đến mấy người trước mắt, người chưa tới vị tới trước, hắn này một đến còn mang đến một trận tối mồ hôi vị, mặc vào y phục cũng chỉ có thể đại khái tìm ra y phục bộ dáng. dâu tóc cũng đều thắt được không thành bộ dáng, liền tính là lần đầu tiên gặp được Triệu Bố nếu như cùng hắn đứng ở cùng nhau, đều đã có vẻ bình thường rất nhiều, bất quá hắn nhưng thật ra so với Triệu Bố được rồi rất nhiều, ít nhất hắn còn có một chút béo. Kha H thanh âm cũng rất tinh thần. Hắc, bọn tiểu gia hỏa, cho lao đầu đến điểm ăn uống như thế nào? Nói xong trực tiếp bỏ xuống hắn thùng lớn, ngồi ở thùng lớn bên trong xuyên nổi lên phía đến, gần đây cự ly nhìn sơ, không chỉ tiếng Kha tinh thần, người cũng rất tinh thần, ánh mắt bên trong còn chuyển mê tiền một dạng cốt khéo, thật đúng là có thương nhân khí chất, liền cùng hắn vừa sướng một hợp dạng. Rong Rong nhìn sau liền tới tinh thần, dù sao trong trò chơi có thể có rất nhiều che giấu nhiệm vụ như vậy một nói, trực tiếp xuất ra chính mình bao bọc bên trong lính mới đưa bánh bao, cẩn thận đặt ở lão đầu trong tay, sau đó một mặt chờ mong chờ ở một bên cạnh, lão đầu một trận sói nhai hổ nuốt sau trực tiếp lại duỗi thân ra tay, Rong Rong tắc trực tiếp hướng Tiêu Phàm vươn tay ra, còn cứ gọi Tiêu Phàm chọn tốt khẩm. Này lão đầu thật đúng là có thể ăn, bảy cái bánh mì kẹp thịt, bốn phần là sen gói cơm, lúc này mới tỏ vẻ chính mình nó rồi. Tựa hồ lại cảm thấy đi đứng đau nhức sau đó gõ nổi lên chính mình chân, còn nhìn nhìn Rong Rong, ý tứ là muốn nhượng Rong Rong cho nàng gõ gõ. Lúc này, nhưng làm ròng ròng cho chọc giận. Ngươi cái lão giả chết tiệt còn được voi đòi tiền a? Hừ. Nói xong phất lời trực tiếp không để ý tới hắn, lão đầu lại nhìn nhìn ngượng ngượng, đem ngượng ngượng cho dọa một nhẹ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tiêu Phàm trên thân, sau đó lại người người cái mũi. Ha ha, ta ngửi được rượu sữa ngựa hương vị, đàn đầu ngựa du dương rượu sữa ngựa xuyên ruột ta. Này lập tức lại khoe khoang nổi lên hắn tiếng ca. Tiêu Phàm vội vàng đánh gậy đến. Dừng, nếu muốn uống rượu ngươi nhưng đừng ca hát ta. Nói xong Tiêu Phàm cầm một túi da to rượu sữa ngựa cho hắn, lão đầu lướt qua một miệng sau liền đem rượu tu lên. Ta còn ngửi được các ma hương vị. Tiểu tử, làm giao dịch đi, gặp được thần bí thương nhân chính là ngươi Phúc khí nga. Nói xong mở ra hắn cái kia thùng lớn, bên trong lộn xộn lung tung được chồng chất chút này nọ, Tiêu Phàm này nhìn sơ sững sốt đến không nổi, cứ việc không có biểu hiện trang bị tên cùng cấp bậc, bất quá theo bên trong trang bị ngoại hình cùng với chế tác tinh tế nhìn tới đều không phải đẳng cấp thấp này nọ, còn có rất nhiều kỹ năng thư cùng hỗn loạn tạp nham này nọ, Tiêu Phàm thậm chí tại bên trong nhìn đến một cái cục xương gà, đối phương liền đem này đó này nọ toàn bộ loạn loạn quăng ở tại. Chúng bên trong, trang bị còn toàn bộ đều không có biểu hiện bất luận gì thuộc tính. Tiêu Phàm liền phải chọn này nọ lão đầu lại đóng cửa thùng. Ta ưa thích ác ma này nọ, cho nên ngươi được trước đem ngươi bao bọc bên trong ác ma này nọ xuất ra đến, như vậy ngươi mới có thể chọn lựa a. Ác ma này nọ. Tiêu Phàm nghĩ đến bao bọc bên trong ác ma chi trảo, sau đó cầm đi ra, hỏi, là cái này sao? Hắc hắc, liền là hắn. Nói xong thần bí thương nhân trực tiếp cầm qua ác ma chi trảo, sau đó mở ra thùng. "Ân, là một món nợ, không sai không sai, nhớ được rồi a, chỉ có thể chọn 2 kiện a, chậm rãi chọn không cần gấp." Nói xong trực tiếp đảo nổi lên chính mình bên hai, rong rong cũng nhìn xuống, bất quá cũng xem không ra cái cho nên đến. Thùng bên trong này nọ thực tại là quá rối loạn. Tiêu Phàm thực tại không biết được nên tuyển như thế nào, đơn giản trực tiếp cầm mặt trên cùng cùng nhất mặt dưới này nọ, mặt trên cùng là một bản kỹ năng thư, nhất mặt dưới Tiêu Phàm tắc lấy ra một cái cái hộp, Tiêu Phàm còn cầm hai quyển này nọ tại lão đầu trước mặt lắc lắc, muốn nhìn xem đối phương biểu tình, bất quá đối phương biểu tình cũng là không có biến hóa. Liền này hai dạng đi, xem ra là rất khó theo lão đầu bên kia sáo ra cái gì thông tin. Xác định, lão đầu cái này thời điểm cư nhiên xong nổi lên cái này. Xác định đi, thật sự xác định. Lão đầu làm bộ liền phải đóng cửa thùng. Ách, cả xác định Cuối cùng một lần hỏi ngươi, đóng cửa thùng ngươi đã có thể không cơ hội. Xác định, tốt. Nói xong lão đầu đập lên thùng, sau đó hướng Tiêu Phàm vươn tay ra, nhìn đến Tiêu Phàm nghi hoặc, hắn vỗ vỗ tròng râu trực tiếp giải thích đến. Một quyển này nọ 30 cái bảo thạch tệ, hai quyển tổng cộng là 60 cái bảo thạch tệ, nhìn xem ngươi mời ta ăn cơm lại là ta cái đầu tiên khách hàng phân thượng coi như ngươi 50 cái đi, miễn phí giám định. Nay còn là Tiêu Phàm lần đầu tiên hoa như vậy lượng lớn tiền, lão đầu thu tiền sau, cẩn thận xuất ra bình nước thuốc nhỏ tại sách vợ thượng, tại bắt được cái hộp thời điểm hắn đến là lộ ra có chút đau lòng bộ dáng, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm cao hứng hơn cái. lại giọt một giọt nước thuốc sau lão đầu cong lên kia cùng hắn hình thể không hợp thùng lớn, tiếp tục sướng nội lên hắn khó nghe ca. Ta xem xem, cái hộp bên trong chính là cái gì đó. Nói xong Rong Rong cầm qua Tiêu Phàm cái hộp, cái hộp bên trong là một khối vải bố, bất quá cũng là tối đen nhăn sắc, Rong Rong cầm lấy nhìn sơ, còn liền là một cái bao tải lớn tạo hình, Rong Rong thì là hạnh thai nhạc họa cười lên, bất quá phía trước lão đầu tự biểu tình chính là thuyết minh mấy thứ này không sai bộ dáng. Kỹ năng thư được nói vừa vặn là Tiêu Phàm có thể sử dụng đến, mũi tên núng động, như vậy về sau liền có thể cho chính mình mũi tên tăng thêm độc công kích, Tiêu Phàm trực tiếp học tập. Phổ thông cung tiến thủ thân mình là có độc tiến thuật, hơn nữa là chiếu thành nhất định nguyên tố thương tổn, mà Tiêu Phàm cũng là có thể trực tiếp tại trên mũi tên ngũ độc, hơn nữa Tiêu Phàm kỹ năng toàn bộ đều là thuộc tính gió, là không, có độc tiến thuật kỹ năng này, hơn nữa Tiêu Phàm mũi tên ngũ độc có thể đồng thời cho đối phương thượng các loại các trạng độc, tưởng một muốn là quái vật hoặc là ngoạn gia bị thượng các loại thuộc tính độc kia quả thật là kiện đáng sợ sự tình. Bao tại thì là một kiện cấp bậc làm màu đen vật phẩm, cứ việc ngoại hình thượng không như thế nào, hơn nữa cũng chỉ có một cái thuộc tính, bất quá cái này thuộc tính nhưng thật ra đối với về sau trò chơi phương tiện rất nhiều. Khi phiến chí lại, túi lượg ạ. có thể chuyên chở túi to, nhưng cất chứa xuống không gian lớn nhỏ nhiều kiện vật phẩm, thả túi bên trong vật phẩm không thể trọng cước, không thể rơi xuống. Không thể trọng cước, không thể rơi xuống. Trong trò chơi phổ thông túi to là liền phải chiếm cứ một cái vật phẩm lan, hơn nữa là không thể chuyển tải vật phẩm, như vậy có thể nhượng tiêu phẩm tiết kiệm xuống không ít không gian, như là đụng binh khí tự nhiên đựng không xuống bao nhiêu, nhưng là nếu như là đựng dự vật, nhẫn linh tinh nhỏ thể tích này, nọ vậy cũng liền có thể đựng rất nhiều, hơn nữa còn thập phần an toàn, không chỉ túi to bên trong này nọ nổ không đi ra, ngay cả túi to thân mình cũng là không thể trọng cước không thể rơi. Súng Khó trách rong rong nhìn đến thuộc tính sau cũng là hâm mộ lên tiêu phản đến. Tiêu phản còn thử súng xem có thể hay không có thể nhanh chóng cắt đổi ra khi phiến chi đại trang bị, như là phải cắt đổi nhất định trước đem túi to bên trong trang bị phóng tới bao bọc bên trong mới được. Còn có mũi tên nhúng độc nhất định là muốn mua sắm tương quan thuốc, Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ Mê Tiễn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ thu mua một ít các loại độc dược, còn có liền là hy vọng hắn có thể hỗ trợ thu thập thằng cái có liên quan ác ma loại vật phẩm. Tại Tiêu Phàm thuyết minh nguyên do sau Mê Tiễn cao hứng đáp ứng xuống, nghĩ nghĩ Tiêu Phàm lại phát rồi cái thông tin cho Mê Tiễn, xem xuống có thể hay không có thể thu thập đến một ít đặc thù một ít địa đồ. Dù sao chính mình phía trước, ô nhiễm ma hoạt động liền là thông qua triệu bố được đến, hơn nữa hướng Mê Tiễn thuyết minh thoáng cái triệu bố cho kia chương địa đồ. Mê Tiễn tác tỏ vẻ rất khó. bất quá có thể thử xuống, dù sao ngoạn gia nếu như bắt được địa đồ đều là trực tiếp sử dụng, nếu như là tạng bảo đồ ai đều sẽ không nguyện ý bán ra đi, bất quá mê tiền tắc tỏ vẻ chính mình sẽ giúp tiêu phàm chú ý thoáng cái. Tiêu phàm tắc tiếp tục bắt đầu liên cấp, kém không nhiêu một ngày công phu, tiêu phàm cuối cùng cũng là đem hai người cùng nhau mang đến 10 cấp. Có lẽ là bởi vì thẳng suất tại soát hắc cầu diễn cơ, tuân gia đến trang bị cũng đều là giáp da, tại giáp da bao bọc xuống, hai cái nữ hải cũng đều biểu hiện ra không sai dáng người, bất quá lại gặp được tiêu phàm, cái này không phải hiểu lắm được tán thưởng ra hoa. Hắn còn làm ngọng ngọng mặc vào giáp da sâu đỏ bừng gương mặt đuổi tới mê hoạch, lại nhìn ngọng ngọng thẳng suốt không tự nhiên nuốt dắp ra, hắn còn hỏi ra một câu nhượng rong rong cũng cười sặc sụa, hiện tại ngẫm lại rong rong đều đã nhịn, không được cười lên. Lúc này Tiêu Phàm là như vậy nói, lẽ nào trong trò chơi y phục cũng sẽ không thích hợp, quần sẽ không quá thả lỏng rủ xuống đi, ta xem thật thích hợp à, nếu không ngươi đổi dây nịt từ xuống. Tiêu Phàm còn vòng quanh ngọng ngọng vòng vo vài vòng, nói chuyện khi còn mang theo Tiêu Phàm thức thành thật biểu tình, ngọng ngọng lúc này thật muốn tìm cái khe trui hạ xuống. Bất quá này đoạn thời gian quan sát nàng nhưng thật ra càng thêm hoài nghi trò chơi cái này, Mạc Phạm Liễn là trưởng học thể dục quán gặp được Tiêu Phạm, đầu tiên đối với hai đại mỹ nữ nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa đối với dáng người tốt xấu cũng không có cái gì kỳ quái, cứ việc tại trò chơi chịu đến qua Vương Khải đám người hú đúc, nhưng là lâu dài tới nay chuyện không phải nói tói quen liền tói quen, trọng yếu nhất thì là Tiêu Phạm mi giữa ưu thường, này đều làm cho nàng hoài nghi Mạc Phạm Liễn. Là Tiêu Phạm, nhưng là lại có rất nhiều giải thích không rõ này, nó làm cho nàng không thể xác nhận, Tiêu Phạm trong trò chơi thân thủ VV vấn đề đều có một ít mâu thuẫn. Lại tiêu phạm đề nghị hay không miễn phí trở về thành thời điểm hai nữ hài thì là hai miệng đồng thanh nói đến không cần, tiêu phạm chỉ có thể mang theo hai người chuyển trở về tân thủ thôn, trung gian mộng mộng còn đi chuyến cửa hàng, nói muốn mua điểm này nọ. Đem hai người đưa đến trạm dịch, tiêu phạm mỉm cười nói tai kiến, hai nha đầu nhưng thật ra trầm mặc. Ách, yên tâm đi, ta sẽ nhớ ký các người hai cái, hai cái đại mỹ nữ mà, có sự tình gì liên hệ ta xuống là được, như là có chuyện gì ta thận lực đổi tới. Không nói có tốt, Tiêu Phàm nói xong rông rông thì là một mặt ý quất, bất quá nhưng thật ra nhịn xuống nước mắt, Tiêu Phàm xem nhẹ một cái nghiêm trọng vấn đề, liền la hắn còn không có thêm hai cái người làm bạn tốt. Không cần bỏ không được đâu, nhanh đi chuyện trước đi, ta còn được trong thôn ngây ngốc một này, Lan Tư đặc đại thúc bên kia còn có này, nọ phải ngày mai mới có thể tốt. Đúng rồi, có rảnh quan tâm chăm sóc ta quán ba nga, Thầy Huyền Vũ lĩnh đánh thuê công hội bên cạnh khế phòng quán ba, ta mở, ta cho các người lĩnh gãy. Tiêu Phàm lộ ra cái thật to vẻ cười, hy vọng có thể an ủi xuống hai cái nha đầu. Chúng ta còn không có thêm bạn tốt. Mộc Mộc nhẹ giọng nhắc nhở đến Tiêu Phàm. Hơn nữa còn đem đầu thấp đến rất thấp. Ngậm ngậm mở miệng sau rông rông trực tiếp nói đến, "Khấu nạn, ngươi hảo hữu đều là rầm dữ, ngươi biết được ngươi vừa nhiều đã thương người a, về sau phải thực sự chuyện gì chúng ta như thế nào liên hệ ngươi a?" Thanh âm còn có điểm nẹn nào, nước mắt lại bắt đầu tại hốc mắt bên trong phòng giò, vò. ngậm ngậm bị rông rông như vậy một khắc nước mắt cũng là tại đảo quanh. "A, ngươi, các ngươi đừng có a, nếu không, ăn, cá nương không." Hiện tại ăn này nó an uổi người đã là tiêu phạm thói quen, trừ nay ở ngoài hắn thật đúng là không biết được có cái gì biện pháp. "Xin lỗi, ta là trò chơi lính mới." Thường xuyên xem nhẹ trò chơi thưởng thức vấn đề, ta đây liền thêm các ngươi, ta vừa nói đều là thiệt tình. Lúc này trạm dịch bên cạnh bắt đầu có người chỉ trỉ vài điểm, còn tốt hiện tại đã là buổi tối, người cũng không phải rất nhiều. Tiêu Phạm lúc này xem như có khổ nói không ra, trong thôn Nhị Lăng Tử lúc này, nhưng thật ra vừa vận trải qua, nhìn xem người giống như là Tiêu Phạm, ban đêm xem không rõ duyên cớ còn riêng đến gần xác nhận thoáng cái, tiếp lấy thở dài khẩu khí, đối Tiêu Phạm nói đến, tú hoa một cái liền đủ rồi. Bị Nhị Lăng Tử như vậy một đánh gãy, hai cái nữ hải, nhưng thật ra ngừng xuống, hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Phạm. Xem Tiêu Phạm hiện tại cầm lấy cá nướng khu cả mặt bộ dáng lại cảm thấy buồn cười, này vừa khóc vừa cười nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm nhớ tới trước kia cùng Phong Thúc cùng nhau xem xả phòng kịch thời điểm đó, ngập lại còn cảm thấy buồn cười. Khi đó Tiêu Phàm nghe được TV bên trong nữ hải vừa khóc vừa cười cảm thấy yêu kỳ, vì thế hỏi Phong Thúc, người nọ vì cái gì vừa khóc vừa cười a? Phong Thúc tắt trả lời nói, không biết được, khả năng là ở giảm béo đi, loại này kịch liệt cảm xúc dao động là cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình. Nhìn xem dong dong không quản hình tượng gặm cá nướng, xem ra là đem chính mình làm cá nướng ngặm, vừa ăn còn bên hỏi vừa mới cái kia nở trợ cỡ là việc gì vậy? Tiêu Phàm tất trực tiếp nói trước kia cho nhị lang tử đưa thư tình cho Tú Hoa sự tình, bất quá đến hiện tại nhị lang tử còn như trước tại viết thư tình. Mộng Mộng tất hỏi Tiêu Phàm vừa mới vì cái gì cười, Tiêu Phàm cũng không dám nói ra vừa mới chính mình ký ức bên trong kia một màn, chỉ có thể nói nhìn đến bọn nàng cười, vì thế trực tiếp cùng cười. Bạn tốt cũng bỏ thêm, cá cũng ngo ăn xong rồi, Mộng Mộng liền tại cái này thời điểm làm cái quyết định, "Cảm ơn ngươi mang bọn ta, ta mời ngươi uống một bình nước đi." Nói xong đưa cho Tiêu Phàm một bình nước, Tiêu Phàm nghe xong lời này sướng sở, nghĩ đến vừa mới Mộng Mộng khẳng định là riêng đi mua nước. "Ha ha, kia coi như các ngươi tạ lễ, ta trước thu lấy." Tiêu Phàm trong lòng lả lộ bộ thoáng cái, lẽ nào Mộng Mộng đã nhận ra chính mình? Nhìn xem kém không nhiều, hai người cuối cùng cũng là thượng xe ngựa, Tiêu Phàm cũng là thổ ra khò khì, lại không biết được vừa mới thẳng suốt quan sát Tiêu Phàm Mộng Mộng đã càng thêm xác định Tiêu Phàm thân phận. Quy 2 chương 7, phòng chúc cùng. Quỷ cùng. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 7, phòng chúc cùng. Đưa xong rồi hai cái nha đầu Tiêu Phàm tại thôn làng bên trong đi dạo thoáng cái, nhìn xem lục tục xuống ban nở đỡ cờ Tiêu Phàm cảm thấy có điểm vô công rồi nghề. lập lại Tiêu Phàm còn là quyết định lại đi thu thập chút cá thơm, hơn nữa phía xa cũng có một cái sông, có lẽ có thể thuận tiện đi câu, câu cá. Ít đi hai cái nha đầu Tiêu Phàm tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhanh, đặc biệt là sử dụng quỷ hành sau, khu vực bên trong cũng có thơm nảy sinh, cái mới cơ hồ đều theo không nổi Tiêu Phàm tốc độ. Chu gian triệt phòng phát đến rồi thông tin, tóm lại liền là nhiệm vụ khó khăn vấn đề, nghe lên triệt phòng có điểm để bài, bởi vì trừ bộ tăng lên thực lực, hắn không có tìm được bất luận gì có liên quan về sau phát triển này nọ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, đem chính mình bắt được tiểu bố địa đồ tình huống cùng hắn nói xuống, phía trước hắn không có chú ý đến đại điểm. Hơn nữa triển phòng cũng chỉ là đưa ra phải biết rằng nhiệm vụ nội dung, cho nên Tiêu Phàm cũng quên mất như vậy một sự kiện, thu được thông tin sau triển phòng liên thanh nói lời cảm tạ, sau đó bắt đầu ở trong trò chơi chú ý có liên quan điệu đồ mua bán tình huống. Thời gian qua được rất nhanh, nhưng là hiện tại thẳng suất còn là có một sự kiện nhượng Tiêu Phàm cảm thấy phiền não, vậy là hiện thực giữa sân bãi vấn đề, như là không, có chống trại sân bãi, Tiêu Phàm manh nhân bộ không thể không dừng lại, bởi vì hiện tại cái loại này thoải mái cảm giác bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cứ việc tại trò chơi giữa có thể vui sướng đầm địa, nhưng là hiện thực giữa lại không phải như vậy, hơn nữa tính là trong trò chơi tính là cảm giác tại tốt, tới rồi hiện Thường liên có một loại theo không nổi cảm giác, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy rất phiền não. Nhưng là hiện thực bên trong nói đi đâu tìm một cái trống trải lại im lặng địa phương đâu, trường học thể dục quán khẳng định là đi không thông, tổng bộ có thể mỗi lần nửa đêm 3 canh thời điểm đi qua đi, hơn nữa cũng không tốt thẳng suốt phiền toái Vương Khải. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm bắt đầu lần đầu tiên bắt đầu nghiên cứu lên manh nhân bộ, phía trước hắn chỉ là đơn thuần ấn phong tục đi luyện tập nó, nhưng là phong tục đi rồi, hết thảy chỉ có thể từ chính mình đến sở soạn. Tiêu Phàm nằm ở trò chơi trên mặt cỏ, bắt đầu tại trong óc bên trong biểu hiện manh nhân bộ mỗi một cái động tác, sau đó đem mỗi một cái động tác tại hóa giải xuống. 32 cái tiêu phạm bảy bất đồng động tác, sau đó tiêu phạm cố gắng hồi ức nhượng không, cái động tác đều vận động lên, bóng người bắt đầu một cái tiếp lấy một cái vận động, tiêu phạm tắc cố gắng hồi ức từng cái động tác thượng nghị thông suốt địa phương. Tiêu phạm hiện tại làm liền là đem từng cái động tác đều mở ra, sau đó lại tổ hợp lại cùng nhau, hơn nữa muốn cho tổ hợp lại cùng nhau động tác như trước lưu sướng, dù là là hàm tiếp thời điểm có mẩy may chấn động đều không thể. Lần trước trường học thể dục quán tình huống bắt đầu hiện lên ở tại tiêu phạm trong óc bên trong, từng cái động tác một lần nữa phân ra tổ hợp, lại phân ra lại tổ hợp, trực tiếp đến từng cái động tác đều tại phạm vi nhỏ bên trong bắt đầu gì động đến. Hiện tại Tiêu Phàm, trong óc bên trong manh nhân bộ di động phạm vì đã tới cực hạn, nhưng là lại không có đạt tới Tiêu Phàm muốn hiệu quả. Cảm thấy đầu có vẻ có chút hôn mê, Tiêu Phàm lúc này mới ngừng xuống, có ý tưởng tự nhiên phải hành động lên đó là, không nghĩ đến ý tưởng đơn giản, nhưng là dựa theo ý tưởng thực hành lên là một điểm đều không đơn giản. Tiêu Phàm bắt đầu ấn chính mình vừa mới mới tổ hợp bắt đầu luyện nổi lên manh nhân bộ, hai cái giờ đi qua, cứ việc không có trước kia tùy tâm, nhưng là ít nhất còn là thông thuận, trường kỳ thói quen phải thay đổi cũng là cần phải thời gian. Bất quá Tiêu Phàm chính mình dự đoán mục tiêu thủy chung không có đạt tới, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ trống ra gian phòng lớn nhỏ Vương Khải thuê lấy hai dàn phòng riêng cỡ, hơn nữa còn lại kia một gian liền là tiêu phàm luyện tập địa phương, bên trong cũng liền là một cái chống chân gian phòng. Vương Khải lúc này nhìn cái này gian phòng liền hô to bị lửa, về sau mới biết được nguyên lai là tiêu phàm bình thường cầm đến rèn luyện dụng, nhưng Vương Khải hiếu kỳ đó là bên trong cái gì thiết bị để ở. Không có, thật đúng là không biết được tiêu phàm là như thế nào rèn luyện. Vệ Phàm, bi, tiêu phàm bắt đầu tại khu vực bên trong chậm rãi đi rồi lên. tốc độ thập phần chậm, mua đến một cái biên giới đều cần phải tự hỏi một bước sau cần phải như thế nào đi mới là tốt nhất, tốc độ cũng là càng chạy càng chậm, cả thể cảm giác liền là chậm động tác, thường thường Tiêu Phàm sẽ đứng ở một cái động tác thượng tưởng đã lâu, Tiêu Phàm hiện tại cảm giác não tế bào đều bắt đầu không đủ dùng, liền có người tới gần đều không có phát hiện. Hắc, huynh đệ, ngoạn gia. Npker, tại làm cái gì đâu? Một cái tục thằng thanh niên đánh ghế Tiêu Phàm. Ách, ngoạn gia, luyện cấp luật điển, nhàm chán gây sức ép. Nói xong Tiêu Phàm dừng lại luyện tập. Nhìn ngươi bên kia gây sức ép ta còn cho rằng nở tỏ cờ đầu, ta luyện được cũng có điểm phiền, liền trong trò chơi như vậy thẳng suốt hồ ly, nếu như hiện thực giữa tùy tùy tiện liền bốc chết, đến đây trong trò chơi té ngực còn gây sức ép qua một hồi mới tu phục. Nói xong trực tiếp ngồi ở trên mặt đất gặm nổi lên bánh bao. Ha ha. Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra thịt nướng cùng rượu. Gặp lại liền là duyên phận, có rượu có thịt đến giải giải phiền. Tốt ra hỏa, thật đúng là sẽ hưởng thụ đâu, ta đây đã có thể không khách khí. Nói xong đối phương trực tiếp gôn góc qua, cùng Tiêu Phàm cùng nhau ăn nhiều uống lớn lên, nhìn xem thể lực hồi phục được kém không nhiều đối phương liền mừng xuống. Muốn tới điếu thuốc liền được rồi. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, sướng sướng hơn thần tiên. Lời này sai lầm rồi, sau khi ăn xong một điếu thuốc, mau mau thượng tây tiên, sau khi ăn xong hút thuốc có thể sánh bằng được với bình thường 10 điếu thuốc nguy hại. Nói xong Tiêu Phàm xuất ra một điếu thuốc. Bất quá trong trò chơi mà khác, ha ha. Nhìn đến Tiêu Phàm trên tay cầm lấy thuốc, đối phương nhưng thật ra sửng sốt đến, mấy thứ này trong trò chơi cũng có. Còn là bạn hữu ngươi biết hưởng thụ, đâu mua, ta cũng đi mua. Ta phó chức là che giấu trước khi nhập đến, liền làm cái này, muốn mua giá cả chính là rất cao nga. Tiêu Phàm nói đến, lấy mê tiền đặt ra giá cả. Này trong trò chơi thuốc thật đúng là so với hiện thực bên trong không biết mắc bao nhiêu. Kia còn là thôi vậy, ta cũng không dư giả, này thượng trò chơi nhưng làm ta tích tụ hoa được kém không nhiều, nếu như lúc nào ta ở trong trò chơi phát rồi, về sau này thuốc ta hút một miệng phun một miệng. Tiêu Phàm nghe xong cười to, điều này cũng xem như Tiêu Phàm thứ ba cái bạn ăn rượu, hơn nữa là cái đầu tiên mặc vào có điều giống dạng, cái đầu tiên là Thiệu Bố, thứ hai thì là thần bí thương nhân. Hai người này một nói chuyện với nhau hiểu biết thoáng cái tình huống, đối phương kêu lang hồn, còn là một dân tộc thiểu số, làm qua đặc chủng binh, bởi vì bị thường cho nên lui xuống. Thẳng suốt không có biện pháp thói quen hiện tại công tác, nghe xong bằng Hưu nói trong trò chơi có thể kiếm tiền, hơn nữa chính mình cũng có nhất định ưu thế, vì thế cái này đi lên từ xuống, còn là một người mới, có cái dẫn hắn người cho hắn cảm giác không tốt, đơn giản chính mình luyện. Tiêu Phàm thì là đơn giản lấy không nghề nghiệp du dân đánh giá thoáng cái chính mình. Nói đến Tiêu Phàm vừa mới hành vi, Tiêu Phàm chỉ có thể nói lại chơi đùa chính mình phát minh một loại trò chơi, liền là ở hạn định phạm vi bên trong chạy đi, Lang Hồn nghe xong cảm thấy có ý tứ, nhìn Tiêu Phàm vẽ được phạm vi chính mình cũng chạy tới thử thử. Không được phải có tưởng có tốt, như vậy một cái chống trại lại bị trói buộc tại chỗ này mất, chơi đùa lâu bản năng đã nghĩ ra ngoài chạy, ngươi này trò chơi so với luyện cấp còn nhảm nhãn. Lang hồn lời này thật đúng là nhắc nhở Tiêu Phàm hai điểm, thứ nhất liền làm vì cái gì không ở trong trò chơi tìm cái cùng chính mình phòng ở kém không nhiều lớn địa phương luyện tập đâu. Hiện tại minh nhân bộ cơ hồ đã là dung nhập đến chính mình thân thể bản năng ý thức, như là trước mặt có một bức tưởng nói trực tiếp sử dụng bản năng động tác đến luyện tập, như là trong trò chơi thói quen, như vậy về sau đồng dạng có thể tại hiện thực phòng ở giữa tiến hành luyện tập, nghĩ đến điểm ấy Tiêu Phàm trực tiếp tới rồi tiếng tạ ơn. Bị Tiêu Phàm này một đạo tạ ơn Lang Hồn nhưng thật ra ngậm ngọc, "Ách, không, cái gì đi? Không người nào tán gẫu thời điểm tổng hội làm nhảm chuyện, ta còn làm qua nhượng cái mũi hút thuốc chứ đâu. Không phải việc này, ngươi vừa vặn không ai mang đi, nếu không ta mang ngươi đến mời cốc, hôm nay có điểm chậm, buổi tối tr chậm, ngày mai 9 giờ ta liên hệ ngươi, nửa ngày mang ngươi đến mời cốc." Lang Hồn nghe xong té ngửa đi, đối Tiêu Phàm ấn tượng còn là man tốt, lần này Tiêu Phàm té ngửa không quên thêm bà tốt, hẹn ngày mai 9 giờ, Tiêu Phàm này liền lọ gặp đi. Xem ra Lang Hồn cũng là không yêu diễn đàn người nghi, bởi vì hắn còn không biết được mà phàm. Lang Hồn nhưng thật ra rất đúng giờ. Tiêu Phàm lọ rỉn không lâu hắn liền lọ rỉn, đang nhìn đến Tiêu Phàm dẫn người phương pháp sau lang hồn cũng không nhịn được tán thượng, vừa bắt đầu Tiêu Phàm gọi hắn lên, cây hắn còn không ngẩn ý, nhìn sơ đến Tiêu Phàm mặt sau rất nhiều hắc cẩu thời điểm 2-3 lần liên tục tây, thân thủ tự nhiên là hai cái nha đầu không có cách nào khác so với, hắn phía trước chính là có đếm thử đi qua một mình đấu hắc cẩu, bởi vì cấp bậc vấn đề lần đó một mình đấu nhưng không đem hắn mệt đủ sạc, một ít trói quen động tác thiếu chút nữa không phải hắn mệt, còn tốt hắn phản ứng nhanh. Tỷ như đi boss ở hắc cẩu cổ họng, trong trò chơi chính là phải có tương đối lực lượng thuộc tính mới có thể làm ra đến. Lại nhìn đến Tiêu Phàm chiến đấu ý thức cùng với công kích khí, Lang Hồn cực kỳ sửng sốt, đặc biệt là Tiêu Phàm bộ pháp, từng cái động tác thập phần chính xác, nhưng là lại giống như rất tùy ý bước ra một hỗn dạng, Lang Hồn thậm chí hoài nghi Tiêu Phàm là hiện thực bên trong luyện võ hình ra, đặc biệt là một ít cách đấu động tác, tỉ như giật trò, lên gối vê vê để cho hắn lòng còn khiếp sợ chính là Tiêu Phàm liêu âm thôi, không quản chuẩn xác, lực độ thời cơ cơ hội là hoàn mỹ, liền tính là hiện thực. Giữa gặp được Tiêu Phàm, Lang Hồn cũng không thể cam đoan sẽ hay không trúng một chiêu này, nghĩ đến này Lang Hồn đều không nhịn được lau lau mồ hôi lạnh, không nhịn được nghĩ đến chính mình học tập chiêu này khi đội trưởng nói nguyên do. Lưu Âm tối thân mình liền lạ lên chân tốc độ nhanh, không dự triệu hoặc dự triệu nhỏ hơn, hơn nữa góc độ vị trí thấp, khó có thể phòng thủ hoặc tránh né. Đã tới vị trí thuộc về yếu hại, nam nếu như bị đá như vậy một chân, nhẹ thì đau đớn có nhịn, nặng thì tang mệnh. Đừng nhìn TV bên trong bại hoại hạ bộ bị đá một chân liền kém ngược cảm thấy kỳ quái, nơi này cảm giác đau lớn thần kinh phân bố dày đặc, loạt vào đả kích sẽ lập tức tăng mất chiến đấu lực, cho nên thường thường bị cho rằng chiến thắng phát bảo. Mang Lang hồn có thể so với mang hai cái nha đầu nhanh nhiều rồi, Lang hồn thân mình nói cũng rất ít. Trận đấu chấm dứt sẽ xuống bang tiêu phàm quét tước chiến trường cùng thu thập vật phẩm, có lẽ là bởi vì rất nhiều duyên cơ, Hắc Cẩu còn ra hai quả bạo thạch, đều là thêm công kích, Tiêu Phàm bắt được sau liền hỏi xuống mê tiền, nguyên lai điều này cũng là trò chơi đổi mới sau ra, có thể khả nạm tại trang bị thượng tăng lên tương quan thuộc tính, tỷ Tí lệ rất cũng là cực thấp, hơn nữa bảo. Thạch cũng là có cấp bậc phân chia, cấp bậc phân chia liền là xem bạo thạch nhan sắc chiều sâu, Tiêu Phàm này hai quả liền là thuộc về thấp nhất cấp. Bởi chiều 3 điểm nhiều lang hồn liền đã tới rồi 10 cấp, tại Tiêu Phàm đề nghị xuống vui vẻ nhằm phía Hắc Cẩu trực tiếp treo trở về, không nên tuân gia này, nó cũng đều không có nổ. Thu thập tốt này nó, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng trong thôn tiến đến, Lan Tư Đặc nhưng còn muốn cho chính mình một cái kinh nghỉ đâu, nhìn xem phong trúc cung hiện tại liền được như thế nào, vì bảo hiểm tự nhiên không có dung hợp quỷ hành, hiện tại trong thôn luyện cấp người còn rất nhiều. Tiêu Phàm đến thời điểm Lan Tư Đặc đã học thôn trưởng bộ dáng rời một cái ghế dựa đến cửa, nhàn nhã hút thuốc lá, thỉnh thoảng lấy tay ve xuống tóc sợ, ngày qua được có thể sánh bằng thôn trưởng thoải mái nhiều rồi. Ngài bộ dáng này nhất định hâm mộ chết thôn trưởng đại thúc đi. Tiêu Phàm trêu gẹo đến, còn nện nện một bên cạnh thôn trưởng. Cái này là ta đây một ngày đã lâu giữa thu thập đến, hẳn là đủ một trận đi, người xem xuống có thể ngao bao lâu. Đến lúc đó ta cho nửa đến. Ngươi là Tiêu Phàm? Như thế nào còn thay đổi khuôn mặt ra à, thật sự là không sai, này mặt nạ ít nhất còn là tinh phong cấp, cảm giác liền cùng thật sự một dạng. Nói xong còn kéo thoáng cái Tiêu Phàm gương mặt. Có mấy thứ này còn nhượng ta bận việc, cho ngươi lượm cái mặt nạ. Nói xong truyền hai gian này nọ cho Tiêu Phàm, một dạng là mặt nạ, mặt khác một kiện là phong chúc cung. Ngươi vừa nói lao thuốc là à, ta còn hâm mộ hắn đâu, ta chính là còn muốn đi săn thú đâu, hắn chỉ cần đứng ở cửa hút thuốc là được. Này hai gian này nọ ta giúp ngươi làm cho, phong chúc hấp thu ta trước kia lưu lại mấy quả nguyên tố gió tinh thạch lớn dần không ít. Ta giúp ngươi đem hắn một lần nữa chế tác thoang cái, bất quá này phong chúc cũng cũng chỉ có thể đến như vậy. Ngài không phải không nói sao, bất quá mấy thứ này nhưng thật đúng là đối ta rất có dụng. Nói xong Tiêu Phàm liền mang theo mặt nạ. Được rồi rồi rồi, vội vàng đem mấy thứ này cho lão thuốc lá đưa đi, đừng chờ chúng ta đều hút xong rồi thuốc còn không có làm tốt. Còn không có chờ Tiêu Phàm xem xuống thuộc tính Lan Tư đặc liền nhượng hắn trước đem thuốc sợi cho thôn trưởng đưa đi qua. Tại hỗ trợ thôn trưởng treo tốt sở hữu của tẩm sau Tiêu Phàm lúc này mới rảnh rỗi xuống nhìn thoang cái chính mình hai kiện trang bị, hai gian đều là màu đen trang bị. Đầu tiên là mặt nạ Cùng phong Chúc Cung một dạng màu đen, làm công thượng có điều thô ráp, cũng bởi vậy mà có vẻ thuất thiết, bất quá mặt nạ thượng khắc được hoa văn nhưng thật ra thập phần tinh tế, leo đầy cả thể mặt nạ, hoa văn cảm giác nhưng thật ra có điểm giống Tiêu Phàm trên mặt Phong Chi Văn bộ dáng, Tiêu Phàm đã có điểm lo lắng phải hay không về sau Phong Chi Văn tới rồi đầy cấp phải hay không cũng sẽ leo đầy chính mình gương mặt. Phong Chúc Cung chỉnh thể còn là nguyên lai like bộ dáng, chỉ là cung thân lại dài quá một chút, mặt trên đường vân có lẽ bởi vì Phong Chúc sinh trưởng có vẻ có chút vỡ tan, nhưng là như vậy vỡ tan cảm cảm thấy lại làm cho có vẻ càng thêm mướt thủy. Lánh phong diện cụ, mặt nạ chảy gió, gia tăng thuộc tính gió hiệu quả. Phong Chúc Cung tấn công kích 4896, lực lượng 4, nhanh nhẹn 5, thể chất 2, cố định công kích 25, mang vào thuộc tính gió công kích, phụ gia kỹ năng đánh lui, giảm sóc thời gian 1 phút, phụ gia bền bị hồi phục, nhất định thời gian bên trong có thể hồi phục trang bị bền bị độ, yêu cầu cấp bậc không cấp. Cũng vẫn như cũ là nguyên lai like vài cái thuộc tính, công kích lực vừa vận ra tăng nguyên lai like gấp đôi, thuộc tính cũng có bất đồng trình độ tăng trưởng, đánh lui kỹ năng giảm sóc thời gian lần nữa rơi chậm lại, hiện tại chỉ cần phải 1 phút thời gian, điều này làm cho tiêu phạm rất là cao hứng, hơn nữa yêu cầu cấp bậc cũng như trước tại không cấp. Trừ thử, thử mới phong chúc cùng, đội mặt nạ ra người đeo lên lan tư đặc mặt nạ sau, Tiêu Phàm có thể yên tâm sử dụng quỷ hành dung hợp kỹ năng. Q238, quán ba hợp tác. Quỷ cùng. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 8, quán ba hợp tác. Tiêu Phàm trực tiếp trở lại thành Huyền Vũ, trở về thành thứ nhất sự kiện tự nhiên liền là đi trước cúng xuống chính mình quán ba, xem xuống hiện tại là một cái gì đó bộ dáng, cùng Mê Tiền đã hẹn quán ba gặp mặt, Mê Tiền nhưng đã thu mua đến Tiêu Phàm phải độc dược, hơn nữa vừa vận Mê Tiền vừa tới thông tin nói có việc cùng với chính mình đảm. Bỏ tiền làm thượng xe ngựa, Tiêu Phàm rất nhanh liền tới rồi lính đánh thuê công hội, chính mình khế phong quán ba liền là ở lính đánh thuê công hội bên cạnh, đem mang người mới nhiệm vụ cho giao, cũng không lại tiếp nhiệm vụ, Tiêu Phàm trực tiếp hướng chính mình quán ba phương hướng đi. Tiến vào quán ba, không có tưởng tượng bên trong huyền ảo, bất quá nhưng cũng là thuốc lá mùi rượu tràn ngập, xem ra quán ba suy ý còn không sai, cuối cùng cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong lạnh lùng, Tiêu Phàm còn không biết được, bởi vì quán ba có thuốc lá bán duyên cơ, hấp dẫn không ít ngoạn gia đến bên này. Quán ba không giống như Tiêu Phàm ngẫm lại bên trong như vậy huyền ảo, một cái không biết được là đỡ đỡ cỡ còn là ngoạn gia tại một bên nhẹ sướng. Bọn bọn ra khoái trá nói chuyện với nhau. Tiêu Phàm tại quầy bar tìm cái vị trí, Thiệu Bố cùng trước kia đến là không giống nhau, ăn mặc suất cả nhất vẻ bộ dáng, hơn nữa trên mặt rạo rạt hạnh phúc ý cười. Cùng Thiệu Bố đánh cái tiếp đón, nghe xong Tiêu Phàm thanh âm, Thiệu Bố nhưng thật ra phản ứng qua, cũng không hỏi uống cái gì, trực tiếp cầm hai chén chén bia đưa cho Tiêu Phàm một chén. Này chén tính ta mời ngươi, đắt tiền ta nhưng thỉnh không nổi, quán bar này cảm giác thật tốt ta, cảm ơn ngươi. Thiệu Bố tựa hồ lâm vào trước kia hồi ức. Khách khí cái gì, ta cũng là vừa vặn thiếu nhân thủ, ha ha, cùng nhau uống một chén. Nói xong cùng nhau cùng Thiệu Bố hút xuống chén. Liên tại nơi khi, một cái nữ hài ngồi vào Tiêu Phàm bên cạnh, tay để tại quẩy ba thượng nâng chính mình cái cằm, cả người cho người ta một loại biếng nhác cảm giác, một thân bó sát người giáp da tác phụ trợ hắn cao gầy cao ngất dáng người, đối phương hai mắt mê ly nhìn xem Tiêu Phàm, có thể nói nhìn xem Tiêu Phàm một trận không tự tại, bất quá chẳng bèn bèn là chính mình, nữ hài tựa hồ cũng là có chút không tự tại, cảm giác đến đây điểm Tiêu Phàm thiếu chút nữa cởi đi ra. "Anh đại trai, không mời ta uống chén địa." Nghe xong này, Tiêu Phàm mới nhịn xuống cười, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên bị nữ hài bộ dáng này đến gần, hơn nữa đối phương cư nhiên còn là lính mới. chính mình hiện tại mang theo mặt nạ ra người bộ dạng hẳn là sẽ không chịu đến như vậy hơn nên, ròng ròng nhưng không ít cầm hắn này khuôn mặt nói hắn, có lẽ nữ hài chỉ là muốn tìm cái tướng mạo giữa xuống người đến học tập đến gần đi, có lẽ tỉ lệ thành công sẽ cao một ít, Tiêu Phàm hiện tại đó là như vậy ý tưởng. Triệu Bố, ngươi không để ý lại mời ta uống một chén đi. Tiêu Phàm trực tiếp hỏi Triệu Bố, Triệu Bố đánh cái văn chỉ, không một hồi liền đưa tới một chén địa. Nữ hài đem chơi đùa rượu này chén tựa hồ không có uống rượu ý tứ, cũng là thẳng suốt nhìn xem Tiêu Phàm, cũng có thể nói là ở quan sát Tiêu Phàm, Triệu Bố nhìn này tình huống, cười cười liền đi vội chính mình chuyện đi. Bao nhiêu nhượng tiêu phàm có điểm mà không tự nhiên. Tiêu phàm không đáp lời nữ hải cũng không biết được nên nói chút gì đó, trường diện giống như là lâm vào sỗ hồ bên trong. Con tốt mê tiền rất nhanh liền đuổi tới, rất nhanh liền theo tiêu phàm trang bị bên trong nhận thức tiêu phàm, trực tiếp vô vô tiêu phàm, tiêu phàm xoay người thời điểm mê tiền nhưng thật ra sững sốt xuống, bởi vì chính mình đối mặt cũng là một trường xa lạ gương mặt, tiêu phàm tắc trực tiếp đánh nổi lên tiếp đón. Là ta đây, vừa thay hình đổi dạng, trang bị một lần nữa làm người đâu, ha ha. Tiêu phàm trêu ghẹo nói, mê tiền cũng cuối cùng cũng phản ứng qua, dù sao người này là tiêu phàm liền đúng rồi. Nói xong trực tiếp điểm giao dịch mặt bản, sau đó đem chính mình thu thập độc dược giao dịch cho tiêu phạm, một bên còn cùng tiêu phạm trò chuyện riêng, hạ thủ, rất nhanh à, này gái không sai à, như là người không bên trong nói cho ta giới thiệu số à. Không nhận thức, đến gần đi, còn là lính mới, có điểm quái gì lạ thở. <cười> tiêu phạm trực tiếp trở lại. Thiệu bố, đến bình rượu ngon, nhớ hắn số sách. Mê tiền trực tiếp tự cấp tự túc lên. Nữ hài nghe được lời này, sau nhìn xem chính mình bia sau không nhịn được có điểm buồn bực, vừa mới này chén bia nhưng còn làn ở tở cờ tỉnh, bất quá hắn tiếp cận Tiêu Phàm mục đích còn liền là bởi vì Tiêu Phàm cùng nợ vợ cờ rất quen thuộc môn nhân, bất quá mê tiền nặng té ngược còn là nhận thức. Mê tiền? Nữ hài trực tiếp hỏi. Mê tiền nghe xong nhưng thật ra một mặt đắc ý, xem ra chính mình trò chơi nổi danh độ cũng là rất cao, cư nhiên có người nhưng nhận ra chính mình đến. Mê tiền trực tiếp được rồi cái thân sĩ lễ, nói đến, đúng vậy, mỹ lệ tiểu thư, không biết được có cái gì có thể hối trợ sao? Thật đúng là có đâu. không biết được quản gia nói hợp tác ngài lo lắng như thế nào như thế nào. Nghe xong lời này Mê Tiền khôi phục bộ dáng cũ, cẩn thận quan sát thoáng cái vị này nữ hài, sau đó nói đến, việc này còn phải hỏi cái này vị, hắn đó là quán ba ông chủ, ta liền là giúp hắn làm công. Vấn đề lại một lần nữa trở lại Tiêu Phàm trên thân, kinh hiểu biết, nguyên lai like quản gia cũng là một cái ngoại nhân gia, hơn nữa tìm được Mê Tiền thì là đảm một cái hợp tác vấn đề, liền là hy vọng có thể theo Mê Tiền bên này mua sắm đến nhất định cây tốt lá, hơn nữa là trưởng kỳ hợp tác. Điều kiện Phương Diện mở được cũng không sai, bất quá mê tiền cũng là không có đáp ứng xuống, thứ nhất này hết thảy đều phải xem Tiêu Phàm là như thế nào tưởng, thứ hai mê tiền thì là xem không thấu quản gia, cứ Việc hợp tác điều kiện đều rất tốt, nhưng mà mê tiền tổng có giữa sẽ chịu thiệt cảm giác, này cảm giác đó là quản gia cho hắn, hơn nữa chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì đó, bất quá hắn lại bắt không được này một điểm. Ba người tìm cái cái bàn ngồi xuống, không một lát kêu quản gia loạn gia liền tới rồi quán bar, mà này phía trước nữ hải tặc nửa chữ không đảm hợp tác sự tình, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm mò không ra ý nghĩ. Quản gia là một trung niên quản gia Thật đúng là có điểm quản gia hư vị, không quản là động tác còn lãng luôn nữa thượng, bất quá nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm cảm thấy có chút không quen thuộc, hắn còn là có điều thói quen tự do tự tại. Tiêu nói chuyện một hồi quản gia trực tiếp đi vào chính đề, trực tiếp đẩy một tờ giấy đến Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm quét vài lần, dù sao cũng xem không hiểu lắm, trực tiếp lôi kéo mê tiền nhượng địa bộ tìm cái không ai địa phương hỏi lên. Là cái gì tình huống a, ngươi cùng ta nói tới trước, dù sao kia tờ giấy ta cũng xem không hiểu biết. Cái kia là hiệp ước, dù sao liền là một ít quyền lợi cùng nghĩa vụ loại này nọ, ta cảm thấy như là ngươi muốn kiếm tiền là lựa chọn không tồi, mặt trên điều kiện đều không sai. Bất quá tự do phương diện tiểu ý đi chút, nhất định hoàn thành nhất định làm thuốc lá lượng, ta cảm thấy. Ngươi trực tiếp nói không là vậy, như thế nào nuốt phun ra nuốt vào phun, này cũng không giống ngươi. Xem mê tiền do dự bộ dáng, Tiêu Phàm trực tiếp nói đến. Ta cảm thấy còn là không hợp tác tốt, quản gia cho ta cảm rất quá. Dù sao liền là ta sợ hắn, ta lại đến không cùng như vậy đối tượng đàm suy ý, bởi vì ta không có nắm chắc, đầu tiên tại khí thế thượng ta liền thua một nước, liền tính là ích lợi bày ra trước mặt ta cũng tình nguyện buông tha cho này một bộ phần đích lợi, vượng vững vảng vảng qua là được. Mê tiền trực tiếp nói ra chính mình ý tưởng, như vậy ý tưởng quả thật là không thiết thực tế. hắn đó là lo lắng chính mình sẽ hay không bị vì như vậy mà nhượng Tiêu Phàm mất đi một cái kiếm tiền cơ hội, nếu như là chính mình mê tiền trực tiếp liền ngưng cự tuyệt hợp tác, cho nên hắn mới có thể cùng với Tiêu Phàm nói chuyện, này lại vừa vặn gặp được vị Tiên nữ Hải. Nghi nghi mê tiền lại bổ một câu, như là phải hợp tác, ít nhất ta minh bạch ta còn có điều mơ hồ này nọ, nếu không. Tiêu Phàm tựa hồ cũng minh bạch mê tiền ý tưởng, việc này còn phải chính mình cẩn chủ ý. Ta cũng không hiểu biết này đó, đã như vậy, nếu không. Nếu không như thế nào? Mê tiền hỏi, Tiêu Phàm bắt đầu nói ra chính mình ý tưởng, mê tiền thì là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hai người đi ra sau liền một lần nữa khôi phục tự tin, này nhưng thật ra nhượng quản gia nhũ nhũ lông mi. Tiêu Phàm cầm lấy trên cái bàn kia tờ giấy bắt đầu nhìn lên. Trí tạo lượng quá lớn, điểm ấy không được, quá không tự tại. Cái này giống như còn có điều hợp lý, bất quá hẳn là còn có thể lại tranh thủ một ít đi, cái này ít đi điểm. Tiêu Phàm trực tiếp một điều một điều hơn nữa còn nói xuất từ mình ý tưởng, mê tiền đã là ở tính chính mình trên tay đường vân, Tiêu Phàm hiện tại làm chuyện đối với thương nhân hắn thực tại là quá quá mặt, mà quản gia phản ứng thì là bắt đầu khi nhăn xuống mi, sau đó đó là một mặt bình tĩnh, nữ hài thì là một bộ tức giận bộ dáng. Hiện tại Tiêu Phàm căn bản liền là ở đầy trời chào giá, hơn nữa tựa hồ căn bản liền không có hợp tác ý tứ. Nay đó là Tiêu Phàm phía trước cùng Mê Tiền Thương Lượng, đã Mê Tiền cảm thấy cự tuyệt, Tiêu Phàm đơn giản đến lần đẩy trời chào giá, nhìn xem phản ứng đang nói. Làm Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt một năm hợp đồng kỳ thời điểm quản gia lúc này mới có một điểm phản ứng. Mặt trước đề nghị ta cảm thấy đều có thể thương lượng, cuối cùng một điểm ta hy vọng có thể ngài có thể lo lắng thân cái. Nghe được này Mê Tiền thì là một mặt khó có thể tìm, dù sao đối phương khai ra điều kiện đã là không sai, xem ra trong đó quả nhiên là có mờ mờ, bất quá Mê Tiền cũng là nghĩ không ra nơi nào ra vấn đề. Tiêu Phàm tự hỏi xuống tụi hồ minh bạch cái gì. Các ngươi tụi hồ đối với ích lợi nhìn xem không nặng, đối với thương nhân đây là không có khả năng, kia hẳn là có cái gì chúng ta còn không có nghĩ đến, có lẽ sự tình chẳng vẹn vẹn là bên trong trò chơi đi, hẳn là còn có hiện thực bên trong đi. Nghe xong lời này, quản gia tỏ vẻ tán hưởng, mê tiền tụi hồ nghĩ đến cái gì, có điểm minh bạch qua, cứ việc trong trò chơi mê tiền là một không sai thương nhân, trải qua qua vài cái trò chơi hẳn có thể nói cũng là tại trò chơi giữa có tiếng dân thương, bất quá hoang giới không như trước kia trò chơi, Tiêu Phàm liền là từ triệt phong trên thân nghĩ đến điểm ấy. Tiêu Phàm tiếp tục nói đến Ta tưởng hợp tác ta liền nhất định hiểu biết chúng ta chớ không biết được kia thôi, như là điểm ấy ngài không thể làm được ta cho rằng hợp tác đã là không có tất yếu sự tình, hy vọng ngài có thể báo cho chúng ta không biết được kia bộ phận. Tiếp tới tự nhiên liền không phải chính mình sự tình, tiếp tới đó là mê tiền sự tình, Tiêu Phàm tất trực tiếp nói tạm biệt rời đi quán bar cuống nổi lên thành hư vũ, này đã là chính mình thói quen. Đã qua một hồi liền truyền đến mê tiền thông tin, nguyên lai like đối phương là tính toán lại trong trò chơi đánh ra chính mình hiện thực bên trong quảng cáo, bọn họ làm liền là rượu loại suy nghĩ, ban đầu lo lắng đối phương đầy trời chào giá, thậm chí đến cái cạnh tranh cái gì. cho nên cũng không có đem toàn bộ cáo tố mê tiền, mà mê tiền chủ yếu đều là tại trò chơi bên trong giao dịch, quan tính tư duy căn bản liền không có nghĩ đến nhiều lắm, điều này cũng tạo thành mê tiền do dự. Đối với nữ hài mê tiền cũng hiểu biết một ít, nữ hài sinh ra mồ côi cha gia đình, từ phụ thân cùng quản gia một tay mang lớn, mà theo tuổi tăng trưởng, nàng phụ thân thân thể ngày càng sa sút, lúc này mới làm cho nàng buông tha cho nàng này nữ hài tuổi hẳn là có được sinh hoạt, chuẩn bị chia sẻ cái này trọng trách, trong trò chơi tác làm nàng cung cấp một cái không sai bình đài, nữ hài đến gần nguyên nhân cũng thập phần đân dặn, liền là bởi vì tiêu phàm cùng lở tợ cờ thiệu bố, như vậy quen duyên cơ. Mê Tiền một lần nữa nói chuyện xuống hợp tác vấn đề, lúc này hắn cũng thể nghiệm một cái đầy trời chào giá cảm giác, cứ việc trên thực tế song phương đều có thể tiếp thụ như vậy điều kiện, này đó tự nhiên không phải tiêu phạm chỗ quan tâm, Tiêu Phạm không quên nhắc nhở Mê Tiền làm thuốc lá lượng được vấn đề, dù sao tính là như thế nào mà nói cũng không thể nhượng chính mình mỗi ngày bận việc làm thuốc lá, hắn chủ yếu còn là tới thể nghiệm trong trò chơi không giống nhau sinh hoạt đến. Mê Tiền cũng tỏ vẻ minh bạch, cuối cùng cũng là nói chuyện cái Mê Tiền cho rằng không sai kết quả, thậm chí liên hợp đồng kỳ hạn vấn đề Mê Tiền đều không có đáp ứng xuống, Mê Tiền căn bản cũng liền là tính toán ra một hơi xuống, mà đối phương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Quy 2 chương 9, Thạch đầu quái đầu lĩnh. Quy cùng. Tác giả, Hạng Tiền mê hoặc. Chương 9, Thạch đầu quái đầu lĩnh. Đã phải tìm kiếm cổ thơm, Tiêu Phàm nhưng thật ra không có đi đón nhiệm vụ, thừa dịp buổi tối thời điểm Tiêu Phàm bắt đầu từ Thành Huyền Vũ ngoài đi đến, buổi tối thời gian có điều dễ dàng phát hiện cổ thơm dấu vết, hơn nữa ban ngày hắn cũng có mục tiêu, liền phải đi nhìn xem biển, Thành Huyền Vũ phủ gần liền có một cái thật lớn bãi biển, đẹp dơ không chừng hẳn là bờ cát có quái vật đi. Khu nhà cấp cao nhượng Tiêu Phàm thập phần vừa lòng, đầu tiên tự nhiên là phòng bếp, Tiêu Phàm riêng thiết trí bên trong một gian cùng chính mình hiện thực giữa gian phòng cơ hồ một dạng lớn nhỏ phòng ở. Từ xuống luyện tập lên manh nhân bộ, hiệu quả quả thật thập phần vừa lòng, hắn hiện tại muốn làm đó là tận lực đi quen thuộc hiện tại cảm giác, như vậy chính mình rất nhanh liền có thể lại phòng ở bên trong tiếp tục luyện tập chính mình manh nhân bộ. Vật cực tất phản, luyện tập tốt một đoạn thời gian sau, Tiêu Phàm mang theo Lãnh Phong diện cụ bắt đầu tại chính mình định gia phạm vi bên trong bắt đầu tìm tòi, một lần tìm tòi Tiêu Phàm cuối cùng cũng tìm được cỏ thơm dấu vết, đó là tại đây phiến ốc nhĩ đức, hoàn, bỉnh nguyên, có lẽ là địa đồ cấp bậc đề cao yên cỡ, ngay cả cỏ thơm phiến lá hình dạng cũng lớn không ít, này nhưng thật ra Tiêu Phàm vui nhìn thấy Hơn nữa nơi này của Thâm phủ cận nệ sinh cái mới quái vật là 30 cấp thạch đầu. Quái, cao phòng cao máu tốc độ lại rất thấp, Tiêu Phạm hoàn toàn có thể tại nó phản ứng qua phía trước hoàn thành thu thập. Tiêu Phạm lại tại bình nguyên phủ cận quay vài vòng, thạch đầu quái, quái đầu đá, tại xâm nhập liền là thạch tinh quái, lại mặt dưới thạch linh quái Tiêu Phạm cơ hồ không phá vỡ, bất quá về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong của Thâm đều có thể tại đây tiến hành nảy sinh cái mới. Có mục tiêu, Tiêu Phạm kia bắt đầu tại lính đánh thuê công hội nhận tương quan nhiệm vụ, trong đó có cái thạch đầu tâm thí nghiệm tài liệu, Tiêu Phạm cũng nếm thử đón xuống, dựa theo thủ lao mà nói hẳn phải là có điều có khó khăn nhiệm vụ. Còn có mấy cái thất bại bạn đi chép, bản ghi chép thượng có minh xác đến thuyết minh nhiệm vụ khó khăn, cùng với một ít đoạn gia nhiệm vụ tâm đắc, như vậy có thể phương tiện về sau ngoạn gia nhận cái này nhiệm vụ khi có nhất định hiểu biết. Tiêu Phàm nhìn xuống nội dung, vài lần nhiệm vụ đều là bởi vì đối phương phòng ngự cùng với lượng máu quá cao mà bị buông tha cho dụng, hơn nữa thạch đầu quái hình thể khổng lồ, nhược điểm rất khả năng lại trên đầu rất khó tiến hành đả kích địa phương, hơn nữa thạch đầu quái đầu lĩnh còn có viễn trình công kích kỹ năng thạch đầu đầu trị, quái mạnh tảng đá, cùng làm cho người ta khó thể để phòng địa thứ, gai đất, như là tượng treo dụng nó tiêu hao cũng tất nhiên sẽ không ít, như là không ra. Cái gì tốt trang bị quả thật là được chẳng bằng mất. Nay cũng làm cho Tiêu Phàm nhớ tới Thạch Linh Quái Lạc cách thuật, thuật rất đá, đỉnh đầu trưởng đánh xuống đến quả thật là rất phiền phức chuyện, bất quá ném mạnh hẳn là không có cái gì vấn đề. Vì quán ba sinh ý Tiêu Phàm không thể không áp chế đi ác ma địa hạ thành kế hoạch, bởi vì mê tiền bên kia đã đảm thỏa, thuốc sợi chế tạo cơ hội là tới rồi chính mình điểm nút, nhiều ra đến yêu cầu liền là hy vọng khế phong quán ba có thể đổi cái tên. Cái gọi là có tiền có thể xui ma khiến quỷ, Tiêu Phàm cũng làm một lần tiểu quỷ, dù sao chính mình có thể có hiện tại như vậy sinh hoạt là chính mình phúc khí, này đó đều là phong tục cho. Có thể kiếm tiền tự nhiên còn là một điểm, dù sao sinh hoạt liền là như vậy một hồi sự, Tiêu Phàm Tắc cũng nghĩ đến phong tục con gái, coi như là làm tốt tối tệ nhất tính toán, đến lúc đó đối phương thực sự cái gì khó khăn cũng có thể bang được với vội, mê tiền bị chọc sau tự nhiên kéo mặt đến sư thử mợ. Rộng ra miệng, thậm chí liền 1 năm hiệp ước cũng đều không tính toán nhắc tới, dù sao hiện tại hắn dựa lấy chủ động. Ngươi thật sự là cái đáng chết rầy da mặt thương nhân. Ngài đó là quản gia gần đi khi đưa một câu nói, nghĩ đến này một câu nói mê tiền vẫn như cũ thập phần tức lại, gần nhất tự hồ cũng đều có chút nhẹ lâng lâng, bất quá vị kia Miêu tiểu thư hi vọng có thể thêm Tiêu Phàm hảo hữu. Nói là còn có sự tình muốn nói, mê tiền khó được trả lại cho đối phương bỏ thêm cái không sai đánh giá, cũng cho một ít tương quan thông tin. Tiêu Phạm bỏ thêm vị này trò chơi tên là Lộng Ảnh Miêu, mèo chủ bóng, nữ hải. Lộng Ảnh Miêu tại hiện thực giữa là một mồ côi cha gia đình, từ quản gia một tay mang lớn, phụ thân thập phần yêu nàng mẫu thân, đến hiện tại cũng đều thẳng suốt không có đi tìm tìm có thể làm bạn chính mình nửa đời sau nữ nhân. Bởi vì sinh ý duyên cớ rất ít có thời gian làm bạn chính mình duy nhất con gái, chỉ có thể giao từ thẳng suốt đều đi theo chính mình quản gia, theo tuổi tăng trưởng, thân thể cũng là ngày càng sa sút. vì có thể sớm ngày vì phụ thân gánh lên cái này trọng trách nặng không thể không chấm dứt phụ thông nữ hải có được sinh hoạt. Mạc Phàm, thêm hoàn hảo hữu đối phương thứ nhất câu nói cư nhiên là cái này. Đúng vậy, nghe mê tiền nói ngươi còn có sự, không nghĩ đến ngươi còn là doanh nhân, đối hôm nay cái này sự tình ta cảm thấy xin lỗi, hơn nữa có điều lo lắng một ít mặt khác sự tình, hi vọng Mạc Phàm tiên sinh có thể tha thứ. Quản gia là ở rèn lui ta, đơn giản nói liền là thượng quá đi, hắn hi vọng ta ít nhất có thể trở thành cái hợp cách thương nhân, cứ việc ta cũng không phải rất ưa thích như vậy, nhưng là được rồi, Như là ngươi là phải trở thành một cái hợp cách thương nhân đây là nhất định đi, ta tưởng Miêu tiểu thư ngươi không có sai. Tiêu Phạm nhưng thật ra có điều thông cảm, bởi vì Mê Tiền có đại khái nói thoáng cái tình huống, này đối với một cái nữ hài quả thật không phải một kiện dễ dàng sự tình. Đây là một hồi sự, nhưng là ta hi vọng chúng ta về sau hợp tác bên trong ngươi sẽ không có một chút phương diện mặt trái tâm lý, hi vọng có thể hợp tác khế giá. Cái này sẽ không có vấn đề, Miêu tiểu thư ngươi cho rằng ta sẽ chán ghét Mê Tiền sao? Hơn nữa này phương diện sự tình ta không hiểu biết, quán ba cũng là Mê Tiền một tay phụ trách, hắn chính là cái không sai thương nhân, cũng là cái không sai gia hỏa đi. Trừ bỏ có điểm lực béo, Ngẫu nhiên cười đến có chút khó coi. Xem ra Tiêu Phàm là tính toán đẩy mạnh tiêu thụ đẩy mạnh tiêu thụ mê tiền, phía trước cùng mê tiền nói chuyện giữa Tiêu Phàm có thể cảm giác mê tiền nhưng thật ra đối đối phương rất thấy hứng thú. Đúng vậy, ta nhưng còn cần phải hướng hắn nhiều hơn học tập đâu, dù sao ta cùng quản gia có điểm danh lớn. Kia hy vọng ngươi về sau sẽ không tại xưng hô ta vì Miêu tiểu thư, như vậy có vẻ mới lạ. Tiểu Miêu, đương nhiên, ta đây đã có thể gọi ngươi tiểu cậu. Thu được cái này thông tin sau, Tiêu Phàm trở về cái nghe răng biểu tình. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm liền bắt đầu một ngày trò chơi, hoặc là nói công tác. Bất quá đối phó mới quái vật nhưng thật ra cũng có thể nhượng hắn nhắc tới một điểm tinh thần, còn có thuận tiện nhận được nhiệm vụ, thạch đầu quái cũng là tiêu phàm luyện tập bắn tên kỹ xảo không sai biệt nắm, hơn nữa bởi vì cao máu cao phòng kinh nghiệm lại cùng mặt khác đồng cấp quái kém không nhiều, này ngoạn ra cũng là thập phần rất ưa tốt, tiêu phàm còn là có điều ưa thích như vậy, mang theo mặt nạ tiêu phàm. Tại đây phiến bình nguyên thượng nhanh chóng hành động lên. Bởi vì thạch đầu quái vật tốc độ chậm dư cứ, muốn cùng hắc cẩu một dạng dẫn thượng cái trong 80 chỉ thực tại là thái quá lãng phí thời gian tinh lực sự tình. Tiêu Phàm lấy 10 tổ tà hữu làm một song quái, lấy Tiêu Phàm hiện tại công kích lực cũng không phải rất hao sức, Tiêu Phàm rõ ràng trực tiếp luyện nội lên chính mình bắn tên kỹ xảo, chỉ có khống huyền thuật đến giảm tốc thời gian đến thời điểm liền làm cho dùng một lần kỹ năng, hiện tại khống huyền thuật giảm tốc thời gian chính là Tiêu Phàm một vấn đề lớn, Tiêu Phàm hy vọng chính mình có thể mau chóng thăng cấp đến giảm bất kỳ năng giảm tốc thời gian. Vì luyện tập bắn tên, Tiêu Phàm còn tận lực đem chính mình cùng thạch đầu quái cự ly rất xa, cứ việc luyện cấp tốc độ chậm xuống, nhưng là Tiêu Phàm cũng là khoái tại trong đó, thậm chí so với hiện thực giữa chơi đùa bắn tên người cũng có tình cảm mấy liệt. Tiêu Phàm mỗi một bó tên đều đã tính toán thoáng cái chính mình xạ kích tỷ lệ trúng đích, cứ việc kết quả là thập phần thảm không nỡ nhìn, nhưng là theo mỗi một lần tỷ lệ trúng đích đề cao đều nhượng thập phần cao hứng, hơn nữa càng thêm thành thật đầu nhập trong đó, không có mấy may bực bội cảm. Xuyên thứ xạ kích, bắn xuyên, cùng bạo viêm tiến là tiêu Phàm xây công lớn nhất hai cái kỹ năng, tăng thêm xạ huyền ma tiệp cung siêu cao công kích lực, tiêu Phàm tại đây luyện cấp tốc độ cũng không như phổ thông ngoạn gia chậm, hơn nữa tiêu Phàm còn thỉnh thoảng tiến hành thu thập cỏ thơm cùng thạch đầu quái thi thể. Thạch đầu quái thu thập đi ra vật phẩm cũng chủ yếu là một ít hoàn thạch, hơn nữa còn có rất ít xác suất sẽ thu thập ra đại địa chi thạch, đại địa chi thạch là có thể trực tiếp khảm nạm tại phòng cụ thượng gia tăng công kích lực tăng đá, bất quá xác suất rất thấp, Tiêu Phàm đánh một ngày thạch đầu quái cũng chỉ là thu thập ra ba quả, kém không nhiều 3 400 chỉ cũng chỉ sẽ xuất hiện một quả, này một ngày xuống còn ra chút trang bị, hơn nữa còn đều là trọng hình khôi giáp, trong đó còn có một kiện màu lục trang bị, hắc thạch tinh trọng loa, dây nặng đá đen, 30 cấp trang bị, mê tiền sẽ ưa thích đó. này đó. Nay một ngày xuống, Tiêu Phàm cũng bất quá chạy thạch đầu quái này sinh cái mới khu vực 1 phần 3. Có thể thấy được trò chơi địa đồ to lớn, hiện tại Tiêu Phàm chuẩn bị chạy, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là gặp được hôm nay lớn nhất mục tiêu, Thạch đầu quái đầu lĩnh, ba thước nhiều cái đầu có vẻ thập phần thấy được, tảng đá tổ hợp thành thân thể cũng bắt đầu biểu hiện ra bất thịt cảm giác, đứng ở trước mặt nhất định sẽ cho người một loại như núi cảm giác, bởi vì trong trò chơi Thái Dương nhanh hạng. Núi duyên cớ càng là đem hắn bóng dáng kéo được thật dài. Tiêu Phàm xuất ra trải qua nhúng độc tên bắt đầu trước khi chiến chuẩn bị, mê tiền cũng chỉ cung cấp ba loại độc dược, hơn nữa còn đều là cấp thấp, Tiêu Phàm chỉ thoa lên hai loại thuốc, dù sao giảm tốc độ thuốc tác dụng không lớn. cấp tốc giảm tốc độ cũng bất quá giảm mất đối phương 5% tốc độ, hơn nữa liên tục thời gian cũng quá thấp chút. Vì bảo hiểm tiêu phàm còn riêng dẫn một con phổ thông thạch đầu quái đến rồi cái cật chiến, phía trước lính đánh thuê công hội tư liệu xem ra đầu lĩnh bọ nhiều ra hai cái kỹ năng cùng cả thể thuộc tính tăng lên một cái bậc thang liền không có cái gì khác nhau, tiêu phàm đã có cái ý tưởng, chỉ dám thí nghiệm. Kết quả nhượng tiêu phàm thập phần vừa lòng, nhìn về phía thạch đầu quái đầu lĩnh cũng đã là tin tưởng tràn đầy, tiêu phàm nhiều tới rồi đầu lĩnh phía sau, vận khí phong thân thuật nhanh chóng tới gần đầu lĩnh, tại nhanh tiếp cận thời điểm nhanh chóng bắn ra hai tên, kết quả chỉ có thuốc ăn mòn dạng phòng tác dụng phát huy đi ra. Xem ra Thạch Đầu Quái đối với chí mạng độc dược là miễn dịch, ngẫm lại cũng là, không, có tạng đá sẽ sợ độc dược đi. Hai tên giữa một tên là Bạo Viêm Tiễn, một tên thì là mũi tên gió, cuối cùng lại bổ thêm một tên đẩy lui, phản ứng qua Thạch Đầu Quái đầu lĩnh bị một cái đẩy lui lánh lui hai bước mà thôi. Tán đi khống huyền thuật, Tiêu Phàm trực tiếp giự vào quỷ hành tác dụng một bước đạp lên Thạch Đầu Quái chân, lại nương theo sức lượng, Tiêu Phàm liền nhanh chóng leo tới rồi đầu lĩnh bả vai vị trí, đối với phần đầu liền làm một cái công tấn kích, thừa dịp bị đánh choáng đầu lĩnh, Tiêu Phàm tại chỗ vòng vo cái vòng một cái phong toàn kích hung hăng đánh vào đầu lĩnh phần đầu, một cái bạo kích thương hại nhảy đi ra. Tiêu Phạm cái này công kích suất cả lượt gấp 4. Vừa mới cùng chấn kích đó là Tiêu Phạm phát hiện, cùng chấn kích cần phải bước chân bộ pháp động tác phối hợp, chỉ cần hoàn thành động tác hệ thống liền sẽ phán định kỹ năng hoàn thành, Tiêu Phạm đó là lợi dụng điểm ấy, tại tại chỗ xoay quanh nhanh chóng hoàn thành cùng chấn kích cần thiết phải bộ pháp động tác, tại chỗ vòng vo cái vòng liền dùng ra công kích, dù sao thạch đầu quái đầu lĩnh bả vai thượng cũng có khả năng thỏa mãn nhiều đến mặt khác một bên bộ pháp chống đỡ điểm. Tại đối phương phản ứng qua khi Tiêu Phạm nhẹ nhảy lên, cầm lấy phong chúc cùng đối với nó đầu lại là một cái đánh lui. Nhượng nó thân thể hướng phía trước lệch nghiêng tiếp tục hướng phía trước vọt vài bước, Tiêu Phàm thì tại thạch đầu quái đầu phần lưng đạp mạnh vài bước tiến hành giảm tốc, lại lấy quỷ hành bám vào lực Tiêu Phàm đã dẫm lên thạch đầu quái đầu lĩnh rộng dãi phần lưng, tiếp lấy đó là một cái đánh mạnh, một chuỗi công kích đem thạch đầu quái đầu lĩnh đều đánh ngộng, nó đến hiện tại, còn không có tiến hành qua một lần phản kích. Hơi chút cân bằng thân thể, thạch đầu quái đầu lĩnh liền phẫn nộ hướng tới lại chạy đến chính mình bả vai tiểu ra hỏa chụp tới, Tiêu Phàm nhìn xem thạch đầu quái đầu lĩnh chậm rì rì động tác lại tự mình tiếp tục đập đập nó phần đầu, chẳng đến cái kia tay vung gần chính mình khi Tiêu Phàm lúc này mới bắt đầu chính mình hành động. Tiêu Phàm trực tiếp đạp lên nó cháng kiện cánh tay, tiếp tục tiến hành công kích, quỷ hành hấp thụ lực lượng tiêu Phàm thập phần vừa lòng, không ngừng biến hóa bước chân hắn không ngừng tại thạch đầu quái đầu lĩnh trên người, cánh tay cùng với phần đầu nhanh chóng di động, thỉnh thoảng lại dùng kỹ năng chấn đến kích mở đối phương cánh tay, như là thạch đầu quái đầu lĩnh có cảm xúc giờ phút này nhất định tức giận đến nổi điên, hơn 10 phút thời gian, thạch đầu quái đầu lĩnh nghẹn khuất ngã vào. Tiêu Phàm công kích xuống, tích tụ tức giận tại đây thời điểm rốt cục bùng nổ, bất quá là cho Tiêu Phàm đến rồi cái nổ lớn. Cả thể quá trình thạch đầu quái đầu lĩnh liền chính mình ma pháp công kích đều không có biện pháp sử dụng. chỉ có thể là không ngừng múa may cánh tay, liền giống như giống như dùng đuốn lệnh đập mỗi kiểu vô lực, bởi vì Tiêu Phàm thẳng suốt đều tại hắn đầu phụ cận chuyển động, hơn nữa giống như cá trạch trơn trượt, đầu lĩnh liền một lần công kích đến Tiêu Phàm, cơ hội đều không có, Tiêu Phàm tất thoải mái giải quyết hắn. Nay nếu như đối với mặt khác ngoại giả cơ hội liền là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, tính là có được quỷ hành, cũng rất khó có thể như thế linh hoạt tại trạch đầu quái đầu linh trên thân ngây ngốc như vậy lớn lên thời gian, đầu tiên quỷ hành dính phụ lực không cũng có khống chế tốt rất khả năng sẽ bị trạch đầu quái đầu linh vận động quán tính cho mang cái ngược, như vậy ngươi cũng rất khả năng sẽ bị tảng đá cho nạn thành mảnh nữa. cùng thêm không cần nói là thạch đầu quái đầu lĩnh tượng gì. Động chính lẽ. Hơn nữa nếu như ngươi một có vạn nhất không có khống chế tốt bị dính ở thời điểm sẽ hay không rút không nổi chân ý tưởng, kia sẽ càng thêm hỏng bét, cho rằng quỷ hành dính phụ liền là lấy ngoạn ra ý tưởng đến sắp nhận, chỉ cần ngươi ý tưởng một có dao động, quỷ hành dính phụ thuộc tính liền sẽ xuất hiện chuyển hoán không nhạy hoặc là sai lầm phán đoán, như vậy đem là chí mạng lỗi lầm. Liên tỷ như nhảy một cái dành nước, có lẽ ngươi xem người khác thoải mái vượt qua đi ngươi sẽ cảm thấy ngươi cũng được, nhưng là thật sự đến chính mình đối mặt này đoạn cự ly lại không phải tưởng tượng bên trong như vậy, cứ việc ngươi tìm cái đất bằng thí nghiệm phân cái. xác định chính mình có thể vượt qua đi này đoạn cự ly, tới rồi chân chính chính mình đối mặt này đoạn cự ly đều đã nghĩ đến chính mình hay không sẽ rơi xuống đi, lúc này ngươi rơi xuống nước tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Như là ngươi trực tiếp này, tới rồi ranh nước ở giữa giữa thời điểm mới phát hiện ranh nước so với ngươi tưởng tượng bên trong rộng, ngươi liền đến xem chính mình vật khí. Tiêu Phàm lại không có lo lắng này đó, hiểu biết quỷ hành này, một đặc tính sau Tiêu Phàm đã đem quỷ hành trở thành chính mình một loại bản năng đến sử dụng, khống chế thượng liền giống như khống chế chính mình cánh tay, đương nhiên Tiêu Phàm có thể như vậy đơn giản đánh chết thạch đầu quái đầu lĩnh cùng hắn thân mình thân thủ nhanh nhẹn cũng là cách không dời quan hệ, nhanh chóng chuyển hoán bộ pháp cùng với thỉnh thoảng cánh tay phụ trợ. Vận khí không sai, một lần này thạch đầu quái đầu lĩnh ra năm kiện trang bị, trong đó liền có một kiện hắc thạch tinh trọng khôi, từ lam lục vàng trắng xem như gọn gò đầy nhan sắc, bất quá đều là trọng giáp, còn có thu thập tới rồi một quả đại địa chi thạch, nhan sắc có thể sánh bằng phía trước sâu nhiều rồi. Q2 chương 10, buồn bực mê tiền. Quỷ cung. Tác giả: Hạng tiền mê hồ. Chương 10, buồn bực mê tiền. Tiêu Phàm lần này nhưng xem như thu hoạch lớn mà về, ngay lúc đầu tìm đó là mê tiền. Mê Tiền lại được cũng may quán ba bên trong, giao xong nhiệm vụ sau Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, không đến một ngày thời gian quán ba tên nhưng thật ra lập tức liền thay đổi, Tiêu Phàm đối với quán ba chiêu bài nún nún bà vai, xem ra hắn quán ba này chủ nhân làm thật đúng là không hợp cách, liền chính mình quán ba cải danh đều không biết được, này thật đúng là được cảm ơn Mê Tiền. Tiêu Phàm rất nhanh tại quẩy ba vị trí tìm được Mê Tiền, chủ yếu là hắn dáng người tại trò chơi giữa quả thật là có điều thấy được, cùng Triệu Bố đánh tiếng tiếp đón, Tiêu Phàm phải cốc bia. Thỉnh uống rượu đi, ta lúc này chính là không chỉ giúp ngươi buồn bán lời không ít tiền, còn giúp ngươi xem xét cái không sai mỹ nữ. Mê Tiền biết được là Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng nói đến, bất quá xem ra hắn hôm nay tinh thần trạng thái té ngược không phải rất tốt. Cái gì tình huống đâu? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi, Mê Tiền nhưng thật ra có điểm hơi say cảm giác. Hưu tâm tài hoa hoa bất hại, kia hoa nhi chỉ đối với ngươi nợ dụ, lão tiền ta lần đầu tiên thổ lộ liền như vậy đơn giản bị tự tuyệt, lão tiền ta đây không phải thương tâm sao? Mê Tiền trực tiếp nói ra nguyên nhân. Nàng nói đúng ngươi có chút hảo cảm, ta chỉ là không hề sai ấn tượng, hẳn phải là thương nhân giàu hoạt gian trà ấn tượng đi, vì đáng chết thương nhân làm một cốc đi. Nói xong Mê Tiền lại rót một chén rượu hạ xuống. Mê Tiền này một nói Tiêu Phàm cũng minh bạch qua. Hắn này khẳng định là ở nói miêu lẫn ảnh, như là dựa theo tivi bên trong tiếp xúc tình huống tiêu phàm hẳn phải nói chút người không tính sai, mở cái gì vui đùa linh tinh, nhưng là tivi bên trong như vậy tình huống thường thường đều cũng sẽ không có cái gì không giống nhau kết quả, mà chính mình cũng không biết được nên nói chút gì đó nói đến ăn đuổi. Việc này như thế nào liền nhắc lên chính mình, tiêu phàm cũng chỉ tốt cùng mê tiền cùng nhau uống lấy rượu đến. Ha ha, ngươi tiểu tử, nhưng thật ra không nói chuyện, ta cho rằng ngươi sẽ nói một ít án đuổi hoặc là cái gì đến đâu, không nói tốt, đến, chúng ta lại uống một cốc. Nói xong mê tiền lại nâng lên cái chén. Tiêu Phàm cùng Mê Tiền Húc xuống cốc, nói cũng không cái gì rủng, TV thượng đều như vậy diễn, ta muốn là thật than đuổi ngươi còn không biết được ngươi gia hỏa này sẽ như thế nào tường đâu, cho nên rõ ràng không nói. Ha ha, ngươi thật đúng là không phải bình thường người, vậy ngươi nói hiện tại như vậy tình huống hẳn là như thế nào mới có thể nhượng ta thoải mái đi được đâu? Hô bằng hắn hữu. Tiêu Phàm nghĩ đến cái này chủ ý, lập tức liền liên hệ lên Vương Khải kia một nhóm người. Nửa giờ sau, Tiêu Phàm quán ba trực tiếp đóng cửa, Vương Khải một đám người tụ tập ở tại quán ba bên trong. Hoa ha ha, lão tiền a lão tiền. Ta muốn là nguyên này được hạnh liền hẳn là lão lão thực thực chờ nhà ngươi kia lao đầu cho ngươi an bài một cái quả hôn sự, sau đó lão lão thực thực kết hôn sính con, kế thừa nhà ngươi kia sự nghiệp, liền ngươi kia cởi gian bộ dáng không biết được sẽ dọa chạy bao nhiêu người nhi. Liên la, con thổ lộ đâu, ngươi sẽ không thổ lộ khi cũng bày kia bộ bộ dáng đi, khẳng định dọa chạy người ta cô nương đi. Ta lại phát hiện một cái thân cận hù dọa người biện pháp đấy, ha ha. Ta tạ ơn ngươi, lão tiện. Bất quá ngươi kia cởi thật đúng là đến sửa sửa, ngươi xem ngươi kia cởi ta liền cảm thấy ta sẽ chịu thiệt, càng không cần nói người ta cô nương ra. Các ngươi như thế nào có thể như vậy nói đi? Chúng ta lão tiền như thế nào nói hồi nhỏ cũng là cái đáng yêu tiểu gia hỏa, đó là người gặp người yêu, cứ gặp cứ buộc, chó săn thấy đều không lộ răng. Ta nói miệt tử ngươi đừng kia bộ không tin tưởng bộ dáng, nhà ta nhưng còn có hắn hồi nhỏ ảnh chụp đâu, lúc nào nhìn xem. Kia cười lên căn bản liền là một đơn thuần nức óc. Cắt, ngươi nơi nào dám trở về? Không sợ ngươi bà nội lại nhạy ngươi? Bất quá ta cảm thấy mê tiền ngươi là nên giảm giảm méo, nếu không chúng ta gom góp thoáng cái cho hắn lộng cái tập thể hình phong đi, cho là hắn lần đầu tiên thổ lộ cùng với thổ lộ thất bại lễ vật đi. Ra cái gì chủ ý tội, nhà hắn liền có, hơn nữa không như ta nhỏ. Hiện tại nhà hắn quản gia thậm chí liền bên trong cho bụi đều không quét dước. Ta cảm thấy thôi, đây là cái giao hấn, chúng ta hẳn là theo thất bại giữa hấp thụ giao hấn, đến rơi trầm lại lần sau thất bại suất, lao tiền, nếu không ta đi nhà ngươi ở đoạn thời gian, đốc thúc đốc thúc ngươi, cam đoan gầy xuống, không đến tiêu phẩm kia trình độ ta liền ở nhà ngươi, còn có hẳn là cho ngươi đổi cái tiểu tóc, ngươi này tiểu tóc quá bản thủ. Cút đi, còn nghĩ đến nhà ta hôn ăn hôn uống, lần trước rượu ngươi cư nhiên còn thừa dịp ta không chú ý đóng gói đi, ngươi không biết được mặt sau ta cha cùng ông nội kia giết người ánh mắt, kia đoạn thời gian ta liền bị buộc giảm bà kg. Ngươi đừng nhìn ngươi đi thoại điểm bọn họ đối với các ngươi còn không sai, trong lòng chính là hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại bọn họ đến rượu đều rời tới rồi bảo hiểm quý bên trong. Vậy ngươi nên cảm ơn ta. Dám à, mà sau đàn hồi 5 kg, bất quá cũng bởi vì điểm ấy bọn họ mới không có cường thịnh trở lại bách ta giảm méo. Một đám người pha là không nói gì. Đến đến đến, mọi người hiện tại hỏi một chút Tiêu Phàm cảm thụ, nghe nói kia cô bé nhìn tới Tiêu Phàm, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, ta muốn là nữ cũng tuyển Tiêu Phàm, mọi người nói phải hay không? Tiếp tới một phía đứng ngỗ tồn. Nơi nào à? Ta cảm thấy mê tiền kỳ thật cũng không sai, làm người thượng liền không cần nói, trọng yếu nhất chính là lớn lên an toàn. Kia còn không là, chúng ta tiểu phàm chính là rơi chậm lại rung mạo độ tiến vào. Khụ khụ. Tiêu Phàm cảm giác khụ hai tiếng, nếu không thật đúng là không biết hồi nữa bọn họ sẽ như thế nào nói. Người đẹp trai không có biện pháp, này không phải ta lỗi, đó là thật lỗi. Xì. Si. Một tảng lớn tiếng xuýt. Nói đủ rồi đi, chúng ta như thế nào cũng muốn tưởng tượng cái mê tiền cảm thụ, còn có ai không có nói đủ thỉnh ngón tay, hào hào hào, kia tiếp tục nói. Tiêu Phàm xem như đối này đám người cơm trưa trình độ tỏ vẻ bội phục, này một nói lại là nửa giờ. Hơn nữa theo Mê Tiền còn nói đến mấy người khác, dù sao liền là một đoàn vui rồi. Cuối cùng cũng kém không nhiều, tốt lắm, đến, vì Mê Tiền lần đầu thông báo cùng với lần đầu thông báo thất bại, mọi người cạn nửa một cốc, đêm nay xem ai cuối cùng say té ai liền không phải rùa đen. Cung Ly, có, có các ngươi. Này bang khốn nạn, thật tốt. Cũng vì chúng ta. Hữu Nghị, Cung Ly. Hiện tại Mê Tiền đã là nhanh không được, bởi vì hắn ông nội cùng phụ thân quan hệ, Mê Tiền là nơi này tiểu lượng tốt nhất, nhưng lại hảo hán không chịu nổi nhiều người. Mê Tiền tự nhiên là trước hết say té. Trong đó cũng liền thuộc hắn uống được nhiều nhất, hiện tại cũng chỉ còn lại 5 6 người còn tại, trừ bộ Tiêu Phàm cùng Yên Quỷ mấy người khác xem cũng là kém không nhiều. Cái này sự bên trong nhất oan uổng liền tính mê tiền, vốn chỉ là cảm thấy có điểm buồn khổ mà thôi, ai biết được Tiêu Phàm trực tiếp tiếp đón đến rồi này một đám người, liền hắn đều đến không kịp ngăn cản, nếu không là thoát được hỏa thượng trốn không nổi miếu hắn thật muốn lập tức lột giọng, bất quá ngẫm lại bọn họ điện thoại thế công cùng với lọ dịn về sau tin nhắn quần công hắn thật đúng là không dám, trước kia miệt tử liền cũng có một lần không có ít bị này đám người gây sức ép. Liền lúc này, cái này sự khởi xướng người Miêu Lộc ảnh nhưng thật ra phát rồi thông tin cho Tiêu Phàm. Chúng ta vừa đổi chiêu bài ngươi liền đóng cửa, còn nói cái gì hợp tác khoái trá, lão tiền cũng trực tiếp liên hệ không thượng, nguyên cấp cho ta một cái cớ nói. Tiêu phàm thông tin lan bên trong đã là cục loạn. Nhìn xem vài cái xảy đến không giống dạng dạ hỏa, Tiêu phàm thật đúng là có chút lo lắng một hồi bọn họ cùng gặp Miêu Lộc ảnh nói ra cái gì nói đến, chỉ có thể hỏi nhất Thanh Tình Nghiên Quỷ. Tiên Quỷ, nữ hải kia tự tìm tới cửa, này vài cái tại đây không có vấn đề đi, chủ yếu là sợ nói lung tung nói. Tiên Quỷ bị hỏi được cũng là sướng sợ, tại Tiêu phàm đơn giản thuyết minh xuống hợp tác sự tình. Tiên Quỷ minh bạch sau trực tiếp để chân đối với gần nhất Vương Khải đa bảo. Kém không nhiều Các người trước lò gấp, uống say sau trò chơi có đoạn thời gian tỉnh rượu thời gian, thời điểm nọ là không thể đăng vào, ngày mai nhiệm vụ đừng chậm trễ. Vương Hải nghe xong lệnh cấp nhưng thật ra hơi chút đến rồi điểm tinh thần, mấy người lúc này mới mải mải cọ cọ còn nói vài câu lúc này mới lò gấp. Tiêu Phàm lúc này mới điểm mở ra quản lý mặt biên nhượng quán ba một lần nữa bắt đầu buôn bán, này một mở cửa miêu lộng ảnh đã là thở hồn hển vọt tiến vào. Tiêu Phàm đành phải đối yên quỷ cười khổ choán cái, sau đó chuẩn bị lên vị này miêu tiểu thư phẫn nộ, đang nhìn đến quán ba hiện tại tình hình sau miêu lộng ảnh càng là giận không chỗ để phát, trong đó còn mang theo chút đi quất, dù sao nàng cho rằng đây là rất không hẳn là Hơn nữa nàng thu được tình báo, nàng cạnh tranh đối thủ cũng đã tiến vào trò chơi, dù sao thương trường thượng loại này sự tình cũng không ít gặp. Tiêu Phàm xin giúp đỡ nhìn về phía nàng phía sau quần ra, quần ra nhưng không có đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thủy chung đều là tập trung tại miêu lập ảnh trên thân. Tiêu Phàm đành phải trước tiên là nói về minh xuống nguyên nhân, bất quá đương nhiên không thể nói lời nói thật. Hôm nay sự rất xin lỗi, vừa mới nhóm bằng hữu tưởng tụ thành cái, đều là hiện thực bên trong bằng hữu, có chút thời gian không có tại cùng nhau tụ thành cái, cho nên ta liền dọn ra không gian. Kia đám người vừa uống say lọ gặp, mê tiền cũng tại trong đó, cho nên mới có thể liên hệ không thượng. Nhìn đến đối phương sắc mặt hơi chút được rồi một ít, Tiêu Phàm tiếp tục nói đến, ta cảm thấy quán ba hẳn là có thể thiết một ít ghế lô, giá cả có thể thích hợp để cao chút, như vậy hẳn là lại có không sai hiệu quả, quản gia tiên sinh, ngươi nói đâu?" Tiêu Phàm mặt sau tự nhiên là hướng quản gia nói, Tiêu Phàm cảm thấy hiện tại còn là trước rời đi xuống đề tài có điều tốt, gấp giữa nhanh trí xuống hắn đưa ra cái này vấn đề. Quản gia cuối cùng cũng là chú ý tới rồi Tiêu Phàm, cái này đề nghị ta rất tán đồng. Dù sao tổng hội có rất nhiều sự tình cần phải có cái độc lập không gian, chờ Mê Tiền lọ rỉn sau ta có thể cùng hắn thương lượng thông cái, bất quá ta còn là hy vọng chúng ta có thể ký xuống hợp đồng, ta tưởng trong đó ngươi là có thể lý giải chúng ta lo lắng, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Điểm ấy ta minh bạch, ta sẽ cùng Mê Tiền nói việc này, việc này chờ Mê Tiền lọ rỉn cũng có thể cùng hắn đàm. Tiêu Phàm tự nhiên là minh bạch, Mê Tiền từng nhắc qua, hiện thực bên trong nói bọn họ đó là làm rượu loại sinh ý, hoang giới giữa đó là một loại rất tốt quảng cáo tuyên truyền. Nghe xong lời này Miêu Lộc Ảnh tựa hồ an tâm rất nhiều, còn đối vừa mới chuyện cho Tiêu Phàm xin lỗi một tiếng, Tiêu Phàm vội vàng nói không cần, dù sao việc này quả thật là chính mình không đứng trước đây, bất quá Tiêu Phàm sao có thể nghĩ đến như vậy nhiều. Nhìn xem đàm được kém cũng nhiều, Tiêu Phàm lần nữa đối Miêu Lộc Ảnh tỏ vẻ nhận lỗi sau liền cùng Yên Quỷ rời đi quán bar, ra quán bar Tiêu Phàm đều không nhịn được thả lỏng ơi, dù sao này sự tình quả thật gây sức ép người, nghĩ đến dòng dòng Tiêu Phàm thật đúng là cảm thấy nữ nhân thật phiền toái. Nhìn Tiêu Phàm phản ứng Yên Quỷ không nhịn được mà cười. Còn là lão yên ngươi thoải mái nhất, nữ nhân thực phiền toái. Tiêu Phàm té ngược thật đúng là có điểm âm mộ Yên Quỷ. Rong rong hẳn là cái phiền toái lớn. Nay một nói nhưng thật ra điên quỷ cho buồn bực tới rồi, đặc biệt là Tiêu Phàm hâm mộ biểu tình. Ta có thể sánh bằng người đẹp trai a. Nghe Yên Quỷ thở dài, Tiêu Phàm không nhịn được cười lên, truy vấn lên Yên Quỷ gặp được chuyện đến, ai ngờ Yên Quỷ thật đúng là không trải qua qua việc này, hắn chỉ là tại thán vì cái gì hắn so với Tiêu Phàm đẹp trai lại không có nữ hài nhìn tới hắn đâu. Hai người tìm cái đỉnh phòng hút điếu thuốc, đang nghe đến Yên Quỷ đề nghị sau Tiêu Phàm có loại gặp được đồng đạo giữa người cảm xúc. Bởi vì Tiêu Phàm cũng rất ưa thích không có việc gì liền tại nóc nhà thượng ná lại, lại không biết được hai người tại nóc nhà nói lời từ khi, Tiên Quỷ nhìn đến Tiêu Phàm tại nóc nhà thượng linh hoạt thân ảnh đã là tâm lý thầm mắng. Bởi vì lần trước trấn quầng lang che giấu nhiệm vụ phong ba sau, Tiên Quỷ liền không có việc gì liền nữa thích hướng nóc nhà thượng leo, hy vọng có thể lấy chính mình tốc độ đuổi theo đối phương, cũng chuyển, cái che giấu chức nghiệp cái gì. Trong đó hắn cũng gặp được qua một lần, bất quá đảo mắt giữa liền không có đối phương bóng dáng, điều này làm cho hắn thập phần bội phục, không quản là đối phương động tác chính xác độ còn là thân thể linh hoạt độ, biết được chính mình không có khả năng đuổi theo đối phương sau. Hắn rõ ràng thỉnh thoảng chạy đến trấn Quầng Lang lóc nhà đi ôm cây đợi thỏ đi, đang nhìn đến Tiêu Phàm rời đi khi thân ảnh khi hắn mới ý thức đến, nguyên lai cái kia người liền là Tiêu Phàm gia hỏa này, này nhưng không. Ít nhượng hắn phơi ánh trong tám. Hơn nữa yến quỷ thân mình liền là một cái kiên trì người, như là không có hôm nay này vừa ra, hắn nhất định còn có thể thường xuyên đi thăm trấn Quầng Lang anh chàng, đi vạch trấn Quầng Lang trên bị xưng là ốc đính ca, lóc nhà ca, nợ đợ gở. Q2 chương 11, gặp lại nhưu xương. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 11, gặp lại nhưu xương. Lần nữa lọ nhìn Tiêu Phàm hít sâu lấy một hơi. Ngày hôm qua cáo biệt tiên quỷ sau, Tiêu Phàm chính là vội tới rồi đã khuya, nấu nướng làm thuốc lá, chính mình nấu nướng đã là tiến vào báo nguy trạng thái, mê tiền lại không tại, không có tài liệu cung ứng Tiêu Phàm chỉ có thể đơn giản làm chút chính mình vài ngày bên trong đồ ăn. Vừa chuẩn bị hướng thạch đầu quái khu vực đi thời điểm lại thu được rông rông thông tin, như trước là mang người mới nhiệm vụ. Uy, hỗ trợ mang theo ta bằng hữu, nàng bởi vì có việc hôm nay mới thượng trò chơi. Tiêu Phàm nghe được này trong lòng lộ bộ phao cái, rông rông nói có rất lớn khả năng liền là lần trước vị kia lạnh băng băng tiểu thư. Mộng Mộng đã là bắt đầu hoài nghi Tiêu Phàm kia, mà Nhược Sương có thể sánh bằng Mộng Mộng phản ứng càng nhanh nhẹn, lần trước Vương Khải liền là một cái ví dụ. Có lẽ là bởi vì thân mình khí chất ảnh hưởng, Nhược Sương hẳn phải là bọn họ ba trong đó bình tĩnh nhất, Tiêu Phàm cái đầu tiên ý tưởng đó là từ chối. Các ngươi hai cái không phải đều mười cấp, các ngươi có thể đi mang toán cái nàng, ta còn có việc phải vội đâu, ta vội xong rồi liên hệ các ngươi. Tiêu Phàm tìm cái có điều thích hợp lấy cớ. Rong Rong rất nhanh liền trở về thông tin, ta chính là đáp ứng nàng nhượng hắn nửa ngày bên trong liền có thể lên tới mười cấp, ngươi cho rằng chúng ta được không? Chuyện gì ngươi trước bỏ xuống? Ta trả cho ngươi thủ lao tổng có thể đi. Liền như vậy ổn rồi, chúng ta tại 104 hào thôn làng, cho ngươi 1 giờ thời gian đem ngươi chuyện thả thả, liền như vậy. Nhìn thông tin Tiêu Phàm đành phải cười khổ, còn có 1 giờ thời gian, kia rõ ràng xem xuống thành Huyền Vũ bên trong có cái gì nhiệm vụ. Tiêu Phàm, kia ý tưởng rất đơn giản, có thể ít ngẩn 1 phút tiểu ít đi bị phát hiện nguy hiểm. Mê Tiền cũng tới thông tin, Nguyên Lai like quản gia đã tìm hắn đảm tương quan hợp tác, Tiêu Phàm cùng hắn nói xuống tình huống, nhượng hắn chính mình nắm chắc phần cái, còn có dò hỏi Tiêu Phàm ngày hôm qua màu lục trang bị nơi phát ra, hy vọng có thể mau chóng gọn gọt đẩy một bộ Này một bộ trang bị xuống có thể đề cao vương khải bọn họ chỉnh thể thực lực, một cái cao phòng tuấn chiến liền là có thể nói quyết định một cái đội ngũ trọng yếu nhân tố, mà Tiêu Phàm ngày hôm qua hắc thạch tinh bộ, kiện đã có thể trấn được với 30 nhiều cấp tinh phẩm trang bị. Tiêu Phàm nói ngày hôm qua nãy sinh cái mới thạch đầu quế sau lại trực tiếp bị vương khải một đám người cự tuyệt, chủ yếu là bọn họ thực tại là không thích hợp tại kia bên lựa cấp, mà đem này nhiệm vụ giao cho Tiêu Phàm, dù sao hắn cần phải thu thập cổ thơm, thuận tiện cũng có thể lựa cấp, thu thập lượng lớn cổ thơm, coi như là về sau có thể cho chính mình thả cái nghỉ dài hạn, ngẫm lại Tiêu Phàm liền đem cái này nhiệm vụ cho đáp ứng xuống. Nhìn xem còn có thời gian, Tiêu Phàm bắt đầu tại Thành Huyền Vũ vượt mái băng tường, không thể không nói trò chơi công ty giáo hoạt, mỗi một cái nhiệm vụ phải tới được cái sau nhiệm vụ điểm đều nhất định phải đường vòng, như là không phải có quy hành, Tiêu Phàm thật đúng là không biết được phải lãng phí bao nhiêu thời gian đâu, hơn nữa kinh Tiêu Phàm tính toán, từng cái nhiệm vụ trong lúc đó liền tính là ngồi xe ngựa tốc độ cũng liền so với chạy đi thời gian ít đi một vài điểm. Liên như vậy Tiêu Phàm cơ hội tại Thành Huyền Vũ vòng vo một vòng. Nhiệm vụ giống như liền làm vì nhận thức một ít nợ cỡ cùng hiểu biết thành Huyền Vũ Chô Thiết Chí, gần 1 giờ đồng hồ thời gian Tiêu Phàm cũng coi như đem nhiệm vụ kém không nhiều hoàn thành, thành Huyền Vũ trừ bộ này một điều chi nhánh nhiệm vụ, mà các nhiệm vụ toàn bộ đều muốn tại lính đánh thuê công hội giữa nhận, Tiêu Phàm vừa vận bởi vì này đó kinh nghiệm lên tới 20 bậc cấp, được đến cái kỹ năng mới. Phong chuyển bộ, nhờ vào gió lực lượng, nhanh chóng về phía sau lui, giảm sót thời gian 20 giây. Đông dạng là một cái phụ trợ kỹ năng, kỹ năng động tác thập phần đơn giản, nhưng người khi chân hướng xuống dưới một đáp, liền lại có một làn gió đem chính mình hướng mặt sau kéo đi. Tốc độ cũng nháy mắt tăng lên, nghiêng người khi như trước có thể tiến hành công kích, Tiêu Phàm còn thí nghiệm thoáng cái trệ không tình huống chống đạp thoáng cái, như trước có như vậy hiệu quả, tiến lên ngay, sau đó không trùng xoay người, nương theo hoàn thành lùi bước động tác, Tiêu Phàm kia phát hiện hiện. Tại chính mình có thể thoải mái vượt qua hơn 10 thước cự ly. Làm Tiêu Phàm tới Tân Thủ thôn thời điểm, thời gian nhưng thật ra vừa mới tốt, Rong Rong ba người đã là ở Tân Thủ thôn trạm dịch bên trong chờ, bất quá đã có 5 6 cái người tại bọn nàng bên cạnh hô mang người mới, Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn đến Tiêu Phàm đối với bên này đánh tiếp đón được Rong Rong không nhịn được thổi Tiêu Phàm đúng đúng giờ. Trước sau cơ nhiên không quá nhiều nữa phút, trong đó nhượng Tiêu Phàm Kỳ quả ấy đó là hai cái người chức nghiệp, Rong Rong còn là lựa chọn chiến sĩ, khiêng một cái so với chính mình kém không nhiều có chính mình cao một cái kiếm, Ngộng Ngộng tắc lựa chọn đạc tạc, trên thân mặc vào vừa người giáp da, bên hông còn cắm một cái truy thủ, liền la tiểu mũa ra xuống sợ người lạ biểu tình, có điểm không phối hợp chức nghiệp là được rồi, bất quá đạo tạc thật đúng là không thích hợp Ngộng Ngộng. Ngộng Ngộng ngươi động truyền đạo tạc a. Rong Rong bắt bộ ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. Không, là ta chính mình. Ngộng Ngộng nói còn không có nói xong liền bị Rong Rong cho đánh gãy. Như thế nào nói chuyện a? Ta mới không phải như vậy người, ngộp ngột nhìn người mặc giáp da rất tốt xem, chính mình liền tuyển đạo tập. Đối với Rong Rong trả lời Tiêu Phàm nhưng thật ra có điểm không nói gì, hồi tưởng xuống Vương Khải đọc tư liệu khi thông tin liền cũng phải mãi, bọn nàng đều là đại tiểu thư, dù sao cảm thấy không tốt đến lúc đó San Hảo chơi lại đó là. Như vậy à, này thân giáp da không sai đâu, có thể sánh bằng ta đây thân đẹp mắt nhiều rồi, mũ da nhỏ cũng rất tốt xem. Tiêu Phàm trực tiếp thôi đến, lại không chú ý đến Rong Rong một con nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mặt nạ xem. Ta đây thân cũng không sai đi, ngươi mặt nạ rất đẹp mắt, đưa ta đi. Rong Rong liền thuận tay liền muốn đi cầm Tiêu Phàm mặt nạ. Tiêu Phàm vội vàng né tránh. Cái này mặt nạ ta hữu dụng, hơn nữa đây là người khác đưa. Đúng rồi, ngươi thanh âm như thế nào đều thay đổi. Nghe xong Tiêu Phàm nói chuyện thanh âm biến có điểm quỷ dị cảm giác, dung hợp vị hành sau hình tượng biến hóa, cũng liền là xoẹt đến bên tai cái miệng, cho nên thanh âm cũng biến có chút quỷ dị. Tiêu Phàm lập lại còn là không hiểu thích tốt, trực tiếp đem nguyên nhân chỉ hướng mặt nạ. Tình nhân đưa đi, này thanh âm thật khó nghe, dọa chạy không ít người đi, xem ra ngươi hẳn phải là cái hoa tâm gia hòa đi, nếu không cũng không cần bị đeo lên cái nải mặt nạ. Rong Rong bắt lấy cơ hội liền chèn ép xuống Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn nhìn Rong Rong này thân trang bị trực tiếp nói đến, thật khó xem, ta mặc khẳng định dễ nhìn hơn ngươi, đứng rồi, còn không có giới thiệu ngươi vị kia bằng hữu đâu. Tiêu Phàm vội vàng rời đi đề tài. Ngươi, ngươi còn mặc không được đâu, hâm mộ đi. Tiêu Phàm đành phải không nói chuyện, Thiệu bố kia xào xáo giáp cũng không là Rong Rong này thân có thể so sánh, ngay cả mê tiền đều muốn cho Tiêu Phàm nhượng lại cho chính mình. Vị này ta bằng hữu, Băng ảnh, ngươi không thể gọi hắn băng băng, nàng sẽ không ưa thích. Rong Rong trực tiếp giới thiệu đến đây vị ở bên cạnh thẳng suốt không nói chuyện người. Như là Tiêu Phàm suy nghĩ một dạ, Vị này hẳn là Nhược Dương, giống như Vương Khải hình dung một hoàn dạng, vậy là lệnh. Hành ảnh. Nghĩ hảo ta là mặc phẩm. Ngậm ngậm cùng rong rong nghe xong thiếu chút nữa bị cười té ngửa, Tiêu Phàm đành phải vô vô cái mũi. Còn là bảo ta băng băng đi. Nghe xong nói chuyện tiếng, Tiêu Phàm lúc này mới xác định đối phương đó là Nhược Dương. Rong rong tựa hồ cười đủ rồi, lúc này mới đề nghị vội vàng lựa cấp, bởi vì không yên tâm Tiêu Phàm một cá nhân mang bọn nàng bằng hữu, cho nên chạy qua bồi táng gấu. Điều này làm cho Tiêu Phàm không nói gì, trong trò chơi nào có yên tâm không yên tâm, đầu tiên băng băng như vậy lạnh buốt biểu tình liền không cần nói, càng đừng nói hệ thống thiết trí. như là nam ngoạn gia có cái gì quá đáng động tác, nữ ngoạn gia một cái hệ thống thần bảo hộ sét liền có thể miêu sát dụng hắn. Một lần hiểu biết Tiêu Phàm mới biết được, một ít người đều không thể cam đoan nửa ngày thời gian đến 10 cấp, hơn nữa còn có vài cái nguyện ý mang cả một đời, rong rong chỉ có thể xin giúp đỡ Tiêu Phàm, dù sao bọn nàng cũng không tưởng tại tân thủ thôn ngây ngốc rất lâu, mà tìm Tiêu Phàm hỗ trợ tác thành theo lý thường đương nhiên sự tình, Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Luyện cấp tự nhiên phải có cái phương hướng, hai nha đầu ở 104 Tân Thủ thôn trạng hướng đều không biết được, căn bản cũng không biết cái kia phương hướng quái vật luyện cấp là nhắm nhất, nghe xong Tiêu Phàm ròng ròng tự cáo anh dũng chạy tới hỏi thăm lên địa lộ đến. Chỉ thấy nàng chạy đến cái cháng hán trước mặt, hai tay phóng tới khoát lên cùng nhau xoay người hỏi cố định thượng cháng hán, trả lại cho một cái thật to mỉm cười, động tác không biết được bẫy nhiêu mà bác. Đại ca, nhĩ hảo a. Còn đối với đối phương chớp chớp mí mắt, xin hỏi cái này thôn làng dẫn người nhanh nhất địa phương là cái nào phương hướng a? Ròng ròng như vậy làm lúc nói chuyện không nhịn được nhượng Tiêu Phàm nổi lên một thân da gà khó chịu. Đặc biệt là đối với thanh âm mẫn cảm tiêu phàm, Rong Rong nói chuyện lưu sướng độ xem ra hiện thực dựa không có ít như vậy trêu cả người. Bất quá cũng không phải mỗi lần đều đã thành công, chỉ thấy Tráng Hán liếc liếc Rong Rong sau trực tiếp cứng rắn trở về cái không biết được, sau đó liền không có lại để ý tới còn tại mỉm cười Rong Rong, điều này làm cho Rong Rong gương mặt thượng biểu tình cùng thân thể trực tiếp cứng đờ, nhìn xem Rong Rong xấu hổ bảo trì được cái này động tác, Tiêu Phàm không nhịn được cười to lên. Bang Bang đi qua trực tiếp rút ra Rong Rong, có Rong Rong vết xe đổ, Bang Bang tự nhiên sẽ không đi động này khối tảng đá. Rong Rong bị rất già sau trực tiếp một chân liền hướng Cuồng Tiếu được Tiêu Phàm đã tới, Tiêu Phàm trực tiếp một cái lui bước liền né đi qua. Ngươi hỏi không đến cũng không cần cầm ta hết giận a, ha ha. Rong Rong trực tiếp đem tầm mắt bắn về phía Ngộng Ngộng, Ngộng Ngộng bắt lay mạnh đầu, thậm chí dùng xin giúp đờ ánh mắt nhìn về phía Băng Băng, Băng Băng tắc đề nghị đổi cá nhân hỏi một chút, Rong Rong lại còn không ngần ý, xem ra là cùng đối phương hao tổn thượng. Thôi vậy thôi vậy, còn là ta đến đây đi, liền biết được khi dễ Ngộng Ngộng. Nói xong Tiêu Phàm xoa xoa Ngộng Ngộng đầu, này cũng làm cho Ngộng Ngộng thần tình ửng đỏ, Tiêu Phàm lại không có chú ý đến, cũng không có chú ý đến Băng Băng nhìn về phía hắn khi kỳ quái ánh mắt. Đại ca, nghĩ hảo a." Tiêu Phàm trực tiếp ngồi ở tráng hán bên cạnh, gợi mắt lại, lấy ra hai tờ giấy, sau đó lấy ra thuốc sợ, không một hồi liền cuốn ra hai điếu thuốc, chính mình điếu một cái, sau đó lại đưa cho vị kia tráng hán một cái. Tráng hán nhìn nhìn liền tiếp nhận thuốc, Tiêu Phàm tắc cầm lấy mua đến giem cho đối phương điểm lên. Nhìn đến tráng hán hút vào điếu thuốc sau, Tiêu Phàm lúc này mới bắt đầu hỏi, "Xin hỏi cái này thôn làng dẫn người nhanh nhất địa phương là cái nào phương hương a?" Tráng hán này sẽ cũng là sảng khoái giới thiệu nổi lên thôn làng tình huống, thậm chí còn đem chính mình biết được vài cái điểm tọa độ báo cho Tiêu Phàm, cuối cùng còn hỏi xuống Tiêu Phàm này thuốc là nơi nào làm cho. Thành Huyền Vũ lĩnh đánh thuê công hội bên cạnh quán ba liền có, bất quá mấy thứ này thật đắt tiền, cảm ơn ngươi thông tin đấy. Nói xong hai người lại lặng lẽ hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm lúc này mới nói lên tiếng tài kiến. Mới đi không bao nhiêu xa cự ly, Rong Rong liền bắt đầu nổi bão, bởi vì Tiêu Phàm cùng Tráng Hán bắt đầu nói từng cái chữ căn bản liền là cùng nạn một khuôn một hạng, nhưng là lại được đến hai cái kết quả, Rong Rong cho rằng Tiêu Phàm căn bản liền là cố ý, Tiêu Phàm trong lòng đến là trực tiếp thừa nhận, tiếp lấy Rong Rong bắt đầu hỏi Tiêu Phàm cuối cùng nói vài câu lặng lẽ nói đến, ngươi làm được như vậy rõ ràng, người khác đương nhiên biết được, cho nên mới phất lờ để ý ngươi. Tiêu Phàm cũng không dám nói nói thật, dù sao Tráng Hán Câu có thể nói kinh điển, hơn nữa còn có áp vận, như là nói không đem rong rong cho khí họng rồi mới là lạ. Tiêu Phàm chỉ tổ với Băng Băng, bởi vì như vậy luyện cấp tốc độ mới nhanh, rong rong thì lạt thì thì thầm thầm hàn huyên lên, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng này nhã đầu như thế nào liền như vậy dùng nhiều, mộng mộng căn bản liền không nói tới vài câu, Băng Băng căn bản liền là không nói chuyện, thật đúng là không biết được này ba người là như thế nào gon gọt một thôi. Mấy người cuối cùng cũng là tới rồi Tráng Hán nói một cái tọa độ, liền giống như Tráng Hán theo như lời mở dạng, bên này quái vật quả nhiên là rất dày đặc, hơn nữa cũng đều là tốc độ hình quái vật. Giống như phía trước mang dong dong mở rộng, Tiêu Phạm an bài bạn bà nữ leo tới rồi trên cây, sau đó chính mình phụ trách dẫn quái đến phụ cận đến soát kinh nghiệm. Quy 2 chương 12, phiền toái không ngừng. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 12, phiền toái không ngừng. Bạn hữu, nay địa phương chúng ta ngải hồn qua liền ổn rồi, hi vọng ngươi có thể làm cho đi ra. Lúc này mới thứ 3 sóng quái liền có người đến quấy rối, một cái chiến sĩ, một cái đạo tặc, còn có một cái pháp sư, mà sau còn có 4 cái người mới, thật ra đối phương liền chú ý đến Tiêu Phạm bên này luyện cấp tình huống. Tự nhiên biết được này, địa phương là không thể nhiều được tốt địa phương, mang người mới là lựa chọn không tồi. Rong Rong nghe xong coi thường hừ một tiếng, Tiêu Phàm thì là nhún nhún bà bay, tiếp tục đi dẫn chính mình qua đi. Đã Tiêu Phàm không tính toán nhượng suất địa phương, mấy người đơn giản ngay tại chỗ luyện lên cấp đến đến rồi, chỉ cần nhượng đối phương được đến kinh nghiệm ít, kia đối phương tự nhiên sẽ đi rồi, đạo tập dẫn, chiến sĩ kháng lại, pháp sư thì tại mặt sau tiến hành viện trình đặc kích, đội ngũ cuối cùng cũng là phối hợp còn được. Rong Rong nhìn nhưng thật ra không mặn ý, trực tiếp liên hệ Tiêu Phàm thuyết minh xuống hiện tại tình huống, mới vài phút thời gian, Tiêu Phàm liền mang theo năm 60 chỉ tự hình dị thử. Chuột khủng lỗ dị thường, hướng về bên này chạy tới, nhìn đến Tiêu Phàm mặt sau quái, ba người té ngược ăn dần mình, cự hình dị thử đồng dạng là cao tốc quái vật, ba người một 20 chỉ nhưng thật ra có thể thu phục, nhưng Tiêu Phàm này một dẫn số lượng đó là bọn họ được ba lần nhiều. Phát hiện Tiêu Phàm hướng về bọn họ và tới, ai đều minh bạch Tiêu Phàm kia muốn làm cái gì. Tiêu Phàm xem như có điều hảo tâm, cũng không có trực tiếp hướng về chiến sĩ cùng pháp sư phương hướng phóng đi, hắn chỉ là hy vọng đối phương có thể biết khó khăn trở ra. Ba người giữa đạo tặc cùng pháp sư đều có thối lui ý tứ, bất quá chiến sĩ lại không phải như vậy tưởng, dù sao chính mình ba người căn bản liền không cần sợ hại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dẫn quái còn không liền là muốn đem bọn họ đuổi đi, hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm có thể đối phó như thế nào nhiều chỉ tự hình dị thử, hơn nữa các quái vật cừu hận đều là hấp dẫn tại Tiêu Phàm cái này cùng tiến thủ trên thân, chỉ cần chính mình ba người tránh thoát chúng nó liền có thể. Có chiến sĩ đề nghị, ba người bắt đầu tại đàn chuột mặt sau bắt đầu dẫn ra một bộ phận cự hình dị thử đến, như vậy còn tiết kiệm dẫn quái thời gian, chiến sĩ còn hướng Tiêu Phàm nói tạ ơn, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, lần nữa mang theo đàn chuột hướng về ba người phóng đi, lần này đã có thể là trực tiếp ngay mặt đập vào. Ba người đối Tiêu Phàm hành vi cười nhạo không thôi. thoải mái tránh ra đằng chuột, tính toán tiếp tục bổ cắt tiêu phẩm đưa tới phần này bánh ngọt, Tiêu Phàm xem đúng thời cơ trực tiếp sử dụng quỷ hành chi giực tiến vào ẩn thân trạng thái, mất đi mục tiêu cự hình dị thử bắt đầu hướng về ba người phóng đi, ba người bị loại này tình huống đánh cho trở tay không kịp, Tiêu Phàm cũng đã hiện ra thân hình, ngồi ở bên cạnh ăn nổi lên nấu nướng, rong rong thì là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nói chút, liên la hẳn là cho này đó ra hỏa giáo huấn linh tinh. Ba người bởi vậy tiêu hao lượng lớn dự phẩm, Pháp sư đến cuối cùng thậm chí lâm vào nguy hiểm bên cạnh, mấu chốt thời điểm chiến sĩ quang ra khiêu khích kỹ năng, lúc này mới bảo trụ pháp sư một cấp, bốn cái người mới thì là học tiêu phàm phương pháp leo lên cây, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Đội vàng cấp quái ba người căn bản liền không có chú ý đến tiêu phàm là như thế nào thoát khỏi nải đó quái vật cứu hận, tại ba người khôi phục đến toàn thịnh trạng thái sau đạo tặc trực tiếp tiến vào tiềm hành, xem ra là chuẩn bị cho tiêu phàm một cái giáo huấn. Rong rong cùng ngộng ngộng cũng nhảy xuống cây, tiêu phàm tắc buồn một đến, này hai người đến gom góp cái gì náo như ta, nói không chừng pháp sư liền có thể miêu sát dụng bọn nàng, ngẫm lại bọn nàng còn là 10 cấp. cũng dụng không nổi cái gì kinh nghiệm, còn tốt hai người thông minh, mộng mộng lập tức liền tiến vào tiệm hành trạng thái. Vì không nhượng hai người ra cái gì phiền toái, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về pháp sư chạy tới, tiến vào tầm bắn trực tiếp một tên phổ thông công kích bỏ tới. Đạo tặc tặc nhanh chóng tại Tiêu Phàm sau lưng hiện ra thân hình, một cái muộn côn liền chỉ điểm Tiêu Phàm đánh choáng. Đã sớm có chuẩn bị, Tiêu Phàm nghe được tiếng gió một cái mãnh rượi nghiêng, muộn côn không có đánh trúng Tiêu Phàm phần đầu, mà là đánh vào Tiêu Phàm cố ý chệa ra đến cánh tay thượng. Tiêu Phàm công kích tự nhiên là thất trợn, Tiêu Phàm liền làm muốn trước lựa gạt cái này công kích, ba điểm tội ác giá trị chính là phải suất thật nhiều thời gian. Thu được phản kích nhắc nhở sau, Tiêu Phàm tiếp tục hướng phía trước cất bước, phong toàn kích nhượng hắn nhanh chóng chuyển qua thân đến đối với đạo tặc liền là một kích, đạo tặc bị Tiêu Phàm gần người công kích cho đánh cho sững sốt thoáng cái, cùng tiến thủ cũng có thể gần người công kích. Tại hắn ý tưởng còn không có chuyển qua công khi đến Tiêu Phàm trực tiếp một cái đánh mạnh đánh trúng đối phương phần đầu, trực tiếp đem đạo tặc cho treo, mới như vậy ngây người thời gian bên trong đạo tặc liền treo, chiến sĩ cùng pháp sư đều có vẻ không thể nghĩ nổi. Bất quá hiện tại không phải ngần người thời điểm, pháp sư trực tiếp một cái thiêu đốt công kích ở tại Tiêu Phàm trên thân, mỗi giây 10 điểm thương hại nhảy đi ra, thiêu đốt liên tục tính kỹ năng, kỹ năng không thể tránh né, bị đánh trúng Tiêu Phàm nuốt khỏe thuốc phục hồi máu. Thừa cống huyền thuật đó là một cái bạo viêm tiến, bạo viêm tiến trực tiếp đánh trúng ngăn trở pháp sư chiến sĩ, chịu đến bạo viêm hiệu quả pháp sư trực tiếp mất một phần ba máu. Nay còn là ở hắn có sơ cấp ma pháp thuần bảo hộ kết quả. Hoàng Mang rối loạn vội vội nuốt mấy quả huyết dược sau, pháp sư bắt đầu lần nữa sau này lùi một ít, sừng sốt ở tiêu phàm công kích chiến sĩ nhanh chóng hướng tiêu phàm mà tới, tiếp lấy đó là một cái va chạm, hy vọng nhanh chóng tới gần tiêu phàm, có chiến sĩ ngăn trở tiêu phàm công kích pháp sư bắt đầu tới gần. Rong Rong lúc này lại trực tiếp vòng qua chiến sĩ hướng về pháp sư vọt đi qua, bởi vì tiêu phàm chiến đấu lực đáng sợ, lại nhìn đến Rong Rong một mặt đưa hãn. Pháp sư trực tiếp về phía sau lui đi, bất quá Mai phục tại mặt sau ngậm ngậm tác hiện ra thân hình, đối với pháp sư đó là một cái bối thứ, chỉ có cái số đơn vị thương hại giá trị nhảy đi ra, ngậm ngậm thậm chí còn là khép lại ánh mắt đâm đi. Tiêu Phàm thẩm nghĩ không tốt, ra vẻ này hai nha đầu căn bản liền không có đem rõ ràng trạng huống, hơn 10 cấp cấp bậc trên lệch này căn bản liền phải đi chịu chết, bất đắc dĩ dưới Tiêu Phàm cũng chỉ tốt buông tay một đánh, Tiêu Phàm chân phải điểm đất, thuận kim đồng hồ nhanh chóng làm cái xoay tròn, nguyên tố thì tăng thêm đẩy lui trực tiếp bắn ra ngoài, này tên vòng qua chiến sĩ bạ vai hướng về phía sau bắn ra ngoài. Tiêu Phàm khẩn trương nhìn xem này một tên tiến bắn ra sau thiếu chút nữa liền không chiến sĩ cho cỏ tới rồi, mũi tên không chút nào dừng lại hướng về pháp sư bay nhanh mà đi, pháp sư cảm giác chính mình sau lưng chịu đến công kích thời điểm trong lòng thầm kêu xong đời, bất quá hiện ra đến thương hại cũng là nhượng hắn mừng rỡ, nhanh chóng xoay người, cầu lửa lớn chú ngữ đã khởi xướng, cầu lửa nơi tay giữa nhanh chóng nổi lên đến. Xoay người mặt sau đối với biểu tình còn mang theo sợ hãi ngượng ngượng không nhịn được sức sợ, tiếp lấy tiêu phàm tên nguyên tố liền hướng về hắn công kích đi qua, cung thượng đâm xuyên phát huy đi ra. Xuyên qua là chắn sau tên trực tiếp bắn ở tại pháp sư trên thân, thu đậy lui ảnh hưởng pháp sư nhanh chóng hướng một bên cạnh phóng đi, cầu lửa lớn, kỹ năng hiệu quả bị đánh gãy. Rong Rong đã lảo vọt đi qua, đối với pháp sư đó là một trận chặn mạnh, vị trí cũng thật tốt đi Rong Rong hộ ở tại phía sau, pháp sư lại không biết cái nguy cơ, như trước là một số đơn vị tương hại, phản ứng qua pháp sư đã bắt đầu niệm lên chú ngữ, một cái cầu lửa nhỏ liền đem mộng mộng xóa sạch hơn phân nửa giá trị máu. Nhìn đến kết quả, Tiêu Phàm đã nhanh chóng cắt đội ra phòng thúc cùng, hiện tại cũng không là may mắn thời điểm. Tránh thoát chiến sĩ trong kích, Tiêu Phàm trực tiếp đem đi chiến sĩ đánh lui ra ngoài, mà lúc này Tiêu Phàm công kích lộ tuyến đã có bị Rong Rong cho ngăn trở. Tiêu Phàm giống to tiếng tránh ra, Rong Rong rồi lại vì bảo hộ mặt sau ngộp ngộp liền là không tránh ra đến, Tiêu Phàm đành phải tiếp tục hướng về bọn nàng vọt đi qua. Sai một bước lớn Tiêu Phàm trên không trung một cái xoay người sau liên tiếp lùi bước nhanh chóng hướng về bên cạnh vọt đi qua, các đội song cũng đã là thượng nhánh vừa giảm sóc tốt nguyên tố thất, tại trẻ không nhanh chóng rời nghiêng trạng thái xuống, Tiêu Phàm một cái tổ hợp thể đối với pháp sư đầu bắn đi qua, nhanh chóng di động thân thể Tiêu Phàm tầm mắt bên trong hết thảy đều biến chậm xuống. To hợp thị sát cùng thân bay ra ngoài, đâm phá pháp sư hộ chuẩn trực tiếp bắn ở tại đối phương. Đầu thượng, một cái bạo kích sau pháp sư liền chỉ còn lại sự máu, nhưng thật ra bị Rong Rong tiếp được một kích phổ thông công kích cho treo. Nhìn đến nơi này Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm xuống, hướng về chiến sĩ vọt đi qua, Rong Rong cùng Ngộng Ngộng liền đằng sau người, cũng không có thể làm cho chiến sĩ hướng qua hắn, vừa mới công kích mất máu tình huống xem ra cái này chiến sĩ phòng ngự khá cao, hơn nữa đánh lui cùng đẩy lui cũng đều tại giảm sóc thời gian giữa. Chiến sĩ xem là trốn không thoát đơn giản đánh bạc đi đối với Tiêu Phạm mà qua, bất quá đối phương mục tiêu cũng là Tiêu Phạm mặt sau rông rông cùng ngậm ngậm, đột nhiên nhìn đến mặt trước Tiêu Phạm đột nhiên ra tốc nhằm phía chính mình, chiến sĩ đồng dạng một cái va chạm hướng Tiêu Phạm phóng đi, cung tiến thủ cùng chiến sĩ đối đụng kết quả có thể nghĩ. Vừa lánh vào cùng nhau thời điểm chiến sĩ phát hiện không đúng, chính mình quả thật phải đi máu, nhưng là chính mình căn bản liền không có đụng vào này nọ cảm giác, ngược lại giống như là xuyên qua một tầng xương, va chạm kỹ năng nhanh chấm dứt khi quen thuộc cung thân nhanh chóng tại hắn trước mặt phóng to, tiếp lấy chính mình liền tiến vào mê mội trạng thái bên trong. Chiến sĩ vạn vạn không có nghĩ đến Thông qua vừa mới chứng minh vì nhanh chóng tới gần tiêu phàm mà sử dụng va chạm, tiêu phàm tiểu đã tính được rồi chính mình va chạm cự ly, tại tới rồi một cái thích hợp cự ly sau, tiêu phàm cắt đổi ra chủ thủ đối với chiến sĩ sử dụng chủ thủ thượng có chứa kỹ năng nào ảnh nhất kích, chính mình tắc nhanh chóng lợi dụng quỷ hành chi dự tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong, lúc này mới nhượng chiến sĩ không có chú ý đến công kích qua chỉ là một cái ảo ảnh. Tại chiến sĩ sử dụng va chạm máy mắt Tiêu Phàm công kích đã tại dự định vị trí chờ đợi hắn, va chạm vừa đến chấm dứt thời gian thời điểm Tiêu Phàm cùng tấn kích cùng với đánh chúng đối phương phần đầu, tiếp lấy liền lại là một kích phần đầu đánh mạnh, tại đối phương phản ứng qua sau tay trái kéo xuống đối phương bà bay, trực tiếp đối với chiến sĩ hạ bộ liền làm một cái lên gối, tay phải đã là cắt đổi ra chủy thủ, chủy thủ trực tiếp đâm hướng về phía đối phương cổ họng, cùng tấn kích, đánh. Mạnh bạo kích tại tăng thêm hai cái loại nhỏ bạo kích chiến sĩ cũng nằm ở trên mặt đất. Đến theo kia khoảnh khắc chiến sĩ đều mang theo khó có thể tin thần tỉnh. Tại chính mình lượng máu dụng té ngược nhất định trình độ sau tiêu phàm hoàn toàn có thể lui về phía sau trực tiếp đem chính mình cho bản chết, nhưng mà đối phương lại dùng tứ chi công kích thêm truy thủ, cả thể quá trình mất lượng máu đều tại hắn tính toán bên trong, hơn nữa cái này cùng tiện thủ lực lượng không khỏi cũng quá lớn. Cùng Ô Nhiễm ma chiến đấu khi tiêu phàm liền đã dưỡng thành tính toán mất lượng máu thói quen, cho tới bây giờ liền sẽ không đi lãng phí chính mình công kích, có thể thời gian ngắn tu phục hắn tuyệt đối sẽ không đi tiêu tốn dù là nhiều một giây thời gian, cuối cùng công kích cơ hội liền là nhìn đến chiến sĩ lượng máu sau xuống ý thức sử dụng đi ra. còn có một cái nguyên nhân liền là bởi vì cùng chiến sĩ các gần, không tìm lòng được liền sử dụng đi ra, như là chiến sĩ biết được không biết được. Là cái gì biểu tình, chiến sĩ không cận chiến còn có thể như thế nào? Bất quá là Tiêu Phàm vừa vận bắt lấy chiến sĩ va chạm giảm sốt thời gian, còn có liền là chiến sĩ căn bản liền đến không kịp phản ứng, Tiêu Phàm cả thể động tác nối liền tính liền tỉ như trước kia internet trong trò chơi thiết trí tốt kỹ năng liên kích. Ba người cũng đều xem như may mắn, cứ việc là chủ động công kích, cũng bất quá tuân ra hai quyển trang bị, hơn nữa còn đều không phải cái gì tốt trang bị, bất quá cấp bậc dụng một cấp cũng liền đội bọn họ đau lòng. Rong Rong tựa hồ còn nắm chìm tại vừa mới chiến đấu giữa, một mặt kích động, nhìn đến Tiêu Phàm xem nàng còn kiêu ngạo chỉ vào trên mặt đất thi thể, Tiêu Phàm tỏ vẻ không nói gì, Ngậm Ngậm Tắc đã ngồi chồm hổm ở tại trên mặt đất, cầm lấy chủy thủ tay tựa hồ còn tại run rẩy. Vừa làm được không sai. Tiêu Phàm xoa xoa ngậm ngậm đầu chuyện bình nước đi qua, băng băng cùng Rong Rong cũng đã đi qua, không thể không nói đạo tặc này chức nghiệp thật đúng là không thích hợp Ngậm Ngậm, thật không biết được này ba người là như thế nào tưởng, Băng Băng thì là tính toán luyện cái mục sư, này tổ hợp Tiêu Phàm thật đúng là không nói.